chương hai trăm ba mươi chín hủy diệt thần đế ta cũng không phải vô danh h i ể u tốt đồng thời còn đem bản thân kiếm pháp kỹ xảo thương pháp kỹ xảo đều tăng lên tới tam trọng ý cảnh đẳng cấp đẳng cấp này trừ bọn tuyệt thế thiên tài có thể ở thánh vực cấp bậc lĩnh nộ bên ngoài những người khác cũng chỉ có thể đến thần vực cấp bậc mới có thể lĩnh nộ ba thậm chí thần vực cấp bậc trước khi phi thăng đều không thể đem chính mình ý cảnh tăng lên tới tam trọng trở lên chúc mừng thí luyện giả tần vũ thông qua một bốn trăm chín mươi chín tầng sắp tiến vào một năm trăm tầng tầng này là thủ hộ cửa ải thủ hộ giả là đời thứ ba hủy diệt thần đế theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ thân ảnh cũng là đến đến 1.500 t ầ n g ba nhưng mà vào mắt lại là một mảnh hư vô hoàn toàn cùng cái khác mấy tầng khiêu chiến không gian một dạng tần vũ còn tưởng rằng nơi này sẽ xuất hiện cùng tử vong thần đế c ỡ lạc vị trí tầng kia một dạng núi thây biển máu ai không nghĩ tới ta heo bất lại một lần nữa xuất hiện ý thức cũng là dùng người chết hình thức một tiếng tràn đầy hủy diệt khí tức thanh âm lập tức chuyển đến tần vũ chung quanh thân thể tần vũ không gian chung quanh lập tức bị hủy diệt ra một cái kinh khủng cái hố tần vũ nhìn đến đây rốt cuộc biết vì sao chung quanh một mảnh hư vô lấy hủy diệt pháp tắc lĩnh n ộ giả phá hư dục bất luận cái gì ở trước mặt hắn đều sẽ bị hủy diệt ngươi chính là một lần này khiêu chiến giả theo một tiếng bình tĩnh tra hỏi tần vũ phía trước lập tức xuất hiện một cái hắc bào l ã o giả l ã o giả trên thân tản mát ra khủng bố khí tức so cỡ lạc thế nhưng là mạnh không biết bao nhiêu lần đúng vậy tiền bối ta chính là khiêu chiến giả tần vũ ánh mắt hơi hơi ngưng tụ lập tức trực tiếp nói ra ân ngươi cũng lĩnh mộ hủy diệt pháp tắc đông nhiên eo bất trước mắt đông nhiên sáng lên kinh ngạc hướng về tần vũ hỏi này, đúng vậy ta cũng là lĩnh mộ hủy diệt pháp tắc chỉ là đẳng cấp còn không cao tần vũ bất đắc dĩ trả lời bây giờ hủy diện pháp tắc đích xác đã luân lạc tới tần vũ tất cả pháp tắc chi lực bên trong yếu nhất mấy loại pháp tắc chi lực ba dù sao tần vũ lĩnh nộ cái này pháp tắc chi lực về sau liền không có tăng lên qua bởi vì căn bản tìm không thấy đồng dạng lĩnh nộ loại này pháp tắc chi lực cường giả đến phục chế hủy diện pháp tắc bác đại tinh thâm muốn nghiên tập thông thấu tự nhiên không phải là cái gì dễ dàng sự tỉnh người tuổi còn nhỏ liền có thể đem nó tăng lên tới ba mươi lăm đạo pháp tắc phù văn đã coi như là không tệ e o bức khẽ gật đầu hắn lúc trước cũng bất quá chỉ là đem nó lĩnh nộ được hơn năm mươi đạo pháp tắc phù văn bất quá dù cho dạng này hắn thực lực cũng s o bình thường pháp tắc chi lực đạt tới một trăm đạo pháp tắc phủ văn phải cường đại đây chính là xem như thiên giai pháp tắc chi lực l ĩ n h nộ giả kiêu ngạo đa tạ tiền bối khích lệ ta còn kém xa lắm đây tần vũ hơi hơi lung túng mới ba mươi lăm đạo pháp tắc phủ văn liền đã bị một cái thần đế như thế thổi phồng nếu là đối phương biết mình tử vong pháp tắc chi lực đã đạt đến một trăm đạo chẳng phải là muốn hụ t chết bất quá tần vũ cũng là biết rõ bản thân thực lực trước mắt tuy nhiên đã không tệ nhưng là mình ngày sau địch nhân là vô cùng cường đại muốn trưởng thành đến cùng những cái kia cường giả chống lại bây giờ tần vũ chỉ có không ngừng tăng lên bản thân thực lực tất nhiên ngươi sử dụng là hủy diệt pháp tắc trí lực vậy ta cũng sử dụng hủy diệt pháp tắc ngươi nếu là có thể sử dụng hủy diệt pháp tắc đem ta đánh bại ta liền nhận thua đương nhiên ta sẽ sử dụng ta lúc đầu ba mươi lăm đạo pháp tắc phủ văn thời điểm thực lực hủy diệt thần đế cũng dứt khoát trên thân một cỗ pháp tắc chấn động hiện lên về sau thực lực trong nháy mắt bị áp xúc đến cùng tần vũ một dạng ba mươi lăm đạo pháp tắc phủ văn tần vũ nhìn đến đây lập tức ánh mắt hơi hơi ngưng trọng hắn biết rõ muốn lấy hủy diệt pháp tắc đánh bại đối phương mà nói vô cùng khó khăn nhưng là đối phương cứ như chỉ là sử dụng lúc trước đối phương thực lực ở bản thân đẳng cấp này thực lực nhất định chính là cho tần vũ đưa kinh nghiệm có được tam trọng ý cảnh tần vũ tuyệt đối có thể m i ệ u sát đối phương động t h ủ đi hủy diệt thần đế khẽ mỉm cười lập tức trong tay phải xuất hiện một thanh t r ư ờ n g thương đồng thời trên thân trong nháy mắt buộc phát ra nhất trọng ý cảnh chi lực tần vũ nhìn thấy về sau lập tức trứng mắt cư nhiên cũng là ý cảnh chi lực những cái này thần đế cường giả trẻ tuổi thời điểm thực sự là ngưỡng bức tần vũ hơi hơi cảm khái về sau liền tay phải lắp một cái đem thí thần thương lấy ra h ả o thương hủy diệt thần đế nhìn thấy thí thần thương về sau nhất thời hai mắt tỏa sáng như thế cường đại thương cư nhiên xuất hiện ở tần vũ trong tay quả thực không thể tưởng tượng nổi hơn nữa hắn cư nhiên từ bên trong cảm nhận được kinh khủng tử vong pháp tác chi lực cùng hủy d i ệ t pháp tác chi lực hắn lúc trước sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên cũng liền gặp qua bốn năm cái t ử vong pháp tác chi lực l ĩ n h nộ giả những người này cơ hồ đều chưa trưởng thành đến thánh vực liền đã chết một cái duy nhất trở thành thánh vực còn bị hư không nhất tộc cường giả giết cho nên nhìn thấy đồng thời có được hủy d i ệ t pháp tác cùng tử vong pháp tác chi lực vũ khí hắn cũng là gương mặt kinh hãi phải biết đồng thời l ĩ n h nộ hai loại thiên giai pháp tác chi lực độ khó thế nhưng là so lãnh nộ một loại thần phẩm pháp tác chi lực đều không thua bao nhiêu bản thân chế tạo đồ chơi nhỏ không đáng nhắc đến tần vũ khẽ mỉ nhưng mà nghe được lời nói của tần vũ n h è o bật lập tức biến sắc tự mình luyện chế vũ khí đó không phải là nói tần vũ có được tử vong pháp tắc chi lực ngươi còn có được tử vong pháp tắc nguyên bản đã dự định xuất thủ hủy diện thần đế lập tức đình chỉ động tác của mình đúng vậy tử vong pháp tắc chi lực so hủy diện pháp tắc chi lực hơi cường đại chút tần vũ khẽ gật đầu hắn nhưng là không dám xúc đối phương rủi ro nếu là tên này bị bản thân chọc giận cho chính mình tới một cái công báo tư thủ sau đó buộc phát ra thần đế thực lực để cho mình k i ê u chiến vậy không phải mình là lệnh tấu ba đồng thời tần vũ còn đem bản thân một trăm đạo tử vong pháp tắc chi lực lấy ra quả nhiên hủy diệt thần đế đôi mắt hơi hơi loại lên tất nhiên ngươi còn có được cái khác pháp tắc chi lực vậy ta cũng liền không khảo nghiệm ngươi hủy diệt pháp tắc ta hiện tại sử dụng nhân cảnh đỉnh phong thánh vực thực lực miễn là ngươi có thể đánh bại ta ngươi liền có thể thông quan hủy diệt thần đế lời nói để tần vũ cũng có chút ngượng ngùng nhân cảnh thánh vực đỉnh phong hủy diệt pháp tắc cũng thì tương đương với một trăm đạo pháp t ắ c phủ văn chi lực tử vong pháp tắc nói cách khác hủy diệt thần đế vẫn không có làm khó dễ bản thân tất nhiên đối phương đối với mình thành khẩn như vậy tần vũ cũng không tiện làm cho đối phương khó xử trực tiếp đem trước đó cờ lạc chết như thế nào nói ra ba nhưng mà nghe được tần vũ lời nói về sau eo bật cười không có việc gì ta và những cái kia vô danh tiểu tốt không phải một cái cấp bậc một câu ba khí chắc lộ lời nói để tần vũ lập tức vì thế mà choáng váng lao già này như bật ca liền tử vong thần đế đều không để vào mắt bất quá tất nhiên chính mình cũng nhắc nhở đối phương Đối phương vẫn như cũ nói phương như như vẫn vậy cũ m à nói t ầ n cũng Vũ khác ô n ngăn、chở. Đương nhiên nếu là Tần、vũ、nói, hắn g có lại là trở. đ Vũ n phương nhưng liền phần h thế h giết đối phương thế nhưng là liền một phần mới một t là ự lực có đều không sau ử dụng, có lẽ hủy diệt thần có có chút cố một khắc lẽ là sẽ hủy phải Một đế sợ s kỵ. hủy d i ệ t thần đế trên thân liền bạo phát đi ra hết sức kinh khủng khí tức đồng thời nhất trọng thương ý cũng là trong nháy mắt buộc phát đến tam trọng thương ý đồng thời một loại thần phẩm thần vực công pháp trong nháy mắt bạo động lên tần vũ rốt cuộc biết đối phương vì sao tự tin như vậy phải biết bậc này c ơ giả b ộ c phát ra thực lực đã cùng bản thân không sử dụng pháp thiên tướng địa cũng không sử dụng m t khác p h á p tác chi lực liền sử dụng t ử v o n g p h á p tác tăng thêm hủy diện p h á p tác hai loại p h á p tác chi lực b ộ c phát ra thực lực cơ hồ giống nhau như lúc nói cách khác bản thân hoàn toàn có thể b u n g tay liều mạng Đúng. đem đó động. Đồng Tần vũ quát lớn một tiếng, trong nháy mắt trên thân phát ra hết sức kinh khủng khí tức. này khí tức trực tiếp đem không gian chung quanh cũng vì đó rung quát、so、một mắt phát hết tức. tức trực tiếp thời th vũ vì bộc ra khí khí sức Cố đồng thời tần vũ thể nội trong nháy mắt buộc phát ra tam trọng thương ý ngất trời thương ý hình thành một đạo kinh khủng thương mang thương mang xông thẳng tới chân trời cùng e o bật buộc phát ra thương ý gần như giống nhau cường thịnh t tam trọng thương ý h ả o tiểu tử e o bật chấn động lần nữa hít vào một n g ụ m khí lạnh tần vũ thực lực đã để hắn có một tia nguy hiểm đ ú n g nhưng mà một khắc sau tần vũ trên thân lập tức hiện ra tử thần s á o trang mà tử thần s á o trang xuất hiện triệt để để tần vũ nhục thể thực lực vượt qua trước mắt éo bớt phát tác chi lực cường độ một dạng công pháp một dạng nhục thể cường độ tần vũ hơi cường đại một tia nói cách khác tiếp đó hai người so đấu sẽ là kỹ xào chiến đấu ha ha ha ha tốt không nghĩ tới khi còn sống chưa từng gặp qua n g ư ờ i bậc này thiên tài chết lại là có thể cùng bậc này thiên tài chiến đấu ta chết cũng không tiết ca eo bật lập tức c ư ờ i như điên từng tiếng kinh khủng c ư ờ i như điên đem t r u n g quanh hư không đều đánh nát nhưng mà một khắc sau hắn s ắ c mặt lại là trong nháy mắt nghiêm trọng nháy mắt sau đó đối phương lập tức biến mất ngay tại chỗ tần vũ cũng là dưới chân một điểm lập tức biến mất tại hư không anh, theo một tiếng kinh khủng nổ mạnh của phát chỉ thấy tần vũ cùng nhau bật hai người đụng vào nhau hai người nhấc lên khủng bố khí lang đem chung quanh hư không n h n nát d ầ một dầm dầm. m dầm. khác sau hai người điên cùng đụng nhau lên trường thương trong tay ở trong hư không phát ra kinh khủng tiếng va đập phải biết bây giờ tần vũ thế nhưng là so cùng tử vong thần đế cờ lạc chiến đấu thời điểm cường đại nhiều lắm ba hiện tại tần vũ dù cho không sử dụng pháp thiên tướng địa đều có thể miễu s á t lúc trước cờ lạc ba nhưng mà ở đẳng cấp thấp một cái eo b ậ t trước mặt tần vũ lại là trong nháy mắt rơi vào hạ phong đây chính là tam trọng thương ý khủng bố cờ lạc lúc trước sử dụng bất quá là nhị trọng đao ý vô số lần đụng nhau để toàn bộ không gian tầng thứ nhất hoàn toàn phát o á i liên là tầng thứ hai không gian bích lũy đều là bị hai người đập vô số to lớn cái hố theo n h ó bật gầm lên một tiếng tần vũ hai người trường thương đụng vào nhau ba nhưng mà ở đụng nhau nháy mắt sau đó nhau bật tay phải lại là nháy mắt đem tần vũ trường thương trấn khai trường thương hướng thẳng đến tần vũ đâm tới、Phốc. tần vũ ngực lập tức bị nhau bật đâm xuyên bất quá nhau bật đùi cũng là bị tần vũ một thương t ặ p mái Vâng! theo n h ó bật trong tay phải buộc phát ra một cổ kinh khủng hủy diệt chi lực tần vũ nhục thân thậm chí linh hồn trong nháy mắt bị h à n h nát mà n h a bật cũng không chịu nổi hắn đùi phải bị tần vũ đánh nát về sau bên trong còn lưu lại kinh khủng từ võng pháp tắc cùng hủy diện pháp tắc hai loại pháp tắc chi lực liên hợp g i á o sát phía dưới eo bật chỉ có thể đem nửa người dưới đánh nát cũng may hắn thực lực đã có thể để cho mình n ụ c thể phi tốc chữa trị ta nhưng mà ngay lúc này một tiếng phá thể âm thanh lập tức chuyển đến hư không chỉ thấy eo bật ngực cư nhiên đã bị tần vũ trưởng thương trong nháy mắt đâm xuyên đồng thời vô tận tử vong pháp tắc chi lực đang nhanh chóng hủy diệt lấy eo bật thân thể ta là tử vong pháp tắc lĩnh ngộ giả thực lực không sai biệt lắm có thể rét ta người hẳn không có bao nhiêu tần vũ thanh âm bình tĩnh chuyển đến eo bật lỗ thai mà nhìn xem bộ ngực mình tần vũ trưởng thương eo bật cười đúng vậy à theo n h một trận ba đậu khủng bố tần vũ chung quanh phương viên mấy chục năm ánh sáng trong nháy mắt bị một cô hết sức kinh khủng hủy d i ệ t pháp t ắ c chi lực bao phủ tần vũ kinh hãi liền đội vàng đem thoái hư pháp tắc thuấn chi pháp tắc khiêu dược pháp tắc toàn bộ phát động trong nháy mắt thoát ly t r u n g quanh kinh khủng hủy diện pháp tắc buộc phát khu vực một khắc sau tần vũ thân ảnh đã là xuất hiện ở mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài ba nhưng mà nhìn xem vương xa kinh khủng hủy diệt quan g cầu đem tầng thứ hai không gian bích l u y đánh ra một cái hết sức kinh khủng hố to tần vũ hơi hơi im lặng t ử v o n g pháp tắc chi lực cùng hủy d i ệ t pháp tắc chi lực lực phá hoại liền khủng bố i như vậy sao tần vũ có chút im lặng bản thân sử dụng một trăm đạo pháp tắc p h ù văn tử v o n g pháp tắc tuyệt đối làm không được phía trước một màn này mà một khắc sau theo hủy diệt quan g cầu biến mất k eo bật hoàn hảo không hao tổn thân ảnh cũng xuất hiện ở tần vũ trước mặt tiểu hoạ tử thực lực mặc dù không tệ chỉ là đối với tử vòng pháp tắc vận dụng vẫn là nông tạng a eo bật khẽ mỉm vừa mới hắn lại từ tần vũ từ mới lại nội hắn thể tần chương ả m n ậ n đ ợ c cố c một ư hai trăm bốn mươi mốt thiên tiên trước đó đ ừ n g đi vũ trụ bên ngoài suy nghĩ lung tung é o bậc không biết tần vũ loại này đẳng cấp pháp t á c chi lực còn có hơn một năm trăm l o ạ i nếu là toàn bộ bộ p h á t l i ề n l à hắn cái này hủy diệt thần đế cũng là chống đỡ không được tiền bối trước đó sử dụng là cái gì tại sao ta cảm giác ta tiêu ký ở ngươi thể nội tất cả tử vong pháp tắc chi lực đều không thấy t h ầ nhưng là ta hủy diệt pháp tắc chi lực lại là chỉ có một loại cách dùng kia liền là đem thế gian vạn vật toàn bộ hủy diệt cho dù là tử vong cũng có thể hủy diệt càng thêm cường đại về sau chính là thời gian vận mệnh cũng có thể đem nó hủy diệt đây chính là hủy diệt pháp tắc khủng bố đương nhiên muốn trưởng thành đến cái kia đẳng cấp tuyệt đối không phải dễ như t r ở bàn tay sự tình nói đến những vật này thế nhưng là t ử vong pháp tắc chi lực so sánh công bằng kẻo v ấ t không chút nào keo kiệt tán thưởng lấy bản thân hủy diện p h á p tắc ba đây là bởi vì hắn nghĩ muốn tần vũ hảo hảo tu luyện hủy diện p h á p tắc dù sao tần vũ có thể đem hơn mười loại pháp tắc chi lực cùng t ử vong pháp tắc chi lực đều tăng lên tới một trăm đạo pháp phù văn trình độ làm sao có thể không thể đem hủy diện p h á p tắc tăng lên tới một trăm đạo pháp tắc phù văn ba nhất định là tần vũ không coi trọng hủy diện phát tắc tần vũ nghe đối phương về sau cũng là trước mắt hơi hơi sáng lên Nguyên ba nhưng á p tắc n h mà eo bất lại là đang nghĩ muốn để tần vũ cảm nhận được hủy diện pháp tắc khủng bố dạng này tần vũ khả năng mới có thể lựa chọn học tập hủy diện pháp tắc bởi vậy e l bất tan gian phải biết phía trước hắn sử dụng chẳng qua là nhân cảnh định phong thánh vực cường giả bên trong tương đối không sai thực lực mà bây giờ hắn lại là trực tiếp bạo phát nhân cảnh thánh vực cực hạn thực lực cũng coi là nhân cảnh thánh vực định phong nhưng là hắn chiến đấu lực lại là trên lệnh không ít mà tần vũ một trăm đạo pháp tác phủ văn cũng chẳng qua là tương đương với thông thường t ử v o n g pháp tác lĩnh nộ giả nhân cảnh định phong thực lực dựa vào lao nhân này gian lận tần vũ chỗ nào nhìn không ra đối phương thực lực trong nháy mắt tăng vọt bất đắc dĩ đối phương là g i á n g khảo tần vũ cũng chỉ có thể nhận mà mình và đối phương khảo hạch tiêu chuẩn liền là sử dụng t ử v o n g pháp tác chi lực cùng hủy diện pháp tác chi lực cùng đối phương chiến đấu mặt khác pháp tác chỉ cần sử dụng liền là gian lận tần vũ trước đó g a lận đối phương đã không có truy cứu nếu là lại sử dụng g a lận chiến đấu liền thật quá ba bất quá tất nhiên ngươi đều sử dụng toàn lực vậy ta cũng không hạ thủ lưu tình tần vũ đôi mắt trong nháy mắt l ó e lên một k h ắ c sau tần vũ thể nội lập tức b ộ c phát ra vô cùng vô tận p h á p tác chi lực ba cố này p h á p tác chi lực b ộ c phát ra hết sức kinh khủng lực lượng nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là tần vũ làm nó người tiền bối chờ một chút ta muốn dùng đại chiêu ngươi có thể hay không chịu đựng phải xem ngươi rồi tần vũ lập tức c ư ờ i hướng về đối phương nói một câu nhưng mà tần vũ lời nói lại là trong nháy mắt để hủy d i ệ t thần đến m người tiểu t ử này là đang xem thường bản thân nhưng mà một khác sau hắn liền không có loại này ý nghĩ pháp thiên tướng đ i ệ theo tần vũ một tiếng quát lớn nhục thân trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn mét ba đồng thời tần vũ thể nội buộc phát ra khí thế khủng bố trong nháy mắt đem hủy d i ệ t thần đế ép tới đầu đều khó mà nâng lên cơ mơ nở tiểu tử này bất hắc thiên thê ngươi còn có quản hay không hủy d i ệ t thần đế nhìn thấy tần vũ khí tức về sau trong nháy mắt không bình tĩnh thân thể biến lớn hắn nghe nói qua nhưng là pháp tắc chi lực cũng đi theo mạnh lên đây là năng lực gì thế gian còn có kinh khủng như vậy võ kỹ hoặc là thể chất thử vong hủy diệt quyền theo tần vũ quát to một tiếng tăng lên nghìn lần thực lực hắn một quyền hướng về hư không hủy diện thần đế tới đáng giận tiểu tử quá càn rỡ áo nghĩa diện thần chú hủy diệt thần đế nhìn thấy tần vũ công kích về sau trong nháy mắt liền bạo phát theo gầm lên giận dữ trên thân trực tiếp phát ra vô cùng vô tận hủy diệt chi lực hủy diệt chi lực trong nháy mắt đem chung quanh hư không đều tùy theo đánh nát mà một khắc sau một cái to lớn ấn pháp xuất hiện ở hư không、T、theo quát khẽ một tiếng ấn pháp lóe lên một cái rồi biến mất lập tức hướng về tần vũ năm đâm đánh tới ầm ầm long theo một tiếng kinh khủng nổ mạnh ba toàn bộ không gian lập tức bị hai đạo công kích buộc phát ra khủng bố uy thế xâm bằng hủy diệt thần đế buộc phát bản thân có thể bùng nổ tất cả pháp tắc chi lực ba nhưng mà lại là không cách nào hủy diệt cái này kinh khủng khủ cuối cùng bị cỗ này khí thế nuốt hết cuối cùng hóa thành cho tàn mà tần vũ lại là không chút tổn hao nào đứng ở trong hư không keng chúc mừng ký chủ hủy diệt một cái hủy diệt thần đế hủy diệt pháp tác phủ văn số lượng m ộ ư ơ i ba nhưng mà hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng theo đó chuyển đến tần vũ khẽ mỉm cười hủy diệt pháp tác phương pháp tăng rất đơn giản k i a liền là trực tiếp hủy diệt bất luận cái gì mà hủy diệt một cái hủy diệt thần đế có thể duy nhất một lần thu hoạch được mười đạo hủy diệt pháp tác phủ văn cũng là bởi vì hệ thống khủng bố ai không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có như vậy một tay t r á c không được ngươi nói cái tia tử vong thần đế không tiếp được ngươi ba quyền ta cũng không có tiếp được n g ư ơ i một quyền a hủy diệt thần đế có chút c h á n trưởng dù sao mình thế nhưng là sống vô số năm kinh nghiệm chiến đấu phong phú phàm giới có thể lấy cùng giai thực lực đánh bại bản thân căn bản không có bao nhiêu mà những người này đều là cũng giống như mình sống vô số năm l á o c ó đầu nhưng mà lần này bản thân thậm chí ngay cả một cái chưa dứt sữa tiểu tử một quyền đều không có tiếp được cái này mở cái gì quốc tế cho đùa tiền bối nói đùa tần vũ đương nhiên sẽ không nói bản thân vẹn vẹn thời gian mười tiếng thực lực liền tăng lên không ít tất nhiên ngươi thắng vậy liền tiếp lấy đi v ư ợ tại a cũng không biết sau này cửa hai bên trong sẽ có dạng gì cường giả xem như thủ q u a n giả hủy diệt thần đế khe khẽ thở dài hắn chỉ là một người chết muốn chứng kiến tần vũ quật khởi là không thể nào tiền bối ta rất hiếu kỳ lấy ngươi thực lực tại hạ giới tuyệt đối không có bao nhiêu người là ngươi đối thủ ngươi rốt cuộc là làm sao v ẫ n lạc đúng lúc này tần vũ bắt quái tâm lý lại là đi lên mà tần vũ t r a hỏi lại là làm cho đối phương trầm mặc mấy giây về sau hủy diệt thần đế mở miệng nhớ kỹ chờ ngươi thực lực ở địa tiên trước đó không đúng ở thiên tiên trước đó cũng không cần ra cái này vũ trụ chương hai trăm bốn mươi hai sáng thế thần điện ba nhưng mà h ủy diệt thần đế hết sức ngưng trọng một câu để tần vũ lập tức sắc m ặ t biến đ ị a n tiên đẳng cấp này như thế cường đại làm sao liền vũ trụ cũng không thể ra tần vũ lập tức ngây n g ẩ n cả người đ ị a n tiên không phải liền là chân thần cấp bậc sao liền chân thần cấp bậc cũng không thể ra vũ trụ vũ trụ bên ngoài đến cùng có gì cường đại ai tóm lại ngươi nhớ kỹ điểm ấy là được ta lúc đầu tự hỏi thực lực cường đại liền là chân thần cấp cường giả đều có thể một bàn tay chụp chết vô số ba nhưng mà chỉ có ta đi đến vũ trụ bên ngoài mới biết được chúng ta cái này vũ trụ chính là hư không nhất tộc đại bản doanh ba trong đó liền là thiên tiên cấp bậc cường giả đều có không ít ba tuy bởi vì thiên địa minh chủ chính là thiên địa đại kiếp trước đó liền hàng tồn đến bây giờ kinh khủng tồn tại hãn thực lực cường hãn không có người biết tuy h thần hơi Thiên minh ủ diệt lời nói lại là để tần sướng đế để địa là vũ sở. chủ.、Ngưu、bức như v ậ sao? Bất t quá ầ nhiên vũ n g đến, đại sáng tựa tạo toàn hồ hư nghĩ bộ vũ trụ bốn i thần khí đều là do thiên địa m i n hắn chủ nhiên h lấy Tuy ra. không có đối với bốn đại thần khí nhận c h ủ nhưng là bốn đại thần khí lại là vẫn như cũ có thể bị hắn sử dụng mà trong đó châu nhất thiên thê sợ là tại thượng giới đều là vô cùng cường đại thần khí đúng rồi ta chỗ này có một kiện đồ vật tặng cho ngươi bỗng nhiên h ủ y diệt thần đế mở miệng hắn tay phải hơi hơi v u lên một đạo hết sức kinh khủng pháp tắc chi lực trong nháy mắt từ trong tay phải của hắn b ộ c phát ra một k h ắ c sau hắn tay phải bên trong liền xuất hiện một khối từ hủy diệt pháp tắc chi lực tạo thành công pháp đây chính là ta sử dụng công pháp hủy diệt pháp điện đây là ta từ một cái di tích lấy được công pháp ba trong truyền t u y ế t một bộ này công pháp tổng cộng có bốn sách mỗi một sách đều là một loại thiên giai pháp tắc chi lực phương pháp tu luyện ta một bộ này liền là trong đó hủy diệt pháp tắc chi lực hủy diệt thần đế sau khi nói đến đây tay phải hơi hơi một điểm bộ này công pháp trong nháy mắt dung nhập vào tần vũ thất hải nháy mắt sau đó tần vũ não hải liền có thêm một bộ tên là hủy diệt pháp điện công pháp、Ken. chúc mừng k ý chủ thu hoạch được thần phẩm thần vực cấp có thể thăng cấp công pháp theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh n â m tần vũ t h ứ c hải bên trong hủy d i ệ t pháp t ắ c chi lực lập tức bắt đầu bạo động lên vô cùng vô tận hủy d i ệ t pháp t ắ c chi lực chạy trốn đến tần vũ mỗi một tấc da thịt bên trong bắt đầu cải tạo lên tần vũ nhục thể tần vũ nguyên bản âm dương pháp t ắ c chi lực bắt đầu bị cái này kinh khủng hủy d i ệ t pháp t ắ c chi lực trên đến nơi hẻo lánh ba nhưng mà tần vũ tu luyện âm dương thánh điện thế nhưng là cũng là một bộ hàng thật giá thật thần phẩm công pháp a tuy nhiên đẳng cấp vẹn vẹn chỉ là thánh vực cao cấp nhưng là ngay cả như vậy cũng không phải tần vũ mới vừa vận theo một cơn chấn động tần vũ thân thể tất cả âm dương pháp tắc chi lực trong nháy mắt cùng hủy diện pháp tắc dung hợp lại cùng nhau hai người dung hợp về sau t à n mát ra hết sức kinh khủng khí tức mà cố này khí tức đem không gian chung quanh đều chấn động từng đợt phát r u n một khác sau tần vũ thể nội nguyên bản âm dương thánh điện trong nháy mắt cùng tần vũ vừa mới lấy được hủy diện pháp điện dung hợp lại cùng nhau keng chúc mừng ký chủ lấy được sáng thế thần điện hai năm theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ lập tức ngây ngần cả người hủy diện thần đế không phải nói tổng cộng chỉ có bốn bộ công pháp sao này làm sao còn tới bộ thứ năm keng bởi vì kiểm chắc đến âm dương thánh điện phương pháp tu luyện chính là thoát thai từ sáng thế thần điện đồng thời âm dương pháp tắc kết hợp lại buộc phát ra uy lực hoàn toàn không thua bình thường thiên giai pháp tắc bởi vậy có tư cách bị ghi vào bên trong sáng thế thần điện mà đối với tần vũ nghi hoặc hệ thống cũng là rất nhanh liền làm ra đáp lại thì ra là thế không nghĩ tới còn có loại này thuyết pháp tần vũ khẽ gật đầu mà hắn một khắc sau thì là hướng về hủy diệt thần đế hơi hơi ưu quyền đa tạ tiền bối quà tạo tự nhiên đưa bản thân một bộ thần cấp công pháp cái này coi là đại ân huệ có một bộ này công pháp tần vũ cảm giác được bản thân mỗi một đạo công kích lực sát thương đều trong nháy mắt tăng vọt không í t ba đồng thời năng lực cũng là tăng lên trên diện rộng lời khách sáo liền đừng nói nữa ta muốn nói cũng liền những cái này ngươi cũng nên đi hủy diệt thần đế vẻ mặt không nhịn được không đợi tần vũ nói chuyện liền vung tay lên tần vũ lập tức biến mất ở một nghìn năm trăm tầng không gian nháy mắt sau đó tần vũ liền đi tới một cái khác hư vô không gian bên trong chúc mừng thí luyện giả tần vũ đi tới một nghìn năm trăm linh một tầng theo bên trên bầu trời một tiếng nhắc nhở thanh â m tần vũ cũng là biết mình trước mắt vị trí lại có thể sớm đem ta đưa tiễn ba cái này hủy diện thần đế thật đúng là tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên kế tiếp tần vũ tự nhiên là bắt đầu từng bước một hướng về phía trước tiến lên tần vũ một lần này lựa chọn đối thủ là bản thân không có tăng lên đến một trăm đạo pháp tác phủ văn đối thủ bên ngoài đồng thời còn thêm một cái điều kiện kia liền là luyện dược sư luyện khí sư cùng với mặt khác t r ư ớ c nghiệp giả hơn nữa đều là thánh vực cấp bậc nghề nghiệp Khen. chúc mừng ký chủ phục chế một nghìn tên thánh vực luyện dược sư e ít tờ ký chủ luyện dược sư đẳng cấp để thăng làm thánh vực trung cấp k chúc mừng ký chủ phục chế một nghìn tên thánh vực trận pháp sư e ít tờ ký chủ trận pháp sư đẳng cấp để thăng làm thánh vực trung cấp từ n g tiếng hệ thống nhắc nhở thanh n m ở tần vũ thức hải q u a n q u ầ n tần vũ tất cả nghề nghiệp năng lực ở tần vũ phi tốc tăng lên phía dưới đến một nghìn chín trăm chín mươi chín tầm thời điểm rốt cục đạt đến trong truyền thuyết thánh vực cực hạng nghề nghiệp số lượng vô số c ư ờ n g đại nhất liền là trong đó mười loại mười loại này nghề nghiệp đại thể l i ề n là luyện dược luyện ký trận pháp chế phủ khôi lối chương hai trăm bốn mươi ba không gian t ầ n đế ở tần vũ nghề nghiệp năng lực tăng lên đồng thời tần vũ thực lực cũng là nhanh chóng tăng lên đương nhiên mười đại chức nghiệp bên trong quen thuộc nhất dĩ nhiên chính là luyện dược luyện k h í cùng với trận pháp ba đại nghề nghiệp đồng thời tần vũ tự nhiên cũng là đem hủy diệt pháp tắc tăng lên tới một trăm đạo pháp tác phủ văn trình độ bất quá tần vũ hiện tại thế nhưng là không có thời gian đi để ý chính mình nghề nghiệp năng lực bởi vì hắn đã tới hai tầng thí luyện giả tần vũ ngưng hiện ở vị trí chính là thiên thê hai tầng mà ở tầng này bên trong ngươi đối thủ chính là không gian thần đế ạc hạm theo một tiếng thiên thê nhắc nhở thanh â m tần vũ thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện ở hai tầng theo không gian chung quanh hơi hơi l o ạ lên tần vũ đi tới trắng xóa hoàn toàn hư không mà ở phía này hư không bên trong tần vũ phát hiện mình tất cả liên quan tới không gian loại p h á p tắc toàn bộ mất hiệu lực cũng chính là thuấn chi p h á p tắc phá hư p h á p tắc t h i ể m thước p h á p tắc ba quả nhiên là không gian thần đế vị trí không gian bất luận cái gì cùng không gian p h á p tắc có liên quan p h á p tắc chi lực đều là bị phong tỏa tần vũ nghĩ tới đây cũng là âm thầm cảnh giác không gian p h á p tắc danh s ư n g tứ đại pháp tắc bên trong chiến đấu phương pháp nhiều nhất chạy trốn thủ đoạn mạnh nhất ẩn nấp thủ đoạn cường đại nhất thiên giai phát tắc nó mạnh mẽ cũng không phải nói một chút liền có thể xong ông đúng lúc này một thân ảnh lập tức xuất hiện ở tần vũ phía trước mà đối phương xuất hiện hoàn toàn không để cho tần vũ có một tí phát giác thủ đoạn này quả thực khủng bố ngươi chính là một lần này sống con giả ba chỉ thấy một cái trung niên nam t ử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tần vũ đồng thời tần vũ cũng là phát hiện đối phương thân thể chung quanh vô số không gian đều là đang kích động p h ả n phất thấy được bản thân vương giả một dạng đúng vậy ta gọi tần vũ không biết tiền bối ngươi nội dung khảo hạch là cái gì tần vũ khẽ gật đầu hắn nhìn đối phương bình tĩnh lại lạnh như băng sắc mặt tần vũ liền biết đối phương tuyệt đối không phải cái gì dễ đối phó người nội dung khảo hạch nghe được tần vũ tra hỏi à khảm lập tức cười mà hắn cười để tần vũ cảm giác mình một lần này muốn thông qua tầng này sợ là khó nội dung khảo hạch rất đơn giản ta sẽ sử dụng ngươi bây giờ có thực lực sau đó miễn là ngươi có thể đụng tới ta một lần là được rồi đúng rồi ta cũng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn cho nên thời gian hạn chế một giờ à khảm lời nói lập tức để tần vũ ngây ngẩn cả người chỉ cần đụng phải một lần là được đơn giản như vậy mặc dù đối phương là không gian pháp tắc chi lực nhưng là chỉ cần mình đem không gian chung quanh đều nổ nát mà nói đối phương thực lực lại cường đại cũng vô pháp đào thoát ta Tốt. Lúc nào bắt đầu? có tự tin t i ể u tử tất nhiên như vậy mà nói hiện tại hay bắt đầu đi a khảm khẽ mỉm cười nhưng mà hắn thân ảnh lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ chỉ là trên thân hết sức tâm h thúy lực lượng trong nháy mắt hạ thấp cùng tần vũ không sai biệt lắm đẳng cấp ba cũng chính là yếu nhất giới vương cấp đ ỉ n h phong tần vũ nhìn đến đây về sau l ô n g mày hơi nhữ như vậy xem thường chính mình sao uống một khác sau theo một tiếng hết sức kinh khủng gấm thét tần vũ đột nhiên một quyển hướng về hư không vô tận đánh tới lập tức tần vũ nắm đấm đánh ra khí lãng đem hư không trong nháy mắt hóa thành vô tận hư vô nhân giai trung cấp nhục thể thực lực sao không sai thiên phú a khảm k ẽ gật đầu nhưng mà hắn lại là mặc cho tần vũ công kích đập vào trên người mình ba nhưng mà tần vũ nắm đấm lại là nháy mắt xuyên việt đối phương thân thể dù cho không gian chung quanh đều bị tần vũ đánh bể cũng giống như vậy c ợ mờ n ở tần vũ thấy một màn như vậy lập tức bạo một tiếng nói t ụ hắn cư nhiên nhìn thấy đối phương thân ảnh thân ở tại tầng thứ hai vũ trụ không gian hàng rào nói cách khác không cách nào đem tầng thứ hai vũ trụ hàng rào đánh nát tần vũ liền không cách nào công kích được đối phương một tí ba nhưng mà tầng thứ hai không gian cường đại muốn đem nó nổ nát mà nói thực lực chí ít đều là muốn cường đại hơn thánh vực cực hạ nếu không thì chỉ có thể là thần vực cấp bậc cường、giả. quả nhiên là không gian pháp tắc lĩnh mộ giả thực lực quả nhiên cường đại tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên khen ngợi nói ra b ớ t ninh hót tiếp tục đến a a kham nhìn thấy tần vũ biểu tình khẽ mỉm cười hừ lại đến tần vũ cũng không tin tầng thứ hai không gian mặc dù mình không cách nào hoàn toàn đánh nát nhưng là nếu muốn đánh ra từng cái lỗ hổng lại là có thể ta liền không tin ngươi có thể một mực không bị đánh trúng tần vũ lạnh rên một tiếng về sau trên thân kinh khủng pháp tắc chi lực trong nháy mắt điên cùng dâng trào lên vô cùng vô tận pháp tắc chi lực giống như là hồng thủy một dạng từ tần vũ thân thể phía trên b ộ c phát ra pháp thiên tướng địa đồng thời một tiếng c h ấ n thiên động địa quát lớn chuyển đến tần vũ nhục thể trong nháy mắt biến lớn mấy chục v ạ n lần đồng thời hai nghìn loại đạt đến một trăm đạo pháp tắc p h ù văn khủng bố pháp tắc chi lực điên cuồng ở tần vũ thể nội r u n g động tần vũ khí thế trong nháy mắt tiêu thăng đến thiên cảnh thánh vực cấp bậc ân A khảm nhìn thấy tần vũ động tác về sau trong nháy mắt cao mày đồng thời ánh mắt bên trong để lộ ra đến một tia hoảng sợ không có khả năng pháp thiên tướng địa đây là trong truyền thuyết thượng giới mới có cường đại thần thống pháp thiên tướng địa thế nhưng là dù cho pháp thiên tướng địa cũng không có như vậy khủng bố thực lực tăng thêm a à khảm xem như lời thứ hai không gian thần đế có thể nói thực lực đã đạt đến thiên tiên cảnh giới đồng thời có không gian p h á p tắc hắn liền là phi thăng thượng giới đều không phải việc khó gì ba nhưng mà trước khi phi thăng hắn lại là không cẩn thận đi đến một cái khác cường đại vũ trụ mà cái kia vũ trụ siêu cấp cường giả cũng là l ĩ n h nộ g không gian p h á p tắc chi lực không địch lại đối phương ạ khảm cũng chết ở mặt khác vũ trụ nếu là hắn chết ở tần vũ vị trí vũ trụ hắn hóa thành bí cảnh tuyệt đối là vẫn thần chi địa gấp mấy vạn h u n g hiểm mà xem như bậc này cường giả tự nhiên cũng lý giải vô số bí mật tần vũ sử dụng pháp thiên tướng địa tại thượng giới cũng là một loại cực kỳ chứ danh đại thần thông không ít đại năng đều tu luyện qua chỉ bất quá chỉ có cực ít bộ phận người mới có thể đem nó thành công tu thành mà đối với ạ khả mỹ hoặc tần vũ lại là không có trả lời hắn sáng thế thần điện tích diệt theo tần vũ quát to một tiếng tần vũ nắm tay phải lập tức đánh vào hư không vô tận phía trên chương hai trăm bốn mươi b ố làm cho người im lặng không gian thần đế ẩm ấm long theo từng tiếng khủng bố nổ mạnh một đạo ánh sáng chói mắt ở toàn bộ bạch sắc không gian bạo phát đi ra ba toàn bộ không gian đều bị một cỗ này chói sáng quan mang trở nên hết sức chói mắt đồng thời tần vũ trên nắm tay có thể đánh nổ một cái thiên giai thánh b ự c kinh khủng lực quyền cũng là trong nháy mắt đem phía trước không gian tạp thái tầng thứ nhất không gian rất yếu đuối tự nhiên là trong nháy mắt vỡ vụn nhưng mà tầng thứ hai lại là có cực lớn ngăn cản bất quá tần vũ thực lực cũng không có nói dỡn theo một quyền đ o qua tầng thứ hai không gian trong nháy mắt bị tần vũ khủng bố cự lực đánh bể một cái to lớn cái hố ba nhưng mà đến nơi này tần vũ sắp mặt khó coi phát hiện không gian thần đế cái này bức cũng không phải ở tầng thứ hai không gian mà là tầng thứ ba không gian dựa vào cái này còn chơi như thế nào ngươi nga không muốn để cho ta qua cứ việc nói thẳng tần vũ lập tức im lặng cái này mẹ nó có thể hay không vui sướng chơi đ ù a tầng thứ ba không gian nếu muốn đánh nát liền là thần đế đều vô cùng khó khăn đừng nói nói bây giờ tần vũ thiên thê rời khỏi ta lần sau lại đến nhìn thấy tình huống như vậy tần vũ chỗ nào còn muốn ở chỗ này lãng phí thời gian lập tức trực tiếp hướng về hư không nói ra tốt thí luyện giả tần vũ ngươi sắp rời khỏi thiên thê không gian xin chuẩn bị kỹ lưỡng theo hư không một tiếng nhắc nhở thanh em tần vũ thân ảnh lập tức biến mất ở hư không mà không gian thần đế nhìn thấy tần vũ động tác về sau cũng không có ngoài ý muốn chỉ là ở hai nghìn tầng trở nên yên lặng vẫn thần tri điệu tần vũ thân ảnh lập tức xuất hiện ở hư không lúc trước hắn muốn đi thiên thê bên trong sông sáo nguyên nhân liền là ở vẫn thần tri điệu bên trong có mặt khác chín cái tiểu đội hư không nhất tộc nhưng mà người mạnh nhất lại là đạt đến kinh khủng thiên giai thánh vực cường giả tần vũ trước đó thực lực hoàn toàn không phải là đối thủ đương nhiên đối phương cũng không khả năng đánh giết tần vũ nhưng nếu là đối phương triệu h o á n đến thần vực cấp bậc cường giả mà nói tần vũ thế nhưng là cũng chỉ có thể trốn mất cũng tốt nếu như cũng đã tìm tới nơi này ta chờ một chút trực tiếp đem không chi thú hoàng phục h ế đến lúc đó trở về đánh mặt không gian thần đế tần vũ lạnh lên một tiếng tất nhiên sử dụng giới vương cấp đỉnh phong thực lực đến vũ nhục bản thân bất quá đi qua sự tình vừa rồi tần vũ đối với mình có thể hay không tìm tới không chi t h ú hoàng cũng cảm giác vô cùng lo lắng ngay cả giới vương cấp đỉnh phong thực lực đều có thể như vậy n ụ c nhã bản thân vậy đối phương thực lực thế nhưng là đạt đến thánh vực cấp bậc bản thân thực lực sợ rằng liền là thần vực cấp đều không làm gì được đối phương mặc kệ đi trước nhìn xem tần vũ nghĩ tới đây dưới chân một điểm trong nháy mắt p h á toái hư không hướng về trí nhớ không chi thu hoàng bị phong tỏa khu vực bay đi ba ngày sau đó tần vũ rốt cuộc đã tới bản thân chỗ cần đến nhưng mà mới vừa đến phủ cận tần vũ liền cảm giác được một cỗ kinh khủng khí tức những cái này khí tức đem chung quanh hư không đều chấn động từng đợt run dày sử dụng khí thế áp không gian muốn bức bách không chi thú hoàng đi ra tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên phương pháp này nếu là dùng để bức bách vừa mới lĩnh mộ pháp tắc chi lực không gian pháp tắc lĩnh mộ giả mà nói sợ là còn có một tia khả năng mà bây giờ bọn hắn đối mặt thế nhưng là thân ở chí ít tầng thứ ba không gian bích lũy thánh vực cấp bậc không gian pháp tắc lĩnh mộ giả những cái này thánh vực cường giả tuyệt đối là đánh giá cao mình nhìn đến muốn trước giải quyết những cái này hư không nhất tộc mới có thể có cơ hội cùng không chi thánh thú tiếp xúc một chút. tần vũ nghĩ tới đây lập tức dưới chân một điểm bay thẳng đến vùng này bầu trời pháp thiên tướng đ ị a đ b n g nhiên một tiếng chấn thiên động địa gầm thét từ tần vũ trong miệng buộc phát ra nháy mắt sau đó tần vũ thân thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt đồng thời vô cùng vô tận pháp tắc chi lực đem chung quanh hư không cũng vì đó chấn động run dày mà tần vũ động tác lập tức đem gần trăm cái hư không nhất tộc thánh vực cường giả giật này mình tất cả mọi người vội và ngẩng đầu lại là trong nháy mắt phát hiện bên trên bầu trời khổng lồ tần vũ đương nhiên đối với bọn hắn mà nói tần vũ thân hình rất nhỏ bé dù cho hóa thân trở thành mấy chục vạn mét cao cũng giống như vậy đáng giận tiểu tử này làm sao lại là thổ dân không nghĩ tới thật vẫn có không đọc chết chỉ là một cái thánh vực cấp bậc thổ dân là thế nào có thể tới đây h ừ giết tiểu từ này lại nói từ n g tiếng băng lanh thanh â m từ hư không nhất tộc trong miệng bộc phát ra một khắc sau gần trăm cái hư không nhất tộc cường giả liền hướng về tần vũ vị trí địa phương lao đến đồng thời bọn hắn thân thể bên trong bộc phát vô cùng vô tận khủng bố khí tức h ừ tần vũ lại là l ạ n h r ê n một tiếng một khắc sau hai nghìn loại đạt đến một trăm đạo pháp tác p h ù văn khủng bố pháp tác chi lực trong nháy mắt tràn vào tần vũ thể nội đồng thời kinh khủng pháp tác chi lực giống như là hồng thủy một dạng từ tần vũ thể nội tiết ra vô cùng vô tận pháp tác chi lực hội tụ đến tần vũ tay phải sáng thế thần điện tích d i ệ t theo tần vũ q u á t khẽ một tiếng hóa thành cự nhân hắn lập tức đấm ra một quyền kinh khủng lực quyền hóa thành vô biên vô tận khủng bố cự thủ lập tức hướng về c h u n g quanh phương viên và i chủ cước năm ánh sáng đập xuống không tốt tiểu tử này thực lực thật mạnh thánh vực tiên cảnh cao cấp lực lượng không có khả năng làm sao có thể mạnh như vậy đáng giận toàn bộ toàn lực công kích bằng không thì đều phải chết ba tất cả thánh vực cường giả cảm nhận được tần vũ kinh khủng công kích đều là sắc mặt tự biến không có người nào là đồ đần tự nhiên biết do nếu là bị một quyền này đánh chúng mà nói bọn hắn tuyệt đối sẽ chết một khắc sau tất cả mọi người trong nháy mắt ngang nhiên xuất thủ hắc tử tuân h sát tà dương diệt thiên thánh quang diệu thế từ n g tiếng chấn động thiên địa gầm t h é t bộc phát đồng thời từng đạo từng đạo hủy thiên diệt địa công kích từ tất cả cường giả trong tay bộ phát ra ba nhưng mà ở tần vũ khủng bố công kích phía dưới bọn hắn tất cả công kích trong nháy mắt bị một quyền này to lớn hư ảnh báo phủ ầm ầm theo một tiếng chấn động thiên địa khủng bố nổi mạnh cả vùng không gian lập tức hóa thành hư vô vô cùng vô tận hư không bên trong tần vũ kinh khủng hủy diệt pháp tác lực lượng cũng là đang điên cùng tràn ngập ra tiểu tử ngươi đến cùng là ai? chương hai trăm bốn mươi lăm không chi thánh thú là khôi lỗi ngay ở lúc này một tiếng băng lãnh thanh âm lại là chuyển đến tần vũ lỗ thai tần vũ con người hơi hơi co rụt lại bởi vì hắn cư nhiên không có cảm nhận được đối phương một tia khí tức tần vũ tập trung nhìn vào lại là phát hiện mình phía trước xuất hiện một đầu to lớn độc giác thú cũng chính là cái chán có một chỉ độc giác mã độc giác thú trắng như tuyết bộ lông bên trong tản ra một cỗ cao quý không gian pháp tắc chi lực ba trước đó mới vừa vặn gặp qua không gian pháp tắc chi lực ngươi chính là không chi thánh thú tần vũ khẽ mỉm cười trực tiếp hướng về đối phương hỏi mà không chi thánh thú ánh mắt hơi hơi ngưng tụ nhìn xem tần vũ c ư nhiên có một tia kiên kỵ ta chính là không chi thánh thú bất quá ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta ngươi rốt cuộc là ai tại sao ta cảm giác đến trên người ngươi một cô không gian pháp tắc chi lực không chi thánh thú tuy nhiên gật gật đầu nhưng lại là vẫn như cũ hướng về tần vũ ngưng trọng hỏi tần vũ sau khi nghe hơi xứng sở không gian pháp tắc chi lực chẳng lẽ là vừa mới ta và không gian thần đế chiến đấu thời điểm ý thức dính vào một tia không gian pháp tắc chi lực hiện tại hiện hiện ra tần vũ hơi hơi nghi hoặc bất quá hắn cũng biết mình đoán tám chín không b à dù sao cái này pháp tắc chi lực cũng chỉ có phương pháp này mới có thể bị bản thân dính vào điểm ấy liền không thể trả lời bất quá ngươi phải biết ta lần này thế nhưng là tới tìm ngươi tần vũ khẽ mỉm cười không có vì đối phương giảng giải n g h i hoặc bản thân thế nhưng là tìm đến đối phương sau đó bắt g ó c cũng không phải tới nơi này trả lời vấn đề ừ ngươi tìm đến ta làm gì không phải cùng những người khác một dạng cũng là muốn đem ta thần hồn rút ra làm không gian k h ô i lội a không chi thánh thu khinh thường hướng về tần vũ nói ra bất quá hắn trong mắt bồi dối lại là để tần vũ khẽ cho mày không đúng tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề đồng nhiên một cái ý niệm chuyển đến tần vũ não hải đồng thời tần vũ ý niệm vô thanh vô tức hướng về phía trước bao phủ tới ở ám ảnh p h á p tắc ẩn nấp p h á p tắc tiềm ẩn p h á p tắc có thể ẩn tàng linh hồn ba động p h á p tắc chi lực ra chỉ phía dưới tần vũ ý thức vô thanh vô tức đem đối phương thân thể hoàn toàn giải thích một lần ta đi thương nặng như vậy tần vũ đông nhiên phát hiện nguyên lai trước mắt đầu này không chi thánh thú cư nhiên toàn thân đều là trí tử thương thế đồng thời tần vũ phát hiện những cái này thương thế trình độ kinh khủng nếu là người khác đã sớm chết ba nhưng là không chi thánh thú lại là vẫn như cũ có một k ố lực lượng đem nó treo giống như là không chi thánh thú đã、chết. nhưng là hắn thân thể cùng với pháp tắc chi lực bị một cỗ lực lượng vô hình không chế không gian khôi lỗi tần vũ rốt cục hai mắt tỏa sáng hiểu rõ sự t ì n h đến cùng là nguyên nhân gì không nghĩ tới các hạ thủ đoạn tư n h i ê n như thế cường đại ngay cả không chi thánh thú đều có thể bị ngươi đánh giết tần vũ lập tức cười mà hắn lời nói trong nháy mắt để trước mắt bộ này khôi lỗi sắc mặt k ị biến ngươi là làm sao mà biết được ba đã biến thành khôi lỗi không chi thánh thú sắc mặt băng lãnh hắn không biết mình thủ đoạn cao minh như thế làm sao còn có thể bị người phát hiện ta không vẹn vẹn biết rõ ngươi đã đem không chi thánh thú đánh giết hơn nữa làm thành khôi lỗi ta còn biết ngươi bây giờ đang ở không gian phụ cận hơn nữa bởi vì hư không tộc trận pháp nguyên nhân ngươi không cách nào đi ra vùng này vừa mới ta một đạo công kích xuống tới nếu không phải là có không chi thánh thú đến ngươi đã sống chết tần vũ muốn nói ra một câu không chi thánh thú sắc mặt liền đột nhiên kịch biến một kia tần vũ nói một câu nói đều không sai tần vũ công kích đối với không chi thánh thú mà nói hoàn toàn không có tác dụng gì nhưng là đối với cái này ẩ nút n trong bóng tối thánh vực khôi lỗi sư liền là uy hiếp trí mạng bởi vì hắn cũng không phải không gian pháp tắc lĩnh mộ giả dù cho có không chi thánh thú xem như k h ô i lỗi nhưng là hắn cũng chỉ có thể được đưa tới tầng thứ hai không gian bích lũy bên trong tiến hành tránh né nếu là hậu kỳ t h ầ n vũ cấp bậc hư không nhất tộc cường giả tới hắn vẫn là tránh không khỏi chết vận mệnh ba nhưng mà tần vũ lại là sớm đến hơn nữa một lời không hợp liền trực tiếp đem chung quanh vài chục ước năm ánh sáng tầng thứ hai không gian bích lũy đều hủy diệt hơn phân nửa nếu không phải vừa mới bản thân lần đi nhanh còn dùng không chi thánh thú nhục thể làm ngăn cản mà nói hắn đều muốn bị tần vũ một quyền đánh sát không nói lời nào đúng không vậy cũng có thể ta lại đến một quyền nhìn xem ngươi không chi thánh thú có thể hay không lại chống đối một lần. tần vũ lập tức g ợ i đồng thời trên thân lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức cỗ này khí tức đem chúng quanh hư không đều chấn động từng đợt run dày ngươi thắng nói đi ngươi mục đích là cái gì ba nhưng mà cuối cùng không chê không chi thánh thú khôi lỗi sư thỏa hiệp hắn mặc dù là thánh vực cao cấp khôi lỗi sư nhưng là thực lực lại là không có đạt tới thần cảnh tần vũ một quyền xuống d ư ớ i tám chín phần mười đều sẽ thật đánh giết hắn rất thức thời vậy ngươi trả lời trước ta mấy vấn đề ngươi thực lực là làm sao đánh giết đã lãnh nộ không gian pháp tắc chi lực không chi thành thú tần vũ khẽ gật đầu lập tức hướng về đối phương nghi ngờ hỏi đến muốn đánh gi làm sao có thể đơn giản như vậy dù cho đối phương là khôi lỗi sư cũng tuyệt đối không thể mà đối phương trầm mặc một lúc sau rốt cục bắt đầu nói ta đánh giết không chi thánh thú thời điểm hắn thực lực vẹn vẹn chỉ là giới vương mà ta ngay lúc đó thực lực cũng vẹn vẹn chỉ là giới vương đình phong bởi vậy liền đem hắn coi như ta bản m ệ n h khôi lỗi bồi dưỡng có một lần cơ hội ta biết được không chi thánh thú có được không gian thần thú huyết mạch cho nên ta liền đánh lên vẫn thần chi đ i ệ u tâm tư ở hắn thủ hộ phía dưới ta cũng là thuận lợi an toàn đi tới vùng này bên trong một lần này ngốc liền là vài chục c c năm mà cơ duyên xảo hợp ta và không chi thánh thú đi tới một chỗ bí cảnh ở b ta được đến một mai không gian pháp tắc thần cách mà một mai này thần cách cũng chính là để cho ta không chi thánh thú cuối cùng tiến hóa chính yếu nhất đồ vật không chi thánh thú trong miệng lục tục chuyển đến thánh vực khôi lộ i sư lời nói ba nhưng mà tần vũ lại là bó tay rồi vận khí này cũng là nghịch thiên a ba có thể được không gian thần đế thần cách đây không phải là tương đương với đem không gian thần đế truyền thừa toàn bộ đưa cho hắn sao không gian thần đế thần cách đây tần vũ lập tức lạnh giọng hỏi ba nhưng mà do dự một chút đối phương vẫn là nói ra ăn câu nói này vừa ra khỏi miệm tần vũ liền triệt để bó tay rồi bất quá cũng chính là ở thời điểm này tần vũ hai mắt tỏa sáng tìm tới ngươi đ ô n g nhiên tần vũ khỏe miệng ra một tia cười lạnh một khác sau tần vũ lập tức biến mất ở hư không chương hai trăm bốn mươi sáu phục chế không gian pháp tắc chi lực mẹ ta làm sao xui xẻo như vậy liền ở trong này đều có thể gặp được loại này cờ giả tần thứ hai hư không hàng rào bên trong một cái lao đầu khô gầy bất đắc dị hướng về hư không thở dài ba nhưng mà liền ở nháy mắt sau đó một chỉ to lớn đại thủ liền đem hắn b ả vai bắt lấy có hưng thu tán gấu hai câu sao theo tần vũ một tiếng trêu tức thanh đem vang lên cái này thánh vực khôi lỗi sư lập tức sắc mặt trắm bạch người người người làm sao tìm được ta khôi lỗi sư không thể tin được nhìn xem tần vũ hắn trong lòng đã là sốt u ruột và phần nếu không phải tần vũ nắm lấy sợ cũng là muốn dọa đến mềm ngã keng chúc mừng ký chủ liên tiếp đối phương máy tính cũng chính là ở thời điểm này tần vũ não hải cũng là vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm đồng thời tần vũ cũng là trực tiếp phục chế đối phương ký ức ngạch lão nhân này nhát gan như vậy sao cư nhiên không có g ạ ta t tần vũ lập tức bó tay rồi bởi vì hắn phát hiện lão nhân này cư nhiên như thế thành thật một câu lời nói dối đều không có kia liền là nói không gian thần cách thật bị bớt thế nhưng là hắn trước đó từ không chi thánh thú thể nội không có tìm được qua một tia liên quan tới thần cách tồn tại tin tức a ba nghĩ tới đây tần vũ có chút bất đắc dĩ đại đại đại đại nhân tha mạng a ta không muốn chết lao đầu nơm nớp lo sợ đối với tần vũ nói ra mà đã phục chế đối phương trí nhớ tần vũ cũng không có hứng thú lại cùng đối phương cãi cọ trực tiếp ý niệm bộc phát trực tiếp đem đối phương linh hồn liên quan tới đối với không chi thánh thú không chế ấn ký lập tức lợi lấy hoa lao đầu miệm phun mọ tươi vẻ mặt không thể tin được nhìn xem tần vũ thánh vực cực hạn khôi lỗi sư một tiếng hoảng sợ gào thét âm thanh từ trong miệm của hắn bộ phát ra hắn không thể tin được tần vũ cư nhiên cũng là một cái thánh vực khôi lỗi sư đồng thời còn là mạnh mẽ hơn chính mình không biết bao nhiêu lần thánh vực cực hạn khôi lỗi sư bậc này cường giả liền là toàn bộ vũ trụ đều không có bao nhiêu tất nhiên ngươi không phải hư không nhất tộc mà nói ngươi có thể lăn tần vũ đem đối phương không chi thánh thú quyền sử dụng đoạt lấy về sau lập tức lạnh như băng hướng về hắn nói ra ba cái này thánh vực khôi lỗi sư nghe được lời nói của tần vũ về sau lập tức sắc mặt trắng bạch không có không chi thánh thú hắn muốn rời khỏi hư không nhất tộc lãnh địa hoàn toàn có thể nói là không thể nào a Ba nhưng mà nhìn xem tần vũ lạnh như băng sắc mặt hắn run lên trong lòng vội vàng hướng về phương xa chạy đi mà tần vũ nhìn đối phương rời đi về sau trực tiếp đem không chi thánh thú triệu hắn đến bản thân vị trí mà lúc này không chi thánh thú thể nội thương thế đã hầu như đều tốt tần vũ trực tiếp đem tay đặt ở đối phương trên người keng ký chủ liên tiếp máy tính theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ thuận lợi kết nối vào không chi thánh thú thân thể chỉ bất quá làm cho tần vũ nghi ngờ là đối phương cũng không có ký ức u nhìn đến người chết là không có vật này tần vũ đôi mắt lóe lên cũng đoán được vì sao hệ thống phục chế đối phương tất cả thuộc t n h tần vũ trực tiếp mệnh lệnh keng chúc mừng ký chủ phục chế không gian pháp tác chi lực không gian pháp tác phủ văn số lượng là một trăm c ố theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ thể nội bạo phát đi ra vô cùng vô tận khủng bố khí tức ba c ố này khủng bố khí tức đem chung quanh tinh không đều chấn động từng đợt ba nhưng mà tần vũ lại là cảm giác được mình bị không gian chung quanh cũng bắt đầu bao dung lên đây chính là không gian bản chất sao theo từng đạo từng đạo pháp tác chi lực tràn vào tần vũ cũng là đột nhiên mở mắt mà cặp mắt của hắn bên trong cũng là b ộ c phát kinh khủng pháp tác chi lực ông đ ô n nhiên tần vũ rất nhiều pháp tác chi lực bắt đầu bạo động lên những cái này pháp tắc chi lực đều là thuộc về chính mình thể nội không gian pháp tắc cấp dưới pháp tắc chi lực những cái này cường đại pháp tắc chi lực đều là đang điên c u ồ n g cải tạo lên tần vũ thân thể đồng thời nhanh chóng dung nhập vào tần vũ không gian pháp tắc keng không gian pháp tắc bắt đầu ngưng tụ bản nguyên minh văn xin chờ một chút theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ cảm giác được phiêu p h ù ở chính mình t h ấ c hải một mai kia khắc lục lấy một trăm đạo pháp tắc p h ù văn không gian pháp tắc tinh thạch lại là bắt đầu điên quần xoay tròn đồng thời mỗi một cái tinh thạch phía trên bắt đầu ngưng tụ từng đạo từng đạo huyền ảo minh văn chi lực mà tần vũ nhìn kỹ một lần những cái này minh văn chi lực khắc lục để cho mình không gian pháp tắc chi lực càng thêm cưỡng hãn những cái này minh văn ở tử vong pháp tắc tinh thạch cùng hủy diệt pháp tắc tinh thạch phía trên cũng có còn có những cái kia từ vừa mới bắt đầu thì có dị năng chi lực pháp tắc chi lực cũng là có đối ứng phù văn tần vũ đôi mắt lóe lên trước đó hệ thống cũng đã nói những cái này pháp tắc minh văn có thể để cho mình một loại này pháp tắc chi lực trở nên so cùng giai bên trong pháp tắc chi lực cường đại không ít bất quá tất nhiên đ ề u có tần vũ cũng liền không đi xoan suít tần vũ cắt ra liên tiếp nhìn trước mắt đầu này thần tuấn độc rất thú sờ c ă n một cái thực lực này không mạnh a vẹn vẹn chỉ có nhân cảnh, cảnh giới đỉnh cao được rồi t r ư ớ c thu hồi đến lại nói tần vũ có chút bất đắc dĩ lập tức chỉ có thể là vung tay lên đem đối phương thu vào bản thân chữ vật giới chỉ. đúng rồi từ vừa mới cái kia khôi lỗi sư não hải ta tựa hồ là thấy được không gian thần đế tử vong c h i địa nếu đã tới vậy thì đi xem một chút tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên không gian thần đế tử vong địa phương cơ bản có thể xác định có đối phương truyền thừa mà đối phương thần cách đã bị không chi thú hoàng hấp thu trợ giúp hắn ngưng tụ không gian pháp tắc chi lực cũng chính là tương đương với tần vũ sử dụng thức tình không gian pháp tắc trí lực một dạng ba có thể nói là vật siêu giá trị bất quá tần vũ thế nhưng là biết rõ ở không gian thần đế động phủ tuyệt đối có vô số đồ tốt cũng không biết những cái này đồ tốt có hay không bản thân cần nghĩ tới đây tần vũ rơi chân một điểm trực tiếp vạch phá không gian biến mất ở hư không phía này khu vực tuy nhiên đã bị hư không nhất tộc phong tỏa nhưng là nhiều nhất cũng bất quá chỉ là t h á n h vực trung cấp trận pháp ba liền là không chi thánh thú đều không thể vây khốn nhưng lại là có thể đem không chế không chi thánh thú khôi lội sư vây khốn cho nên không chi thánh thú mới ở vùng này bên trong bồi hồi vài v ậ n năm mà đối với tần vũ mà nói trận pháp này hoàn toàn liền là thùng g i n g teo to theo mấy cái lấp lóe tần vũ đã tới mấy ngàn vạn năm ánh sáng bên ngoài không gian chỉ á p t có như thế tần vũ cảm giác bản thân thực lực có thể trực tiếp xuyên tấu qua cả khối vũ trụ hàng rào để cho mình ra đến vũ trụ bên ngoài nhưng là đi đến vũ trụ bên ngoài lấy bản thân thực lực sợ là sống không quá một ngày hủy diệt thần đế nói qua chúng ta cái này vũ trụ bên ngoài liền là hư không nhất tộc đại bản doanh ngoại giới thánh vực hư không thú vô số liền là thần vực hư không thú số lượng đều so vũ trụ thánh vực cường giảm u ố n nhiều nếu không phải là có thiên địa minh chủ mà nói vũ trụ sớm đã bị hủy diệt nghĩ tới chỗ này tần vũ đôi mắt hơi hơi l o e lên ba bất quá ta hiện tại liền vũ trụ nội bộ đều còn có vô số vị trí không có tham dò qua liền trước chớ nghĩ vũ trụ bên ngoài tần vũ bất đắc dĩ cười một tiếng bản thân thực lực ở vũ trụ bên trong đều không có chỗ xếp hạng còn muốn đi vũ trụ bên ngoài nghĩ tới chỗ này hắn lần nữa mấy cái lấp lòe biến mất ngay tại chỗ vẫn thần c h i địa ở viễn cổ thời kỳ liền tồn tại chỉ bất quá làm không gian thần đế chết ở chỗ này về sau nơi này mới được thế nhân xưng là vẫn thần c h i địa tất cả mọi người biết rõ lấy l ư ơ không nhất tộc cường giả thực lực là không cách nào đánh giết không gian thần đế dù sao không gian p h á p tắc chi lực thật sự là quá khó giết dù cho muốn gặp được đối phương đều phải có được cường đại đến đối phương gấp mấy vạn trở lên thực lực sau đó đem không gian chung quanh trực tiếp phong tỏa sau đó lại trực tiếp tính cả phiến này không gian cùng một chỗ đánh nát dạng này mới có thể đụng phải đối phương một lần muốn giết chết gần như không thể ba toàn bộ vẫn thần chi địa vô cùng khổng lồ cho dù là sử dụng không gian pháp tắc chi lực tần vũ vẫn là thuấn di gần mấy canh giờ mới đạt tới chỗ cần đến cuối cùng đã tới tần vũ nhìn xem phương x a một mảnh hư vô không có cái gì nếu không phải từ thánh vực khôi lỗi sư nao hải chiếm được tin tức xác thực mà nói tần vũ sợ là chọn là mình đi nhầm tựa hồ chính là chỗ này tần vũ đôi mắt lóe lên dây lát đã chọn một vị trí một khác sau tần vũ dưới chân một điểm hướng thẳng đến vị trí này bay đi thẳng đến gần sắt về sau tần vũ mới cảm ứng được không gian chung quanh có chút dị thường t n tăng đến sâu như vậy không phải cơ duyên xảo hợp mà nói đúng là khó có thể ti tần vũ đôi mắt lóe lên đồng thời trong lòng cũng là hâm mộ cái tia t h á n h vực khôi lỗi sư nịch thiên vật khí lấy được còn chưa trưởng thành không chi thú hoàng cũng không tệ rồi lại còn có thể tìm tới một chỗ như vậy nếu để cho hắn mấy chục kỷ nguyên thời gian trưởng thành hắn sợ là có thể trở thành cái tiếp theo không gian thần đến nô dịch người trước vào xem không được thì chuẩn mất tần vũ nói đến đây về sau dưới chân lần nữa một điểm trực tiếp biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện lại là đã xuyên việt một mảnh kia ẩn núp không gian tiến vào một cái hát sắc không gian ông theo một cơn chấn động không gian c u n g quanh trong nháy mắt phát sáng lên một khắc sau một tòa tre khuất bầu trời cung điện xuất hiện ở tần vũ trước mặt cung điện chung quanh một mảnh hư vô nói cách khác một phía này không gian bên trong cũng chỉ có như vậy một tòa cung điện tồn tại nguyên lai、like、cái này tiểu không gian liền là không gian thần đế tử vong về sau thức h ả i hóa thành tiểu thế giới tần vũ trong nháy mắt đoán đến nơi này lai lịch mà phương xa tòa này cung điện đại điện bên trong liền là khôi lỗi sư lúc trước lấy được không gian thần đế thần cách địa phương bất quá từ đối phương trí nhớ tần vũ nhìn thấy đối phương vừa mới lấy được thần cách liền bị một cỗ lực lượng đá đi ra khi bọn hắn muốn lại đi vào thời điểm lại là phát hiện đã không đi vào được đi trước nhìn xem Tần tới một tức tòa nghĩ chân hướng phương này Vũ về v dưới điểm đây lập xa ông b i ê vô tận n c u điện bay đi. bay Ba cho dù lập à này là thiên kiếm thần điện ở tòa này, thần điện trước mặt biết nhỏ không biết bao nhiêu kiếm điện điện lần. Ông. đều ở bao l tức mấy cái lên xuống tần vũ cũng chậm rãi rơi vào cung điện phía trước quảng trường phía trên mang ẩ g đầu tần vũ đúng dịp thấy phía trên cung điện viết vài cái chữ to không gian thần điện vài cái chữ to biểu hiện chủ nhân nơi này thân phận tần vũ từ một khối này bảng hiệu bên trong thấy được vô cùng vô tận không gian pháp tắc chi lực ba không nghĩ tới không gian thần đế chết nhiều năm như vậy hắn không gian pháp tắc chi lực lại còn hoàn hảo không hao tổn bảo tồn ở chỗ này ông ngay ở lúc này không gian chung quanh bỗng nhiên bộ phát trận trận kinh khủng chấn động tần vũ sắc mặt hơi đổi một chút bởi vì hắn cảm thấy một cỗ khí thế cường hãn cư nhiên từ thần điện bên trong tức h tỉnh hơi thở thật là khủng bố chẳng lẽ là không gian thần đế lưu lại truyền thừa tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên nhưng mà hắn không biết cùng lúc đó toàn bộ vẫn thần chi đ ị a đều là bạo phát đi ra một cỗ kinh khủng khí tức khủng bố khí tức từ lối vào lỗ đen trực tiếp chuyển đến vũ trụ bên ngoài vô số cường giả lập tức bị kinh động vẫn thần chi đ i ệ bạo động xảy ra chuyện gì từ không gian thần đế tử vong về sau vẫn thần chi điện không có bùng chẳng lẽ có người kích phát vẫn thần c h i địa một vị nào đó đại năng truyền thừa có khả năng còn có cố này cường đại không gian ba động chẳng lẽ là không gian thần đế truyền thừa bị người mở ra đừng quản làm sao chúng ta đi trước nhìn xem ba từng cái thần đế cấp bậc hư không tộc cường giả ở hư nghĩ vũ trụ trao đổi rất nhanh liền có mười cái thần đế cường giả quyết định tiến về vẫn thần c h i địa nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà ở trí tuệ sinh mệnh liên minh t ổ n g bộ một tòa so không gian thần điện còn hùng vĩ hơn vô số lần đại điện giống như là một cái to lớn tinh hệ một dạng nắm sấp ở một mảnh hư vô mà thần điện trung ương một tòa đại điện bên trong một cái trung niên nam tử ở thần vị phía trên chậm rãi mở mắt trung niên nam tử ánh mắt vô cùng thâm thúy phảng phất toàn bộ vũ trụ đều ở hắn đôi mắt bên trong một dạng mà hắn liền là vũ trụ trí cường giả thiên địa minh chủ rốt cục vẫn là c u ộ t khởi sao một tiếng sâu kín thở dài trong đại điện quanh quần nghĩ không ra ba nghìn lức kỷ nguyên trước đó ta liền thấy hình ảnh cư nhiên đã thành sự thật thiên đ ị a minh chủ ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu qua vô số không gian sâu kín nhìn xem hướng về bên trong không gian thần điện bay đi tần vũ ba bức quá tất nhiên ngươi đã đạt tới một bước này liền nhìn xem ngươi có thể làm được hay không ta lúc đầu thấy hình t hai i n đ m trăm a sao. Bất u bốn mươi tám hư không vương giả vẫn thần chi đ ị a lối vào một mảnh kia vô tận lỗ đen bên ngoài từng cái trên thân tản ra hủy thiên diệt địa khí tức cường giả khủng bố bình tĩnh đứng ở trong hư không mà những cái này cường giả đều là hư không nhất tộc thần bực cấp bậc cường giả không gian thần đế khí tức quả nhiên là từ vẫn thần chi đ i ệ bên trong chuyển đến cũng không biết vẫn thần chi đ i ệ rốt cuộc đã xảy ra chuyển gì vào xem chẳng phải sẽ biết có lẽ chúng ta còn có thể lấy được một điểm vũ khí cường đại loại hình không sai đi trước nhìn xem có thể được cái gì liền nhìn riêng phần mình cơ duyên ba những cái này thần vực ấ p bậc cường giả đều là đỏ mắt không gian thần đế truyền thừa dù sao cái này không gian thần đế mặc dù không có tần h vũ ở thiên thê bên trong nhìn thấy đời thứ ba không gian thần đế cường đại nhưng là hắn thực lực vẫn như cũ có thể trong nháy mắt miệu s á t một cái địa tiên liền là thiên tiên cấp bậc cường giả đều có thể q u ầ n nhau hồi lâu như thế cường giả chết ở vẫn thần chi địa làm cho cả vũ trụ người đều đem vẫn thần chi địa coi là thần đế cấm địa đây cũng là vì sao dù cho không chi thú hoàng ở bên trong hô phong hoán vũ cũng không có ai đến để ý tới hắn nguyên nhân trọng yếu rất nhanh những cái này thần v ự c cấp bậc cường giả liền hướng về trong h á p động tiến lên mỗi người trong lòng đều là vô cùng cẩn thận phải biết vô số năm đi qua không gian thần đế liền là chết như thế nào cũng không có ai biết bởi vậy vẫn thần chi đ i ệ u bên trong có cái gì khủng bố tồn tại không có người biết được mà đang ở mấy cái thần đế vừa mới chui vào một phía này không gian thời điểm d ị biến xảy ra đ ỗ n g nhiên một cỗ hết sức kinh khủng lực lượng ở toàn bộ lỗ đen lối vào buộc phát ra vê anh một khác sau một đạo kinh khủng quang trụ đem tất cả hư không tộc thần đế bao phủ k vẹn vẹn đáng tiếc hơn một mươi cái này thần đế cấp cường giả liền là phương viên vài chục ước năm ánh sáng bên trong duy nhất mấy người thương nghĩ vũ trụ thương không nhất tộc khu vực một mảnh to lớn hắc cám đại lục cả người bên trên tản ra khủng bố khí tức quái vật khổng lồ lạnh như băng chiếm cứ ở đại địa phía trên mà phía trước hắn thì là bỏ lổn l ổ m từng cái thần đế cấp bậc hư không nhất tộc mà cái này thân thể khổng lồ sinh vật liền là hư không nhất tộc một vị chân thần cấp cường giả hư không vương giả tạ gì? L di một câu nói như vậy ở đây tất cả cường giả lập tức sắc mặt k ị biến m ộ ư ơ i bốn cái thần đế lúc này mấy giây liền chết phía trước vài phút bọn hắn mười mấy người còn đang thương lượng đi vẫn thần chi điệu tham dò a tạ gì đại nhân đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bọn hắn m ư ơ i bốn người bên trong tỳ h thực lực đã đạt tới địa cảnh thần n ự c ngay cả hắn đều là liền nhanh như vậy chết rồi xuất thủ chẳng lẽ là thiên cảnh thần n ự c ba chẳng lẽ những cái tia thổ dân xuất thủ bọn hắn sẽ không sợ tạ gì đại nhân phẫn nộ sao đúng vậy à ta nói những cái này thổ dân tốt nhất liền là trực tiếp công chiếm bọn hắn chỉ cần chúng ta điều động toàn quân một cái nho nhỏ thứ đ ẳ n g vũ trụ làm sao có khả năng là chúng ta đối thủ thực sự là không biết vì sao muốn nhẫn nhịn cái này vũ trụ thời gian lâu như vậy ba từng cái hư không nhất tộc thần đế đều là đang kêu gào lấy ba từng cái h h ô n g h ấ t tộc t h n đế đều là đang kêu gào l vô số năm bắt đầu bọn hắn liền đang nghĩ biện pháp đem chọn vũ trụ đánh hạn nhưng mà không mấy năm trôi qua cái này vũ trụ không chỉ có vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại còn trở nên càng cường nên hơn. trở Mà đại ba ọ n hắn mỗi một lần nhận được mệnh lệnh liền lệnh, không muốn hành động thiếu suy nghĩ.、Thật、không biết những thiếu Thật mỗi một biết cái kêu cường giả trở là được cường suy ngày nghĩ n gì. cái tại tất cả hư không thần đế đều đang mồm năm miệng mười thảo luận đồng thời lại có người ở bên trong gây sự thời điểm tạ gì lạnh như băng tiếng hử lạnh lập tức chuyển đến lập tức tất cả hư không thần đế liền nơm nớp lo sợ bình tĩnh lại ba một lần này xuất thủ người tuyệt đối là thổ dân tất nhiên bọn hắn đ ộ n thủ vậy chúng ta cũng cho bọn hắn một điểm nắp lễ bất quá n h i kỹ không thể đem sự tình làm lớn tất nhiên bọn hắn giết chúng ta mười bốn cái thần vượt cấp vậy chúng ta sẽ phá hủy hắn mười bốn cái đỉnh cấp vũ trụ quốc tạ dị rốt cục lên tiếng nói thật hắn đã tới cái này vũ trụ vô số năm nhưng là hắn làm sự tình cũng chỉ có tu luyện tu luyện vẫn là tu luyện có thể nói vô số năm qua đều là như thế hắn cũng muốn chiến đấu hư không nhất tộc sinh ra chính là vì chiến đấu m à thành tuy nhiên không biết cao tầng những cái kia thiên t i ê n cấp bậc hư không nhất tộc đang kiên kỵ cái gì nhưng là hắn cũng không dám chống lại mệnh lệnh bất quá hủy diệt mấy cái đỉnh cấp vũ trụ quốc hắn vẫn là dám tạ dị đại nhân vi vũ ba thuộc hạ thỉnh cầu xuất chiến ta cũng thỉnh cầu xuất chiến lúc nào đến phiên các ngươi ta cụ sạt thỉnh cầu xuất chiến nghe được tạ d ì lời nói tất cả mọi người lập tức kích động vô số năm rốt cục có một lần bọn hắn có thể xâm nhập đến trí tuệ sinh mệnh liên minh trận doanh động thủ giết người rất tốt các ngươi bảy mươi người chia làm một ư ơ i bốn tổ mỗi một tổ năm người cho ta đem mấy cái này đỉnh cấp vũ trụ quốc hủy tạ d ì trong nháy mắt hạ lệ tiện tay liền ủy nhiệm năm mươi cái thực lực cường đại thần đế cờ giả đồng thời quy hoạch m ộ ư ơ i bốn cái cùng hư không chi điệu tiếp giáp đỉnh cấp vũ trụ quốc ba thuộc hạ tuân mệnh ba thuộc hạ tuân mệnh theo liên tiếp thanh em cung kính vang lên năm mươi cái thân ảnh lập tức biến mất ở hư nghĩ vũ、trụ. mặt khác hư không thần đế đều là ước ao ghen tị nhìn xem rời đi năm mươi người mà ở trí tuệ sinh mệnh liên minh bên trong vẫn chưa có người nào biết rõ một trận nguy cơ sắp đến đây chính là không gian thần đế sao không gian thần điện bên trong tần vũ nhìn xem ở phía trước mình một cái rất sống động chân nhân ngồi ở một t r ư ơ n g thần tọa phía trên láo giả mà trên người láo giả đã không có một tia sinh mệnh k h í tức nhưng là hắn nhục thân lại là hoàn hảo không hao tổn bảo tồn ở chỗ này ông ngay ở lúc này một đạo kinh khủng không gian ba động trong nháy mắt quét qua tần vũ theo một trận này kinh khủng không gian ba động đã qua tần vũ lập tức biến mất ngay tại chỗ lần nữa xuất hiện tần vũ lại là phát hiện mình đã tới một mảnh hư vô không gian bên trong ở một phía này không gian bên trong tần vũ cảm nhận được vô cùng vô tận không gian pháp t ắ c chi lực những cái này không gian pháp t ắ c chi lực bên trong năng lượng ẩn chứa là tần vũ toàn bộ lực lượng vô số lần tần vũ khẽ cho mày ba nơi này là ở đâu tuy nhiên tần vũ có thể cảm nhận được chung quanh kinh khủng không gian pháp tác chi lực lại là không cách nào từ nơi này thuấn di lý khai ba nơi này là ta thất hải ngay ở lúc này một tiếng băng lãnh thanh âm cũng là chuyển đến tần vũ l ô thai chỉ thấy cả người bên trên tản ra vô tận khủng bố khí tức lão giả cười đi tới tần vũ trước mặt mà đối phương trên người tản mát ra khí tức còn có hắn dáng vẻ cũng là để tần vũ trong nháy mắt liền đoán được đối phương thân phận ngươi liền là không gian thần đế tần vũ lông mày n í u lại đối phương bộ đáng liền cùng không gian thần điện bên trong bộ kia đã không có linh hồn n ụ c thể giống như lúc đúng vậy a ta chính là chết ở chỗ này cái kia không gian thần đế không nghĩ tới còn có thể gặp được có không gian pháp tắc lĩnh nộ giả có thể tới đến nơi này của ta không gian thần đế bất đắc gì cười, cười. bản thân chết ở vẫn thần chi địa sợ là bị chết biệt khuất nhất không gian thần đế tiền bối đem ta kéo đến nơi này là có chuyện gì sao tần vũ tự nhiên sẽ không đoán không được đối phương kéo mình tới nơi này là có nguyên nhân mà nguyên nhân này rốt cuộc là cái gì tần vũ cũng đại khái đoán được một chút đơn giản liền là đoạt xã a cho truyền thừa đưa bảo vật loại hình đến nếu là cái sau còn tốt nếu là cái trước mà nói tần vũ có thể còn sống sót cũng không t ệ rồi ba nơi này không phải chính ngươi tiến vào sao mà không gian thần đế lại là cười chúng ta tiến bảo tần vũ lập tức nghi ngờ nghe được lời nói của tần vũ không gian thần đế lập tức im lặng ngươi sẽ không có nhìn ta ở không gian thần điện cửa ra vào làm cái kia bảng hiệu a ở trên bảng viết minh minh bạch bạch, nếu là đầy đủ lĩnh nộ g không gian pháp tắc tiềm lực người tiến vào không gian thần điện sẽ lấy được ta truyền thừa nếu không phải không gian pháp tắc lĩnh nộ g giả tiến vào thần điện sẽ bị đánh g i ế t không gian thần đế im lặng nhìn xem t ầ n vũ tiểu tử này cũng quá không có yên lòng a bản thân lớn như vậy một cái thẻ bài cư nhiên không nhìn thấy ngạch ta là thật không có nhìn thấy a tần vũ im lặng cửa thần điện từ đâu tới bảng hiệu ba cho dù là hắn lật xem phía trước thánh vực khôi lỗi sư ký ức cũng là không có phát hiện đối phương trí nhớ có cái gì bảng hiệu. Không nên a. không gian thần đế vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc lập tức hắn vội vàng câu thông không gian thần điện nhưng mà hắn lại là phát hiện hắn bảng hiệu sớm đã bị cái thứ nhất người tiến vào k h i ê n đi bởi vì toàn bộ không gian thần điện cũng chỉ có bảng hiệu một kiện đồ vật là thuộc về không gian thần điện bên ngoài cờ mờ tên này tặc tờ mờ giờ vô s ỉ a liền người chết bảng hiệu đều không đ u n g tha không gian thần đế thấy một màn như vậy lập tức chửi ầm lên bất quá nhìn thấy tần vũ về sau hắn lập tức liền lúng túng hò khan một cái đúng rồi ta thần cách ngươi mang không không gian thần đế ho khan một tiếng về sau hướng về tần vũ hỏi thần cách ta chỉ mang cái này tần vũ kinh ngạc bất quá lập tức đem không chi thánh thú thi thể từ bản thân chữ a vật giới chỉ bên trong lấy r a ân cư nhiên sớm đã bị d u n g hợp hơn nữa còn chết nhìn thấy đầu này không chi thánh thú không gian thần đế lập tức ngây ngẩn cả người bản thân thật vất vả bày bố không ít cư nhiên chân chính chuyển thừa giả đã chết chắc không được không thấy bản thân xem ra là chết về sau lấy được chuyển thừa mà không gian thần đế không tán thành hắn cho nên không có mang theo đối phương đi tới hiện tại cái này không gian chuyển thừa ba cuối cùng cũng liền tiện nghi tần vũ mà tần vũ cũng là đem sự tình nói cho không gian thần đế dựa vào còn có loại chuyện này nhìn xem đã chết đi không biết bao lâu không chi thành thu không gian thần đế cũng là từ từ bình tĩnh lại thôi thôi ta thần cách cũng chẳng qua là muốn để hắn thử xem xem có thể hay không bồi dưỡng được một cái không gian pháp tắc lĩnh nộ g giả không nghĩ tới thật thành công bất quá loại này hậu thiên tạo thành không gian pháp tắc lĩnh nộ g giả thực lực tự nhiên là kém xa tít tắp dựa vào chính mình lĩnh nộ g không gian pháp tắc lĩnh nộ g giả giải thích tiểu tử ngươi thiên phú không t ồ i a không gian thần đế nhìn xem tần vũ khẽ mỉm cười. cười nhìn xem lão nhân này dám vẻ đây là muốn cho chính mình đưa truyền là à. muốn mình chính cho thừa Tất bởi vậy hắn trực tiếp mang theo thần vũ đi tới không gian truyền thừa chỗ sâu ba nơi này mới là ta chân chính truyền thừa vị trí chờ ngươi rời đi về sau ta ý thức sẽ biến mất phía ngoài không gian cùng với không gian thần điện sẽ bởi vì mất đi chủ nhân mà bắt đầu bại lộ đến hư không đến lúc đó sẽ có vô số hư không nhất tộc cường giả tới nơi này ba đến lúc đó không gian thần điện liền sẽ tự động hủy diệt tuy nhiên không biết có thể giết chết bao nhiêu cường giả nhưng là cũng tính có thể không gian thần đế nói đến đây khẽ mỉm cười có thể trước khi chết vận khí hơi tốt đánh giết mấy cái thần đế tự nhiên là tốt nhất tần vũ nghe cũng là hơi hơi bội phục những cái này thế hệ trước cường giả đều là đem toàn bộ vũ trụ an nguy đều duy trì ở trên người mình tiền bối ta có một nghi vấn người rốt cuộc là làm sao chết ở cái này vẫn thần không gian người thực lực ở toàn bộ vũ trụ đều là xếp hạng hàng đầu vì sao sẽ chết ở một cái như vậy hoàng vũ chi địa ba rốt cuộc tần vũ vẫn là không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi lên mà tần vũ lời nói trong nháy mắt để không gian thần đế sắc mặt nghiêm túc một khắc sau không gian thần đế nghiêm túc m ở miệng ta là bị vẫn thần chi địa thời không thần lực đánh chết chương hai trăm năm mươi không gian thần điện thời không thần lực lại là một cái hết sức xa lạ chữ tần vũ lập tức có chút nghi hoặc cái này thời không thần lực là cái thứ quỷ gì thời không thần lực đây là cái quỷ gì đồ vật tần vũ lập tức ngây mận cả người bất quá nghe song danh tự cùng thứ này c ư nhiên giết một cái không gian thần đế tần vũ liền biết thứ này tuyệt đối hết sức khủng bố nói lên thời không thần lực liền phức tạp tần vũ ngươi cũng đã biết áp đảo tứ đại thiên giai pháp tắc phía trên pháp tắc c h i lực là cái gì không gian thần đế nói lên thời không thần lực ánh mắt hơi hơi n g ư n g trọng tự nhiên biết rõ đó chính là thời gian pháp tắc và vận mệnh pháp tắc tần vũ khẽ gật đầu như vậy chủ cột đồ vật hắn làm sao có thể không biết thời không thần lực chính là thời gian pháp tắc ở vận hành quá trình bên trong không may xuất hiện sau đó không cẩn thận để lộ ra một t i ê năng lượng Mà cái này một tia thời không thần lực tuy nhiên đã biến mất nhưng là hắn đối với ta tổn thương lại là vĩnh cửu ba nhưng mà không gian thần đế lời nói trong nháy mắt để tần vũ ngộng vẹn vẹn chỉ là một tia thời gian pháp tắc bộc u lộ ra ngoài lực lượng liền để không gian thần đế trực tiếp tử vong tần vũ khiếp sợ không gì sánh nổi ai hai đại thần phẩm pháp tắc cường đại hoàn toàn không phải người đời có thể tưởng tượng mà ta có thể còn xuất lại một tia linh hồn chi lực cũng coi là vật lý bởi vì ta chỉ là không c ẩ n thận đụng phải một lần thời không thần lực thọ nguyên trong nháy mắt hao hết mà ta linh hồn chi lực ở hoàn toàn mục nát trước đó trốn thoát ngươi có thể tưởng tượng ta trước đó là cái dạng này sao không gian thần đế đầu ngón tay một điểm một cái anh tuấn tiêu sái thiếu niên lập tức xuất hiện ở tần vũ trước mặt mà tần vũ nhìn xem cái này hình ảnh lại nhìn nhìn không gian thần đế lập tức im lặng đây thật đúng là đối phương nói cách khác ngươi bây giờ vẹn vẹn chỉ là thọ mệnh hao hết tần vũ nghe đến đây về sau lập tức nghi ngờ không sai ta hiện tại liền là ở vào thọ nguyên hao hết trạng thái hơn nữa còn là không cách nào khôi phục loại kia dù cho có cường đại khôi phục linh hồn đan dược ta cũng không cách nào lại phục sinh trừ phi có thời gian pháp tắc lĩnh nộ giả đến đem ta thân thể đã thác loạn thời gian chi lực khôi phục nếu không lại qua một đoạn thời gian ta sẽ hoàn toàn chết đi bất quá nói ra thời gian pháp tắc lĩnh nộ giả thời điểm không gian thần đế lập tức bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiện tại liền cử động một lần cũng khó khăn đừng nói là đi tìm một cái toàn bộ vũ trụ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thời gian pháp tắc lĩnh nộ giả đích sắc phiến phức tần vũ khen nhứ mày nếu là mình bây giờ lại có thời gian pháp tắc mà nói ngược lại là không ngại đem không gian thần đế phục sinh nhưng là vấn đề hiện tại bản thân không có à. hơn nữa bản thân mặc dù có lấy được thời gian pháp tắc lực phương pháp cũng chính là thiên thế nhưng là bây giờ bản thân thực lực muốn xông đến thiên thê ba nghìn tầng quả thực truyện không thể nào bất quá nói khó nghe một chút bị chết cũng không phải tần vũ tần vũ, vũ, hơi hơi vũ, vũ, vũ lập tức kích động chính mình mới vừa mới biết được có sáng thế thần điện đồ vật bản thân liền được hai loại hiện tại bản thân lại lấy được một loại nói cách khác cuối cùng mình còn có tử vong thần điện cùng sinh mệnh thần điện không có đạt được có lẽ ta thực sự có cơ hội đem bốn bộ thần điện đều hoàn toàn học được đây là ta ở một cái bí cảnh bên trong chiếm được không gian thần điện tại cái k i a bí cảnh bên trong tuy nhiên kinh lịch vô cùng vô tận h u n g hiểm nhưng là cuối cùng ta vẫn là gắng gượng qua đến mà đồng thời ta cũng là thuận lợi chiếm được một bộ công pháp cũng liền là không gian thần điện chỉ bất quá cho ta bộ này pháp tắc công pháp người lại là nói với ta đây thật ra là một bộ công pháp hoàn chỉnh một phần tư mặt khác ba bộ công pháp tự hồ liền là mặt khác ba loại thiên giai pháp tắc đối ứng công pháp không gian thần đến ó i đến đây cũng là có chút ít không thể tin được thế gian còn có thể đồng thời đem bốn loại thiên giai pháp tắc chi lực lĩnh nộ kinh khủng tồn tại tiền bối đây là muốn đem bộ này công pháp đưa cho ta sao tần vũ lập tức nghi ngờ hỏi đến đồng thời hắn cũng là biết do nếu là mình có khả năng đem một bộ công pháp học được mà nói một lần này đến liền hết sức đáng giá ha ha ha tiểu tử ngươi ta còn chưa nói ngươi liền m u ố n cầm đi đi không cho ngươi ta còn giữ t r ô n cùng sao không gian thần đế hào sàng cười kỳ thật cũng tính bình thường hắn một đời thiên tiêu cuối cùng rơi vào như thế chết thảm kết quả cuối cùng cũng coi là vô cùng thế thảm ba hiện tại có tần vũ cái này không gian pháp tắc lĩnh nộ giả tới nơi này tiếp nhận hắn chuyển thừa đồng thời tần vũ cũng coi là thiên tri tiêu tử hắn tự nhiên là tuyệt đối tần vũ liền là đến thay thế hắn tiếp tục đi tới đích đa tạ tiền bối tần vũ hơi hơi chắc tay có chỗ tốt không muốn hắn cũng không phải nốc lập tức tần vũ xài bước đi về phía bộ này lơ lửng ở trong hư không không gian thần điện bộ này sách vợ phía trên bộ phát vô cùng vô tận khủng bố không gian phát tắc mà tần vũ đại thủ hướng thẳng đến bộ này công pháp phía trên sờ lên lập tức bộ này công pháp trong nháy mắt bị tần vũ cầm vào trong tay k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được sáng thế thần điện mạnh vỡ không gian thần điện k e n ký chủ trước mắt đạt được sáng thế thần điện mạnh vỡ là ba năm keng chúc mừng ký chủ sử dụng công pháp sang thế thần điện phẩm cấp đề thăng làm thần phẩm đ ỉ n h cấp theo hai tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m tần vũ trong nháy mắt cảm nhận được một cô kinh khủng không gian p h á p tác chi lực điên cuồng ở tần vũ thể nội chuyển động những cái này p h á p tác chi lực nhanh chóng bắt đầu khai phát tần vũ nhục thể lực lượng trước kia mười vạn long chi lực liền đã đạt tới hạn mức cao nhất tần vũ nhục thể cường độ cư nhiên lần nữa bắt đầu tăng lên vẹn vẹn chỉ là mười phút tần vũ nhục thể cường độ liền tăng lên tới kinh khủng một trăm vạn long chi lực nói cách khác tần vũ nhục thể hạn mức cao nhất lần nữa tăng lên gấp mười lần ông tần vũ đôi mắt chầm rãi mở ra có thể lấy bây giờ đẳng cấp đem chính mình n ụ c thể thực lực tăng lên tới một trăm vạn lòng chi lực quả thực nói mơ giữa ban ngày đương nhiên đây chỉ là tần vũ n ụ c thân tăng lên ba một bên không gian thần đế cảm giác được tần vũ thực lực tăng lên không ít tiểu t ử này thiên phú so với ta sợ là cường đại không ít nhìn đến chỉ cần tiểu t ử này bất tử trở thành không gian thần đế là chuyện chắc như đinh đóng cột ngày sau vượt qua ta thậm chí vượt qua đời thứ nhất không gian thần đế đều không phải không thể nào sự t ì n h chương hai trăm năm mươi mốt diễn thế khải giác không gian thần đế nhìn về phía tần vũ ánh mắt bên trong tràn đầy hài lòng mà tần vũ tự nhiên không biết những cái này tần vũ chậm rãi mở to mắt Vẹn vẹn vài phút ba nhưng mà không gian thần đế lời nói lại là để tần vũ ngây ngẩn cả người tiền bối ngươi đây là tần vũ tự nhiên biết rõ đối phương là không nghĩ ở hắn chết rồi hư không nhất tộc người tìm đến hắn tử vong địa phương ba dù sao chỉ cần hư không nhất tộc đến bản thân bên trong không gian này tất cả mọi thứ sẽ bị hủy diệt đồng thời không gian thần đế còn muốn ở một lần cuối cùng có thể động thủ thời điểm đánh giết hư không nhất tộc cờ giả ta chết đã được quyết định từ lâu tiểu tử ngươi đi nhanh đi bằng không thì chết ở chỗ này ta cũng không chịu trách nhiệm không gian thần đế nói xong vung tay lên tần vũ lập tức cảm thấy một cố vô cùng vô tận không gian pháp tắc chi lực ba cố này pháp tắc chi lực trong nháy mắt đem tần vũ thân thể đưa ra một cái này chân chính không gian truyền thừa Tần xuất phát tới thần truyền thừa trước lần nữa hiện hiện mình không gian không gian Vũ lại là đã đế đó. bất a gian thừa nhưng này không truyền ních vô số người. Trong những người này có không gì sánh nổi cường đại thánh cũng tương nhỏ thánh hạ, gì mà, là lúc lại có vực cực hạ, cũng có tương đối nhỏ yêu thánh vực yêu kỷ. vô đại đối trật đã số sơ b quá nói đến cùng có thể tới chỗ này người có tới đều chỗ thể lại à thánh Bất quá cường vực cấp bậc cường giả. l là không có một cái nào thần đế có thể tới đây bởi vì tất cả thần đế cấp bậc hư không nhất tộc đều biết ở lối và có một đạo không biết năng lượng đã giết mười bốn cái thần đế đương nhiên bọn hắn không biết hiện tại đạo kia năng lượng có phải hay không đã biến mất không thấy tuy nhiên thánh vực cường giả có thể đi qua nhưng lại là không có thần vực cấp bậc cường giả sẽ đi cầm bản thân sinh mệnh nói đùa hơn mười vạn cái thánh vực cường giả đây là cái quỷ gì nơi này cách cửa ra xa như vậy bọn họ là làm sao qua được tần vũ có chút nghi ngờ thánh vực cấp bậc cường giả thực lực kỳ thật cũng không cường đại đương nhiên đây là so với xa như vậy khoảng cách ba phải biết lúc trước tần vũ lãnh nộ g không gian pháp tắc đều là thuấn di hơn mười lần mới tới chỗ này ba bình thường thánh vực cường giả cho dù là thánh vực cực hạn s ợ là cũng phải mấy tháng mới có thể tới đây ông nhưng mà ngay lúc này từng đợt không gian ba động lập tức chuyển đến n g á y mắt sau đó mấy chục cái cường giả lập tức bị truyền tống đến nơi này thánh vực cấp bậc không gian truyền tống trận pháp thì ra là thế không nghĩ tới ngay cả thánh vực cấp bậc trận pháp sư đều xuất động tần vũ nhìn đến đây thời điểm lập tức mắc cỡ ba bất quá những người này số có phải hay không có chút nhỏ đông nhiên tần vũ cười quỷ dị cười một khác sau tần vũ trên thân lập tức xuất hiện một bộ hát hồng sắc khải giáp vừa vặn hiện tại không gian pháp tắc đã tới tay thử xem xem có thể hay không đem không gian pháp tắc dung nhập từ thần khải giáp bên trong tần vũ đôi mắt lóe lên lập tức vung tay lên chọn bộ hắc hồng sắc khải giáp trong nháy mắt thoát ly tần vũ thân thể bay đến hư không m à tần vũ hiện tại vị trí thì là ở vào hư không vô tận tầng thứ ba cho dù là thần đế muốn phá vỡ tầng này không gian đều là vô cùng khó khăn đừng nói là phía trước những cái này thánh vực cấp bậc cứng giả những cái này thánh vực liền cảm ứng được tần vũ khí tức năng lực đều không có m à tần vũ cũng là cảm giác được nếu là mình đem tầng thứ ba không gian xuyên việt mà nói bản thân thân ảnh có thể trực tiếp đạt tới vũ trụ bên ngoài nhưng là nhớ tới hủy diệt thần đế lời nói tần vũ cũng liền từ bỏ hiện tại vẫn là trước tích theo ầ n Vũ đôi mắt mở to, a tay i t bên n tức phát ra vô cùng vô tận khủng vô số không gian pháp t ắ c chi lực bắt đầu tràn vào bộ này sáo trang bên trong từng đạo từng đạo ngân sát phủ văn lập tức xuất hiện ở từng thần sáo trang phía trên đồng thời tần vũ có thể rõ ràng cảm giác được cái này từng đạo từng đạo p h ù văn phía trên ẩn chứa khủng bố không gian chi lực mà tần vũ trên thân cũng là điên c u ồ n g b ộ c phát ra vô cùng vô tận không gian chi lực đồng thời liền là chung quanh hư không ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực đều là bị tử thần s á o trang hấp thu bất quá bây giờ tử thần s á o trang lại không thể gọi là tử thần s á o trang dung hợp không gian pháp tắc hủy diệt pháp tắc tử vong pháp tắc ba đại thiên giai pháp tắc tử thần sao trang nếu là vẹn vẹn chỉ là sử dụng một loại pháp tắc t h ầ n sao trang nếu l n mà nói cũng là đối hắn vũ n h tất nhiên có được hủy diệt pháp tắc tử vong pháp chém giết p h á p tắc vậy ngươi về sau liền muốn diệt thế thần khải tần vũ cũng không có quá nhiều suy nghĩ như vậy một cái tên rất nhanh liền chuyển đến trong đầu của hắn mà một khắc sau tần vũ hai tay bên trong tràn ra p h á p tắc chi lực cũng là càng ngày càng kinh khủng theo thời gian trôi qua đại biểu cho không gian p h á p tắc chi lực ngân s ắ c phủ văn trải rộng toàn bộ xào trang tần vũ trực tiếp sử dụng không gian p h á p tắc chi lực xem như bề ngoài bởi vậy một bộ đầy đủ diệt thế thần giáp cùng với hai kiện ngân s á c vũ khí sau lưng ngân s á c cự đại vũ rực lấp lóe lấy từng tia kinh người hàn quang phát tắc xáo trang luyện chế phản phất rất đơn giản nhưng là nguyên liệu lại là vô cùng khó khăn l u y ệ n chế pháp tắc s á o trang miễn là ngươi có được loại này pháp tắc chi lực tăng thêm đối ứng luyện khí đẳng cấp là được nhưng là cường đại một điểm pháp tắc s á o trang vẹn vẹn chỉ là pháp tắc chi lực đều vô cùng khó có thể lĩnh lộ đừng nói là còn muốn ở tu luyện sau đó đem luyện khí đẳng cấp tăng cao đây chính là hết sức khó khăn sự tình một lần tu luyện hai cái loại hình đồ vật có thể nói ngày sau thành tựu đều sẽ chịu ảnh hưởng bởi vậy hy hi hữu pháp tắc s á o trang ở vũ trụ đều là một đời truyền một đời từ thần luyện chế tử thần xáo trang có thể nói là tất cả tử vong thần đế truyền thừa vũ khí đương nhiên ở cờ lạc một đời kia liền thất、chuyển. bởi vì cái này bức vừa mới trở thành thần đế liền đi đắc tội chân thần cấp bậc cường giả bị đánh chết là chuyện rất bình thường ông chương hai trăm năm mươi hai thần phẩm phía trên hậu tiên h linh bảo ba nhưng mà liền ngay lúc này ngân sách ó i mắt diệt thế sáo trang bộc phát ra một trận hết sức kinh khủng khí t ứ c c ố này kinh khủng khí t ứ c xông thẳng lên trời ba động khủng bố giống như là c h ó i mắt đèn sáng một dạng đ e m không xa còn đang tìm kiếm không gian thần đế không gian truyền thừa cửa vào tất cả hư không nhất tộc thánh vực cường giả hấp dẫn không gian pháp tắc khí thức ta cảm giác được còn có mặt khác hai đạo kinh khủng khí thế thử vong p h á p tắc cơ mờ nờ thử vong p h á p tắc làm sao cũng ở nơi đây còn có hủy diệt p h á p tắc tam đại p h á p tắc cùng một chỗ xuất hiện tuyệt đối có chuyện không tầm thường xảy ra từ n g tiếng kinh hãi kinh hô từ phương xa truyền đến vô số thánh vực cường giả điên c u ồ n g hướng về tần vũ vị trí một phía này không gian bên trong bay tới mà lúc này tần vũ lại là không để ý đến những người này h ắ n ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt một bộ này bề ngoài không ngừng lấp lóe lấy ba đại thiên giai pháp tắc phủ văn ngân sắc diệt thế thần h ả i k e n chúc mừng ký chủ luyện chế thần phẩm đỉnh cấp thánh vực cao cấp vũ khí diệt thế thần chúc mừng ký chủ nếu là ký chủ lại l ĩ n h nộ một loại thiên giai pháp tắc gia nhập vào d i ệ t thế thần khải bên trong d i ệ t thế thần khải đẳng cấp sẽ biến thành hậu thiên linh bảo mà liên ở lúc này hệ thống liên tục hai tiếng nhắc nhở thanh â m để tần vũ hai mắt lập tức tỏa sáng hậu thiên linh bảo đây không phải hồng hoang phân chia đẳng cấp sao hắn đẳng cấp này rốt cuộc là tính thế nào tần vũ nghe đến đây lập tức có chút nghi hoặc k e n thế gian vạn vật đẳng cấp đều là có hai loại một loại là vật phẩm cường độ đẳng cấp một loại là vật phẩm phẩm chất đẳng cấp mà cường độ đẳng cấp chia làm nhất giai đến thật giai về sau liền là thánh vực thân vực cấp bậc sau đó liền là chân thần cấp vũ khí cũng gọi tiên khí thân vực cấp bậc hoặc là tiên khí chia làm địa tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên thái ớt kim tiên đại la kim tiên mấy cái này cấp bậc liền là vật phẩm mạnh yếu đẳng cấp phân chia mà vật phẩm phẩm cấp thì là chia làm mấy loại ba trụ cột nhất thiên địa huyền hoàng bốn cái phẩm cấp mà tới thiên giai trở lên liền là thần phẩm thần phẩm vũ khí thì là chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp cùng với đỉnh cấp mà thần phẩm phía trên liền là thời kỳ viễn cổ phẩm cấp phân chia hậu tiên linh bảo tiên thiên linh bảo hậu tiên trí bảo tiên thiên trí bảo mấy cái này đẳng cấp ở viễn cổ thời kỳ là thông dụng đẳng cấp cùng thời đại biểu hiện lấy cường độ đẳng cấp cùng với phẩm chất đẳng cấp ba chỉ là hậu kỳ rất nhiều cường giả phát hiện bốn đại đẳng cấp pháp bảo có sử dụng điều kiện rất cao có lại là rất thấp liền là cùng loại đẳng cấp vũ khí tranh lệch đều là cực lớn có pháp bảo phẩm chất không kịp hậu thiên linh bảo nhưng lại uy lực lại là so hậu thiên linh bảo cường đại không ít chỉ là tiêu hao vô cùng cường đại bởi vậy hậu kỳ tiên giới các cường giả một lần nữa định chế pháp bảo đẳng cấp phân chia đương nhiên chỉ cần đạt tới hậu thiên linh bảo vũ khí đẳng cấp thấp nhất đều là ở địa tiên cấp bậc m ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba bản thân vũ khí hậu kỳ có khả năng đề thăng làm tiên tiên trí bảo cấp bậc tần vũ suy nghĩ một chút cũng có chút kích động ba rất nhiều hồng hoang loại tiểu thuyết nói qua tiên tiên trí chí bảo chính là khai thiên tích điệu mới bắt đầu biến thành hồng hoang trí cường đồ vật hậu tiên không cách nào hình thành mà tần vũ lại là biết rõ liền là thiên điệu bản thân đều là hậu thiên bị bản cổ mở ra những cái này tiên thiên trí bảo tự nhiên có hình thành phương pháp ba chỉ là tiên thiên trí bảo đẳng cấp thật sự là quá khó mà đã đến dù cho tần vũ có được hệ thống giao phó cho khủng bố luyện k h í sư nghề nghiệp cũng chỉ có thể là ở có đầy đủ tài liệu điều kiện phía d ư ớ i mới luyện chế ra thần phẩm đ ỉ n h cấp một bộ này vũ khí ba khoảng cách hậu thiên linh bảo đều có không xa khoảng cách trước mặc kệ những thứ này nếu như cũng đã luyện chế hoàn tất vậy trước tiên cầm những cái này thánh vực cường giả máu cho người khai phong một đạo lăng lệ tinh mang từ tần vũ đôi mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. một k h ắ c sau tần vũ vung tay lên phía trước một bộ này lừng lánh vô cùng vô tận khủng bố pháp tắc chi lực áo giáp lập tức hướng về tần vũ lao đến ông theo một cơn chấn động diệt thần thần khải xuất hiện ở tần vũ trên thân mà sau lưng một đôi to lớn kim loại cánh chim hơi hơi phe phẩy không gian chung quanh đều ở cánh chim vô phía dưới điên cuồng n a y đậu gấm theo tần vũ tay phải hơi hơi lắc một cái một trôi trường thương màu bạc xuất hiện ở tần vũ tay phải tam trọng kiếm y s ô n g thẳng tới chân trời liền là toàn bộ tầm thứ ba không gian đều ở tần vũ khí tức phía dưới điên cuồng n a y đậu mà ngoại giới bởi vì tần vũ diệt thế thần ba vô số thánh vực cường giả đều là ở vùng này bên trong tới lui q u é t mắt trong đó cường đại nhất người lại là đã đạt đến kinh khủng thánh vực cự c hạ tần vũ ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu qua t ầ n g thứ ba không gian hướng về ngoại giới nhìn lại từng đạo từng đạo kinh khủng khí tức đem tần vũ chung quanh bao phủ hừ theo hừ lạnh một tiếng tần vũ dưới chân một điểm lập tức xuất hiện ở mấy chục vạn thánh vực cường giả trung tâm nhất diện t h ầ n thư pháp thức thứ năm vô tận thương mang một tiếng băng lanh thanh â m trong nháy mắt từ tần vũ trong miệm buộc phát ra một khác sau tần vũ tay phải một thương oanh ra vô cùng vô tận khủng bố thương mang lập tức đem nhìn thấy tần vũ vẻ mặt mộng bức vài trăm cái thánh vực cường giả trong nháy mắt oanh sát vô tận thương mang xé toan bọn hắn tất cả nhục thể chỉ để lại từng mai từng mai màu xanh thằm thánh vực ma tinh tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đem tất cả ma tinh cất đi không gian thần đế bản thân liền là thổ dân tự nhiên là sẽ đem bản thân truyền thừa đưa cho người một nhà chương hai trăm năm mươi ba thực lực kinh khủng tần vũ hừ một cái nho nhỏ tần vũ cho rằng chiếm được thần trang liền có thể khiêu khích chúng ta thánh vực cường giả giết hắn không sai giết hắn đoạt thần trang từng tiếng kinh hại âm thanh vang g ạ o âm thanh lập tức chuyển đến hừ còn muốn đoạt vũ khí quả t h ự c không biết sống chết tần vũ nhìn xem những cái này n g â y thơ thánh vực cường giả trong nháy mắc cười ba liền ở lúc này một cái thiên cảnh thánh vực cường giả đã một quyền hướng về tần vũ đánh tới ông liền ở một cái thiên cảnh thánh vực cường giả một quyền đập chúng tần vũ về sau quỷ dị một màn xảy ra hắn nắm đấm cư nhiên xuyên thấu tần vũ thân thể căn bản liền không đụng tới tần vũ hủy d i ệ t ba nhưng mà tần vũ một tiếng băng lánh thanh âm trực tiếp chuyển vào cái này thiên cảnh thánh vực lỗ thai ông theo một trận kinh khủng không gian ba động cùng với hủy d i ệ t chi lực đ ả o qua cái này thiên cảnh sơ cấp thánh vực cường giả về sau làm cho tất cả hư không nhất tộc sợ hãi một màn xảy ra chỉ thấy cái này thiên cảnh thánh vực thân thể bắt đầu điên cuồng phân giải vô số mảnh vụn ở trong hư không bay là tả lấy ta thế nào cứu ta? ta không muốn chết Từng、tiếng ừ n g t kêu thảm thiết đau đớn âm thanh từ cái này thiên cảnh thánh vực trong miệng buộc phát ra nghe được cái này gào thảm tất cả hư không tộc đều là gương mặt kinh hãi liền làm mấy cái thánh vực cực hạn cường giả cũng là như thế vẹn vẹn ba giây một cái thiên cảnh thánh vực cường giả trong nháy mắt hóa thành đầy trời cho tàn mà cho b ụ i trung ương một mai màu xanh thẳm ma tinh lơ lửng ở vũ trụ cứu ngươi bọn hắn bản thân khó bảo toàn tần vũ cười cười vung tay lên đem một mai này mà tinh cất đi tần vũ tay phải một thương trực tiếp vanh ra đem một cái ngẩn người thánh vực hư không cường giả trực tiếp vanh sát mà tần vũ một cách này lập tức đem tất có thần khí lại như thế nào lao tổ ta giết người tất cả mọi người đậu thủ giết hắn phá diệt ma quang thánh hỏa phân thiên nháy mắt vô cùng vô tận pháp tắc công kích hướng về tần vũ đánh tới hư hóa mà tần vũ vẹn vẹn chỉ là khẽ quát một tiếng ngay sau đó mảy may không để ý tới những cái này cường đại công kích hướng thẳng đến chung quanh đánh tới vô số công kích lập tức đem tần vũ bao phủ liền là không gian chung quanh đều là trong nháy mắt đổ sụp không có chỉ là tầng thứ nhất không gian còn có tầng thứ hai không gian cũng là bị trong nháy mắt hủy diệt mạng lớn mạng lớn thành công không hẳ là trước đó tiểu tử này hẳn là đem chính mình giấu ở tầng thứ nhất thậm chí tầng thứ hai không gian dạng này công kích liền công kích không đến hắn ba hiện tại tất cả chúng ta công kích cộng lại liền tầng thứ hai không gian đều là hoàn toàn đánh nát tần vũ tiểu tử này làm sao có thể còn có thể sống nổi nhìn về phía trước kinh khủng không gian hát động không có người tin tưởng tần vũ có thể còn sống sót ba theo bọn hắn nghĩ tần vũ thực lực cho dù là có được không gian pháp tắc chi lực có thể đi vào tầng thứ hai không gian tranh n ẽ đã là không tệ ba nhưng mà bọn hắn thật sự là đánh giá quá thấp không gian pháp tắc chi lực kinh khủng phốc phốc phốc bỗng nhiên liên tiếp mấy trăm đạo bị xuyên tấu thanh âm tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến đổi bọn hắn kinh hai phát hiện một đạo kinh khủng to lớn thương ảnh không biết lúc nào từ hư không trong nháy mắt nổ bắn mà ra trực tiếp đem vài trăm cái thánh vực cường giả một thương xuyên thành băng đường hồ lô đồng thời một cỗ kinh khủng khí tức đem không gian chung quanh đều như bị đống kết ông nháy mắt sau đó một cỗ tử vong chi lực lập tức b ộ c phát ra trực tiếp đem hơn một trăm cái thánh vực cường giả trực tiếp nghiền nát trở thành cho t à n từng mai từng mai màu xanh thẳng ma tinh bay thẳng đến tần vũ trong tay biến mất không thấy gì nữa không có khả năng làm sao có thể công kích không đến tần vũ đây là có chuyện gì vì sao công kích không đến tần、vũ? không gian phát tắc tần vũ bản thân chẳng lẽ cũng l ĩ n h nộ g không gian phát tắc một màn này lập tức d ọ a sợ ở đây cơ hồ tất cả cường giả phải biết tần vũ trước mắt đẳng cấp thế nhưng là liền thánh vực cũng chưa tới a bọn họ đều là biết rõ tần vũ cấp bậc thực lực ba dù sao thánh vực cường giả có thánh vực cường giả đặc thù pháp tắc chấn động trốn rốt cục có người nói ra chữ này ba nhưng mà nói ra trốn cái này hư không thú trong nháy mắt bị một đạo kinh khủng phá toái pháp tắc chi lực đánh nát trở thành một mảnh cho tàn ừ dám nhớ loạn quan tâm nếu là lại có người dám nói trốn ta cái tiếp theo giết đúng là hắn ở tại đây thực lực kinh khủng nhất thánh vực cực h ạ n cường giả băng lánh lời nói trong nháy mắt để tất cả hư không nhất tộc trong lòng phát lệnh ba nhưng mà bách với hắn áp lực tất cả cường giả lần nữa đậu thủ tần vũ lại là sớm đã ở một đoạn thời gian này bên trong lập tức oanh ra vô số đạo kinh khủng thương mang d i ệ t thân phương pháp vô tận thương mang theo tần vũ quát khẽ một tiếng t ừ n g đạo từng đạo tản ra hủy thiên diện địa khí tức khủng bố thương mang giống như hạt mưa một dạng hướng về bốn phương tám hướng vào tới tất cả thánh vực cấp cường giả đều là tinh thần khẩn trương chuẩn bị chống đối cùng né tránh ba nhưng mà bị tần vũ dóc vào kinh khẩn khẩn lần nữa xuất hiện lại là đã tới từng cái thánh vực cường giả trước ngực điệp điệp điệp điệp vô số vỡ vụn thanh âm lập tức chuyển đến mà càng kinh khủng hơn là những cái này thương mang xông vào những cái này thánh vực hư không thú thể nội về sau lập tức sụp đổ làm vô số hủy diệt p h á p tắc hủy diệt p h á p tắc khủng bố vẹn vẹn nháy mắt liền đem tất cả thánh vực cường giả thân thể trực tiếp x ó a n á t mà bọn hắn linh hồn lực lượng trực tiếp bị tử vong p h á p tắc chi lực mục nát liền tử linh giới đều không thể tiến về phải biết dù cho nhục thể pha t o á i linh hồn bị hủy một người cũng không nhất định hoàn toàn chết đi bởi vì hắn tồn tại sẽ còn xuất hiện ở Mà thế gian chương ó t ể đem m hai trăm n g xóa đi p h năm mươi bốn không gian pháp tắc khủng bố năng lực loại thứ ba phương pháp liền là tiến về t ử linh giới bên trong đem hắn lại đánh rết một lần bất quá tùy ý đánh g rết từ linh giới người sẽ thu đến từ linh giới bên trong cường giả truy sát ba cho dù là thần đế đều là không khả năng trở lại mà tử linh giới tần vũ suy đoán hẳn là địa phụ phạm giới phân bộ Người anh. theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh â m vang lên vô số cường giả trong nháy mắt hóa thành đầy trời cho tàn mà tần vũ thân ảnh cũng là bắt đầu ở từng cái thánh vực cường giả bên trong cấp tốc xuyên qua tần vũ mỗi một lần động thủ đều sẽ oanh s á t một cái thánh vực cường giả k h e n chúc mừng ký chủ phục chế một số thánh vực cấp bậc v õ kỹ công pháp k e n chúc mừng ký chủ từ tiếng hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng là ở tần vũ náo hải quanh quần bất quá bây giờ tần vũ thực lực đã coi như là tăng lên tới không cách nào lại tăng lên cấp độ. bọn hắn tự nhiên cũng là đang điên cuồng công kích tần vũ không gian t h u n g quanh đều bị đánh nát vô số đạo trực tiếp hóa thành từng mảnh từng mảnh hư vô ba nhưng mà tần vũ lại là không có một tí tổn thương mẹ còn tiếp tục như vậy chúng ta đều bị phải chết t r â m trọng là trước đó cái kia thánh vực cực hạn cường giả c ư nhiên nói ra bởi vì tần vũ bạo phát một chiêu ẩ n chứa ba loại thiên giai pháp t á c chi lực cùng với hơn một nghìn năm trăm l o ạ i mặt khác pháp t á c chi lực diệt thần ba trong nháy mắt m i ể u s á t một cái thiên cảnh sơ cấp cường giả ai biết tần vũ loại này quái vật còn ẩn giấu đi dạng gì công kích nếu là có năng lực đem hắn trực tiếp đánh chết công kích hắn còn có thể sống sót nghe được lời nói của hắn về sau ở đây tất cả thánh vực cường giả lập tức nhẹ nhàng thở ra rốt cục có thể rời đi tất cả mọi người đều là gương mặt kích động sau đó toàn bộ hướng về bốn phương tám hướng phóng đi thấy một màn như vậy tần vũ lại là cười hiện tại mới muốn trốn đi có phải hay không suy nghĩ nhiều tần vũ nói x o n g sau sắc mặt lập tức băng lánh không gian quay lại tần vũ băng lanh thanh âm chuyển khắp toàn bộ hư không nháy mắt sau đó phương viên vài chục ước năm ánh sáng bị từng đạo từng đạo kinh khủng không gian pháp tắt chi lực bao phủ không gian chi lực khủng bố không người có thể tưởng tượng ba tất cả thánh vực hư không thánh thú kinh hãi phát hiện mình thân hình vẹn vẹn xuyên việt một phía này không gian về sau liền trong nháy mắt được đưa về đến đến tần vũ chung quanh tại sao lại trở về nhớ ta mà tần vũ chỉ là cười nhìn xem bọn hắn nhớ ngươi nhớ ngươi cái quỷ đầu nghe được lời nói của tần vũ tất cả mọi người đều là tức giận đến k e m chút không nhảy lên đánh nổ tần vũ đầu bất quá bọn hắn tuy nhiên muốn nhưng lại là không có thực lực kia a tần vũ nụ cười giống như là ma quỷ nụ cười một dạng để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt đáng giận đây là không gian p h á p tắc vì sao cái này không gian p h á p tắc như vậy khó chơi công kích ta liền không tin tần vũ có thể đem toàn bộ không gian đều dùng không gian p h á p tắc chi lực bao phủ không sai toàn bộ hướng về hư không công kích từng tiếng gào thét âm thanh phản ứng ra tới trong lòng tất cả mọi người kinh hãi phải biết nếu là bọn họ ra không đi sớm muộn phải chết ở chỗ này tần vũ thực lực hắn rõ như ban ngày lực công kích vô cùng cường đại không nói bọn hắn căn bản liền không cách nào đụng chạm lấy tần vũ bởi vậy bọn hắn hoàn toàn không có thực lực cùng tần vũ chống lại chỉ có đào tẩu mà hiện tại đào tẩu c ư nhiên cũng thành một loại hy vọng xa vời trong lòng của tất cả mọi người đều là có từng k i a đối với cái k i a t h á n h vực cực hạn cường giả hoán hận nếu không phải hắn bọn hắn cũng không đến mức bị tần vũ vây ở trong này rào sát ầm ầm ầm ầm một tiếng tiếp lấy một tiếng oanh minh thanh ầm lại là vẫn như c ũ không cách nào đem tần vũ bày ra không gian trận pháp đánh nát ba nhưng m như cái tia thánh vực cực hạn phá thoái pháp tắc lĩnh nộ giả lập tức hoảng sợ gào thét lên hắn nhưng là thần vực trước đó mạnh nhất các bậc thánh vực cực hạn cường giã cứ như vậy chết ở chỗ này hắn làm sao có thể sẽ cam tâm ba nhưng mà tiếng thét chói hai của hắn lại là để tất cả mọi người ở đây lập tức cho mày tất cả mọi người đều là sắc mặt từ từ lạnh như băng xuống nếu không phải hắn ở tần vũ đánh chết mấy vạn người về sau đã có người trốn đi ba hiện tại tất cả mọi người cộng lại vẹn vẹn chỉ có hơn hai mươi vạn người đã bị tần vũ giết ba mươi bốn mươi vạn hiện tại mới muốn chạy trốn quả thực si tâm v ọ n g tưởng các ngươi toàn bộ cho ta đi tự bạo ta cũng không tin thiên cảnh thánh vực tự bạo còn không hủy diệt được một cái như vậy không gian nho nhỏ ba nhưng mà thánh vực cực hạn hư không thú một câu nói kia trong nháy mắt để tất cả mọi người tại chỗ mậu bức hắn cũng coi là ở đây một cái duy nhất có thể cùng các bố ông tợ lạ t ì h cũng chính là cái này thánh vực cực hạn hư không thu nói chuyện ngang hàng người ta chính là để bọn hắn tự bạo đến lúc đó chúng ta liền có thể rời đi Các ba tỡ cái này thiên cảnh cao cấp hư không thánh thú ở xạ lạnh như băng nói ra đây có cái gì thần đế tự nhiên t r ư ớ n g mắt một cái thiên cảnh thánh vực tự bạo uy lực thế nhưng là chúng ta khác biệt chỉ cần bọn hắn tự bạo chúng ta liền có mạng xuống a chương hai trăm năm mươi lăm tần vũ bị nuốt ngươi nói rất đúng tất nhiên chúng ta muốn cường giả tự bạo ta nhìn ngươi thực lực mạnh nhất muốn tự bạo cũng hẳn là ngươi tự bạo a một câu lạnh như băng lời nói từ ở xạ trong miệng nói ra về sau c h ú n g quanh từng cái thánh vực hư không thú lập tức hướng về cắt buộc tợ lạ t ì n vây quanh mà trong mắt bọn họ băng lánh tự nhiên là rất rõ ràng về phần tần vũ thì là đang nhìn trận này hí v ề phần bọn hắn muốn tự bạo suy nghĩ nhiều tự bạo có thể ra ngoài vừa mới công kích cũng có thể đi ra chỉ bất quá cũng không biết tự bạo về sau ma r t i n còn có thể hay không lưu lại tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên dù sao cũng là tự bạo ma r t i n có thể lưu lại khả năng cơ hồ là không nhìn đến hí xem xong cũng chỉ có thể độc thủ tần vũ khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên ba cái gì người kêu ta tự bạo ta hư không nhất tộc tộc quy ngươi đều quên sao đại quy mô chiến dịch thời điểm tất cả mọi người phải nghe theo trong chiến dịch người mạnh nhất mệnh lệnh ở xa ngươi không phải là muốn mạo phạm tộc qa các bố vợ lạ tin lệnh như băng lời nói để người chung quanh không khỏi sợ hãi một hồi tộc quy khủng bố so tử vong còn kinh khủng hơn vô số lần mạnh nhất ai cho ngươi tự tin ngươi chính là mạnh nhất ngươi cái này chín nghìn kỷ nguyên đều không có đột phá đẳng cấp ở x ã bỗng những người c ư ờ i đến vô cùng băng lãnh đồng thời trên người hắn bắt đầu tản mát ra một cỗ để không gian nhịn không được run dày khí thế mà các bố vợ lạ tin nhìn thấy cỗ này khí thế lập tức một b ớ c t h á n h vực cực h ạ n không có khả năng ngươi làm sao có khả năng là thành vực cực h ạ n người âm chi pháp tắc thế nhưng là tất cả địa giai pháp tắc bên trong khó khăn nhất đột phá một loại pháp tắc chi lực các bộ vợ l à tìm sắc mặt trắng bệnh nhìn xem ở xạ trên thân bộ phát ra lực lượng lấy âm chi pháp t ắ c chi lực khủng bố chỉ cần đột phá tuyệt địa không phải mình cái này sống hơn chín nghìn kỷ nguyên không có đột phá đồng thời thân thể đều đã vùi sâu vào trong đất nửa đoạn người có thể so sánh ba phải biết thánh vực cường giả thọ mệnh vô cùng khủng bố đạt đến hơn một vạn kỷ nguyên nhưng mà cho dù là như thế này cũng là có hạn hơn một vạn kỷ nguyên thọ mệnh đối với bọn hắn mà nói cơ hồ tất cả mọi người đều không đủ để đột phá thần vực triết giả cũng là một cái thánh vực cường giả tử vong nguyên nhân trọng yếu một trong các bộ v lạ tìm ta hiện tại lấy quan chỉ u y danh nghĩa mệnh lệ ngươi vì diệt k hãng gian từng r u quanh. Ở xạ cuối dấu muốn n cùng mở miệng. Hắn ẩn liền không tần mình. Đến lúc đó, nếu là có cơ hội, hắn còn muốn bàn hắn Cũng như g giờ ra thực cho chú hội chỉ thể nghe hôi Ở mở xạ xuẩn. lại bại lực lúc có cơ có cái Cắt tới bởi tin lời một mà một lật đợt, tợ tức toát là là là lộ. là lập lạnh. để đó được vũ vì vậy ý nói bây bồ nghe nói qua nếu là chiến trường phía trên không nghe theo quan chỉ huy cũng chính là người mạnh nhất mệnh lệnh chống lại mệnh lệnh người cho dù là thần đế đều sẽ sống không bằng chết cuối cùng tự nhiên vẫn là muốn chết mà quá trình này tuyệt đối là thế gian này kinh khủng nhất sự tình ở xạ chờ đó cho ta Ta ở tử linh giới chờ ngươi. ừ ở xã lạnh dên một tiếng đương nhiên sẽ không để ý tới cắt bổ tợ l à tìm uy hiếp bản thân chết làm sao có thể chính mình mới hơn một trăm kỷ nguyên tuổi tác yêu nhiệt g cấp độ thiên tài ngày sau trở thành thần đế cấp bậc có thể nói là khả năng rất lớn dù cho bản thân xuống tử linh giới lại giết cắt bổ tợ lạ tìm một lần lại như thế nào về phần tần vũ hắn sớm đã có tính toán Mà cắt ba ổ tợ như không, trong ngáy mà ắ t thể tất điều động chính mình thể nổi tất cả năng lượng điên cùng điều động nổi chính mình năng lượng cùng Ông.、Ba、nhưng cả m ra. Ba tần vũ thân ảnh đ ố n g nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn pháp thiên tướng điện bỗng nhiên một tiếng băng l ã n h thanh âm truyền đến c ặ t bổng tợ lạ t ì n lỗ t h a i hắn sát mặt lập tức k ỳ biến ba như n g mà hắn vừa định xoay đầu lại liền thấy một cái kinh khủng quyền ảnh lập tức đem hắn bao phủ một quyền này ẩn chứa tần vũ gấp một trăm vạn lần pháp thiên tướng điệu ra chỉ cùng với hơn hai nghìn chín trăm loại pháp tắc chi lực g a chỉ phải biết ở lĩnh nộ không gian pháp tắc về sau tần vũ chiến đấu lực trực tiếp tăng vọt mấy ngàn lần ha ha ha đến nơi tốt cùng c h ế t ta cắt bộ ốc đợ lạ tìm bỗng nhiên cười thân thể trong nháy mắt điên cùng bành trướng mắt thấy là phải bạo t ạ n g ba nhưng mà chung quanh hư không lại là bộ phát ra một cỗ kinh khủng hấp lực hấp lực điên cùng đem cắt bộ ốc đợ lạ tìm thể nội năng lượng toàn bộ hấp thu vây anh nháy mắt sau đó ở hắn ánh mắt không dám tin tưởng bên trong tần vũ một quyền đã lập tức đánh vào trên thân thể hắn mất đi tất cả lực lượng thân thể ở tần vũ khủng bố công kích phía dưới giống như là bã đậu một dạng sụp đổ ở hư không mà một mai lần lánh khủng bố lam sắc quang ma tinh bị tần vũ cất đi tần vũ công kích kỳ thật còn lâu mới có được khủng bố như vậy nhưng là tần vũ lại là sớm ở đánh g i ế t mặt k h ắ c thánh vực cường giả thời điểm liền ở chung quanh bày ra một cái phong linh trận pháp lấy một cái thánh vực cực hạn thiên gia i trận pháp đã từng có cường giả dựa vào trận pháp này liền thần đế đều g i ế t qua đương nhiên cường giả kia thực lực cũng so với bình thường thánh vực cực hạn cường đại không ít phong linh trận pháp lập tức đem c ặ t bổ đỡ lạ tìm tất cả linh khí cùng với pháp tắc chi lực đều phong ấn đến không gian chung quanh bất luận cái gì thánh vực cực hạ n cường giả trừ bỏ tần vũ loại này đ h ụ c thể thực lực viễn siêu pháp t á c chi lực cường giả bên ngoài chỉ cần là không có linh khí cùng với pháp t á c chi lực mà nói cơ hồ đều khó có khả năng còn chịu nổi tần vũ đạo này ẩn chứa tần vũ toàn bộ lực lượng một đòn â m chi quan hoàn ngay ở lúc này một cổ kinh khủng pháp t á c chi lực chấn động lập tức đem tần vũ bao phủ mà ra tay chính là thiết hạ phen này mưu kế để tần vũ hiện thân ở xa ở xa nhìn cắt bồ tợ lạ tín ngốc đến đắc tội tất cả mọi người tại chỗ thời điểm hắn liền nghĩ đến dùng cắt bồ tợ lạ tín xem như mồi nhự sự tình mà nếu là tần vũ độc hắn đã sớm quan sát được tần vũ thực lực xa không đủ để đánh giết thánh vực cự c hạ cho nên chỉ cần tần vũ động thủ tuyệt đối là muốn tiêu hao bản thân tất cả lực lượng át chủ bài đến lúc đó chỉ cần mình đồng thời động thủ tuyệt đối có thể có chắc chắn tám phần mười đem tần vũ vây ở bản thân âm chi quang hoàn âm chi quang hoàn chính là sử dụng âm chi pháp t ắ c xây dựng một cái pháp t ắ c khu vực ở vùng này bên trong sẽ bị bài trừ tất cả pháp t ắ c chi lực chỉ để lại âm chi pháp t ắ c đến lúc đó tần vũ không cách nào sử dụng không gian pháp tác chi lực muốn đánh muốn giết còn không phải hắn định đoạt theo một trận âm chi pháp tác chấn động về sau tần vũ lập tức cảm giác được chung quanh tất cả pháp tác chi lực trong nháy mắt bị b cái này bước như vậy âm h i ể m a chương hai trăm năm mươi sáu bắt đầu đột phá lấy tần vũ ở quy chỗ nào đoán không được mình là bị xáo lộ bởi vậy tần vũ chỉ có thể nói là im lặng bất quá dù cho dạng này tần vũ cũng không có bất kỳ cái gì bối rối tần vũ rốt cuộc bắt đến người a ở xạ thân ảnh khổng lồ lập tức xuất hiện ở p h i ế này n bị âm chi pháp tắc bao phủ phạm vi ở xạ là một cái thánh vực cực h ạ n cường giả thời kỳ toàn thịnh thể tích trực tiếp so mấy vạn cái thái dương hệ đều không nhỏ hơn bao nhiêu đương nhiên đối phương cũng không khả năng hàng ngày sử dụng loại kia kinh khủng thân hình mà là hóa thành một cái thái dương lớn nhỏ cùng hiện tại gần hai trăm vạn mét cao tần vũ đối thoại dùng bản thân đồng bạn xem như mội nhử ai quy của ngươi không thấp tần vũ khẽ mỉm cười hoàn toàn không có một loại bị bắt lại cảm giác ở xa nhìn thấy tần vũ biểu tình về sau lập tức nghiêm túc hắn sử dụng chung quanh n â m chi pháp tắc chi lực kiểm tra tần vũ lại là phát hiện rất bình thường tần vũ tuyệt đối không phải hư không a phân thân á lộn xộn cái gì đổ vật thế nhưng là vì sao tần vũ bình tĩnh như vậy tần vũ càng là bình tĩnh hắn thì càng hoảng hốt phải biết ở trước đó một dây tần vũ mới vừa vặn đánh chết một cái thực lực cũng giống như mình thánh cực hạn giả mặc dù mình so c ặ t bổ đỡ l à t i n h cường đại một kia nhưng là muốn đánh giết đối phương vẫn là rất khó chiến tranh không ngại dối l ử a chết đi tần vũ kéo lâu thì đ ê m dài lắm ngộng ở xạ trực tiếp đập thủ trên thân lập tức bạo phát đi ra vô cùng vô tận âm c h i pháp tác chi lực pháp tác chi lực lập tức đem tần vũ bao phủ ở trong đó người cho rằng ta trước đó đánh giết đầu kia ngốc tử liền là hoàn toàn dựa vào ta không gian pháp tác sao ba nhưng mà tần vũ ở thời điểm này lại là cười hắn tiếng cười bên trong có từng tia lạnh như băng ý vị ông ngay ở lúc này không gian chung quanh bắt đầu điên cuồng chấn động ở xạ cảm giác được một cỗ tử vong n g uy hiếp nhưng mà hắn lại là không biết cái này tử vong n g uy hiếp đến cùng là từ đ â u tới không có khả năng ta âm chi quang hoàn bên trong không có khả năng còn có mặt khác pháp tắc chi lực ở xạ sắc mặt k ị biến mà ở cách đó không xa những cái kia vốn cho là ở xạ thắng chắc thánh vực cấp bậc hư không nhất tộc lập tức hoảng sợ lập tức từng cái đều là bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy về phần ở xạ có thể sống sót hay không bọn hắn cũng không dành quan tâm không có cái gì không thể nào tần vũ tầm cười một tiếng phong linh chật pháp linh năng phong thích một khắc sau Tần、vũ、trong miệng Vũ ba phát r quát k hiện ẽ một t tại h tần vũ duy nhất một lần trực tiếp phóng thích toàn bộ pháp tác chi lực cùng với năng lượng toàn theo một tiếng kinh khủng oanh minh thanh â m vang lên bên trên bầu trời một đạo kinh khủng quang trụ ẩm v a n g rơi xuống trốn ở xã kinh hai m ố i tuyệt nơi nào còn có hứng thú đi để ý tới tần vũ dưới chân một điểm hắn cấp tốc hướng về phương xa chạy đi ba nhưng mà hắn động tắc vẫn là chậm Vâng. theo một tiếng c h ấ n thiên động đ ị a n ổ mạnh ở xã cùng với tất cả còn đang chạy thuộc mạng thánh vực hư không nhất tộc tính cả chung quanh vài t r ụ c ư ớ c năm ánh sáng không gian hóa thành cho t à n cho dù là tầng thứ hai không gian bích lũy đều là bị một lần này kinh khủng công kích đánh thùng trăm ngàn lỗ kinh khủng bạo tặc kéo dài đến hơn một giờ mới hoàn toàn biến mất mà ở vào trung tâm vụ nổ tần vũ lại là không chút tổn hao nào dù sao đòn công kích này có mạnh hơn cũng bất quá chỉ là một đạo toàn phương vị thánh vực cực h ạ n công kích ba có lẽ có thể miễu sắt bất kỳ một cái nào thánh vực cực h ạ n cường giả nhưng lại không cách nào dung chuyển tầng thứ ba không gian ba nhưng mà theo không gian chung quanh chậm rãi bình ổn lại tần vũ sắc mặt lại là trở nên vẻ mặt im lặng trời hạ uy lực dùng lớn tần vũ nhìn xem chung quanh vô cùng vô tận năng lượng triệu tịch là nhịn không được nhổ nước bọn một phen tất cả ma tinh ở cái này một đạo kinh khủng uy lực phía dưới trong nháy mắt hóa thành đầy trời năng lượng mạnh vỡ những cái này mả ba cũng may tần vũ trận pháp đã đem tất cả năng lượng đều bao phủ t r u n g quanh nơi này phương viên vài chủ cước năm ánh sáng nhìn đến chỉ có c h ư ớ c đột phá tần vũ đôi mắt l ó e lên hắn biết rõ mình bây giờ cũng chỉ có đột phá phương pháp ba bằng không thì nhiều như vậy năng lượng nếu là lãng phí mà nói bản thân không gian chữ a vật bên trong những cái này mà tinh tuyệt đối không đủ để cho mình thăng cấp vê anh nghĩ tới chỗ này tần vũ trong tay phải lập tức buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố luyện dược chi hỏa h ỏ a diễm lập tức đem chung quanh vài chủ cước năm ánh sáng trực tiếp bao phủ một khắc sau ở tần vũ ý niệm phía dưới những cái này năng lượng điên còn hướng về tần vũ vị trí chắn tới ba đồng thời năng lượng triều tịch bên trong tất cả năng lượng ở tần vũ luyện dược chi hỏa chiết xuất phía dưới điên cung ồ áp suất lấy giọt giọt chạm lam sắc chất lỏng ở tần vũ chung quanh lơ lửng mỗi một giọt chất lỏng màu xanh l a m bên trong đều ẩ n chứa một cái thiên cảnh thánh vực tất cả lực lượng bất quá cái này vẫn như c ũ không đủ ta bây giờ nhục thể thực lực đã đạt đến trước mắt cực hạn nếu là muốn lần nữa tăng lên chỉ có một cái phương pháp liền là sử dụng thánh vực cực hạn năng lượng thể chỉ bất quá những cái này năng lượng cũng không biết có thể hay không chiết xuất đi ra ba g ọ t hoàn trình thánh vực cực hạn năng lượng dịch tần vũ nghĩ tới đây trực tiếp đem chính mình chữ vật giới chỉ bên trong tất cả ma tinh đều lấy ra. trong nháy mắt vô cùng vô tận khủng bố ma tinh từ tần vũ giới chỉ bên trong b ộ c phát ra những cái này ma tinh ở tiếp xúc đến chung quanh hỏa diễm về sau lập tức hòa tan bốc hơi mấy chục vạn khối thánh vực ma tinh phản phất hoàn toàn biến mất một dạng chỉ có c ặ t bù tỡ lạ tỉn ma tinh hóa thành một d ọ t tinh khiết thánh vực cực hạn năng lượng dịch mà mặt khác tất cả ma tinh hóa thành năng lượng dịch đều là hóa thành mắt thường đều khó mà nhìn thấy d ọ t d ọ t cực kỳ hơi nhỏ chất lỏng tất cả chất lỏng bắt đầu điên cùng hội tụ đồng thời chung quanh ở xạ đám người bị oanh sắt về sau hóa thành năng lượng triều tịch cũng là bị tần vũ hội tụ làm một giọt t Những chương á i này năng lượng d ị c số l hai trăm năm mươi bảy phần cứng bắt đầu thăng cấp theo một tiếng lạnh như băng gầm nhẹ âm thanh tất cả chất lỏng lập tức bắt đầu hướng về trung gian hội tụ đi ba ngoại trừ hai cái đã hóa thành hoàn chỉnh năng lượng g i ọ t nước năng lượng dịch mà khác mấy chục vạn cái thánh vực cường giả toàn bộ năng lượng dịch bắt đầu điên cùng hướng về trung tâm hội tụ rốt cục một giọt hơi khổng lồ một điểm năng lượng giọt nước xuất hiện ở tần vũ trước mặt ba giọt này năng lượng dịch thể bên trong tràn đầy một cỗ khổng lồ năng lượng không biết có đủ hay không ta thăng cấp sử dụng tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên kỳ thật dựa theo hắn tính toán một giọt cũng liền đầy đủ nhưng là nếu như trung gian lại phát sinh điểm biến cố gì đừng nói là một giọt hoặc là ba giọt liền là mười giọt đều không đủ hy vọng tất cả thuận lợi tần vũ đôi mắt hơi hơi loại lên lập tức đem bên trong năng lượng nhỏ yếu nhất một giọt cầm tới trực tiếp n u ố t xuống và anh, bà trong nháy mắt vô cùng vô tận năng lượng kinh khủng đem tần vũ cả người đều bao phủ vô số năng lượng triều tịch trực tiếp đem tần vũ mỗi một tấp tế bảo đều bao phủ những cái này năng lượng bắt đầu điên cùng rèn đúc lên tần vũ n h ụ thể đồng thời tần vũ cũng là phát hiện mình nục thể bắt đầu nhanh chóng cường hóa lên. chúc mừng ký chủ bắt đầu thăng cấp toàn thân phần cứng thăng cấp độ một phần trăm hai phần trăm mà hệ thống nhắc nhở thanh â m cũng là ở thời điểm này vang lên tần vũ nghe được hệ thống nhắc nhở lập tức nhẹ nhàng thở ra bản thân tất cả thực lực đều đã đạt đến cực hạn công pháp cùng với thường s à i võ kỹ đều là đạt đến thánh vực đỉnh phong cấp bậc mà ý cảnh chi lực cũng là đạt đến thánh vực cấp bậc cực hạn cũng chính là tam trọng ý cảnh đồng thời cho dù là tần vũ có được bản cổ tinh huyết nhục thể cũng là đạt đến trước mắt cực hạn muốn lại đề thăng thực lực chỉ có tăng lên cảnh giới một cái phương pháp tần vũ ngồi xếp bằng ở trong hư không điên c ù n tăng lên bản thân nhục thể thực lực ba nhưng mà ngoại giới lúc này lại là đã hoàn toàn s ô i t r à o tần vũ xuất hiện ở vẫn thần c h i địa còn chiếm được không gian thần đế truyền thừa không sai tin tức này là ta phương xa biểu ca nói cho ta biết hắn liền đang cùng tần vũ chiến đấu đáng tiếc ngay vừa rồi hắn đã chết xem ra là bị tần vũ giết t thì ra là thế ta liền nói ta đồ đệ vừa mới để cho ta nhanh lên đi vẫn thần c h i địa là làm gì nguyên lai、like、là phát hiện tần vũ không gian thần đế truyền thừa nếu là chúng ta chiếm được về sau trở thành thần đế khả năng tuyệt đối lớn vô số lần d đoạn tài nguyên đi ba vô số hư không nhất tộc cường giả đều là trong nháy mắt xôi chảo tuy ấ t cả m nhiên g là đ i cùng hướng về vẫn thần, thần tri địa đối với rất nhiều cường giả vô cùng xa xôi nhưng là hư không nhất tộc bên trong cũng là có truyền tống trận a ba từng cái thánh vực cấp bậc truyền tống trận nhanh chóng vận chuyển đem bọn hắn đưa đến vận thần c h i địa ở đây cường giả bên trong yếu nhất đều là địa cảnh thánh vực nhân cảnh thánh vực không có người d á m đến thiên cảnh thánh vực số lượng đều chiếm được một t h á n h vực cực hạn càng là có vài chục cái có thể nói toàn bộ hư không nhất tộc đập một phương này vũ trụ một cường giả đều tới một cố này lực lượng nếu là toàn bộ bộ c p h á t liền l à phá hủy mấy chục cái đỉnh cấp vũ trụ quốc đều có thể đương nhiên đây là thần đế không ra mặt tình huống mà bọn hắn mục đích chỉ có một cái kia liền là đánh giết tần vũ cướp đoạn truyền thừa nhanh nhất cường giả vẹn vẹn một tiếng thời gian liền đã tới vẫn thần chi địa tần vũ vị trí một p h i ế này không gian phụ cận Ba nhưng mà người tới nơi này trong nháy mắt sắc mặt khó coi bởi vì tần vũ một phương này vị trí cư nhiên toàn bộ bị từng cái kinh khủng trận pháp bao vây ông ngong ngong vô số cường giả thông qua truyền thống trận pháp xuất hiện ở nơi này nhìn thấy những cái này thánh vực cực hạn trận pháp về sau đều là biến sắc tần vũ thế mà còn là một cái thánh vực cực hạn trận pháp sư này thiên phú cũng quá kinh khủng đi h ừ h ắ n thiên phú cường đại đã vượt qua bọn ta tưởng tượng nếu là tần vũ chưa trừ diện chúng ta tuyệt đối không được n g n mình không sai Xa hư h k ô nếu là tần tộc t vũ thật i h phát triển đến lúc trước không gian thần đế cường đại vậy hắn hư không nhất tộc liền là diện tộc khả năng đều có bởi vậy bọn hắn hiện tại chỉ có một cái lựa chọn kia liền là động thủ diệt sắt tần vũ chỉ có tần vũ chết bọn hắn hư không nhất tộc mới có thể an tâm rất nhanh chung quanh liền hội tụ gần trăm vạn thánh vực cường giả kinh khủng như vậy số lượng quả thực nếu là vây công một cái đỉnh cấp vũ trụ quốc mà nói sợ là không mất bao lâu liền có thể hoàn toàn hủy diệt ba cái này cũng phản ánh tần h vũ ở tất cả hư không tộc nhân trong mắt trọng yếu không chỉ có như thế ở vẫn thần chi điệu bên ngoài cũng là có mấy chục cái thần đế đang đợi tần h vũ trở về về phần tiến vào vẫn thần chi điệu những cái này thần đế trước mắt còn không dám bởi vì một cái tần h vũ nhiều như vậy thánh vực cường giả đi vây công đã coi như là cực kỳ xa xỉ sự tình ba bọn hắn những cái này thần đế không đi cũng không có việc gì đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là trước đó m ộ ư ơ i bốn cái thần đế chết tại nơi này cho bọn hắn bóng tối rất lớn nếu là bọn hắn đi vào bị giết đây không phải thua t h i t lớn bên trong có trận pháp mà từ vẫn thần c h i đ i ệ u tin tức chuyển đến hơn m ộ ư ơ i vị thần đế lỗ thai về sau bọn hắn nhất thời sức sở phái ra tất cả thánh vực cực hạn trận pháp sư toàn lực phá trận rốt cục có thần đế hạ phá trận mệnh lệnh một khác sau tin tức chuyển đến hư không nhất tộc nội bộ từng cái trận pháp đại sư lập tức hướng về bên này truyền tống tới thánh vực cực hạn trận pháp đại sư tự nhiên là có được thánh vực cực hạn truyền t ố n g trận pháp dù cho không có hiện trường dựng một cái cũng không ba Rất nhanh, từng nhanh, chương á i t â hai trăm năm mươi tám vô giải t r ậ n pháp tất cả hư không thần đế nhìn thấy thân ảnh này về sau đều là sắc mặt đại biến bãi kiến tạ gì đại nhân bãi kiến tạ gì đại nhân không sai người tới chính là ở cái này vũ trụ bên trong hư không nhất tộc người mạnh nhất hư không vương giả tạ gì? ba cường đại chân thần định phong cường giả tạ dỉ khẽ gật đầu lập tức hắn ánh mắt nhìn về phía trước mắt p h i ế này không gian thật lớn khẽ hở từ không gian liệt phùng bên trong hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng khí tức mà một cỗ này khí tức hắn vô cùng quen thuộc ở tạ dị khổng lồ giữ tận gương mặt có một đạo to lớn vết sẹo mà vết sẹo này liền là hắn đến một phương này vũ trụ ngày đầu tiên gặp công kích nói là công kích kỳ thật chỉ là một cái cảnh cáo thiên đ ị a minh chủ quả nhiên là ngươi xuất thủ tạ dị sắc mặt băng lãnh ba cỗ này không che giấu chút nào khí tức liền là thiên đ ị a minh chủ lưu lại mà một đạo này năng lượng bình chướng nếu không phải hắn thực lực là chân thần đình phong mà nói s ợ là liền ngay cả nhìn cũng không thấy đồng thời đạo này năng lượng bên trong l n chứa lực lượng đủ để lập tức đem hắ tiên địa minh chủ khủng bố ở hắn trong lòng lại mạnh mẽ một kia bất quá dù cho dạng này hắn muốn tiêu diệt những cái này t ổ dân mười cái đỉnh cấp vũ trụ quốc quyết tâm vẫn như c ũ không thay đổi ba tất cả t h ầ n vực không được đi vào vân thần chi địa tạ dị lạnh như băng nhìn thoáng qua phía này hư không về sau cả người lập tức biến mất p h ả n phất chưa từng có tới qua một dạng mà nghe được tạ dị lời nói tất cả hư không thần đế đều là nhẹ nhàng thở ra trong lòng âm thầm may mắn không thôi cũng may bọn hắn không có đi vào bằng không thì chết như thế nào đều không biết mà ở vân thần chi địa bên trong lúc này lại là đã xảy ra biến cố liền ở mấy giây trước đó tới chỗ này mấy vị thánh vực cực hạn trận pháp sư rốt cuộc sắp phá giải cái thứ nhất trận pháp tất cả mọi người lui ra phía sau ba vạn năm ánh sáng dẫn đầu trận pháp đại sư thanh â m truyền đến ở đây tất cả cường giả lỗ thai ba tất cả hư không nhất tộc thánh vực cường giả đều là dưới chân một điểm thuấn di đến ba vạn năm ánh sáng bên ngoài để cho an toàn rất nhiều đều là thuấn di đến bốn năm vạn năm ánh sáng bên ngoài mà trận pháp đại sư cùng mấy cái khác thánh vực cực hạn trận pháp sư lẫn nhau gật gật đầu một khác sau từng đạo từng đạo trận pháp minh văn hướng thẳng đến hư không đánh ra trận pháp minh văn trong nháy mắt in vào toàn bộ đại trận bên trong đại lục trong nháy m tất cả trận cơ đều chậm rãi trôi đi thấy một màn như vậy ở đây tất cả cường giả trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hỉ bọn hắn cư nhiên xuyên thấu qua hòa tan trận pháp thấy được ở bên trong tu luyện tần vũ trận pháp p h á động thủ giết tần vũ trước hết giết tần vũ truyền thừa đằng sau lại nói tất cả hư không thanh thú ngang nhiên xuất thủ kinh khủng pháp tác chi lực điên c u ồ n g hướng về tần vũ đánh tới ba nhưng mà ở đây mấy cái thánh vực cực hạn trận pháp sư lại là sắc mặt dần dần ngưng trọng lên bọn hắn trước đó nhìn xem trận pháp kia phát hiện vô cùng huyền diệu đồng thời cơ hồ tất cả đều là hoàn bị không một tí vết nhưng là trong trận pháp lại là có mấy cái cái sơ hở bọn hắn dựa theo sơ hở bắt đầu phá giải c ư nhiên thật đem trận pháp mở ra nhưng là trong lòng của bọn hắn l o a n g thoáng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy đ n g nhiên cầm đầu thánh vực cực hạn trận pháp sư biến sắc cháy mau có bấy dập hắn kinh hai thanh âm lập tức chuyển đến chung quanh nghe được lời nói của hắn tất cả mọi người đều là xứng sở ngay tại chỗ ba nhưng mà l i ề n là vài cái sát na kinh ngạc lại là đã chậm bọn hắn bùng nổ tất cả công kích đã ẩm vang đập vào trước đó trận pháp vị trí phía trên quỷ dị một màn xảy ra không gian chung q u n h lập tức đem tất cả pháp tắc công kích hấp thu không tốt thật sự có b ấ dập chạy đi ma thấy một màn như vậy tất cả mọi người đều là sắc mặt k ỳ biến bọn họ đều là sống vô số năm cường giả tự nhiên có thể nhìn ra có trá ba nhưng mà lại là đã chậm ông cuối cùng theo một trận kinh khủng không gian ba động vang lên không gian chung quanh bắt đầu điên cuồng run dày lên từng đạo từng đạo kinh khủng quang mang hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra mà cái này từng đạo từng đạo quang mang bên trong lại là ẩn chứa vô hạn sắc cơ quang mang lập tức đem phương viên mấy ước năm ánh sáng bên trong sự vật toàn bộ bão phủ ba trong nháy mắt tất cả thánh vực cường giả nhục thể đều là bắt đầu điên cuồng hòa tan bất quá dù sao nơi này thánh vực cường giả số lượng đạt đến mấy trăm vạn đồng thời cường giả chất lượng so trước đó một nhóm kia cao hơn vô số lần yếu nhất đều là địa cảnh thánh vực bởi vậy đạo này kinh khủng công kích chỉ là đem bên trong hơn ba trăm vạn địa cảnh thánh vực miễu s á t về sau liền không có lực lượng lại đánh g i ế t mặt khắc cường giả nhưng là nhìn xem chung quanh điên c u ầ n hướng về trận pháp nội bộ bay đi từng mai từng mai màu xanh t h ẳ m ma tinh tất cả ở đây cường giả trong lòng là một mảnh r ấ t lạnh bọn hắn thân thể cơ hồ bị làm tan hơn phân nửa nếu là công kích vẹn vẹn là bọn hắn bất kỳ người nào mà nói bọn hắn tuyệt đối chỉ có thể chờ lợi chết tất cả cường giả bên trong chỉ có số ít mấy chục cái thánh vực cực hạn thụ điểm vết thương nhẹ mà mặt khác cường giả có chỉ còn lại có linh hồn có liền linh hồn đều tàn phá không chịu nổi bất quá thiên cảnh cường giả nhục thể đều còn có chỗ giữ lại tất cả mọi người không nên tùy tiện công kích đây là viễn cổ thời kỳ lưu t r u y ề n tới nay phong linh trận pháp liền là thần đế đều bị giết qua chúng ta còn không có nói trận pháp đã phá mở các ngươi liền tự tiện đ ộ g thủ muốn chết bản thân đi tự sát đừng liên lụy người khác xem như ở trên đài địa vị cao nhất thánh vực cực hạn trận pháp sư xạ cạ lệnh như băng nhìn xem chung quanh từng cái thánh vực, ba, thánh vực hư không nhất tộc đều là gương mặt im lặng. không phải là các ngươi nói trận pháp liền muốn phá sao hiện tại xảy ra chuyện rồi ngược lại là hoán bọn hắn bất quá đối phương thế nhưng là đều là thánh vực cực hạn trận pháp sư đồng thời còn là thần đế sai khiến quan chỉ huy bọn hắn đắc tội không nổi bất đắc dĩ tất cả mọi người thối lui đến vài c h ủ c ước năm ánh sáng bên ngoài mà mấy cái thánh vực cực hạn trận pháp sư lần nữa nghiên cứu tần vũ bảy già phong linh trận pháp ba nhưng mà làm bọn hắn kinh hãi là trận pháp này hoàn mỹ vô khuyết căn bản tìm không thấy một tí sơ hở tình huống như vậy chỉ có một loại phá trận phương pháp kia liền là sử dụng thực lực tuyệt mệnh trực tiếp đem trận pháp này đánh nát đây chính là phong linh trận pháp a một loại có thể hấp thu bất kỳ công kích nào đến cường hóa bản thân thậm chí có thể phản kích cường đại trận pháp không có thần vực cấp thực lực muốn công phá quả thực si tâm v ọ n g tường có biện pháp chúng ta liên thủ bố trí một cái tỏa linh trận pháp sau đó ta mang ra ngoài để các vị thần đế đại nhân đem bản thân công kích phong ấn đi vào đến lúc đó trực tiếp tới nơi này phong thích ta cũng không tin cái này phong linh trận pháp có thể cản chúng ta đánh g i ế t tần vũ chương hai trăm năm mươi chín tấn cấp thành công giới hoàn cảnh một cái thánh vực cực hạn trận pháp sư đột nhiên để đi ra một cái phương án mà tỏa linh trận pháp liền là phong linh trận pháp nhược hóa bản đồng dạng có thể hấp thu công kích bất quá đòn công kích này chỉ có thể là bản thân d ố ớ c vào không cách nào hấp thu bị người đánh tới công kích ý, ý kiến hay ta ủng hộ ân cứ làm như thế a ba từng cái thánh vực cực hạn trận pháp sư sau khi nghe được đều là hai mắt tỏa sáng về phần công kích có thể hay không đem tần vũ trực tiếp danh sát điểm ấy bọn hắn hoàn toàn không quan tâm đã giết thì đã giết dù sao bọn hắn mục đích cũng là đánh giết tần vũ ta phản đối ngay ở lúc này một cái băng lanh thanh â m lập tức chuyển đến tất cả mọi người ở đây lô thai tất cả trận pháp sư sắc mặt tối đen bọn hắn nhất chi quyết định sự tỉnh lại có thể có người dám đến phản đối l i ê n là những cái kia ở phía xa vài chục ứ c năm ánh sáng bên ngoài cường giả nghe đến đây đều là sắc mặt hơi đổi một chút bất quá khiến cho mọi người kỳ dị chính là thanh â m lại là từ phương xa bị trận pháp bao phủ không gian chuyển tới tất cả mọi người cùng hướng về thanh â m bắt nguồn nhìn đến chỉ thấy nguyên bản bọn hắn suy nghĩ nửa ngày một điểm đầu mối không có trận pháp trong nháy mắt mở ra một khắc sau một đạo bọn hắn ở hư n g h ĩ vũ trụ gặp vô số lần hình ảnh giả tưởng thân ảnh chậm rãi từ bên trong đạp trên hư không đi tới tần vũ lập tức cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi hô lên đồng thời tất cả cường giả vội vàng bắt đầu đề không sai xuất hiện người liền là tần vũ ba lúc này tần vũ trên thân tản mát ra khí thế để ở đây tất cả cường giả từng đợt hoang sợ mà tần vũ mi tâm thì là một đạo huyền ảo pháp tắc ấn ký đang không ngừng chấp nhận ấn ký bên trong lần chứa lực lượng kinh khủng cho dù là cực hạn thánh vực cường giả nhìn một chút đều là cảm giác được một cỗ d à y đặc áp lực không sai ba lúc này tần vũ đã thăng cấp hoàn tất cảnh giới tăng lên đồng thời còn ngưng tụ pháp tắc ấn ký tần vũ trên thân tản mát ra lực lượng tuyệt đối có thể nghiền nát ở đây bất cứ người nào thời gian trở lại vài phút trước đó keng k ý chủ thăng cấp cần có năng lượng không đủ thăng cấp tiến độ đình chỉ ở 99%. n g a y tại tần vũ phần cứng s ắ p hoàn toàn thăng cấp thời điểm hệ thống lại là nhắc nhở tần vũ năng lượng không đủ tần vũ trong nháy mắt nậu đem chính mình tất cả ẩn chứa năng lượng đồ vật hấp thu về sau tần vũ phát hiện năng lượng vẫn là không đủ đáng giận cứ như vậy từ bỏ sao tần vũ sắc mặt hơi hơi khó coi nếu là từ bỏ thăng cấp thì sẽ thất bại mà thăng cấp thất bại kết quả liền là tần vũ lần tiếp theo còn muốn chuẩn bị một phần thăng cấp tài liệu bắt đầu lại từ đầu thăng cấp nga n g nga n g nga n g nga nga nga nga nga nga n g nga nga nga nga nga nga nga n g nga nga nhìn đến đây tần vũ trước mắt lập tức sáng lên lập tức khống chế chung quanh trận pháp lộ ra một k i a sơ hở sau đó đem phong linh trận pháp lộ ra quả nhiên ngoại giới người cùng tần vũ nghĩ một dạng tìm một chút thực lực cường đại trận pháp sư trận pháp sư dọc theo tần vũ lộ ra sơ hở thuận lợi đem ngoại giới tầng kia trận pháp phá mở một khắc sau tần vũ liền cảm giác được từng đạo từng đạo kinh khủng pháp tắc giống như hồng thủy một dạng hướng về bản thân đánh tới phong linh trận pháp trong nháy mắt khởi động ở tần vũ khống chế phía dưới tất cả công kích lập tức trở về ba trực tiếp đem hư không nhất tộc tất cả thánh vực cường giả báo ph chúc u mừng ký chủ phần cứng thăng cấp hoàn tất trước mắt đẳng cấp giới hoàng nhất tinh、Ken. chúc mừng ký chủ quyền hạn thăng cấp trước mắt ký chủ có thể phục chế bất luận cái gì thánh vực cường giả thuộc tính cùng với pháp tắc chi lực đồng thời ký chủ có thể phục chế cùng chia cắt thần vực tất cả công pháp võ kỹ kỹ xảo chi lực cùng với ký ức keng ý cảnh đẳng cấp đổi mới ký chủ có thể đem ý cảnh thăng cấp đến l ụ c trọng keng tất cả nghề nghiệp đẳng cấp đổi mới ký chủ tất cả sinh hoạt nghề nghiệp có thể tăng lên tới thần vực đ ỉ n h phong liên tiếp hệ thống nhắc nhở thanh â m để tần vũ nhục thể bắt đầu điên cuồng tăng vọt ba nguyên bản trăm vạn long chi lực đ ỉ n h phong lực lượng bắt đầu điên cuồng để thăng lên vẹn vẹn nháy mắt tần vũ nhục thể liền tăng lên tới một ước long chi lực kinh khủng như vậy tăng lên để tần vũ nhục thể giơ tay nhấc chân đều có thể đem không gian chung quanh đập vụn k duy nhất khác nhau liền là pháp tắc ấn ký ngày sau chỉ có thể khắc lục đạt tới cực hạn pháp tác phủ văn số lượng p h á p tác cũng chính là một trăm đạo pháp tác phủ văn pháp tác chi lực ngay ở lúc này hệ thống nhắc nhở thanh em lại là chuyển đến tần vũ não hải lập tức tần vũ liền cảm giác được bản thân thức hải bên trong cái k i a từng mai lần g lánh một trăm đạo pháp tác p h ù văn pháp tác tinh thạch bắt đầu rung động dữ dội nhưng là chung quanh bảy trăm tám trăm cái không có đạt tới một trăm đạo pháp tác p h ù văn pháp tác chi lực lại là không có động tác xoa x o á t theo một tiếng vỡ vụn thanh âm tần vũ phát hiện mình t ử v o n g pháp tác tinh thạch b ể n át kế tiếp từng mai từng mai tinh thạch cũng theo pha thoái bể ra hơn hai nghìn miếng pháp tác tinh thạch bắt đầu điên cùng ở trong hư không hội tụ vô số tinh thạch mảnh vỡ hóa thành từng đạo từng đạo huyền ảo quan điểm hội tụ thành từng mai từng mai đại biểu cho một loại này pháp tác chi lực pháp tác cần ký ba nhưng mà những cái này pháp tắc ấn ký lại là từ từ sát nhập cùng một chỗ mỗi sát nhập một cái pháp tắc ấn ký trung gian một mai này pháp tắc ấn ký liền sẽ nhiều một đạo bức họa vẹn vẹn mười giây tất cả pháp tắc ấn ký liền toàn bộ hội tụ làm một mai tần vũ đặc thù pháp tắc ấn ký ông một mai này pháp tắc ấn ký hơi hơi lấp lóe buộc phát ra vô cùng vô tận khủng bố khí t ứ c sau đó một mai này pháp tắc ấn ký bay đến tần vũ linh hồn chỗ sâu thật sâu đóng dấu ở tần vũ linh hồn phía trên keng chúc mừng ký chủng ư n g tụ pháp tắc ấn ký thành công chương hai trăm sáu mươi ba nghìn nước long chi lực keng chúc mừng ký chủ ngưng tụ pháp tắc ấn ký thành công theo một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh n â m tần vũ rõ ràng nhìn thấy bản thân linh hồn đã thật sâu lạc ấn một mai lần lanh khủng bố khí tức pháp tắc ấn ký tần vũ một mai này pháp tắc ấn ký bên trong tản mát ra pháp tắc khí tức trọn vẹn hơn hai nghìn loại có thể nói bất luận cái gì cường giả ngưng tụ ra pháp tắc ấn ký đều không có tần vũ đạo này pháp tắc ấn ký huyền nào liền đại biểu cho hắn uy lực cũng liền càng thêm cường đại ba lúc này tần vũ đột phá về sau nhục thể thực lực tăng lên gấp trăm lần nhưng là pháp tắc chi lực lại là tăng lên gấp một vạn lần không ngừng ba đồng thời theo tần vũ đem mặt khắc pháp tác chi lực lục tục rót vào bản thân pháp tác ấ n ký bên trong tần vũ thực lực sẽ càng ngày càng cường đại ở phong linh trận pháp bên trong tần vũ đột nhiên mở mắt cùng lúc đó ngoại giới từng cái trận pháp sư đối thoại cũng là chuyển đến tần vũ lỗ thai quả nhiên những cái kia thần đế vẫn như cũ không dám vào đến tần vũ đôi mắt hơi hơi loay lên lúc trước hắn diệt sát mấy chục vạn thánh vực cường giả liền đã từ trong đầu của bọn họ biết được vẫn thần chi điệu bên ngoài có một nguồn năng lượng bình chứa thần đế cấp bậc cường giả căn bản liền không dám vào vào đến vẫn thần chi đ i ệ bởi vậy tần vũ mới dám trắng trắng tr bọn hắn muốn sử dụng thần đế cấp công kích tới phá mở ta trận pháp có phải hay không có chút quá đáng tần vũ hơi hơi im lặng bản thân bất quá là một cái giới hoàng A, vẫn là vừa mới lên cấp loại kia vì sao các người muốn như vậy đối lại ta nghĩ tới chỗ này tần vũ dưới chân một điểm lập tức đem trận pháp mở ra ý kiến hay ta ủng hộ ân cứ làm như thế A. từng cái t h á n h vực cực hạn trận pháp sư thương lượng một đợt về sau cảm thấy dạng này có thể thực hiện A, tần vũ liền là có mạnh hơn chỉ cần bọn họ một cái này công kích có hiệu quả cuối cùng cũng chết ngay đến đây tần vũ lập tức mở miệng ta phản đối một đạo to lớn thanh âm trực tiếp đem tất cả mọi người tại chỗ đều hấp dẫn tới chỉ thấy tần vũ chậm rãi từ trong trận pháp đi ra đ ậ p đ ậ p đ ậ p một tiếng tiếp lấy một tiếng tiếng bước chân đem không gian chung quanh đều vì thế mà chấn động ba vô số thánh vực cường giả tâm đi theo tần vũ bước chân một lần tiếp lấy một lần n h ẹ lên ba mấy trăm vạn thánh vực cường giả cơ hồ tất cả mọi người đều là sắc mặt k ỳ biến hơi thở thật là mạnh cái này tần vũ cư nhiên như thế cường đại c ố này khí tức tuyệt đối đạt đến thánh vực cự h ạ tần vũ rốt cuộc là quái vật gì chắc không được ở ơ bọn hắn mấy chục vạn người vây công tần vũ đều đã chết nguyên la、like ừ cường đại lại như thế nào chúng ta thế nhưng là có được hơn năm mươi vị thánh vực cực hạn siêu cấp cường giả ta cũng không tin một cái tần vũ còn có thể d i ệ n sát năm mươi cái thánh vực cực hạn từng tiếng tiếng thảo luận ở trong hư không tiến hành nhưng lại là không có bất kỳ người nào xuất thủ trước nguyên nhân chỉ có một cái kia liền là tần vũ khí tức thật sự là q u á cường đại bọn h ắ n yếu xuất thủ liền là đưa đồ ăn mà cường giả cũng là kiên kỵ tần vũ các vị các ngươi vừa mới không phải muốn giết ta sao vì sao không động thủ tần vũ nhìn lướt qua chung quanh mấy trăm vạn cường giả lập tức khỏe miệm lộ ra một tia k i n h thường bậc này đội hình chính là mình không có đột phá trước đó đều có tần h ể đem t o vũ nhìn ế t Ba h i thoáng h qua chung quanh lập tức thở dài một khác sau tần vũ đôi mắt lập tức băng lanh xuống đồng thời vô cùng vô tận khủng bố pháp tắc chi lực điên cuồng từ tần vũ thể nội buộc phát ra hơn 1.700 loại pháp tắc chi lực điên cuồng ra chỉ đến tần vũ thể nội mà hơn 1.700 loại pháp tắc chi lực xuyên tấu h qua tần vũ mi hình pháp tắc cấn ký toàn bộ chuyển hóa thành không gian pháp tắc chi lực không gian vẫn diệt một tiếng giống như thần dụ một dạng to lớn thanh em lập tức chuyển khắp chung quanh không gian kinh khủng không gian chi lực trong nháy mắt tràn đến chung quanh mấy trăm b ớ c năm ánh sáng phạm vi bên trong phạm vi này bên trong không gian bắt đầu điên cuồng run run vô tận sợ hãi lập tức lan tràn đến chung quanh vô số cờ giả không tốt đây là không gian pháp tắc chi lực mau trốn tần vũ thực lực đã không phải là chúng ta có thể ngăn cản đáng giận vì sao ta không cách nào thuấn gì? ta cũng vậy đáng giận a đ ừ n g vùng đấy ở không gian pháp tắc lĩnh mộ giả trước mặt chúng ta còn muốn trốn chờ c h ế ta vô số tiếng kinh khủng trồng chất thanh âm ở toàn bộ không gian quanh quẩn có kinh hãi có phẫn nộ có hoảng hốt đương nhiên cũng có hai trăm ba trăm vạn t h á n h vực cường giả điên cùng hướng về tần vũ phóng đi trực tiếp ở tần vũ chung quanh tự bạo nhưng mà bọn hắn tự bạo h uy lực đối với tần vũ không có một tí uy hiếp mà không gian chung quanh rốt cục bể nát、vâng. theo một tiếng chân thiên động địa nộ mạnh toàn bộ thiên địa trong nháy mắt đổ sụt vô tận không gian t o á i phiến triều tịch trực tiếp đem mấy trăm vạn thánh vực cường giả quấn vào cái này kinh khủng không gian đ ổ sụp điệp điệp điệp điệp vô số tiếng nhục thể n ổ tung thanh â m ở tần vũ bên thai chuyển đến từng cái cường giả đều là đang tần vũ đạo này công kích trực tiếp vẫn lạc từ nhục thể linh hồn đều là trong nháy mắt sụp đổ làm vô số mảnh vỡ mà những cái này mảnh vỡ theo không gian chung quanh mảnh vỡ biến mất ở vô tận không gian chỗ sâu keng chúc mừng ký chủ khu động đổi mới nhục thể mười vạn long tri lực linh hồn mười vạn long hồn chi lực tiến Keng. chúc mừng ký chủ khu động đổi mới nhục thể năm mươi vạn long chi lực linh hồn năm mươi vạn long hồn chi lực theo từng tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm tần vũ nhục thể thực lực bắt đầu điên cuồng tiêu thăng vẹn vẹn nháy mắt thời gian tần vũ nhục thể lực lượng liền tăng lên tới ba nước long chi lực bậc này thực lực vẹn vẹn dựa vào nhục thể tần vũ đều có thể g i ế t vô số cường giả t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi một miểu sát nạo tiểu không gian thần đế tần vũ thực lực bây giờ tăng gọt vô số lần ở ra chỉ tất cả nhục thể có thể ra chỉ pháp tắc chi lực đồng thời còn sử dụng pháp tắc ấn ký chuyển đổi pháp tắc chi lực công năng sử dụng được một chiêu này không gian v ẫ diệt có thể nói cho dù là thánh vực cực h ạ n cường giả đều là không có một tí năng lực phản kháng trực tiếp sẽ chết ở tần vũ trong tay vẹn vẹn m h á y mắt không gian chung quanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh mà trước đó vị trí cái k i a mấy trăm vạn cái thánh vực cường giả cũng là vĩnh viễn biến mất ở tần vũ trước mặt k e n chúc mừng ký chủ cảnh giới đề thăng làm giới hoàng thất tinh một tiếng hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng là chuyển đến tần vũ l ô thai giới hoàng cấp bậc mỗi tăng lên một cái cấp bậc tăng lên gấp ba chiến đấu lực nhất tinh đến thất tinh vừa vặt liền là trước mắt tần vũ tăng lên hơn ba lần nhục thể thực lực giới hoàng thất、tinh. tần vũ âm thầm suy tư một phen cuối cùng phát hiện bản thân thực lực trước mắt nếu là trực tiếp buộc phát pháp thiên tướng địa đã có thể tăng lên một nghìn vạn lần nếu là tăng lên một nghìn vạn lần mà nói bản thân thực lực có lẽ có thể so nhân cảnh thần vực cường giả chống lại bất kể nói thế nào trước đi thiên thê bên trong đem cái kia không gian thần đế đánh bể lại nói tần vũ nói đến đây khỏe miệng lộ ra một k i a cười tà một k h ắ c sau tần vũ dưới chân hơi điểm lập tức biến mất ở hư không ngươi lại tới hai nghìn tầng không gian không gian thần đế nhìn xem tần vũ bình tĩnh mở miệng ba chỉ bất quá hắn khi nhìn đến tần vũ mi tâm bên trong ấn ký về sau trong nháy mắt biến sắc thật là huyền ảo pháp tắc ân ký đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không gian thần đế sắc mặt khó coi hướng về phía trước tần vũ tần vũ trên thân hắn cảm thấy vô cùng vô tận khủng bố khí tức đồng thời hắn còn cảm thấy một cỗ hắn hết sức quen thuộc pháp tắc chi lực không gian pháp tắc chi lực không có khả năng hắn làm sao có thể l ĩ n h lộ không gian pháp tắc chi lực không gian thần đế sắc mặt nghiêm túc tiền bối ta khảo hạch vẫn như cũ không thay đổi a tần vũ cười hướng về không gian thần đế hỏi ba nhưng mà không gian thần đế thì là không nói lời nào chỉ là khẽ gật đầu lấy hắn kiêu ngạo dù cho biết mình thất bại cũng sẽ không đổi ý tất nhiên như vậy vậy ta đạo thủ tần vũ nhìn đến đây về sau lập tức cười một k h ắ c sau tần vũ dưới chân một điểm lập tức hướng về phía trước kích xả đi ông c h ư ớ c mắt về sau tần vũ liền biến mất ngay tại chỗ đem bản thân thực lực á p chế đến cùng tần vũ một cái đẳng cấp không gian thần đế sắc mặt lập tức biến đổi hắn cư nhiên hoàn toàn theo không kịp tần vũ tốc độ một k h ắ c sau hắn liền vội vàng đem bản thân ẩn tàng đến tầng thứ ba không gian b í c lũy ba nhưng mà một tiếng thanh thúy đập bả vai thanh âm chuyển đến trong lỗ t a i của hắn ba một khác sau không gian thần đế thấy được bản thân trên bờ vai một cái đại thủ tiền bối ngươi thế nhưng là thua rồi tần vũ khẽ mỉm cười mà không gian thần đế nghe được lời nói của tần vũ về sau trong nháy mắt tại chỗ biến mất chúc mừng thi luyện giả tần vũ đã thông qua 2.000 tầng tiên h thê không gian theo một tiếng lạnh như băng hệ thống nhắc nhở thanh â m vang lên tần vũ kinh ngạc À, cái này không gian thần đế cũng quá tờ mờ giờ làm tiêu à, không phải liền là bị ta đánh bại sao tất yếu ngay cả mặt mũi cũng không thấy liền đi tần vũ nhìn đến đây lập tức im lặng bất quá nháy mắt sau đó hắn liền bị truyền t ố n g đến thiên thê hai n g h ì t ầ n g nếu như cũng đã bắt đầu vượt lại tần vũ cũng, cũng không do dự nữa trực tiếp q u y ể n định vài trăm cái thánh vực cực hạc cực giả từ h h hạn thực thái bình thường phía cũng là phế khí lực thật là lớn mới đưa mấy trăm thánh cực hạn Natürlich. Chúc á n cường cùng cường Tần trạng cũng lớn cường vực vô vũ vực cực lực Linh hồn ước long hồn chi lực cực đại. dưới đưa giả giả mới trăm là là mấy m n động g ký chủ khu chục tiếng h ă n g cấp t t Từng t i i o on n Superman hệ thống nhắc nhở thanh nhâm ở tần vũ não hải quanh quẩn đồng thời tần vũ cũng là phát hiện mình nhục thể bắt đầu lần nữa tăng lên đồng thời tần vũ xương chi pháp tắc chi lực cũng là bắt đầu cấp tốc tăng lên k h e n chúc mừng ký chủ phục chế đại lượng xương chi pháp tắc chi lực xương chi pháp tắc phủ văn số lượng đề thăng làm một trăm đạo k h e n chúc mừng ký chủ xương chi pháp tắc ghi vào pháp tắc ấ n ký bên trong k h e n chúc mừng ký chủ cảnh giới đề thăng làm giới hoàng đình phong ba rốt c ụ c tần vũ thực lực tăng lên tới đỉnh điểm ở tần vũ chung quanh thân thể tản ra từng đạo từng đạo cường h ã n khí tức tầng tiếp theo tần vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức biến mất ở hai nghìn một tầng mà trong khoảng thời gian kế tiếp tần vũ tiếp tục duy trì mấy giây một tầng tốc độ cấp tốc tăng lên ở trong quá trình này tần vũ thực lực nhanh chóng tăng lên tần vũ nhục thể thực lực nguyên bản tăng lên tới mười vạn ước long chi lực thời điểm thì đến được giới hoàng đình phong nhưng là giới hoàng đình phong đẳng cấp này có cực lớn tính dẹo cũng chính là có thể tiếp tục tăng lên hơn năm trăm tầng thực lực tăng lên để tần vũ nhục thể thực lực trực tiếp tăng đến một vạn ước long chi lực ba cái này nhục thể thực lực đã đạt tới bình thường thiên cảnh thánh vực cực hạn cường g i ả nhục thể thực lực nếu là lại để thăng tần vũ liền có thể lấy thuần túy nhục thể lực lượng đánh nổ bình thường thần vực cường giả mà trước mắt tần vũ thế nhưng là có được bản cổ huy lấy bản cổ huyết mạch là cơ sở bộ phát thần thông pháp tướng mà nói c h ọ n vẹn có thể bộ phát ra gần ước lần chiến đấu lực cũng chính là trước mắt tần vũ đủ để đánh nổ một dạng nhân cảnh thần vực cường giả bậc này thực lực ở toàn bộ vũ trụ đều có một chỗ ngồi chúc mừng thi luyện giả tần vũ đi tới thiên thê 2.500 t ầ n g tầng này thủ quan giả chính là sinh mệnh thần đế anh linh ba thông qua sinh mệnh thần đế khảo nghiệm ký chủ mới có thể thông qua cửa hại tiếp theo mà liền ở lúc này bên trên bầu trời thiên thê nhắc nhậm cũng là chuyển đến tần vũ lỗ h a i rốt cục đến sinh mệnh thần đế phía trước tử vong thần đế không gian thần đế cùng với hủy diện thần đế đều có bản th cũng không biết tầng này sinh mệnh thần đế khảo nghiệm phương pháp rốt cuộc là cái gì tần vũ nghĩ tới đây hơi có chút chờ mong trước mắt hắn thế nhưng là không có lĩnh nộ g sinh mệnh p h á p tắc chỉ cần đánh bại sinh mệnh thần đế bản thân liền có thể tự định nghĩa đối thủ làm vũ trụ bên trong thánh vực cấp bậc sinh mệnh p h á p tắc lĩnh nộ g giả đến lúc đó bản thân cũng có thể trực tiếp phục chế sinh mệnh p h á p tắc chi lực mà bản thân cũng là tập hợp đủ tất cả thiên giai pháp tắc chi lực về phần cuối cùng hai n t ầ n g vận mệnh phát tắc lực lượng cùng với ba n g tầng thời gian phát tắc lực lượng có thể hay không lĩnh nộ sợ là đều không trọng yếu sinh mệnh thần đế khảo nghiệm sẽ là gì chứ tần vũ con mắt mang theo nồng nặc v ẻ t ò mò sự vật trước mắt nhanh chóng biến hóa hắn phát hiện mình vậy mà đi tới một mảnh chim hót hoa nợ địa phương chợt nhìn đi nơi này và trong truyền thuyết nhân gian t i ê n cảnh trong cổ tích miêu tả cảnh tượng tuyệt vời cơ hồ không có gì khác biệt xanh nhạt cỏ tươi theo gió chậm trờn một đoá lại một đoá hồng hoa tản mát r a dị hương nhàn nhạt, nhạt làm cho người được mùi vị này người đều thần thanh khí sảng tinh thần phân chấn chỉ cảm thấy linh đài thanh minh nhìn cái gì đều trở nên thoải mái đại não chuyển động tốc độ nhanh không ít ngẫu nhiên càng có thể nhìn thấy một hai con ngũ thải ban lan hồ đ chiếu x u ố n g nhàn nhạt pha tạp q u a mang lôi kéo ra một đạo quỹ tích phi hành ở trên đoá hoa không trung bay lượn khắp nơi trong đó là dễ thấy nhất đúng là ở mảnh này trên đồng cỏ có một tòa thoạt nhìn rất đơn giản nhà lá cùng chung quanh đồng thoại tiên cảnh phong cách hoàn toàn không hợp tràn đầy tà thực cảm giác kèm theo một tiếng cận kẹt nhà lá cửa gỗ bị đ ẩ y ra phản phất là người ở bên trong cảm nhận được bên ngoài có khách nhân đến thăm một cái mặc trên người đơn sơ áo vải mặt mũi hiền lành lão giả từ đó đi ra ba trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí thế cường đại t h o t nhìn liền cùng một cái bình thường lão nhân không có bất kỳ cái gì khác biệt chỉ là con mắt ngẫu nhiên hiện lên ánh sáng trí tuệ. tựa hồ là đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác h à n g người dù cho thân thể đã mục nát nhưng là trí tuệ vẫn là không giảm con mắt đục ngầu tựa hồ có thể đem một người từ đầu tới đuôi nhìn tấu h làm cho người ở hắn trước mặt không hiểu cảm thấy một loại tương đối khó chịu cảm giác thật giống như bản thân mọi thứ đều bày dưới ánh mặt trời bạo chiếu bất kể là trong đáy lòng bí mật hay là cái khác cái gì không thể gặp quang sự tình đối với cái này tần vũ trong miệng lạnh dên một tiếng lực lượng vô danh khuyết tảng ra lão giả trên mặt khẽ mỉm cười thu hồi bản thân tràn ngập xâm lược tính ánh mắt không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều như vậy kỷ nguyên lại còn có người có thể đi đến n hai tử nhìn ngươi dáng vẻ chắc chắn cũng không phải phản lão hoàn đồng lao yêu quái như thế trẻ tuổi lại có thể có được cường đại như vậy tu vi thật đúng là làm cho người sợ hai t h ả n phục ba trong miệng phun phun lấy làm kỳ sinh mệnh thần đế một bên hướng về tần vũ đi đến một bên quan sát tần vũ một đôi ánh mắt hiếp lại cũng không biết là suy nghĩ cái gì tiểu tử ngươi trên thân khẳng định có không ít bí mật cũng không ít kỳ nộ g bất quá cái này cùng ta một cái người đã chết lại có quan hệ gì cho nên ngươi cứ việc yên tâm ta sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi cũng sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu ngươi rốt cuộc có thủ đoạn gì tất nhiên ngươi đứng ở chỗ này Chắc chắn ngươi muốn là không i chiến ê u h đúng ta k Tân trước mắt, không nhiều đánh nhân giống như là hắn đánh Vũ giá giá có lời, lao là bao ả n thân một dạng, song phương lẫn n một u qua thông mình riêng n g bề à hành i đối cùng thức động phương thức suy đoán đối phương tình、báo. Không suy báo. bao lâu hai người cũng đã mặt đối mặt đứng chung một chỗ khoảng cách bất quá chỉ có ba mét đây là một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách chỉ cần n g u y ệ n ý song phương đều có thể trong nháy mắt công kích được đối phương đừng nhìn sinh mệnh thần đế tựa hồ rất dễ chung sống bộ dáng ở bề ngoài chỉ là một mặt mũi hiền lành cơ chí lao nhân cũng không có cái gì xâm lược tính bộ dáng nhưng trên thực tế có thể trở thành một phương thần đế lại làm sao có khả năng là nhân từ nương tay hạng người ba sở dĩ sẽ lộ ra bộ này tính tình chắc chắn cũng là bởi vì sinh mệnh thần đế tu luyện pháp tắc khiến cho thoạt nhìn khá là hòa ái tính cách cũng phi thường ôn hòa không có cái gì để ý sự tỉnh phát sinh thì sẽ một mực bảo trì loại này bộ dáng dùng phương thức như vậy đến gia tăng tốc độ tu luyện dân ra liền dần dần hình thành thói quen dù cho đã chết tính cách cũng đã dừng lại sẽ không xuất hiện chết rồi tính tình đại biến loại hình tình huống mà đối với sinh mệnh thần đế vấn đề thần vũ khé gật đầu một cái khíp mắt nói ra ba vãn bối khiêu chiến còn mời tiền bối chỉ giáo ha ha nói chuyện với ta không cần khách khí như vậy tùy ý phất phất tay t r u n g quanh nụ hoa lập tức toàn bộ mở ra hồ đ h ậ p phiên phiên nhảy múa nồng nặc sinh mệnh chi lực bao phủ ở cả phiến t h i ê n địa vạn sự vạn vật cũng bắt đầu dần dần khôi p h ủ thậm chí là hướng về cảnh giới càng cao hơn thăng hoa sinh mệnh thần đế không để lại dấu vết lộ một tay chật l i ề n nói ra lão hủ hành tẩu ở thế giới này khi còn sống tăng thêm sau khi chết thời gian không nhiều cũng không ít đã không sai biệt lòng cũng có một nghìn vạn kỷ nguyên lâu phía trước mấy trăm vạn kỷ nguyên ta một mực đều đang tìm tòi nghiên cứu cái gì gọi là chân chính cường đại cuối con đường lại là cái gì chương á i đời này cần lâu t hai trăm sáu mươi ba hai lựa chọn sau khi ta chết ta bắt đầu nghĩ lại sinh mệnh rốt cuộc là cái gì sinh mạng pháp tắc rốt cuộc như thế nào tồn tại mà mọi người đều biết phần cuối của sinh mệnh là tử vong cho nên vừa bắt đầu ta kỳ thực là một mực đ ổ sát hủy diệt không biết bao nhiêu thế giới xử lý không biết bao nhiêu văn minh trong lúc đó chết ở trên tay của ta người vô tội số lượng đã đạt đến ta đếm không hết trình độ ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái phản phất nghĩ tới trước kêu bản thân bộ dáng sinh m ệ n h thần đế nhìn trước mắt tần vũ nghiêm túc nói cho nên sau khi ta chết ta lựa chọn đổi một con đường đi sinh mạng ý nghĩa ở nơi nào vạn vật cuối cùng cũng có cái chết thần đế cũng không thể ngoại lệ hữu hạn sinh mệnh tỏa ra vô hạn sinh cơ đây mới là sinh mệnh chân chính ý nghĩa gọi là bất lão bất tử kỳ thực là người rùa gọi là trường sinh còn có ý nghĩa gì đây đây là ta lĩnh mộ hy vọng cũng có thể cho ngươi mang đến một điểm tạm nộ mà cái này cũng liền làm ta c h ấ n thủ tầng này không gian cùng mặt khác không gian là bất đồng ở chỗ này tổng cộng có hai con đường có thể cho ngươi lựa chọn ba sinh mệnh thần đế trong miệng dừng lại trong chốc lát về sau liền nói tiếp hai loại lựa chọn là lựa chọn như thế nào đây sinh mệnh thần đế trên mặt tôi cười thứ nhất ngươi có thể lựa chọn cùng ta quyết đấu nhưng ta sẽ không giống trước đó những cái tia cường giả mở dạng đem mình áp chế đến tương ứng tiêu chuẩn nói cách khác nếu như ngươi muốn lựa chọn con đường này mà nói vậy ngươi liền cần đối mặt đại khái có được tám thành lực lượng thần đế đây đối với tuyệt đại đa số người mà nói là không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng đối với như ngươi loại này thiên tài yêu nghiệt mà nói có lẽ có khả năng cũng không nhất định không phải sao thứ hai c ù n g ta chơi ba cái tiểu trò chơi a chúng ta tới ba ván thắng hai thì thắng ở công bình trò chơi bên trong chế tạo ra vô cùng vô tận tiềm lực ba chắc chắn trên một đường này đánh đánh rất riết ngươi cũng mệt mỏi a cho nên là thời điểm lựa chọn ba chỉ một lần bản thân trên mặt lộ ra một vòng t ư ơ i cười ở lúc này thoạt nhìn như là cái lão ngoan đồng sinh mệnh thần đế trong con mắt lộ ra bị lực lượng khổng lồ diệt đi tinh không vô số văn minh trong lòng bàn tay hủy diệt c h ẳ n g cảnh không cần nói nhiều tần vũ không chút do dự lựa chọn con đường thứ hai ba cái này c ơ mờ nờ con đường thứ nhất căn bản đi không thông a sinh mệnh thần đế đây chính là hàng thật giá thật siêu cấp tồn tại dù cho chỉ có thể phát huy ra tám thành thực lực cũng là làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng từ cái này ra hỏa con mắt cho thấy tràng cảnh cũng có thể thấy được hắn lực lượng vượt qua tưởng tượng của mọi người thậm chí vượt qua đại bộ phận thông thường thần đế bởi vì những cái này thông thường thần đế sợ là cũng không thể làm đến đem mấy cái ngang cấp thần giả đùa bỡn trong lòng bàn tay sau đó ngay trước mặt bọn hắn đem bọn họ hang ổ một hơi thổi thành bụi ba cái này còn chưa tính từ cái kia c h à n g cảnh bên trong còn đó có thể thấy được mấy cái này cùng cấp bậc thần đế tức giận dị thường thậm chí đến cuối cùng lựa chọn tự bạo liền trực tiếp phá hủy phương viên ngàn vạn năm ánh sáng vạn sự vạn vợt nhưng trong này đã có một cái đặc biệt tồn tại cũng không nhận được bất luận cái gì tồn hại nhìn xem chung quanh bởi vì không gian phá toái sinh ra khổng lỗ đen mụi bởi vậy liền có thể thấy rõ cái này nhìn rất hòa ái dễ gần sinh mệnh thần đế thực lực cường đại đến mức nào dù cho hiện tại chỉ có thể phát huy ra t á m thành cũng tuyệt đối không phải tần vũ có thể đối phó tồn tại trừ cái đó ra càng thêm không thể tưởng tượng hơn nữa để cho người ta nghĩ kỹ cực sợ một điểm ở chỗ sinh mệnh thần đế con mắt phơi bày tràn g cảnh đó là hắn khi còn sống làm đến sự tình mà ở chết đi về sau cái này tiểu lão đầu rõ ràng lĩnh nộ được cảnh giới càng cao hơn thực lực đã đạt tới cao hơn trình độ hơn nữa vô số thuế nguyện tích lũy so sánh trước đó hắn thực lực tối thiểu có thể lần mười lần tả hữu ba cái này sinh mệnh n g chi ú t do d lực bên con đường trong h hai, ít nhất thể lần chứa n g ta đối với sinh mệnh pháp tắc càng lộ ngơi lại tinh tế càng lộ nói không chừng có thể từ đó nghiên cứu ra thứ gì coi như ta đưa cho ngươi lễ vật Ba c à nhưng g n i ề u s h ở một lúc sau theo x á t lấy sinh mệnh thần đế nhẹ nhàng phất phất tay bốn phía hoàn cảnh lập tức phát sinh biến hóa hắn trên mặt lộ ra nụ cười thần bí sau đó liền bắt đầu tuyên bố trò chơi quy tắc chương hai trăm sáu mươi b ố du hí nhân sinh tất nhiên ngươi lựa chọn con đường thứ hai vậy ta liền cho ngươi hảo hảo giảng quy tắc trò chơi áp vì không cho ngươi hiểu lầm để ngươi cho rằng ta khi dễ ngươi ba trong miệng ho nhẹ một tiếng sinh mệnh thần đế phất tay chiếu xuống một mảnh thế giới màu xanh lục đem hai người từ trên một mảnh cỏ chuyển rời đến một mảnh đại thảo nguyên không nhanh không chầm nói ra đầu tiên cái này trò chơi ba ván t h ắ n g hai thì thắng vì không cho ngươi sinh ra ta khi dễ ngươi hảo giác cho nên trò chơi này quy tắc từ hai người chúng ta đến định đại khái quy luật chính là n g ư ơ i định một cái quy tắc trò chơi sau đó ta định một cái quy tắc trò chơi sau đó chúng ta song phương cộng đồng chế định một cái quy tắc trò chơi lấy được đầy đủ chung nhận thức lại bắt đầu trò chơi tần vũ gật đầu một cái không có cái gì nghi hoặc chỉ là mở miệng nói người nào trước đây sinh mệnh thần đế cười cười phất phất tay hào phóng nói ra nếu là muốn cùng ta chơi trò chơi vậy ta đương nhiên phải hào phóng một chút không thể chiếm van bối tiện nghi dạng này chẳng phải là lộ ra ta là tiểu nhân h è n hạ cho nên ngươi trước đến chế định một cái quy tắc trò chơi a sau đó ta nhìn nhìn lại hết sức giúp ngươi hoàn thiện quy tắc trò chơi h ơ trầm lầm chốc lát, tần vũ con mắt hơi hơi phát sáng nói ra nếu là đang chơi trò chơi ta nghĩ tới ta cố hương một loại trò chơi tên là cờ tướng bởi vì tùy cơ tính mạnh hơn nữa lại ẩn chứa nhất định quy tắc có thể cho thuần thục lão luyện thực lực tăng nhiều có rõ ràng cấp bậc thực lực chỉ cần đồng ý khổ luyện liền có thể có thu hoạch hơn nữa mỗi lần giải trí thời gian cũng không dài cũng sẽ không chiếm dụng thời gian làm việc cho nên rất được hoan nghênh ta đem tương ứng quy tắc cùng ngài nói một chút sau đó căn cứ chúng ta tình huống tiến hành sửa đổi chế định bản thân quy tắc làm sao ba vừa nói tần vũ đem cờ tướng quy tắc y nguyên nói ra ngoài sinh mệnh thần đế nghe đến mấy cái này Con m ắ tuy trở nên càng ngày càng sáng, hắn đây là lần là đây đ ầ nghe h t ấ thú vị nhiên ư vậy quy tắc trò c h ơ hắn đây cũng là lần đầu đụng phải thú vị như vậy trò chơi. h cũng lần đụng n đây đầu vậy Tuy là i trò vị là một m tên tuyệt thế c ư ờ n giả g hắn lịch duyệt phong phú du lịch vũ trụ trải qua các loại thế giới mỹ hảo cũng tự tay hủy diệt qua vô số thế giới vô số văn minh nhưng là một m tên tuyệt thế c ư ờ n giả tương ứng là cho dù hắn tồn tại trên thế giới này thời gian thật lâu lại không có bao nhiêu thời gian có thể chân chính sống mặc kệ trải qua bao nhiêu văn minh đều sẽ chủ yếu chú ý điểm đặt ở làm sao tăng lên bản thân thực lực căn bản cũng không có thời gian dỗi đi chơi trò chơi cũng không có thời gian dối đi nghiên cứu những cái kia văn minh diễn sinh ra văn hóa một cách tự nhiên cho dù hắn đã trải qua nhiều như vậy văn minh thế giới lại cũng không biết trên thế giới này còn có thú vị như vậy trò chơi quả thực cảm thấy mình tam quan đều bị đổi mới nhưng theo s á t lấy sinh mệnh thần đế phát giác có chỗ hơi không hợp lý thật sâu n h ư mày ba cái này gọi là cờ tướng trò chơi xác thực không tệ rất hợp khẩu vị của ta tiểu tử ngươi mang đến cho ta một cái đồ tốt ta chỉ ít đoạn thời gian gần nhất ta đều không cần lo lắng quá nhàm chán mình và bản thân chơi cờ tướng có lẽ cũng là một kiện không sai giải trí hạng mục nhưng ngươi nói loại này gọi là cờ tướng trò chơi có vẻ như cũng không phải cho chúng ta tu luyện giả chơi trò chơi a quy tắc thật sự là quá cứng nhắc đối với những cái kia phạm nhân mà nói có lẽ đây đã là tương đối đáng giá khám phá tương đối có độ sâu sự tình nhưng đối với chúng ta mà nói chúng ta chỉ cần trong nháy mắt tiến hành vô số lần tính toán liền có thể dự phán r a địch nhân hành động chỉ cần bắt đầu rơi xuống con cờ đầu tiên liền có thể nhìn thấy kết cục sau cùng đây cũng không phải là một chuyện thú vị tân vũ gật đầu một cái cũng không có phủ nhận điểm này trực tiếp hào phóng thừa nhận cờ tướng loại này sự t ì n h ở hắn quê quán bên trong thuần túy xem như người bình thường giải trí hạng mục cũng không có bất kỳ người tu luyện nào tham dự trong đó ba đối với điểm này sinh mệnh thần đế dùng ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua tần vũ luôn cảm thấy trong đó có cái gì không đúng địa phương nhưng là lười nhác suy nghĩ nhiều chỉ là nói ra đã như vậy vậy chúng ta liền phải sửa lại trò chơi này quy tắc để nó càng phù hợp chúng ta tu luyện giả tần vũ không có ý kiến hai người cứ như vậy bắt đầu thương lượng làm sao sửa chữa quy tắc đầu tiên là đem một vài đặc biệt máy móc quy tắc bỏ đi sau đó gia nhập một chút đặc biệt tự do quy tắc cuối cùng càng là quyết đoán cải biến cờ tướng nguyên bản kết cấu tăng thêm rất nhiều cơn cờ có đủ loại năng lực khác nhau đủ loại bất đồng khắc chế quan hệ hơn nữa bởi vì có sinh mệnh thần đế loại này khống chế sinh mệnh lĩnh vực tồn tại cho nên hắn vung tay lên tại chỗ quyết định đem tất cả quân cờ toàn bộ đổi thành vật sống ba có được chính mình tư tưởng có được chính mình đặc biệt ký ức cũng có tương ứng cảm xúc trừ bỏ tiên thiên tính được thiết lập thành một loại nào đó nghề nghiệp không thể thông qua hậu thiên sửa đổi bên ngoài cùng những cái kia người sống căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt nào thậm chí còn có thể thông qua rét địch hấp thu năng lượng tu luyện, cường hóa bản thân. mà mở này ở dạng náo động mở rộng t ì chương huống phía ớ các loại hai trăm sáu mươi lăm sáng tạo thế giới một đầu lại một đầu kỳ hoa quy tắc bị sách ra sau đó lại bị s o n g phương bỏ đi sinh mệnh thần đế cùng tần vũ vừa bắt đầu còn có thể bảo trì khiêm tốn bộ dáng nhưng đến đằng sau càng thảo luận càng nóng giận cho dù là cái trước cũng không có cách nào tiếp tục bảo trì trước đó bộ dáng kia từ một cái lao nhân hiền lành hóa triệt để biến thành một cái lao ngân đồng cùng tần vũ không ngừng tranh luận nhao nhao đến mặt đỏ dần nếu không phải là trên mặt tràn đầy đặc biệt rõ ràng mỉm cười đều để người cho rằng lão già này một giây sau liền sẽ giết người tại chỗ tất nhiên vị này tiền bối đều đã xé bản thân ngụy trang đối với mình c ở i trần nội tâm thần vũ cũng sẽ không giả ra tỏ vẻ t i ê u ngạo khi thế ngất trời hàn huyên liền dưới tình huống như vậy thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh liền qua một hai canh giờ hai người đi qua thời gian dài đầu nào phong bạo rốt cục bình tĩnh lại mang trên mặt cười yếu ớt con mắt thì là để lộ ra một cỗ mọi m ệ n sinh mệnh thần đế trong miệng ho nhẹ một tiếng cũng không nói thêm gì vẫy tay nồng nặc sinh mệnh lực lượng vờn quanh bản thân trong mắt vẻ m ệ n mọi t r ớ c mắt liền khôi phục lại một lần nữa biến thành tinh thần sung mãn bộ dáng tân vũ liếc mắt nhìn hắn cũng không có làm nhiều cái gì động tác chỉ là hít một hơi thật sâu trong đầu có chút mệnh mọi tinh thần lập tức liền tràn đầy sức sống nước sông quần c u ộ n đồng dạng tinh thần lực bừng lên làm cho cặp mắt của hắn mang tới một vòng sắc bén thần quang hai người đi qua một vòng này ngoài sáng trong tối giao phong rất nhanh liền đem mình chú ý lực rời ra chỗ khác đặt ở trước mắt mình mới ra lò cờ tướng quy tắc bên trên đi qua một phen tỉ mỉ sáng trọn rất nhanh liền đem trong đó những cái kia đầu hóc phát sốt làm ra đồ vật toàn bộ đều thủ tiêu sau đó lại đem trong đó một chút bừa bộn quy tắc hơi chỉnh sửa một chút tối thiểu nhất cũng phải làm đến thoạt nhìn ngay ngắn rõ ràng. Sau đó, sinh mệnh thần đế cùng tần vũ trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười rốt cục bọn hắn rốt cục làm ra một cái tu luyện giả phiên bản cờ tướng bất quá thứ này đến bây giờ sợ là cũng không thể xưng là cờ tướng thời thương lượng một chút hai người liền dùng một cái tên mới kia liền là chiến kỳ chiến kỳ trò chơi ba tên như ý nghĩa trên sân hai bên khai chiến trừ mình ra không thể tự mình hạ tràng chiến đấu cũng cấm chỉ sử dụng bản thể đủ loại kỹ năng tránh khỏi sinh mệnh thần đế đánh không lại ngay tại chỗ ăn gian bên ngoài dùng để phán định thắng bại duy nhất điều kiện liền là tiêu diệt đối phương thế lực hoặc là tiêu diệt đối phương h ạ c tâm mà gọi là cờ tướng cũng sớm đương ã bị sửa đến phá thành mà nhỏ. Ở sinh đến đế thành nhỏ, mệnh thần phá trì mà ở duy d ớ i trò c h i s o p h ư ơ nhiên g đều p â n p h ố đến đều đặc Đương chân chính quốc gia. hơn nữa đều vô cùng cường thịnh, có các loại các dạng binh chủng, thậm chí còn có bản thân đặc sắc binh chủng. n một thậm cái quốc có các các chí có sắc gia, loại i h vô những cái này gọi là đặc sắc binh chủng đều là trước đó hai người nghĩ ra được đặc sắc binh chủng chỉnh thể một cái tạm bài khố mỗi tấm tạm bài đều đại biểu cho một loại đặc sắc binh chủng lẫn nhau kết hợp với nhau mà nói rất có thể sẽ sinh ra thần bí phản ứng hóa học có thể sẽ trở nên mạnh hơn cũng có thể sẽ trở nên yếu hơn song phương trừ bỏ có được cơ sở quân đội bên ngoài thì là chỉ có thể mang lên một bộ phận đặc sắc binh chủng liền muốn nhìn những cái này binh lính đẳng cấp trong đó cao cấp nhất khô lâu đại pháp sư chỉ có thể mang lên ba tấm cũng chính là hình thành ba cái khô lâu đại pháp sư quân đội liền sẽ triệt để hao hết tất cả lựa chọn điểm số bởi vì loại này binh chủng tương đối cường lực trên chiến trường trừ phi đụng phải khắc chế bản thân tồn tại một đánh trăm đều là cơ sở thao tác cho nên đương nhiên phải có các loại các dạng hạn chế tương ứng những cái k i a hơi nhỏ một chút binh chủng liền sẽ không có tiêu hao lớn như vậy có thể phối hợp lên trên rất nhiều dạng lựa chọn nói thí dụ như thánh kỵ sĩ quân đoàn phối hợp quân đoàn tu sĩ ma pháp quân đoàn cũng hoặc làm ụ c sư quân đoàn nói thí dụ như đến từ cực địa thần bí v u sư quân đội có thể phối hợp trong truyền thuyết c ự long đương nhiên cái sau bởi vì thực lực quá cường đại cho nên bình thường chỉ có thể lựa chọn s o n g đầu long loại này cự long cùng thẳng l à n đi qua biến dị sau sinh ra tạp giao chủng loại ở trên thực lực đương nhiên không sánh bằng c ự long nhưng cũng may số lượng ưu thế rất lớn hơn nữa cũng có thể phun lửa n ộ băng đối với bình thường địch nhân mà nói cũng không có quá nhiều t r a lệch cho nên bị rộng rãi vận dụng ở các đại thế giới bên trong dùng để tổ kiến hàng nhái long kỵ sĩ quân đoàn ba giờ này k h ắ c này bị hai người nghĩ tới vừa vặn liền lấy ra dùng cho nên mới sẽ l ặ n g lặng xuất hiện ở tạp bài khố bên trong mà đại khái nhớ lại một lần quy tắc trò chơi về sau hai người liền bắt đầu chọn lựa bản thân tạp bài cũng chọn lựa bản thân ra đợi điểm theo s á t lấy sinh mệnh thần đế chậm rãi hai mắt nhắm lại hai tay mở ra một đầu nồng nặc quan g mang từ trong ngực hắn dần dần bừng lên không bao lâu cứ nhiên tạo thành một mảnh rộng lớn đại lục tần vũ thấy một màn như vậy con ngươi đột nhiên có lại đây chính là uy tín lâu năm đỉnh cấp thần đế có được lực lượng a ở toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều thuộc về đỉnh cấp tồn tại lại có thể làm đến ở tàn hồn trạng thái tiện t chương hai trăm sáu mươi sáu dáng lâm tiểu thế giới sinh mệnh thần đế mặc dù rất muốn giả vờ một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng nhưng hắn trên đầu vẫn là không nhịn được chạy xuống mồ hôi lạnh hơi hơi nhăn đầu lâm mày có thể thấy được tuy nhiên đúng là mạnh mẽ sáng tạo ra một mảnh đại lục mạnh mẽ sáng tạo ra một cái cũng không hoàn chỉnh thế giới loại này lực lượng quả thực làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng hắn bản thân cũng không thoải mái cũng may tần vũ trong miệng chiến kỳ trò chơi đã triệt để chinh phục cái này mấy chục vạn kỷ nguyên gia hỏa dù là có điểm cố hết sức sinh mệnh thần đế vẫn là không chút do dự đem chuyện này làm tiếp ba cũng không lâu lắm một cái thế giới mới tinh xuất hiện ở hai người con mắt bề ngoài thoạt nhìn giống như là một cái bọt khí bên trong bao vây lấy một cái vi hình hóa thế giới bên trong mọi thứ đều là như vậy rất sống động tràn đầy chi tiết lẳng lặng lơ lửng ở hai người trung gian t ả n ra một c ỗ thuộc về pháp tắc vị đạo làm cho tần vũ con mắt hơi hơi sáng lên sinh mệnh thần đế thì là nhịn không được lau một vệ t mồ hôi lạnh sau đó lường một cái nói ra chớ nóng vội chớ nóng vội miễn là ngươi đánh bại ta ta liền đem ta biết pháp tắc toàn bộ c h u y ể n cho ngươi đến lúc đó những vật này ngươi có thể trực tiếp học được lĩnh ngộ không cần bản thân đi từ từ trầm tư suy nghĩ ba bất quá nếu như ngươi có thể sớm từ đó cảm nhận được thứ gì đối với ngươi mà nói cũng không có cái gì chỗ xấu nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đem trọng điểm đặt ở chiến thắng kiện này sự tỉnh ba đối với điểm này tần vũ trọng trọng h vừa rồi ta hơi cảm thụ một lần xem như thế giới này người sáng tạo ta có thể cảm nhận được thế giới này đối với tồn tại khao khát nhưng ta cũng không có cách nào làm cho hắn tiếp tục sinh tồn dựa theo chúng ta thế giới này thời gian quan niệm mà nói không sai biệt lắm còn có bảy ngày thời gian thế giới này liền muốn tự động tạm vỡ mà chỉ cần chúng ta tiến nhập thế giới này chúng ta đều không khác mấy có bảy mươi kỷ nguyên thời gian có thể thỏa thích giải trí ba tuy nhiên bảy mươi kỷ nguyên thời gian đối với chúng ta mà nói cũng không phải rất dài chỉ có thể coi là một cái chớp mắt t h o á n g qua nhưng chỉ là đánh một ván cờ mà thôi cũng kém không nhiều đầy đủ tân vũ ánh mắt lộ ra một vòng đau lòng thật tốt một cái thế giới chỉ có thể kéo dài mấy chục kỷ nguyên thời gian sau đó liền q u ả i điệu còn thật là khiến người ta đau lòng không thôi a h ắ n gật đầu một cái sau đó liền nói ra ba bất quá nói thì nói như thế không sai nhưng đối với chúng ta mà nói bảy mươi kỷ nguyên thời gian cuối cùng vẫn là hơi ít ở trong đêm chúng ta nhất định phải tăng tốc trò chơi tiết tấu mới được nếu không thì nếu là cùng những cái kia sinh mạng thể chơi cái gì đấu tranh quyền lực thay đổi chiều đại loại hình trò chơi đừng nói bảy mươi kỷ nguyên bảy trăm kỷ nguyên đều không đủ chúng ta chơi nhất định phải mau chóng phát động chiến tranh mới được sinh mệnh thần đế thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái hắn đã từng nhàn không có việc gì thời điểm ném ra một cái phân thân đi một cái thế giới cùng một cái văn minh chơi một chút quyền lực trò chơi kết quả vừa chơi liền là hơn mấy trăm kỷ nguyên còn dừng lại không được nếu không phải là khi đó hắn đụng phải trước đó chưa từng có cương địch yêu cầu chiêu tập một chút lực lượng đối kháng được nhân hắn thậm chí đều quên mình còn có như vậy một cái phân thân thu hồi cái kia phân thân về sau đủ loại v ừ a b u ồ n ký ức càng là làm cho sinh mệnh thần đế tương đối im lặng những cái kia sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi trăm kỷ nguyên có kiến cái khác không được chơi tâm nhãn ngược lại là rất lành nghề đáng tiếc loại này kỹ năng ở vũ trụ căn bản không có một chút tác dụng nào bởi vì chỉ cần là hơi cường đại một chút chủng sẽ rất khó bị lừa gạt chủ yếu vẫn là phải xem thực lực những cái này kỹ năng cái gì tối đa chỉ là tăng cường sinh tồn khả năng thôi song phương thu thập tâm tình một chút rất nhanh liền đem những cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ không hề để tâm bắt đầu ngưng tụ ra bản thân phân thân giáng lâm bên trong tiểu thế giới về phần tại sao phải dùng phân thân không phải là nói nhảm sao ba cái này tiểu thế giới đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá yếu lối cho dù là sinh mệnh thần đế cái này người sáng tạo cùng độ phù hợp cơ h ộ i là h o à n mỹ cưỡng ép tiến vào bên trong cũng sẽ dẫn đến toàn bộ thế giới triệt để sụp đổ húng chi là tân vũ hắn và cái này tiểu thế giới hoàn toàn là hai cái xa lạ tồn tại nếu là cưỡng ép tiến vào trong thế giới này kết quả có thể nghĩ trò chơi cũng sẽ không cần chơi tại chỗ thiên b ă n g địa liệt toàn bộ thế giới hủy diệt sau đó hai người trực tiếp bị tạc bay ra ngoài trở lại thiên thê không gian bên trong mà cũng không lâu lắm kèm theo cảnh sát trước mắt nhanh chóng chuyển đổi hai người rất nhanh liền đi tới bên trong tiểu thế giới phân biệt tọa lạc ở phía bắc cùng phía nam đều là thế giới này nơi cực hẳn tần vũ quan sát một chút chung quanh phát hiện mình đi tới một tòa to lớn hùng vĩ tràn ngập cổ điện khí tức cung điện bên trong mà hắn không ngoài dữ liệu quả nhiên là ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên ngồi ngay ngắn ở vương tỏa phía trên tần vũ quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh phát hiện vừa mới phủ xuống bản thân đang đứng ở một tòa to lớn hùng vĩ cung điện từ chi tiết có thể thấy được nơi này ở cái này tiểu thế giới bên trong tồn tại cực kỳ lâu hơn nữa không phải người bình thường có thể đến địa phương nếu không thì cũng sẽ không như thế hùng vĩ ba mươi mấy cây thạch đầu điêu khắc đủ loại kỳ chân dị thú cũng dùng chữ viết cổ quái viết kỳ diệu lịch sử đồng thời chống đỡ lên cái này phảng phất mở ra ba mảnh tân thiên địa rộng rãi đại điện ngay tại vương tỏa phía dưới đứng vững vàng mấy chục đạo bóng người thoạt nhìn bọn hắn đã s ố n chết trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tần vũ tử tế quan sát một lần phát hiện những cái này ra hỏa không có đơn giản như vậy căn bản cũng không thể gọi là vật chết toàn bộ đều là vật sống trừ cái đó ra từ bản thân giáng lâm ở thế giới này về sau liền rõ ràng có thể cảm nhận được bản thân phía dưới chỗ ngồi vương t ọ a chỉ sợ cũng không đơn giản vừa vặn liên tiếp những cái này hình như là đang giả chết ra hỏa dựa theo chế định quy tắc trò chơi thế giới này mọi thứ đều tận lực bắt chước tình huống thật nói cách khác ta thân phận thiết lập là thượng cổ tri vương mà những người này chính là ta nhóm đầu tiên thủ hạng trên thế giới này tồn tại cường đại nhất đồng thời cũng là ta bộ hạ bộ đội người lãnh đạo người mạnh nhất ba trong miệng tự lẩm bẩm xem như chế định thế giới này tồn tại tần vũ tự nhiên rất nhanh liền từ trong đầu của mình tìm đến tương ứng thiết lập nhìn phía dưới những cái kia g i ả chết ra hỏa hơi trầm ngâm chốc lát liền đem mình chú ý lực đặt ở dưới đáy mông vương tọa đầu tiên là hướng bên trong rót vào pháp tắc chi lực thử nghiệm kích hoạt ra h ỏ a này kết quả ẩm van g một tiếng vang lớn nguyên bản theo dự liệu kích hoạt vương tọa cũng chưa từng xuất hiện ngược lại là bởi vì pháp tắc xung đột tần vũ trên người pháp tắc nghiền ép thế giới này pháp tắc kém chút không đem toàn bộ tiểu thế giới làm hư k h o miệm hơi, hơi co gáp tần vũ cấp tốc thu hồi bản thân lực c ủ nơi g không gian trung nguyên bản chấn động không ngừng thế giới cố chấn lúc quanh, thế bình tĩnh bản này dần dần n lại.、Nơi、xa một tòa hùng vĩ giáo đường thần vũ chọn lựa tạp bài một t r ò n g quan g minh giáo đường thế lực bên ngoài mạnh nhất lãnh tụ quan g minh giáo hoàng mánh liệt mở hai mắt ra dù mở mắt ra nhìn xem phương xa ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không chút do dự đứng lên đầu đầy mồ hôi lạnh không nghĩ tới không nghĩ tới trong truyền thuyết thần cư nhiên thật tồn tại càng không có nghĩ tới trong truyền thuyết thượng cổ chi vương vậy mà thật giáng lâm nếu quả như thật là ta nghĩ như thế như vậy chúng ta bên này quốc gia chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ trình hợp ở thượng cổ chi vương hướng dẫn dưới cùng một cái khác thượng cổ chi vương khai chiến loạn thế triệt triệt để để loạn thế sắp tới nghĩ đến đây thất kinh giáo hoàng bệ hạ cảm thụ được bản thân nhiều năm đều không thể đột phá bình cảnh trong mắt lõe lên một vòng tinh mang dần dần bình tĩnh lại nhưng đây cũng là một cái cơ hội bởi vì thượng cổ chi vương bên người căn cứ truyền thuyết tiến đoán còn đi theo rất nhiều cứng giả trong đó có quang minh giáo hội cứng giả trong truyền thuyết thần thánh tài phát giả vị tiêu nhân vật vĩ đại ở trong truyền thuyết thế nhưng là đến gần vô hạn quang minh thần bệ hạ tồn tại được người xưng là cường đại nhất tiên sứ giả thiết thượng cổ chi vương rốt cục gián g lâm như vậy trong truyền thuyết những cái kia tồn tại chắc chắn cũng sẽ chân chính xuất hiện p h ả n phất nghĩ tới điều gì giáo hoàng bệ hạ trong phút chốc trở nên dã tâm mừng mừng chỉ cần hướng vị tiền bối này thỉnh giáo k h ố n nhiều ta nhiều năm bình cảnh có lẽ sẽ bị tùy tiện đột phá người tới chuẩn bị quân đội mệnh lệnh thánh điện kỵ sĩ đoàn giáo hoàng tri thuẫn thiên không kỵ sĩ đoàn tiến vào trạng thái chiến tranh chúng ta hướng phía nam tiến lên đi nam p ư ơ n g nơi cực hàn tìm kiếm trong truyền thuyết thượng cổ điện đường ta có thể cảm nhận được vĩ đại thần thánh tài quyết giả thất tình vĩ đại thượng cổ tri vương rốt cục phủ xuống mà cùng lúc đó đi qua tần vũ một phen tìm tòi cùng thử nghiệm nhìn phía dưới c h e kín vết rách thạch đầu vương t ọ a hắn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần s á c nhẹ nhàng sờ lỗ mũi một cái rốt cục xác định thứ này xem như hắn điều khiển phe mình thế lực trung tâm hạch tâm lấy tình huống trước mắt đến xem căn bản chịu không được quá mức cao cấp lực lượng nhiều nhất cũng chính là thiên địa nguyên khí loại hình này lực lượng tương đối đáng tin cậy một điểm đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh ở vương toạ lan can đồng thời mênh mông thiên địa nguyên khí từ tân vũ thể nội dần dần quân ra từng chút một chú ý cẩn thận dót vào vương tọa bên trong nguyên bản nhìn như cổ điện đại khí tượng cổ vương tọa lập tức tản mát ra mông lung ánh sáng nhạc theo sắt lấy phủ đầy toàn bộ vương tọa vết rách cấp tốc khép lại trong chốc mắt liền biến mất không thấy gì nữa nồng nặc thiên địa nguyên khí thì là dựa theo đặc trước quy tích dần dần kích hoạt lên phía dưới những cái kia lâm vào trạng thái chết giả cường giả ta thần dân a đột nhiên tần vũ trên mặt lộ ra một vòng cười tả cố ý nói là thời điểm t h ứ c tỉnh vì bản vương chinh phục thế giới này chương hai trăm sáu mươi tám tỉnh lại ta thần dân a là thời điểm t h ứ c tỉnh cho các ngươi thượng cổ chi vương chinh chiến thế giới chinh phục mảnh này phá toái đại lục ba trong miệng phát ra trầm t h ấ p khàn khàn kêu gọi sức mạnh bàng bạc thuận lấy vương tọa phía dưới năng lượng đường ống chuyển bận đến những cái kia trạng thái chết giả cường giả thể nội lập tức đã dẫn phát kịch liệt biến hóa chỉ thấy những cái này nguyên bản không có động tinh gì có vẽ như đã quan liệu thậm chí có khả năng bị người ngộ nhận là pho tượng tồn tại trên thân dần dần phát ra mông lung ánh sáng nhạc đủ loại nhan sắc đều có có thể nói là đủ mọi màu sắc những cái này quang mang đan vào một chỗ trên không trung dần dần tạo thành một cái vương miện hình dạng theo sát lấy liền b ể ra biến thành vô số mảnh vỡ tràn vào những cái kia cường giả thể nội vĩ đại thượng cổ c h i vương ngài thần dân hưởng ứng ngài triệu hoán dĩ nhiên trở về từ tính hơn nữa mang theo một cỗ lười biếng cảm giác thanh âm chậm rãi chuyên đến người khoác rộng lượng trường bào màu đen trên tay cầm lấy một căn sạt r ư ợ n g thoạt nhìn cùng chuyện cổ tích bên trong vu sư rất giống nữ từ chậm rãi ho nhìn thoáng qua đồng bạn t r u n g quanh theo sát lấy xoay người lại dùng ánh mắt hiếu kỳ liếc qua vương tọa phía trên bóng người vô ý thức vận dụng dò xét pháp thuật kết quả không nghĩ tới tần vũ lực lượng cư nhiên so trên bầu trời thái dương càng thêm trói mắt con mắt lập tức bị c a y đến chảy nước mắt ba trong miệng phát ra rên lên một tiếng sau đó liền trực tiếp mềm nhúng quỷ dạp xuống đất thoạt nhìn hẳn là tạm thời mất đi năng lực hành động nhìn thấy một màn này mặt khác cường giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không có nhiều lời n h o nha quỷ dạp xuống vương tọa phía dưới thậm chí ngay cả thăm dò vương tử này mở dạng không cẩn thận bị bọn họ th tuy nhiên bọn họ đều là thế giới này cường giả cấp cao nhất bởi vậy mới có tư cách trở thành tần vũ thủ hạng cũng chính là thượng cổ chi vương đám đầu tiên đại tướng nhưng trong lòng bọn họ cũng rất minh bạch đối mặt đến từ thiên ngoại thượng cổ chi vương bọn hắn kỳ thật giống như là trên đất côn trùng một dạng yếu ớt dù cho cảm giác mình phi thường c ư ờ n g đại có thể đối mặt thượng cổ chi vương vẫn là như vậy mềm yếu bất lực lúc nào cũng có thể chết đi không có năng lực phản kháng chút nào hơn nữa bởi vì đủ loại lý do đi vào cái cung điện này bọn họ cũng sớm đã bị thật sâu cắm vào trung thành ngân ký đi qua nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác bọn hắn đã đối với tần vũ cũng chính là thượng cổ tri vương trung thành tuyệt đối dù cho tần vũ để bọn hắn toàn thể tự sát bọn hắn cũng sẽ không trao mày một cái về phần nữ vu vì sao lại thăm dò tần vũ cái này thuần túy là tính cách nguyên nhân dù sao ma huyện thế giới vu cũng chính là vũ sư kỳ thật liền cùng khoa huyện thế giới khoa học ra là một cái đạo lý chỉ bất quá song phương đi con đường có chút khác biệt một cái nghiên cứu là vật vật, một cái nghiên cứu chính là mình thiên về phương hướng khác biệt chỉ bất quá chăm sông đổ về một biển chỉ cần dần dần nghiên cứu đến hậu kỳ Kỳ tuy h ậ t nhiên ô n g đối với tần vũ trung thành tuyệt đối nữ vũ cuối cùng vẫn lựa chọn thử nghiệm nhìn một chút tần vũ dáng vẻ lúc đầu cho rằng không có gì kết quả không nghĩ tới lại bị lõe mù mắt chó thật đúng là làm cho người rợ khóc rợ cười đối với cái này tần vũ đã có cảm ứng hắn chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn phía dưới nữ vũ cũng không có nhiều lời coi như chuyện này cứ như vậy bỏ qua đi bản vương thần dân a Đã các ngươi đã thức t ỉ ngủ h v ậ say rất lâu chắc chắn các ngươi cũng, cũng sớm đã không thể kiên nhận a là thời điểm là thời điểm toàn quân đánh ra tiếng nói rơi xuống một khắp này phía dưới quỳ dạp trên đất các cường giả con mắt lập tức hiện lên các loại các dạng thân sắc tuyệt đại bộ phận đều phi thường cầu nhiệt bởi vì bọn hắn sở dĩ ở chỗ này ngốc lâu như vậy liền là bởi vì bọn hắn muốn tham gia gọi là liệt vương phân tranh căn cứ truyền thuyết chỉ dẫn nghĩ tới đây đông đảo cường giả lập tức kích động trong đó có chút cường giả bắt đầu rất cung kính tỉnh mệnh muốn trước triệu tập quân đội tần vũ tự nhiên là toàn bộ đều đồng ý hắn với cái thế giới này còn không phải hiểu rất rõ đối với bài binh bố trận phương pháp mặc dù có chút lý giải nhưng cũng không phải rất hiểu chiến tranh phương diện sự tỉnh nhưng tần vũ cũng minh bạch chỉ có ngưng tụ ra lực lượng mạnh hơn mới có thể còn có khả năng cởi ư đến cuối cùng tự nhiên không có khả năng ngăn cản những cái này cường giả triệu tập bản thân quân đội cứ như vậy cũng không lâu lắm toàn bộ thượng cổ chi vương thần điện cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người bị dạp dưới đất trong đó có thần điện thủ hộ giả t h ô n g xoái pháp sư loại hình nhân vật chương hai trăm sáu mươi chín thủ hộ giả một đạo một đạo bóng người thối lui hoặc lớn hoặc nhỏ cũng có giàn mua cũng có trẻ tuổi có trên thân mang theo khí thế cường đại có bình tĩnh không lay động nhưng là cặp mắt giống như thâm viên đồng dạng thâm thúy cũng không lâu lắm thượng cổ tri vương thần điện bên trong cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người quỷ s á t ở trước mặt nam sinh không có chút nào động đậy trong đó có thần điện thủ hộ giả thông x o á i cũng có thần điện đại pháp sư cùng với số ít hai ba cái có được đủ loại đặc t h ủ chức năng nhân vật ba cũng tỉ như nói trong đó có một cái nhân vật mặc dù là quỷ trên mặt đất nhưng trên thực tế hắn căn bản không có chân nửa người dưới hoàn toàn là một đoàn gió lốc cấu thành nửa người trên thì là một đống lam sắc hỏa diễm thoạt nhìn liền rất cổ quái nhất là g i a hỏa này tiếp ở trên mặt đất thời điểm càng là làm cho người bật cười bất quá tần vũ cũng sẽ không nổ nước b ọ t hắn bộ dáng này bởi vì tần vũ trong lòng minh mạch gia hỏa này là mình máy truyền tin không sai con hàng này chiến đấu lực không phải rất mạnh ngoại hình cũng rất cổ quái bởi vì cũng không phải là lấy ra chiến đấu nhân vật ba sở dĩ bị sáng tạo ra hơn nữa ở cuối cùng ở lại thần điện bên trong thuần túy h là bởi vì gia hỏa này bản thân là một cái cùng loại với cao cấp truyền lệnh viên định vị có được khá cao tổn thương miễn trừ cùng với ở tất cả nhân vật bên trong đều xem như số một tốc độ mà tần vũ đánh giá phía dưới những người này rất nhanh liền đem tầm mắt của mình dừng lại ở một bóng người trên thân chỉ thấy đây là một cái quý trên đất bóng người Thoạt nhìn tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt khoác trên người một kiện áo choàng nó rộng t à n h phía dưới mơ hồ trong đó có thể trông thấy một sợi hàng quang tựa hồ là cất giấu cái gì trí mạng binh khí bất quá lấy tần vũ sức quan sát tự nhiên là liếc mắt nhìn xuyên tựa hồ có ẩn tàng thuộc tính áo choàng thấy được áo choàng phía dưới ẩn nút áo giáp cùng trường kiếm cùng với gia hỏa này vắt trên lưng lấy một cán t r ư ờ n g thương về phần tại sao gia hỏa này trên thân có một cán trừng thương vẫn còn có thể người mặc áo choàng thuật lý là bởi vì đó là một cán ma phát thương ở không sử dụng thời điểm tựa như kim cô bồng một dạng có thể tự do biến hóa lớn nhỏ ba giờ này khác này, căn kia trường thương liền bị cường giả này đặt ở eo đằng sau mang theo giống như là quyển chụp mực dạng nhưng tần vũ có thể từ đó cảm nhận được khổng lồ mà trí mạng ma lực chấn động cái này rõ ràng là một thanh lợi khí giết người hơi trầm n g â m chốc lát tần vũ liền nhớ tới người này thân phận thân làm thượng cổ tri vương hắn lại làm sao có thể không có thiếp thân cận vệ chẳng lẽ có địch nhân tập kích mà nói hắn còn cần bản thân chiến đấu sao đó thật là quá lạo cho nên căn cứ tần vũ cùng sinh mệnh thần đế thiết lập hai tên thượng cổ tri vương cũng không thể tự mình xuống tràng chiến đấu đồng thời bên cạnh bọn họ sẽ có một cái thực lực cường đại tiếp h thân cận vệ đối với thượng cổ chi vương có được tuyệt đối trung thành trừ cái đó ra xem như tiếp h thân cận vệ tên này thị vệ thiết lập liền là cận chiến vô địch trừ bỏ lẫn nhau bên ngoài bởi vậy thượng cổ chi vương tiếp h thân cận vệ thường thường cũng được xưng là thủ hộ giả là một cái tương đối cao đại thượng nghề nghiệp ở hai vị thượng cổ chi vương trận danh o địa vị khá cao có thể nói là dưới một người trên vạn người thậm chí có được điều động quân đội quyền lực dù sao giống dạng này trung thành nhân vật trong miệng nổ ra mệnh lệnh cơ bản liền tương đương với thượng cổ chi vương mệnh lệnh không có người sẽ hoài nghi thủ hộ giả trung thành mà tần vũ cũng sẽ không nhàn d ố i không chuyện gì đi hoài nghi mình thủ hộ giả hắn chỉ bất quá phi thường tò mò bản thân thủ hộ giả rốt cuộc là thần thánh phương nào bởi vì thủ hộ giả thực lực cương đại hình thái khác nhau cho nên đi qua tần vũ cùng sinh mệnh thần đế thương lượng thủ hộ giả lựa chọn là ngẫu nhiên không phải bọn hắn có thể chi phối thủ hộ giả là nhân vật như thế nào thuần túy là thế giới này cấp cho tồn tại nhân loại bình thường hình thái mặc dù coi như phi thường tinh thông vũ khí nhưng so sánh với mặt khác thủ hộ giả cuối cùng vẫn là kém một chút đồ vật dù sao nhân loại bình thường xem như thủ hộ giả thật sự là có chút cố hết sức dù cho đi qua rèn luyện hơn nữa có được ma lực so sánh những cái tia trời sinh có đối ứng thiên phú tồn tại thậm chí là tiên tiên kế thừa thủ hộ giả chi lực tồn tại vẫn có t r ê n lệch rất lớn hơi hơi neo cặp mắt lại bởi vì minh bạch thủ hộ giả tầm đó có t r ê n lệch rất lớn tần vũ rất ngạc nhiên bản thân thủ hộ giả rốt cuộc lặn như thế nào tồn tại chẳng lẽ chỉ là một cái bình thường ma pháp vũ khí đại sư cũng hoặc là bản thân thủ hộ giả trên thân còn có thứ gì núp trong bóng tối ta tạm thời không nhìn thấy hẳn ở trong lòng như thế đang mong đợi thế là tần v phía dưới quy sát mọi người nhất thời rời đi hơn phân nửa chỉ có ba cái nhân vật vẫn như cũ ở lại tần vũ một bên bởi vì bọn họ nhiệm vụ liền là hầu hạ tần vũ cũng tỉ như nói lên nửa người là hòa diễm nửa người dưới là gió lốc ra hòa kia hãn tự nhiên là lưu lại nơi này chuẩn bị tùy thời cho người khác truyền đạt tần vũ mệnh lệnh phong ấn lực lượng tuân theo tần vũ mệnh lệnh đông đảo cường giả ly khai bắt đầu dần dần khởi động thần điện bên trong bên ngoài sự vật nơi xa ngẫu nhiên chuyển đến trận trận o a n h minh thanh âm mà thủ hộ giả cũng chậm rãi nhấc đứng người lên lộ ra dấu ở áo t r à n g phía dưới tinh s á o mặt nạ hoàng kim thấy một màn như vậy tần vũ nhớ mày thủ hộ giả loại này kỳ lạ chẳng phải là hoàn toàn chứng minh thủ hộ giả cường đại nếu không thì không được bao lâu liền sẽ ngạt thở mà chết cũng chỉ có vượt qua nhân loại cực hạn tồn tại mới có tư cách mang cái này mặt nạ hoàng kim trừ cái này ra t ngay Vũ ũ c n tại h nhận rõ ràng n cảm nhận được, mặt nạ hoàng m lấy, lấy xuống n theo mặt nạ một khắc này thủ hộ giả khí thế trên người đột nhiên tăng trực tiếp đột phá vốn có cực hạn hướng về cảnh giới cẳng cao hơn điên cuồng để thăng ba càng biến thái địa phương ở chỗ tháo mặt nạ xuống một khắc này thủ hộ g i ả chủng tộc tựa hồ đều phát sinh biến hóa từ nguyên lai cái kia thấy thế nào đều giống như nhân loại bình thường dáng vẻ xảy ra kịch liệt biến hóa đứng ngũi chịu xào liền là trên người áo choàng khôi giáp dần dần lan tràn hồng s ắ c đường vân sau đó giống như là nở rộ đ ó a hoa từng khối từng khối sụp đổ rồi lại liên hệ kỳ diệu cùng một chỗ tạo thành một kiện tân chiến bảo mà ở trên lưng treo ma pháp thương cũng cấp tốc phát sinh biến hóa phản phất là cảm ứng được người sử dụng tiến vào toàn lực trạng thái chiến đấu từ nguyên bản quyển c h ụ hình thái biến thành một căn dài nhỏ thương dài có thể đạt tới ba mét toàn thân từ ngưng tụ quan g mang tạo thành tản ra một c ố làm cho người cảm thấy cực kỳ trí mạng k h í tức sau đó cũng không lâu lắm nguyên bản còn có thể miễn cưỡng bảo trì nhân loại hình thái thủ hộ giả vì bày ra mình lực lượng lần nữa phát sinh biến hóa ba trên thân bỗng nhiên b ộ c phát ra thông tin ê h ỏ a trụ xông thẳng lên trời chạm đến thượng cổ chi vương thần điện trần nhà thời điểm trực tiếp tiến nhập một cái không biết không gian không có thật xuyên suốt ra ngoài chỉ chốc lát đợi đến h ỏ a diễm dần dần tản đi thời điểm lần nữa xuất hiện thủ hộ giả đã triệt để không có nhân loại bộ dáng ba trên thân mọc ra sáu cánh tay một đôi tay song t r ư ở n g hợp nhất một đôi tay cầm trong tay kiếm thuẫn một đôi tay cầm trong tay pháp trợ ư thủy tinh cầu thoạt nhìn khá là toàn năng bộ dáng toàn thân làn da xích hồng trên đầu thiêu đốt lấy nóng bỏng liệt diễm tạo thành tóc hình dạng theo gió suy phất không ngừng lắc lư tùy tiện tiêu h đốt ba nguyên bản cấm dục hệ băng l á n h mỹ nhân đã triệt để biến thành một cái cùng loại, với nhân loại vai ớ i loại, nhân v hùng bất phàm q u á i vật lơ lửng giữa không trung lẳng lặng nhìn tân vũ hỏa hồng con n g ư ơ chỗ sâu chỗ sâu hiện lên vẻ kinh dị tân vũ thấy một màn như vậy lập tức tò mò nhịu nhũ mày hắn còn thật không nghĩ tới cái kia mặt nạ hoàng kim tác dụng cư nhiên không phải gia trì mà là phong ấn phong ấn bên cạnh mình vị kia thủ hộ giả lực lượng nghĩ tới đây trên mặt hắn liền lộ ra nụ cười xem ra chính mình vị này thủ hộ giả không chỉ có không phải yếu ớt nhất nhân loại ngược lại là một tên khá cường đại cao đẳng sinh mạng thể hơn nữa từ bộ dáng này đến xem tựa hồ sau lưng còn có có thể đào móc ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n a mà gọi là ẩn tàng nội dung cốt t r u y ệ n sở dĩ sẽ xuất hiện là bởi vì cái này thế giới trừ bỏ tần vũ cùng sinh mệnh thần đế thiết lập bên ngoài cũng xác thực tồn tại lấy vô số ân oán tình cự cùng với lịch sử lâu đời đối với ngoại giới hai người mà nói đây chẳng qua là một cái chớp mắt thoáng qua đối với bên trong thế giới nhỏ này người mà nói cũng đã là vô số năm tháng ở như vậy thời gian dài rằng giặc bên trong trừ b ỏ thiết định sự vật sẽ không biến hóa bên ngoài những vật khác cũng rất có thể phát sinh biến hóa đây cũng liền tạo thành gọi là ẩn tàng nội dung cốt truyện bởi vì tần vũ bọn hắn dưới tay những cái này cứng giả quân đội mỗi cái cá thể đều là có máu có thịt tồn tại cũng không phải lăng không sáng tạo ra vật tiêu hao tự nhiên là có thể chiều sâu đảo móc g n tàng nội dung cốt truyện tạo thành các loại các dạng điều kiện liền tựa như như bây giờ thủ hộ giả thế mà lại đeo một cái phong ấn m Miệng, miệng p ba trên mặt thân sắc khó xử lõe lên một cái rồi biến mất mặt nạ hoàng kim lại xuất hiện ở thủ hộ giả khuôn mặt khổng lồ hòa diễm dần dần kiềm chế trên bầu trời quái vật dần dần biến thành nhân loại trên người áo giáp dần dần biến thành thép váy sau đó biến thành bộ dáng lúc trước áo choàng phối hợp ngân quang lừng lánh thép giáp Thoạt nhìn rất bất nhìn h uy vũ p một Trưng Nguyên bạo m lần nữa biến trở về nhân loại bộ dáng mang trên mặt mặt nạ hoàng kim phong ấn bản thân lực lượng thủ hộ giả quỳ dạp trên đất tựa hồ là có chút cố hết sức chắc chắn phong ấn lại bản thân lực lượng cũng không phải một kiện đặc biệt thoải mái sự tình hơi chỉ h o a n trong chốc lát thủ hộ giả mới một lần nữa đứng lên chậm rãi n g n g đầu giấu ở sau mặt nạ con mắt tựa hồ là đang nhìn xem tần vũ nói ra ân vi lại bệ hạ ta cũng không phải một tên nhân tộc ta nguyên bản c h ủ tộc bây giờ ở thế giới này tựa hồ đã diệt tuyệt bất quá giống như cũng có một hai cái giống như ta tồn tại kéo dài hơi tàn ở thế giới này nguyên tố bạo quân nguyên tố đại quân nguyên tố kẻ thống trị nguyên tố đầu n g u ồ n nói chính là chúng ta bất quá ta càng ưa thích xưng mình là cao đẳng nguyên tố tinh linh hệ ở xem như tần vũ thủ hộ giả hệ ở không có dấu giếm bản thân lai lịch cũng không có dấu giếm bản thân năng lực rất nhanh liền đem bản thân trạng thái đại khái nói một lần cũng đem mình có được năng lực nói một lần tần vũ hơi suy tư một chút cũng không có từ trong đầu của mình tìm tới tương ứng nhân vật chắc chắn cũng không phải hắn sáng tạo hệ ở mà là sinh mệnh thần đế sáng tạo nàng mà ở giới thượng Hệ không tính theo phong ở sở bởi cũng có lực an nói ấn lại bản thân lực lượng, ra, ta sát lại, lấy lại là sẽ dĩ vừa ì ta tố tinh linh trạng thái thời điểm, rất dễ dàng cùng thế cao quanh sinh ra ở cùng chung chấn đẳng điểm, đồng động. nguyên linh dàng sinh giới dễ bộ v nói nàng nâng lên bản thân bàn tay toàn bộ bàn tay đều bị thiết giáp bao trùm bén nhọn thiết trào đầu ngón tay đ ỗ n g nhiên bốc cháy lên một đám lửa tàn mát ra dị thường cao nhiệt độ đem không khí chung quanh bốc hơi v ạ n mèo ba loại này điều khiển hỏa diễm năng lực là ta bẩm sinh năng lực chỉ có phong ấn về sau mới có thể miễn cưỡng hoàn toàn khống chế lại loại này năng lực nếu như không thêm vào phong ấn như vậy trong vòng nghìn dặm tất cả hỏa diễm cũng sẽ ở ta hấp dẫn tới chiều b á i bọn họ quân vương trừ cái đó ra dưới đất nham tương cũng sẽ bị ta hút ra đến đến lúc đó liền là một mảnh trời long đất lợ cảnh tượng thời cổ ta bị nhân tộc xưng là hỏa diễm ma vương địa ngục sứ giả cùng bạo tinh linh nghệ ơ cũng là bởi vì cái này thẳng đến ta tuân theo tiên tri chỉ dẫn tới chỗ này rốt cục thu được hoàng kim mặt cũng liền có thể hoàn mỹ k h ô n g chế bản thân lực lượng nhưng đây cũng không phải là không có giá cao ẹ ở sau khi nói đến đây liền không có tiếp tục nói đi xuống nhưng liền xem như nàng không có đem lời kế tiếp nói ra miệng tần vũ đại khái cũng có thể đoán được gọi là đại giới chắc chắn liền là thực lực biến yếu hơn nữa thân thể cũng biến yếu lúc đầu cao đ ẳ n g nguyên tố tinh linh thân thể từ nguyên tố tự nhiên cấu thành trừ bỏ cường đại đến dận sôi đỉnh cấp ma pháp cấm thuật bên ngoài căn bản liền không có bất kỳ vật gì có thể làm bị thương bọn hắn mà bây giờ bản thân phong ấn về sau h ệ ở rõ ràng đã biến thành t ư ơ n g tự nhân loại thân thể nếu ở loại này trạng thái giới bị người giết chết dù cho hoàng kim mặt pha thoái khôi phục cao đảng nguyên tố tinh linh trạng thái cũng sẽ người bị thương nặng trừ đó ra trong mơ hồ tần vũ có thể cảm nhận được ghê、e, ở đối với mình tựa hồ còn có chút dầu diếm l ờ i khi trước mặt dù không có nói láo cũng đem toàn bộ quá trình khái quát nhưng trung gian lại tóm tắt không ít chỗ mấu chốt bất quá liền tình huống trước mắt nhìn đến h、e, ệ ở nếu như không muốn nói tần vũ cũng sẽ không đi buộc nàng nói ra miệng ẩn tàng nội dung cốt truyện tuy nhiên thú vị nhưng là đến cân nhắc người khác tâm lý c ả m thụ l i ê n tựa như ngươi nghĩ giúp một cái lao thái thái có phải hay không mới vừa đến nơi này nàng căn bản liền không muốn băng qua đường đạo ly là cái này đạo lý tự cho là đúng dùng ngu xuẩn phương tức trợ giúp người khác chỉ có thể mang đến tổn thương Cho mặc chốc cái, có không hỏi nên, Tần trầm lát, gật đầu một cái, không có hỏi tới. đầu Vũ ba chỉ h là p ấ trong phất tay, nói a a c đ ẳ nguyên tố tinh linh. tố Thực sự là sự miệng ộ t l o ạ kỳ d i u s i h vật, v tới đi bản n ư ơ dùng trong trẹo lạnh lùng thanh nhâm nói một c â u hệ ở c h ậ m rãi đi lên phía trước rất nhanh liền đi tới tần vũ sau lưng vương tọa sau lưng lảng lạc đứng đấy ở dưới khoảng cách gần như vậy tần vũ có thể rõ ràng cảm nhận được hệ ở bây giờ bộ này tính tình mặc dù coi như rất giống như là nhân loại nhưng trên thực tế cũng chỉ là hất lên một tấm da người q u á i v ậ t không có nhịp tim không có mạch đập thể nội cũng không có huyết dịch lưu động thanh âm động tinh tầm đó dựa vào cũng không phải bắp thịt lực lượng thuật ý là bản thân thể bẩm sinh bành trướng lực lượng khu động lấy nàng thân thể tần vũ cũng, cũng không để bụng những cái này dù sao hắn muốn làm bây giờ cũng có thể làm đến điểm này giải quyết thủ hộ giả sự tình về sau hắn liền đem chính mình ánh mắt dần dần rơi xuống đầu ngón tay nhẹ nhàng g ọ đánh vương tọa lan can năng lượng quán thâu trong đó không bao lâu dựa theo hắn và sinh mệnh thần đế thiết lập một tấm hùng vi thời gian thực đổi mới bản đồ dần dần xuất hiện ở trước mắt hai người đây liền là phá t o á i đại lục toàn bộ sao ở ngoại giới thời điểm nhìn không rõ ràng lắm hiện tại vừa nhìn thật đúng là danh phủ kỳ thực chương hai trăm bảy mươi hai trung lập trận doanh đây chính là phá t o á i đại lục toàn cảnh thật đúng là kỳ diệu ở bên ngoài nhìn thời điểm không rõ ràng lắm đợi đến bên trong nhìn quả thực khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhân tạo dấu vết ba chỉ thấy tần vũ trước mắt xuất hiện lập thể bản đồ trận nhìn đi có lẽ không hiểu rõ rốt cuộc là cái gì nhưng chỉ cần hơi nhìn kỹ một cái liền có thể nhìn thấy phía trên đồ án dần dần ghép lại thành một cái to lớn địa khu ba toàn bộ bản đồ chỉnh thể đại khái là năm bộ phận theo thứ tự là bắc phương nam phương hai cái đại lục bị cắt đứt thành hai mảnh thoạt nhìn giống như là bị phân ra chỉ bất quá bởi vì lẫn nhau ở giữa còn có liên hệ cho nên mới có thể tính là một mảnh đại lục ba ngoại trừ bắc phương nam phương hai mảnh đại bản khối bên ngoài liền là trung gian một mảnh kia địa trung hải phủ đầy vô số đảo nhỏ hình thái khác nhau không giống nhau căn cứ tần vũ tình báo lý giải phía trên cũng có các loại các dạng tài nguyên bao quát kỳ chân dị thú cùng thiên tài địa bảo thậm chí là trung lập quân đội chỉ cần có đầy đủ thực lực l i ề n có thể dần dần chiếm đoạt những cái này hòn đảo từ phía trên thu hoạch lợi nhuận lớn nhất cơ bản đồng đẳng với đỏ tạ bên trong dạ quái mà ở những cái này hòn đảo bên ngoài còn có một tòa thật to hòn đảo thoạt nhìn cùng hai đại bản khối mặc dù có chút chênh lệch nhưng trên thực tế cũng không kém đi đâu chỉ là hơi rút lại như vậy hai ba vòng tối thiểu nhất cũng có thể có cái mấy ngàn vạn cây số vương lớn nhỏ ở trên đây thần vũ có thể hay không từ tài liệu cặn kẽ trông được ra vậy mà tồn tại thế giới này sinh tồn thổ dân quốc gia cùng nam vương bắc p ư ơ n g hai đại thượng cổ tri vương so sánh bọn họ tổng lượng xác thực phi thường nhỏ thậm chí một cái nho nhỏ ma pháp sư đều có thể trong này xương vương xương bá một cái yếu ớt tiểu ác ma đều có thể ở bên trong trở thành một cái chấn nhỏ trưởng chấn thậm chí là nguyên một phiến lãnh thổ lãnh chúa ở trong đó có trung lập quốc gia lấy m ẫ u dịch làm chủ gánh chịu liên tiếp hai khối đại bản khối công tác cơ bản cùng loại với thương nghiệp trạm trung chuyển cũng không ít ra man hỗn loạn bộ lạc quốc gia đối với trừ mình ra tất cả tồn tại đều ôm lấy tương đối lớn để ý lấy đi săn cướp đoạt làm đầu liền xem như tần vũ cùng sinh mệnh thần đế đại biểu hai đại thượng cổ tri vương ở thực lực chưa đủ tình huống cũng sẽ bị bọn hắn công kích nhìn xem những cái này tồn tại tần vũ hơi trầm tư một chút mới nhớ tại sao mình muốn làm ra những cái này thực lực nhỏ yếu hỗn loạn trận doanh hai đại thượng cổ chi vương đội hình s ắ t thực phi thường xa hoa nhưng cái này cũng không có nghĩa là trung lập trận doanh liền là không có chút ý nghĩa nào tồn tại ở trận này liệt vương phân tranh bên trong trung lập trận doanh mặc dù không phải rất cường đại nhưng là đủ để g i a o động kết cục sau cùng bởi vì bọn hắn nhân số khổng lồ mà hai đại thượng cổ chi vương quân đội quý tinh không quý nhiều tổng cộng đóng gói lên cũng liền như vậy mấy vạn người dù cho bên trong toàn bộ đều là tương đối cường đại tồ tại đối h o t động một chút thì là mấy ngàn v cuối cùng vẫn là quá cố hết sức nếu như không nghĩ bản thân chiến tuyến bị xé n ứ t ra vậy cũng chỉ có thể lựa chọn mời chào những cái này trung lập trận doanh binh sĩ để bọn hắn sung làm phá hôi chân chính tinh nhuệ hơn nữa trung thành binh sĩ sung làm sĩ quan nhân vật ba dạng này thượng cổ c h i vương giới t r ư ớ n g quân đoàn liền có thể mở rộng đến mấy chục vạn nhân khẩu thậm chí là hơn trăm vạn nhân khẩu mới có thể ở rộng lớn quảng đại chiến trường phía trên có đầy đủ binh lính cũng hoặc giả nói là phá hôi nhẹ nhàng đập vương tọa lan can tần vũ trên mặt lộ ra một nụ cười đối với làm sao tranh thủ những cái này trung lập trận doanh đầu nhập vào bản thân hắn nội tâm đã có đơn giản liền là một tay củ cải một tay g ậ y đem không nghe lời toàn bộ đánh chết chỉ còn lại có những cái kia nghe lời sau đó cho bọn hắn một chút chỗ tốt liền tựa như cho những cái kia tham lam quý tộc và đại thương nhân lâu đời sinh mệnh cho những cái kia tướng quân binh sĩ cường đại thân thể cùng với lực lượng cho những cái kia pháp sư mục sư loại hình nhân vật kiến thức sâu sắc cùng với một đầu rõ ràng con đường tần vũ lần nữa cười cười hắn đối với cái này tràn đầy lòng tin đối với mình kế hoạch tràn ngập lòng tin ba trên thế giới này không có cái gì là tiền không mua được bất kể là tình yêu hay là cái khác cái gì toàn diện đều có thể mua được chỉ bất quá q u y ế cao ngạo h ngu xuẩn quý tộc coi trời bằng vung nói không chừng sẽ thích lâu đời thọ mệnh chớp lẽ kim tệ không phải sao về phần gọi là đại thương nhân những cái này tham lam cho săn t ự ợ như g liền cá mập mực dạng người được mùi máu tươi theo ấ y được xét lấy hắn vung tay lên liền trực tiếp đứng lên mở miệng nói tập kết quân đội còn có một đoạn thời gian hai ba ngày đầy đủ ta đi nhìn một chút thế giới này dán g vẻ mới đến ta có chẳng qua là bản đồ dù cho bản đồ này rất chân thực vậy thì như thế nào cuối cùng không có tận mắt xem xét thế giới này mỹ hảo càng thêm thực sự bản vương thủ hộ giả ngươi nguyện ý thủ hộ ta xuất hành đến chết mới thôi sao h ở cung kính túi đầu mặt nạ hoàng kim phía dưới chuyển đến trong t r è o lạnh lùng thanh âm vi đại thượng cổ tri vương ngài thủ hộ giả nguyện ý vì ngươi huyết chiến đến cùng cưới trên núi đao huyết hải cũng sẽ không tiếc địch nhân đao phong muốn chạm đến ngươi nhất định phải vượt qua thi thể của ta đối với cái này tần vũ nhẹ nhàng gật đầu lộ ra một bộ hài lòng bộ dáng từ cao ngất vương tọa phía trên đi xuống đi tới hệ ở một bên ba trên thân vô tình hay cố ý để lộ ra một cỗ khí thế cường đại nguyên bản đối với tần vũ thực lực phi thường tò mò đối với tần vũ tồn tại cũng phi thường tò mò hệ ở lập tức thu hẹp bản thân tò mò tâm vẹn vẹn chỉ là cảm thụ cỗ k i a như vực sâu như b i ể n khí thế khủng bố nàng nội tâm liền đã minh bạch tuy nhiên trên danh nghĩa nàng xem như thủ hộ giả phụ trách thủ hộ thượng cổ chi vương nhưng nếu là thật đánh nhau một bên vị này thượng cổ chi vương sợ rằng chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem nàng bóc chết ba cũng may căn cứ thượng cổ khế ước cổ lão thần thoại bên trong tiên đoán thượng cổ chi vương giáng lâm ở thế giới này trừ phi là đụng phải cực kỳ đặc thù tình huống bất đắc gì phía dưới nếu không thì tuyệt đối không thể tự mình hạ tràn g xuất thủ chiến đấu và không chẳng khác nào trái với quy tắc sẽ bị khu trục ra thế giới này tự động đồng đẳng với từ bỏ trò chơi trò chơi thất bại cho nên hệ ở tuy nhiên biết mình cái này thủ hộ giả có chút hơi nước nhưng cũng không có bởi vậy tự ti chỉ là nhẹ nhàng đứng ở tần vũ một bên thất bản thân cao ngạo đ ầ lâu chờ đợi tần vũ bức kế tiếp mệnh lệnh không ngoài s ở liệu tần vũ bức kế tiếp m ệ n h lệnh rất nhanh liền chuyển tới Rất t ố vậy. Vậy ê ở gật đầu một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói tuân mệnh ta vương nói xong mệnh lệnh nguyên bản định trực tiếp rời đi tần vũ nghe được lời này lập tức bung xuống vừa mới nâng lên một nửa chân trái ở bên ngoài không muốn xưng ta là vương giả cái này đối ta muốn xem thâu thế giới này kế hoạch mà nói cũng không phải một chuyện tốt đại nhân ở bên ngoài ngươi chỉ cần xưng hô ta là đại nhân là được như vậy thì sẽ không gây nên cái gì vợ sóng hơi trầm n g â m chốc lát ê ở gật đầu một cái nhỏ giọng nói tôn kính đại nhân ngươi thủ hộ giả a không ngươi nữ bột g ệ ở hướng ngài gửi tới cao nhất kính ý nghe nói như thế tần vũ rốt cục hài lòng gật đầu một cái chắc chắn ở thế giới này gọi là đại nhân cũng không ít tùy thân mang theo nữ bột du lịch quý tộc cũng không phải số ít cho dù đối với người bình thường mà nói cuối cùng vẫn là có chút chói mắt nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như thế được người xưng là vương nhất định sẽ trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người dù sao thế giới này thật từ các đại vương g i ả thống trị mặc kệ những cái này ra hỏa có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hơi nước nhưng bọn hắn địa vị là thật có thể nói là trên v à n người trí cao vô thượng mà dưới tình huống như vậy được người xưng là vương dù cho bị người hiểu lầm thành vương tử cũng không phải một chuyện b ừ a nhất định sẽ trong nháy mắt gây nên mọi người đ ư c chú ý đây đối với tần vũ mà nói cũng không là một chuyện tốt hắn chỉ là muốn lặng lẽ nhìn xem thế giới này n u y n trạng nhìn làm xong vấn h thần đề xưng hô về sau tần vũ có cái này giao hấn liền bắt đầu dạy dỗ bản thân mới ra lò nữ bục sửa đổi một chút phương diện chi tiết sự tình cũng tỷ như nói tần vũ bối cảnh từ thượng cổ tri vương điều chỉnh thành đại gia tộc đệ tử đi ra lịch luyện cho nên mang theo trong người một cái tương tự hộ vệ nữa buộc tì như tần vũ không thiếu tiền hơn nữa phi thường có tiền cho nên dựa theo tần vũ mệnh lệnh hệ ở nhất định phải biểu hiện ra bản thân rộng rãi một mặt vậy ra bạc triệu không nháy mắt mà hệ ở vô luận l à quy hay là ép gờ đều tương đối cao chỉ cần là tần vũ nói qua sự tình đều có thể suy một ra ba không cần chốc lát hai người liền đã đem những cái này chi tiết toàn bộ xử lý hoàn tất nhìn nhau cười một tiếng hướng về phía ngoài cung điện đi đến thời ầ n Vũ kỳ ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai cái cổ quái công trình kiến trúc tần vũ hơi nhớ lại một lần nhớ tới những cái này công trình kiến trúc kỳ thực là bao phủ cánh rừng rậm này một cái khổng lồ phòng hộ trận tiết điểm công dụng liền là thành lập một cái khá cường đại hơn nữa phi thường khổng lồ phòng hộ trận đem tất cả địch nhân ngăn cách ở rừng rậm bên ngoài đồng thời giả thiết địch nhân đã tiến nhập rừng rậm bên trong loại này đại trận cũng có thể đưa đến nhất định hiệu quả tăng cường quân mình thực lực suy yếu địch quân thực lực chứ những cái này bên ngoài bởi vì đại xâm lâm cũng không có bị quá độ phá hư cho nên còn rất nhiều thông thường sinh mệnh cư trú trong đó ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy như vậy một hai cái cường đại tồn tại liền tựa như trên trời bay qua c ự a long tọa lạc ở khắp nơi điệu tinh bộ lạc người lùn bộ lạc bọn hắn xem như trí tuệ chủng tộc hơn nữa cũng là quần thể hành động loại hình cho nên ở trí tuệ chủng tộc phía trên bởi vì số lượng rất nhiều có bị cường điệu ghi đi chép thuộc về trung lập thiên hướng về hỗn loạn chủng tộc Bất quá. bởi vì bọn họ hang ổ phi thường tới gần tần vũ cung điện trong lòng cũng minh bạch thượng cổ chi vương cường đại cho nên ở dưới tình huống bình thường tần vũ chung quanh đại xâm lâm bên trong địa tinh bộ lạc đều có khuynh hướng hắn vị này thượng cổ chi vương cũng chính là tương đối thân cận chủng tộc bất quá liền xem như dạng này muốn đem những cái này nhát gan hèn yếu ra hỏa biến thành chiến trường phía trên dũng cảm phá hôi cũng không phải một chuyện dễ dàng ba trong miệng tự lẩm bẩm nói tần vũ cũng là không trông cậy bản thân có thể đánh cái khởi đầu tốt đẹp đại khái nhìn một chút chung quanh rừng rậm cùng bên cạnh thủ hộ dạ cũng chính là bây giờ mới lên cấp nữ tôn kính đại nhân t h ư ớ n g cái này phương hướng một mực phi hành lấy chúng ta tốc độ bây giờ ước chừng chỉ có hai ba phút lộ trình chúng ta liền có thể đổi tới một tòa đại thành thị đó là phụ cận phồn hoa nhất thành thị trừ cái đó ra đẳng cấp tương đương thành thị thậm chí hơi lớn một điểm phồn hoa tiểu chấn cũng phải có mười mấy phút lộ trình mới có thể đổi tới cho nên ta ưu tiên lựa chọn tòa này thành thị tên của nó gọi là trưng khí chi thành tân vũ nhữ mày tò mò hỏi trưng khí chi thành chẳng lẽ cái này thành thị phát triển ra bản thân hơi nước văn minh cũng không phải bọn hắn chỉ là lợi dụng máy hơi nước sáng tạo ra một tòa pháo đài di động ứng phó những cái kia người bình thường thời điểm không có gì bất lợi cho nên mới lại được xưng là trưng khí chi thành bởi vì bọn hắn toàn bộ thành thị liền là một đống to lớn hơi nước thành lũy ê ơ lắc lắc đầu nhưng mà trên thực tế trưng khí chi thành sở dĩ có thể chế tạo ra hơi nước pháo đài di động càng nhiều công lao quy ở pháp thuật cùng với những cái kia điên cuồng hơi nước chi thần tín ngưỡng giả từ cái kia tà thần trong tay lấy được lực lượng cho nên bọn hắn kỳ thật cũng không có phát minh ra cái gì đặc biệt cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật nói trắng ra cùng những cái kia pháp sư cùng mục sư không có gì khác biệt hiện tại càng kém một điểm dù sao bọn họ là tà thần khối lỗi hai người trước tốt xấu còn có thể có chút quyền tự chủ nghe nói như thế tần vũ lập tức minh bạch bản thân vị này thủ hộ giả tự a hồ là rất chướng mắt gọi là trương khí chi thành chỉ bất quá bởi vì tòa này thành thị phù hợp nhất bản thân yêu cầu cho nên mới sẽ đem hắn mang h ư ơ n g cái này thành thị về phần gọi là pháo đài di động cũng chính là bây giờ trương khí chi thành di động thành thị đối với loại này vượt quá tưởng tượng sự vật tần vũ phi thường tò mò dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy kỳ lạ đồ vật hai người cứ như vậy lâm vào trong trầm mặc không cần bao lâu nơi xa liền xuất hiện một cái to lớn bóng tối giống như thông thiên chi trụ nồng đầm hơi nước sông thẳng lên trời phía dưới liền là một tòa cự đại thành thị thoạt nhìn kỳ thật cùng thế kỷ hai mươi địa cầu cái nào đó đại hình chân không có gì sai biệt thậm chí muốn càng nhỏ hơn một điểm nhưng bên trong người đến người đi phi thường phồn binh hương thịnh mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy tòa này thành thị vậy mà đã phát minh ra xe buýt hệ thống có thể ngồi ngắm cảnh quỹ đạo xe xem cả tòa thành phố mỹ hảo lãnh hội máy hơi nước ảo rượu đối với những cái này tần vũ tương đối yêu kỳ giống như vậy thành thị nhất định chính là chỉ tồn tại ở đồng thoại bên trong huyễn tưởng sản phẩm không nghĩ đến cái này thế giới cư nhiên thật đem những vật này cụ hiện đi ra nhất định chính là một cái sống sờ sở kỳ tích mà phá toái đại lục phía trên kỳ thật vẫn là lấy người bình thường chiếm đa số người có thể bay rất ít trong đó đại đa số đều là một chút tu v i cao cường pháp sư vì mình không lộ vẻ đột n ộ t cũng vì sẽ không có người h i ể u lầm bản thân thân phận tần vũ nhìn thoáng qua phương xa tình huống trực tiếp ở hai người trên lưng mô phỏng ra một cái hơi nước máy phun cũng chính là trong truyền thuyết phi hành ba lô sau đó liền n ê n ngang hướng về xa xa hơi nước thành thị bay đi dù sao tòa này thành thị cũng không cấm bay kỳ quái, b ọ như như nhưng c h n trên thực tế những cái kia đều là giả tượng đều là cái này thành phố kẻ thống trị ném ra tới ảo giác hơi hơi ngừng lại một chút ê ờ nói tiếp ngươi còn nhớ rõ ta trước đó nói cho người a ba cái này thành phố trình độ khoa học kỹ thuật kỳ thật cũng liền như thế sở dĩ có thể tạo ra hùng vĩ như vậy pháo đài di động thuật lý là bởi vì bọn hắn từ tà thần trong tay thu hoạch được lực lượng cho nên khu động cái này thành thị cần có máy móc kết cấu cũng không có cái gì thoạt nhìn phức tạp như vậy mặt ngoài lộ ra ngoài những cái kia kết cấu nội bộ kỳ thật chỉ là cảnh giới cơ cấu nếu phá hư chỉ có thể nhắc nhở thành phố chủ nhân có địch nhân đến cũng sẽ không phá hư thành phố cơ năng nghe được như thế giải thích tặc kẽ tần vũ trên mặt lập tức lộ ra giật mình hiệu ra thân sắc nguyễn lai không phải tòa này thành thị kẻ thống trị lá gan quá lớn tâm quá rộng mà là cái này thành phố kẻ thống trị căn bản cũng không có để ý bên ngoài bại lộ những cái này linh kiện dù cho những cái này thoạt nhìn đặc biệt tinh vi linh kiện bị phá hủy chỉ sợ cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến một ít tương đối không trọng yếu máy móc kết cấu về phần những cái kia chân chính trọng yếu máy móc kết cấu chân chính trọng yếu năng lượng chuyển vận đường ống mọi việc như thế địa phương chỉ sợ đều bị trọng binh trần ứng i ữ giấu ở trọng trọng ngụy trang phía dưới căn bản sẽ không bạo lộ ra cho nên tòa này thành thị mới có thể kéo dài hơi tàn đến nay nghĩ đến nơi này tần vũ cũng liền đối với chung q a n h những cái kia ngẫu nhiên có thể từ đường phố phía dưới thấy to lớn bánh răng cùng chúng cảnh, cái có cảnh, chúng có có được tức. mù dùng tản nhàn nhà xương mù màu trắng đường ống hương ngắm đến nhìn này thành thị có hoàn thành quỹ đạo thông qua quỹ đạo xe ngắm không tin với vừa triệt đi Đi thôi, rồi thời điểm mát mất thú. ta thấy, thị ta thể thu lấy được không ít màu ra qua xe xe quỹ quỹ để đã đạo đạo lấy lẽ ba trong miệng nói như thế tần vũ rất nhanh tìm được mục tiêu kế tiếp về phần bọn hắn có hay không thế giới này tiền tệ đương nhiên là có hơn nữa có rất nhiều nhiều đến khó có thể tưởng tượng trình độ chứa đựng ở chữ vật không gian t r ố n g chất thành một tòa núi vàng núi bạc dù sao bất kể nói thế nào dù cho phá toái đại lục phía trên rất nhiều người cũng không tin tưởng thượng cổ chi vương tồn tại nhưng thượng cổ chi vương dưới tay lại quả thật có một nhóm lớn cường giả cấp cao nhất cho nên tương ứng công vụng hàng năm đều không có thiếu thậm chí có chút đại thế lực vẫn lấy làm quang vinh bởi vì chỉ có bọn hắn mới biết được thượng cổ t h ầ n đ i ệ n v ị t r í c ũ n g c h ỉ có b ọ n h ắ n mới b i ế t được thượng cổ chi vương tồn tại là khủng bố cỡ nào bởi vì tiến vào thượng cổ t h ầ n đ i ệ n c ư ờ n g giả hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào trạng thái ngủ say không cái gì đặc thù sự tình sẽ không tỉnh lại dùng phương thức như vậy giữ lại bản thân sinh mệnh những cái này số lớn tài bảo cứ như vậy một thượng cổ c h i vương danh tự càng ngày càng không dùng được liên quan lấy bọn hắn những cái này cường giả danh tự cũng càng ngày càng không dùng được thậm chí ngay cả thượng cổ thần điện tọa độ đều đang ngoại giới dần dần mê thất dẫn đến cung phụ tài bảo càng ngày càng ít tăng thêm trước kia tích lũy lại đến số lượng cũng là một cái tương đối kinh người con số Vô Vô vàng không luận là là lớn. luận là núi vàng, núi bạc, hay là quốc đều thiếu, tiền toàn diện đồng núi núi cương, cũng hàng các trước cổ có bạc, gia giờ kia kim hay hóa hay may bây mảy tệ, tệ, một kho ở vậy càng là nhiều muốn chết cho dù là những cái kia ở bên ngoài được xưng là hy thế kỳ chân đỉnh cấp vật liệu ở thượng cổ c h i vương kho hàng cũng là một đống một đống trồng lên giống như là không cần tiền một dạng ném ở trong góc may mắn thần điện kho hàng bản thân cũng là một kiện tương đối mạnh mẽ pháp khí, chỉ cần được đưa vào kho hàng chứa đựng trừ bỏ số ít đặc biệt vật phẩm bên ngoài đại đa số vật phẩm thời gian liền sẽ ngưng kết bằng không lấy những cái kia phụ trách xử lý hàng năm đại lượng cung phụ cường giả hết sức tùy ý thái độ cho tới hôm nay những cái kia hy thế kỳ chân còn có thể còn lại bao nhiêu thật là một đại vấn đề mà tần vũ chính là biết rõ điểm này hơn nữa thu lấy số lớn tài bảo mới như thế có tự tin bởi vì hắn ngón trỏ trái bên trên mang theo một mai hoa lệ tử bảo thạch giới chỉ xuyên thấu qua ánh nắng nhìn lại bên trong tựa hồ có vô số h ắ c điểm chập trùng lên xuống ba trong đó mỗi một điểm đen đều đại biểu cho một tòa núi vàng núi bạc trong đó mỗi một điểm đen đều đại biểu cho vô số tài bảo có được khoa trương như vậy t à i phú hắn đương nhiên là có thể muốn làm gì thì làm xem như người biết chuyện một trong ễ ở đương nhiên sẽ không thuyết phục tần vũ từ bỏ chỉ là làm song thân làm một người hầu gái bản chức công tác ở bên cạnh đám người ánh mắt hiếu kỳ phía dưới phòng bán vé một cái có mái tóc màu và nóng tướng mạo xinh đẹp nhưng là con mắt mơ hổ lộ ra một vòng tay nghiệt nhân viên phục vụ nhìn thấy tần vũ trang phục theo bản năng kinh ngạc một lần tốt ở chỗ đến chương khí chi thành người xứ khác không biết cho nên hắn rất nhanh liền phản ứng lại không có quyền bản thân thân làm người bán vé chức trách mở miệng liền là liên tiếp câu hỏi trừ cái đó ra hắn cũng không có lộ ra cái gì cay nghiệt đối với tần vũ phục vụ rất là đúng chỗ ngựa khi ôn hòa chân nhẵn thái độ nho nhã lê độ rõ ràng là thấy được k ệ ở trên mặt cái k i a cổ quái mặt nạ ba liền cùng tần vũ một dạng làm ra phán đoán giống nhau có thể mang theo dạng này mặt nạ khắp nơi đi loạn hơn nữa có vẻ như trên đường đi đều không có gây ra âm thanh nhân vật tuyệt đối là một cao thủ chí ít không phải bọn hắn dạng này người bình thường có thể đ ắ tội mà cái này cao thủ cùng tần vũ quan hệ hình như là nữ bột cùng chủ nhân quan hệ như vậy tần vũ địa vị liền không cần nói nhiều à dù cho vẹn, vẹn chỉ là một cái người bán vé Cũng có t ba, ba đối với tần vũ nghĩ hoặc người bán vé khẳng định đã làm qua tương tự giải thích hơn nữa không chỉ một lần cho nên nhìn thấy tần vũ trên mặt thần sắt nháy mắt liền phản ứng lại trên mặt lộ ra vẻ lúng túng trước đó nói quá vội vàng không có đem phải nói quy củ nói xong thế liên à l ề n muốn bổ sung.、Ba、nhưng mà còn không có đợi hắn mở miệng. Không xa, đông n mà mở bổ Ba xa, h có đợi i tòa đảo đảm ánh thanh ngồi, mặt âm, trời một châu liền mặc dù là quý một chút hơn nữa hai cái chỗ ngồi cất bước buộc chặt tiêu thụ có vẻ như không phải rất có lời nhưng lại có quyền lựa chọn không cần lo lắng ngẫu nhiên lựa chọn đến một cái không tốt chỗ ngồi đồng thời cũng có thể lựa chọn cùng đồng bạn ngồi ở cùng một cái khu vực thuận lấy tiếng nói chuyển tới phương hướng tần vũ cùng nghệ ở đem ánh mắt chuyển đi một cái mặt trên người chỉnh tề sạch sẽ âu p h ụ mang trên mặt một cái mắt kiếng vàng thoạt nhìn nhân mô c ầ u dạng thanh niên to con xuất hiện ở hai người trước mặt đối với hai người hành một cái tương đối tiêu chuẩn hóa lễ tiết cũng chính là tháo mũ của mình xuống đặt ở bộ ngực hơi hơi không người xuống sau đó lại đem mũ thu hồi đi nâng người lên ba toàn bộ quá trình mặc dù coi như rất đơn giản nhưng loại này nhìn như đơn giản lễ tiết yêu cầu rất nhiều bất kể là túi đầu góc độ hay là lấy xuống mũ cùng beo lên mũ đều cần chính xác n ắ m chắc cái này thanh niên ở điểm này xử lý rất tốt có thể đoán được nếu như là thật đại nhân vật trông thấy loại này chuẩn hóa lễ tiết nhất định sẽ đối với hắn nhìn với con mắt khác đây cũng là tên này thanh niên nước cờ đầu đáng tiếc hắn đây mới là đàn gậy hai châu hái hoa tươi cho châu nhìn tần vũ mới vừa đến thế giới này liền thế giới này đến cùng có cái gì đồ chơi đều không rõ ràng lắm chớ nói chi là loại này b ả n chi mặt lễ lễ tiết phải biết những cái này đều là bản xứ văn hóa tự động diễn sinh ra đồ vật cùng tần vũ cũng không có quan hệ thế nào sinh mệnh thần đế cũng sẽ không nhàn n h ứ t cả trứng chế định như thế cặn kẽ quy tắc phá hư bản thân niềm v u i thú nói cách khác giống như vậy chi tiết đều là thế giới này tự nhiên sinh tồn đồ vật cùng tần vũ cùng với sinh mệnh thần đế quan hệ không lớn hai người tự nhiên cũng không rõ ràng tương ứng sự tình cũng không cái tia hứng thú nhưng cái này cũng không trở ngại tần vũ đ ố i trước mắt cái này thanh niên sinh ra hiếu kỳ khỏe miệng hơi hơi câu lên lộ ra nụ cười lễ phép tiếp lấy liền nói ra chúng ta quen biết sao hải tử vì ngụy trang thành thượng cổ chi vương hẳn có bộ dáng tần vũ đã đem bản thân bộ dáng biến thành một cái có lam bảo thạch đồng dạng con mắt tràn đầy uy nghiêm hơn nữa rất có thành thục mị lực trung niên nam tử giờ phút này đối mặt trước mắt cái này thanh niên gọi hắn một tiếng hải tử tuyệt đối không quá đáng thanh niên cũng không có đối với tần vũ xưng hô cảm thấy khó chịu thuận lý thành trương nói ra ta tên là cơ lỉn một tên dẫn đường ta xem tiên sinh ngài mời đến không biết phải chăng lại yêu cầu một tên dẫn đường đây tần vũ nhím mày không có ngăn lại dùng ánh mắt giá hiệu thanh niên nói tiếp ta ở bản địa làm dẫn đường đã mười năm trong tòa thành này trừ bỏ những cái k i a không n h ư ờ n g người đi vào địa phương bên ngoài không có bất kỳ cái gì một cái địa phương là ta chưa quen biết ba những năm này ta tiếp đãi qua vô số khác h nhân từ lúc mới bắt đầu nhà mạo hiểm cùng người lữ hành đến phía sau đại nhân vật trong đó còn có không ít quý tộc ân chí ít cá nhân ta cho rằng trong đó tuyệt đại bộ phận đều hài lòng mà về về phần phương diện giá tiền giá tiền của ta cũng không phải rất đắt mười lăm ngân tệ đổi lấy bản địa tốt nhất dẫn đường ngươi cảm thấy cuộc mua bán này làm sao chương hai trăm bảy mươi bảy khẳng khái người thần bí mắt thấy trước mắt vị này trầm ổn bên trong lộ ra một vẻ điệu thấp xa xỉ khí tức trung niên nam tử đối với mình sinh ra hứng thú cớt lín mừng thầm trong lòng cảm thấy mình hôm nay sợ rằng là muốn khai trương hơi trầm n g âm chốc lát hắn liền bắt đầu giới thiệu bản thân kinh lịch nếu như là đối mặt khách n h â n khác hắn sẽ khuyết đại bản thân kinh lịch nhưng đối mặt trước mắt trung niên nam tử hắn cảm thấy mình mọi thứ đều bị nhìn xuyên tất cả bí mật đều bị cặp kia lam bảo thạch đồng dạng con mắt thấm luẩn trong lòng không do bối dối thế là liền đem mình đ hắn đúng một mươi năm、so、ngân tệ đối với người bình thường mà nói chỉ cần hơi tiết kiệm một người có thể sống hơn nửa năm phổ biến đến xem ở tòa này hơi nước thành thị mỗi tháng có thể có được năm ngân tệ trở lên thu nhập liền đã coi như là trụ cột vững vàng trình độ có thể thấy được mười lăm ngân tệ là cỡ nào khoa trương con số so sánh bình thường dẫn đường cho dù là trong đó một ít đặc biệt thuần thục dẫn đường cũng vẹn vẹn chẳng qua là mở miệng yêu cầu một hai ngân tệ căn bản cũng không có mười cái trở lên ngân tệ giá trên trời thậm chí tuyệt đại đa số cũng là muốn mười đồng tệ liền hồ l ộ n g qua đương nhiên c ỡ t lìn xem như trong thành phố này số rất ít thậm chí có thể nói là tốt nhất độc nhất vô nhị dẫn đường hắn xác thực có thể muốn tới cái này giá cả hơn nữa để cho người ta cảm thấy vật siêu giá trị chỉ bất quá bình thường tình huống mà nói hắn cũng sẽ không muốn tới cái này giá trên trời ba chỉ có thể lựa chọn hơi hồ lậu một điểm đem những cái kia quý tộc đại thương nhân định luận lắc lư đi qua đại khái thu sáu bảy mân tệ coi như xong việc nhưng đối mặt trước mắt vị này bất kể thế nào nhìn đều không thiếu tiền tuy nhiên rất đ h i ề u thấp nhưng từ một ít bị tùy ý bày ra ở trên người đắt đỏ vật phẩm trang sức nhìn lên đến tối thiểu nhất cũng phải là cái siêu cấp nhà giàu trung niên nam tử c ớ lìn hơi suy tư một chút cuối cùng lựa chọn báo ra bản thân cực hạn giá cả trong lòng càng là âm thầm nói ra nếu như vị này tiên sinh không chấp nhận vậy liền thử nghiệm giảm chút giá cả cùng dạng này một vị thân sĩ bảo trì tốt đẹp quan hệ với ta mà nói có lợi mà vô hại mà tần vũ nghe được trước mắt tên này thanh niên giới thiệu, hơi trầm ngâm chốc lát cùng bên cạnh nghệ、uh, ơ liếc nhau một cái liền mảy may không dây dưa dài d ò n gật g đầu nói có thể mười lăm ngân tệ cái này giá cả nếu như có thể đổi lấy một cái tốt dẫn đường với ta mà nói rất đáng được như vậy c ợ lìn tiên sinh ngươi bây giờ đã là ta dẫn đường không phải sao từ trong ngực lấy ra một túi ngân tệ đếm đều không đến một cái thần vũ trực tiếp đem cái này túi ngân tệ vứt qua c ợ lìn tiếp nhận túi tiền cảm nhận được cảm giác nặng trịch kém chút nhịn không được nuốt xuống một ngụm nước miếng cũng may hắn nội tâm minh bạch bây giờ là thời gian làm việc phải gìn giữ tốt đẹp phong phạm cho nên vẫn là khắc chế trong lòng mình p i ê n chào hưng n giả bộ như làm bộ dạng như không có gì hơi hơi mở ra cái túi khe hở nhìn thoáng qua bên trong ngân tệ liền động tác c h ầ m rãi đem cái túi này tiền bỏ vào trong túi trong lòng mừng rỡ không thôi hắn nhưng là rõ ràng trông thấy cái túi này bên trong chứa ngân tệ chỉ sợ cũng không chỉ mười lăm ngân tệ húng c h i cái túi này bản thân cũng là đồ tốt phía trên sao chép long hòa phòng tuy nhiên cờ lìn không hiểu nhiều lắm nhưng ít ra so với hắn bản thân cái kia hoa mười cái ngân tệ đổi lấy cặp d a càng đẹp mắt tuy nhiên xỉ c ổ tản bán đi giá cả sẽ có giảm giá tăng thêm hắn không biết giá thị trường rất có thể sẽ bị người hố một bút nhưng như vậy một cái túi tối thiểu nhất cũng có thể đổi mười mấy ngân tệ đây đối với c ớ lìn mà nói đã là tương đối kinh khủng giá tiền đi qua thời gian nửa tháng bên trong hắn đều không thể kiếm được nhiều tiền như vậy mà đây đã là ngành nghề mùa thịnh vượng thời gian mùa hế hàng thời điểm càng thêm vô cùng thê thảm nghĩ tới đây c ớ lìn trên mặt lộ ra nhiệt tình nụ cười đúng vậy làm cho người tôn kính tiên sinh ngài khẳng khái để cho ta động d u n g trong một tháng kế tiếp ngài đều có thể đi nơi này tìm ta ta tùy thời có thể cung cấp cho ngài dẫn đường phục vụ vừa nói hãn tử trong ngực móc ra một tấm kim ti tạp phiến bản chất là một tấm đè ép miếng sắt phía trên miêu tả lấy đồ án màu và nóng t h cười cười, kết quả không nghĩ tới bản thân cái này cố chủ thật là vượt mức bình thường hào phóng vậy mà chuẩn bị nhường hắn cái này dẫn đường cùng đi ngồi quỹ đạo xe ngắm cảnh một bên mang theo bạn gái mang theo da thuộc người nhà chuẩn bị cưỡi hoàn thành quỹ đạo xe thưởng thức hơi nước thành vẻ đẹp quý tộc và đại thương nhân vắt hết vắt vóc suy nghĩ chầm tư suy nghĩ nhưng vẫn là nghĩ không ra phu cận có nhân vật nào đó là tần vũ bộ g á n g này hơn nữa đặc biệt có tiền không có phản ứng chung quanh những người kia tần vũ đối với cơ liền sửng sốt chỉ là khẽ mỉm cười sau đó liền q u a y đầu đi nhìn xem sắc mặt trang nghiêm cung kính người bán vé ôn hòa nói ra cho ta đến ba t ấ m phiếu à, nếu như có thể mà nói ta hy vọng là liên phiếu ngươi xem coi thế nào c ầ n tuân chỉ thị của ngài thiên sinh đối với một cái đặc biệt có tiền phú hảo thân là một m tên nghề phục vụ nhân viên lại như thế nào tôn kính đều không đủ ba trước đó bởi vì tần vũ thân phận có nhất định đoán chừng người bán vé ở trong lòng âm thầm khẳng định bản thân ý nghĩ trước mắt vị này chỉ sợ không phú thị quý hoặc là đường xa mà đến đại thương nhân hoặc liền là lai lịch thần bí quý tộc Đối mặt d không? Không ạ nếu g n như á muốn ngồi xe chính là một tên phổ thông thương nhân nghĩ thấy chút việc đời cũng hoặc là một cái quý tộc sát sút muốn dùng loại này phương thức trang bức như vậy người bán vé liền sẽ dùng bén nhẹ cặp mắt đâm thủng bọn họ ngụy trang sau đó dùng lễ phép nhưng là không nhận tình thái độ đối đãi bọn hắn nhưng nếu như đứng ở trước mắt là một gã phi phú tức quý phú hảo hơn nữa tính cách ôn hòa nho nhã lê độ dù cho đối với hắn một cái như vậy người hạ đẳng cũng không có toát ra mảy may lãnh đ ạ m như vậy người bán vẽ liền sẽ không chút do dự xuất r a cao nhất đ á n ngộ mọi người xung quanh không nghĩ tới tên này xa lạ trung niên nam tử v ậ y mà có được chính mình lựa chọn chỗ ngồi tư cách lập tức sinh ra hiểu lầm ba nguyên bản còn tưởng rằng hắn chỉ là một thông thường nơi khác phú hảo cũng hoặc là đến đây du lịch quý tộc nhưng đến bây giờ liên tiếp hiểu lầm để bọn hắn sinh ra ảo giác cùng nhìn nhau dùng ánh mắt giao lưu ý kiến rất nhanh liền ở trong lòng chắc、chắn. cái này không có chỉ là một cái bình thường phú hào cũng không có chỉ là một tên nhàn đau chứng quý tộc hắn tới nơi này chỉ sợ là có mục đích hắn địa vị hẳn là rất cao có tiền có quyền có thể khiến cho một người tràn đầy từ tính mà khi hai thứ này kết hợp với nhau thời điểm liền sẽ hấp dẫn đến vô số người để ý tân vũ còn không biết bởi vì tiền quá nhiều cho nên không quan tâm kim tiền hắn theo bản năng khẳng khái đã để rất nhiều người chú ý tới bản thân bất quá liền xem như biết rõ điểm này hắn cũng sẽ không quá nhiều để ý dù sao chẳng qua là một chút quý tộc và thương nhân thôi không đến trêu chọc hắn kia tuy nhiên trước kia bởi vì tiền lương quá thấp cơ hồ đem tất cả tiền đều đặt ở có thể càng tốt công tác kiếm lời tiền nhiều hơn bên trên cho nên không thể trải nghiệm xe ngắm cảnh cảm giác nhưng ở vô số lần quan sát c ớ lìn cũng sớm đã lục lọi ra xe ngắm cảnh tương ứng quá trình càng chưa nói hắn còn tự thân đem mấy người khác h nhân đưa tới xe ngắm cảnh chỉ bất quá trước kia hắn chỉ có thể đứng ở dưới xe mỉm cười đối đại khác h nhân để cho mình lộ ra thể diện lại lễ phép một lần này hắn có thể tự mình leo lên chiếc này dài đến hơn trăm mét có được mấy chục cái chỗ ngồi sắt thép vào tàu nhấm nháp trên không trung bay lượn cảm giác vớt v e lạnh như băng sắt thép đôi trước mắt những cái tia đã tại trên xe chờ đợi khách nhân đáp lại nụ cười c ớ lìn trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán tần vũ thật là một cái khẳng khái cô chủ xe ngắm cảnh vé vào cửa cơ hồ liền muốn vượt qua xem như hướng đạo bản thân hắn cần tiền lương tần vũ thì là nhìn trước mắt xe cộ cũng không có giống cờ l ì n như thế trong lòng nhận vô tận chủng kích chỉ là trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân xác rất kỳ diệu phá thoái đại lục trình độ khoa học kỹ thuật rất kỳ diệu xe ngựa hơi nước đoàn tàu thậm chí là ra vàng xe cùng với cá nhân xe con những cái này vượt qua địa cầu văn minh mấy trăm năm lịch sử tồn tại vậy mà liền dạng này áp xúc ở một cái thành thị hình thành vi diệu cân bằng thực sự là không thể tưởng tượng nội á hơi cảm thán một chút tần vũ liền không nói thêm lời cờ l i n mở cờ xe rất cung kính mời hắn đi vào sau đó liền là đi theo tần vũ sau lưng thủ hộ g i ả ấy ở cuối cùng mới là tồn ti rõ ràng cờ lìn ba người ngồi trên xe cũng thành một hàng vừa bắt đầu còn có chút mới mẻ không ngừng dò xét chung quanh nhưng rất nhanh liền khôi khôi phục lại bình tĩnh bởi vì thực sự không có gì có thể làm thế là liền hai mắt nhắm lại nhắm mắt dưỡng thần l ặ n g lặng chờ đợi khởi hành thời gian đến cũng không lâu lắm người bán vé thanh âm từ đằng xa chuyển đến xe sắp khởi hành bán vé còn có ba phút đồng hồ đình chỉ còn lại m ư ơ i tấm vé cần mua vé mời nhanh chóng kèm theo máy móc rung động thanh thúy tiếng chung quanh quẩn nguyên bản còn đang do dự không quyết định nghèo túng quý tộc năng lực kinh tế tương đối yếu tiểu thương nhân trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc chung quanh những cái kia tan tầm về nhà nghỉ ngơi trên đường đi qua nơi này đám người trên mặt thì là lộ ra thần sắc k h ắ c khao có lẽ đối với quyền quý mà nói gọi là ngắm cảnh đoàn tàu cũng liền như thế nhưng ngắm cảnh đoàn tàu vẫn là bọn hắn tha thiết ước mơ sự vật liền t ự như địa cầu bên trên hải tử từ nhỏ đã mơ ước làm khoa học ra hoặc là làm phi hành ra bám vào phi thuyền vũ trụ hướng về vô tận ảo diệu vũ trụ thăm dò mà tần vũ rõ ràng không thể trải nghiệm những người này tâm tình không sai hắn liền là vạn ác đại thổ hào không gian chữ vật bên trong hoặc là núi vàng núi bạc hoặc là giá trị liên thành thiên tài địa b ả o một lần tình cờ cũng có thể nhìn thấy như vậy một hai kiện chẳng biết lúc nào thuận tay thu vào đi đồ cổ liền nhìn cái kia tinh xảo bộ dáng cùng với phía trên thời gian dấu vết lưu lại vận hành thỏa đáng mà nói tối thiểu nhất cũng có thể trị giá mấy trăm vạn loại này cấp bậc tài lực cho dù là đặt ở toàn bộ phá t o i đại lục bên trên đó cũng là tương đối khủng bố tồn、tại. thuộc về ở vào chóp đỉnh kim tự tháp như vậy một nhóm nhỏ người thậm chí ngay cả sinh mệnh thần đế cũng có thể không sánh bằng dù sao gia hỏa này hiện tại chỉ là một tàn hồn hắn khi còn sống mang theo người chữ vật giới chỉ loại hình đồ vật chỉ sợ sớm đã bị người cho vơ vất đi chỉ lưu lại một vòng tàn hồn ở thiên t h ế thế giới bên trong kéo dài hơi tàn bất quá cho dù là dạng này đối với tần vũ mà nói sinh mệnh thần đế trên thân vẫn là có không ít đ ồ tốt tựa như hắn đại biểu sinh mệnh pháp tắc đây chính là một độ tốt nếu như tần vũ có thể có được như vậy hắn bây giờ chiến đấu lực tối thiểu có thể tăng lên mười lần không đúng hẳn là một trăm lần mới đúng bởi vì sinh mệnh pháp tắc đại biểu không có chỉ là biến thái khôi phục năng lực còn có thật nhiều tác dụng ở ngoại vật bên trên năng lực t h như sửa đá thành vàng giống như vậy năng lực suy nghĩ một chút liền kích động vô cùng bất quá tần vũ trước mắt mà nói cũng không trông cậy có thể thu được hoàn chỉnh sinh mệnh pháp tắc dù sao sinh mệnh pháp tắc loại vật này là sinh mệnh thần đế nghiên cứu cả một đời mới đúc thành trí cao pháp tắc nếu như không phải hắn thân truyền đệ tử chỉ sợ dù cho thắng trò chơi sinh mệnh thần đế cũng sẽ không đem hắn giao cho tần vũ đối với điểm này tần vũ không khỏi lâm vào trầm tư nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng liên quan tới chuyện này cũng không phải là không có vận hành không gian chỉ cần hắn cẩn thận một chút vận hành nói không chừng thật có khả năng thu hoạch được sinh mệnh pháp tắc mạnh vỡ mà đối với tần vũ mà nói chỉ cần thu hoạch được một cái mạnh vỡ chẳng khác nào thu được hoàn chỉnh bản sinh mệnh pháp tắc hệ thống cũng không phải b ả y biện nhìn bình hoa phục hồi như cũ sinh mệnh pháp tắc phải tốn đại giới khả năng rất lớn nhưng cũng không phải là không được liên ở hắn suy tính thời điểm đột nhiên đoàn tàu v anh long rung động tần vũ theo bản năng căng lấy thân thể trong chớp mắt này thậm chí cho rằng sinh mệnh thần đế thông qua không biết thủ đoạn khóa chặt bản thân chuẩn bị trực tiếp phái ra cường giả chấp hành ám sát kế hoạch bắt đầu trước cũng may hắn hiểu được sinh mệnh thần đế bây giờ tình huống cùng mình so sánh cũng cũng không khá hơn chút nào dần dần quen thuộc thế giới chung quanh an bài bản thân tay chân cùng với tập kết quân đội đã là tương đối làm cho người khổ não sự t ì n h không có bao nhiêu nhân thủ cùng tinh lực an bài hành động ám sát hơn nữa thủ hộ giả cũng không có phản ứng tần vũ dần dần b u ô n g l ỏ n g trong lòng mắc cỡ ba cái này đoàn tàu rốt cuộc phát động cũng không biết chờ bao lâu liếc qua phương xa gắt chông đại khái xác định thời gian chỉ qua vài phút đồng hồ d á n vẻ tần vũ lúc này mới bắt đầu quan tâm xe ngắm cảnh mang tới phong cảnh rất nhanh kèm theo tiếng còi hơi vang lên đi qua xử lý đặc biệt xe ngắm cảnh hai bên phun ra màu trắng n h ạ t sương mù bánh răng chuyển động phía dưới kéo theo bánh xe oanh long oanh chuyển động chỉ nghe thấy linh tinh thanh âm vang lên chiếc này từ sắt thép cùng một ít tài liệu quý hiếm tạo thành quái vật khổng lồ bắt đầu dần dần tăng tốc bản thân tốc độ những cái kia lần đầu cưới xe ngắm cảnh quý tộc và thương nhân lập tức nhau nhau phát ra tiếng kinh hô tuy nhiên đã sớm biết cái này trưng khí chi thành thần kỳ hơn nữa cũng ở trong thành thấy được không cần xe ngựa bản thân liền có thể động xe cộ nhưng nhìn thấy cùng tự thân cưới là hai việc khác nhau loại này kỳ diệu mới lạ thể nghiệm nhất thời làm những cái kia lần đầu ngồi khách nhân mặt mũi tràn đầy mới mẹ kích thích mà những cái kia lão khách nhân cũng là vẻ mặt tự hào phảng phất bản thân dưới đáy mông sắt thép đoàn tàu là nhà mình đồ vật mở dạng cũng không lâu lắm sắt thép đoàn tàu tốc độ đạt đến nhất định trình độ d ầ n d ầ n khóa chặt vững vàng hành xử tốc độ không nhanh không trường tần vũ to mò dò xét chung quanh đông nhiên phát hiện mắt tối sầm lại đoàn tàu tựa hồ chính đang xuyên qua một đầu đường hầm đương nhiên đây chẳng qua là ảo g á c kỳ thật ánh nắng chỉ là bị xa xa to lớn nhất công trình kiến trúc che đậy mà cái này lúc đầu không có cái gì nhưng vấn đề liền xuất hiện ở giờ khác này ê ở toàn thân siết chặt nhỏ giọng truyền âm n ó i đại nhân đoàn tàu bên trên có người đang âm thầm giết người chương hai trăm tám mươi sát thủ nữ sĩ dọc đường to lớn công trình kiến trúc đại đa số người đều chưa kịp phản ứng không rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ba trong bóng đêm tựa hồ có một đạo h à n quang lấp lóe hóa thành một đạo hình cung từ cái nào đó đổ vật bên trên quen thuộc c ắ t đi qua có lẽ tuyệt đại đa số hành khách đều không ngờ rằng có người lại dám ở xe ngắm cảnh bên trên ra tay hành hung dù sao phía trên thế nhưng là một mảnh mất tất nếu như thật sự có người hạ thủ hành hung mà nói chính hắn cũng chạy không được đã không phải là lần đầu cưới xe ngắm cảnh lão hành khách mang trên mặt dương dương đắc ý nụ cười lần đầu cưới xe ngắm cảnh mới hành khách thì là nhìn phía xa to lớn công trình kiến trúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi t h a n phục rất rõ ràng tuyệt đại đa số người đều không có phát giác được ở nơi này ngắn ngủn bóng tối rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ có trong đó số ít người bởi vì giác quan nhạy cảm phảng phất là phát hiện cái gì nhưng là không dám xác định bản thân phát hiện bởi vì sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng h ở thì là đem hết toàn lực đè nén bản thân động thủ xúc động dựa vào nàng thực、lực. trong bóng đêm sự vật cũng không phải khó khăn sự tình chỉ có thể coi là cái qua quýt bình bình kỹ năng căn bản có lẽ đối với những cái kia quý tộc và thương nhân mà nói ngắn ngủi h ắ t cám đã đầy đủ che đậy bọn họ cắm mắt lại căn bản che không được tên này cao đẳng nguyên tố tinh linh xích hồng sắt hai mắt nàng có thể rõ ràng trông thấy ở cái kia h ắ t cám bên trong có một bóng người đ ố n g nhiên trật hiện nguyên lai、like、có vẻ như chỉ là một vị rất thông thường nữ sĩ nhưng theo sát lấy liền từ trong ngực lôi ra một đầu tinh tế dây kém vẹn vẹn chỉ là trong n h y mắt trong bóng đêm bại lộ bản thân nguyên bản bộ dáng sắc mặt trở nên hết sức yếu đuối nữ sĩ liền thuần thục đến phản phất đi qua vô số lần tập luyện một dạng dùng trong tay tơ thép liên tiếp xe q u ý đạo đồng thời đem một đầu khác treo ở trên chỗ ngồi hai đầu tầm đó liền là tử vong phụ xuống địa phương ngồi ở tên kia nữ sĩ một bên cách đó không xa quý tộc thậm chí không có phát giác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đầu người liền đã bay đến k h ô n g t r ú n g hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống huyết dịch hắt vẫy mà ra xe ngắm cảnh chưa ly khai hát cám địa phương lửa nóng t ơ mau tung h à n h máy lượn ngồi ở hàng sau đám người mơ hồ cảm nhận được có đồ vật gì tạt vào trên mặt thằng đến một khắc sau tần vũ hơi hơi nhũ đem nàng đẻ ở trên chỗ ngồi đồng thời trong mắt lóe lên một đạo hà o quang đem bên cạnh mình huyết dịch toàn bộ đều dùng lực lượng vô hình đỡ ra đến đừng có gấp đậu thủ nữ tử này rất thú vị chúng ta nhìn nàng một cái đến cùng muốn làm gì tần vũ trong miệng lời nói lập tức để tóc cuối cùng dần dần hóa thành hỏa diễm sắc bạo tàu giết người hệ ở cấp tốc bình tĩnh lại nhìn thật sâu một cái một bên nam tử trẻ tuổi sau đó liền bung lỏng ra căng thẳng thân thể dùng n ư ơ n g trọng ánh mắt nhìn xem lần nữa ngồi xuống đến khôi phục xinh đẹp tư thái nữ sĩ bảo đảm vị này nữ sĩ nếu như tiếp tục phát động tập kích nàng có thể ngay đầu tiên thanh trừ h mà cho đến giờ phút này những cái kia thần thái khác nhau quý tộc và thương nhân cùng với những cái này quyền quý bạn gái mới rốt c ụ c kịp phản ứng minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ba nguyên bản thoạt nhìn phong thái hiệu điệu xinh đẹp động nhân các nữ sĩ trong miệng lập tức phát ra cũng không phải như vậy xinh đẹp tiếng thét trói thai những cái kia trầm ổn đoàn trang nam sĩ cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc và rung động thân xác bọn họ là thực tình không nghĩ tới lại có người lại ở xe ngắm cảnh bên trên giết người hơn nữa vừa ra tay liền lại như vậy hung tàn thủ đoạn trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp đem một tên quý tộc đầu cho cắt xuống chuyện này đối với bọn hắn mà nói b a n h ư n g mà mặc kệ chuyện này để bọn hắn cảm thấy lại thế nào không dám tin nếu như cũng đã chân thực phát sinh ở bên cạnh nhất định phải tìm ra một cái biện pháp đến giải quyết nếu không thì ai có thể xác định ở sau đó đ o ạ n đường sẽ có hay không có tình huống tương tự phát sinh có thể ở cái này hỗn loạn dung chuyển thời đại trở thành một rất có quyền thế quý tộc cũng hoặc là một tên eo c u ố n bạc triệu đại thương nhân chư vị ở đây không mấy cái là dễ trung đ ụ g mặt hàng so sánh mặt khác người bình thường mà nói hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể coi là kiêu hùng cấp bậc nhân vật rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo hơn nữa lấy người chết là trung tâm tạo thành một cái hoài nghi vòng tròn bởi vì ngồi ở chỗ này người hoặc nhiều hoặc ít trên tay đều có máu tươi đều không phải là cái gì thiện nam tín nữ hoặc nhiều hoặc ít đều có hãm hại qua người khác cũng bởi vậy nên như thế nào thông qua đảo ngược tư duy suy nghĩ ra hung thủ thân phận dùng cái này đến bảo đảm bản thân an toàn tính mạng dưới tình huống như vậy miễn cưỡng xem như ở vào nơi danh giới cùng người chết vị trí dịch ra mấy hàng chỗ ngồi tần v ũ tự nhiên bị bài trừ ở hung thủ người ứng cử danh sách bên ngoài không có bị đám người hoài nghi ngược lại là bên cạnh hắn nghề ở bởi vì đặc thù trang trí còn có cái tiêu quỷ dị mặt nạ hoàng kim đưa tới những người chung quanh chú ý nhưng nếu quả như thật dựa theo những người chung quanh trong lòng phỏng đoán như thế h ệ ở là một gã thực lực cường đại tồn tại vô luận nàng thân phận là hộ vệ hay là người hầu cũng hoặc là lính đánh thuê đều căn bản không cần trên xe ra tay hành hung chương hai trăm tám mươi mốt siêu phàm thân phận có thể trong n ấ y mắt để một cái quý tộc chết vô thanh vô tức đem đầu chân nhăn chặt đi xuống loại này lực lượng thật sự là quá đáng sợ nhìn xem to bằng cái bắt vết thương còn đang không ngừng trào máu thi thể đám người nghĩ tới cái thứ nhất liền là siêu phàm lực lượng tồn tại giả thiết kể ở thật có được loại này lực lượng như vậy nàng căn bản cũng không cần ở loại này không thích hợp hành động hơn nữa phi thường phong bế không gian bên trong ra tay chỉ cần hôm nào tìm một cái thích hợp thời cơ sau đó sợ đến cái kia quý tộc hành động không phải liền có thể quang minh chính đại dết đến tận cửa đi sau đó đem cái kia quý tộc chém đầu cả nhà là một cái tồn tại siêu p h à m lực lượng thế giới trên sân những cái này quý tộc và thương nhân trong lòng đều rất minh bạch bọn hắn chẳng qua là mặt ngoài một tầng giai cấp thống trị ba trên thực tế trong bóng tối trừ bỏ số ít cùng siêu p h à m lực lượng móc nối thần bí khoa học kỹ thuật bên ngoài cơ hồ toàn bộ thế giới đều đã bị siêu phạm lực lượng thống trị chỉ có siêu phạm giả mới thật sự là giai cấp thống trị cho nên đối mặt chân chính siêu phàm lực lượng bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì lòng k í n h sợ cũng rất minh mạch bản thân những cái này nhìn bề ngoài quyền lực phi thường mạnh mẽ cùng tiền tài đối diện với mấy cái này siêu phàm lực lượng căn bản chính là dám cho không thể không đến mức không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng có thể tạo được hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ chẳng qua là bởi vì cao cao tại thượng siêu phàm thế giới tạm thời còn cần hấp thụ bọn hắn những cái này p h à m nhân một dạng đến lớn mạnh chính mình phát triển người bình thường mới có thể nhờ vào đó thu hoạch được một chỗ cám rủi sau đó nghị hết biện pháp để cho mình cũng trở thành siêu phàm thế giới một thành viên trở thành chân chính kẻ thống trị g i a cấp mà đối với cái này vi diệu hiểu lầm tần vũ đã xem thấu trong lòng bọn họ ý nghĩ nhưng cũng không có ra mặt giải quyết bởi vì đối với hắn mà nói cái này phù hợp hắn nghĩ muốn thiết lập nhân vật thiết lập một cái có được siêu phàm lực lượng tính cách ôn h ò a nho nhã hơn nữa phi thường có tiền trung niên phú hảo đồng thời hắn cũng biểu hiện ra một bộ cũng không phải rất để ý hung sát á n bộ dáng càng không quan tâm chính đang trào máu thi thể ba dù sao tần vũ hiện tại dựa theo thiết lập mà nói hắn là một cái có được siêu phàm lực lượng tồn tại cũng liền không quan tâm bại lộ bản thân lực lượng phải chăng vượt qua thường nhân tưởng tượng ba con người bên trong hiện lên một vòng h ắ c sinh lực lượng vô hình đem máu tơi ư toàn bộ ngăn cách bên ngoài làm cho mọi người xung quanh trên mặt lộ ra giật mình hiểu ra t h ầ n sắc trong đó cũng bao gồm cái kia còn đang ngụy trang trạng thái xinh đẹp nữ sĩ ba chỉ bất quá trong bóng tối cố ý quan sát vị này nữ sĩ tần vũ có thể từ trên mặt nàng nhìn thấy một vòng kinh ngạc hơn nữa tương đối khổ n ã o t h ầ n sắc có vẻ như vị này nữ sĩ cũng không nghĩ tới bản thân hành hung quá trình thế mà lại có một cái siêu phàm nhân sĩ toàn bộ hành trình đ ớ i xem làm cho nàng hiện tại có chút tiến không thể tiến lui không thể lui bởi vì nàng cũng không rõ ràng tần vũ thái độ cũng không rõ ràng làm một tên siêu phàm nhân sĩ thần vậy ũ phải chăng có thể h tối có trong bóng t ở phần vị này nữ sĩ vì cái gì có thể rõ ràng như vậy trong bóng đêm hoàn thành trạm thủ hành động đó cũng không phải bởi vì vị này nữ sĩ đeo trên người lấy một loại nào đó siêu phàm đạo cụ cũng không phải là bởi vì vị này nữ sĩ có thể trong bóng đêm thấy rõ ràng chung quanh bộ dáng thuần túy là bởi vì nàng sau lưng cái k i a tổ chức sát thủ vì chuyện này đều chuẩn bị rất nhiều đúng nghĩa bỏ hết cả tiền vốn trong đó cũng bao gồm lại nhiều lần ở xe ngắm cảnh bên trên mô phỏng giết người quá trình tiến hành tập luyện cho nên vị này ở giết người phương diện thiên phú còn coi là không tệ nữ sĩ mới có thể cấp tốc hơn nữa tinh chuẩn hoàn thành trạm thủ hành động cũng không chỉ ó không đến n h có lưu lại bất cứ chứng cớ gì thậm chí còn có thể tiếp tục sử dụng thân phận bây giờ đồng thời cũng là không sơ hở đem bản thân mục tiêu nhân vật dùng tàn nhẫn phương thức trong nháy mắt xử lý dùng phương thức như vậy đến dung cây dọa khỉ uy hiếp nội thành một ít không an phận quý tộc khiến cái này tham lam con nuôi biến an phận c h í ít ở kế hoạch kia chấp hành trước đó không thể để cho những cái này ra hỏa ảnh hưởng đến bọn họ kế hoạch mà bây giờ vị này rất có thiên phú nữ sĩ trong lòng lần đầu phiền não lên nàng cho tới hôm nay còn không có ứng phó qua siêu p h ả m cường giả kinh nghiệm đây cũng chính là lúc này tên này nữ sĩ bỗng nhiên phát hiện tựa hồ có một đạo trắng trợn ánh mắt đang quan sát bản thân bộ dáng theo bản năng thuận lấy ánh mắt tìm đầu n g u ồ n nữ sĩ thấy rõ ràng ánh mắt ngọn nguồn gương mặt kia cùng với trên gương mặt kia nụ cười về sau cảm giác lạnh như băng lập tức dần dần lan tràn ra trước đó chưa từng có khủng hoảng bao phủ ở trong lòng nàng cái này là lần đầu tiên bị người dùng ánh mắt như vậy đối chương ũ n g k ô n nên n g biết h t h à hình dung bản t hai â n trăm m tình, nhưng loại này pháng phất nhưng pháng loại người giác này cả lộ tám mươi hai thường vi nữ sĩ theo thời gian trôi qua là một tên sát thủ chuyên nghiệp bao phủ ở trong lòng khủng hoảng rất nhanh liền bị thanh trừ sạch chỉ còn lại có tuyệt đối lý trí và bình tĩnh ở tần vũ như có như không nhìn soi mói hễ ở cảnh giác bên trong sát thủ nữ sĩ ép buộc bản thân quên mất hai người kia tồn tại bởi vì nàng tại thời khắc này rốt cuộc minh bạch đối mặt mình cũng không phải những cái kia khó dây dưa hộ vệ cũng không phải những cái kia ẩn tàng trong bóng tối đồng hành càng không phải là những cái kia gian trá rào hoạt mục tiêu nàng đối mặt sự vật có được vượt quá tưởng tượng lực lượng căn bản cũng không phải là giống nàng sát thủ như vậy có thể giải quyết tồn tại thậm chí vị này sát thủ tiểu thư trong lòng hoài nghi coi như tần vũ cùng nghệ ở liền đứng tại chỗ tùy ý nàng đem hết tất cả vốn liếng công kích cũng có thể làm đến không chút tổn hao nào đây có lẽ chỉ là một cái ảo giác. nhưng là hoàn toàn chứng minh nguyên bản lòng tin tràn đầy sát thủ tiểu thư đối mặt vượt qua chính mình tưởng tượng tồn tại có chút bị đà kích cũng may t â n vũ cũng không muốn làm một cái t h ắ n g tử cũng không cái kia tâm đi đem chân tướng công khai t â n vũ càng hiếu kỳ vì sao cái này sát thủ tiểu thư lại ở một cái như vậy địa phương quỷ quái đem mình mục tiêu đầu cho chặt đi xuống hoặc là là cái này mục tiêu một bên gồm có sát thủ tiểu thư căn bản không đánh lại tồn tại hoặc liền là cái này quý tộc thân phận cực kỳ mẫn cảm mặc thủ chỉ có ở địa phương này mới có thể chém giết đối phương so sánh với cái sau tần vũ càng muốn tin tưởng cái trước mới là đúng nhưng cũng có khả năng hai người đều có Cái này cũng khó nói. này Mà khó b ấ trừ thình lính giết thịnh t lính cho hắn hiểu được, nhìn bề ngoài phồn vinh hương người, cũng ngoài làm được, bề ư thương n thành, nhân g khí chi thành, chỉ thầm tộc đại thấu. và sợ sớm đã bị quý r cái đó ra những cái này quý tộc và thương nhân cũng đem quyền lực trò chơi chuyển tới cái này thành thị bởi vậy mới có thể phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi một màn ở trước mặt tất cả mọi người sát thủ tiểu thư đem một người đầu c h ặ t đi xuống sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra ngồi xuống lại muốn nói vị này tiểu thư xinh đẹp không có chuẩn bị ở sau ở xuống xe sau không có đồng bạn tiếp ứng tần vũ càng muốn tin tưởng mình hôm nay bị đầu hũ đập vào đầu cứ như vậy thời gian ở nghi kỵ lẫn nhau bên trong dần dần vượt qua lần này ngắm cảnh quỹ đạo xe tổng cộng tốn thời gian gần nửa canh giờ nhưng chân chính hưởng thụ quá trình này người chỉ sợ cũng liền có tần vũ một người bao quát sát thủ tiểu thư cùng nghệ ở ở bên trong tất cả mọi người lộ ra có chút khẩn trương mặt ngoài đều là như thế càng chưa nói v ụ n trộm sóng ngầm phun trào thằng đến một lần nữa đạp lục địa một khắc này những cái k i a đại thương nhân cùng quý tộc mới thở ra một cái trực tiếp gọi tới vài trăm cái hộ vệ tay cầm đao thương côn đồng đem hiện trường bao quanh bao vây lại đáng tiếc bọn hắn cũng không có bắt đến hung phạm tần vũ là một m tên siêu phàm giả tự nhiên là nhận lấy ưu đãi chung quanh những người kia căn bản là không có lá gan kia đối với một tên siêu phàm giả đạo thủ cơ bản bỏ mặc theo bản năng không nhìn tần vũ tồn tại cho nên hắn cũng sẽ không cần ứng phó những cái kia r à o hoạt thương nhân cùng quý tộc có thể có càng nhiều công phu cùng tinh lực quan sát trên sân tình huống tự nhiên cũng liền thấy sát thủ tiểu thư bị hai ba đồng bạn tiếp đi liền cùng q u ý đạo xe ngắm cảnh bên trên phong cách nhất trí từ đầu tới đôi đều không có cái gì tồn tại cảm giác nhưng lại sung làm tương đối mấu chốt nhân vật mà ở trong quá trình này bởi vì trong lòng có chút hiếu kỳ đến cùng xảy ra chuyện gì tần vũ hơi hỏi dỏ một chút tin、tức. lấy được tình báo cũng không nhiều nhưng cái tia thương nhân cùng quý tộc còn đang cảnh giác hắn cái này xa lạ siêu phẩm giả nhưng là đại khái hiểu rõ sát thủ tiểu thư ở ngoài sáng thân phận cũng chính là được người xưng là tường vi nữ sĩ quý tộc tuy nhiên lúc giết người tư thái quả thật có chút không đủ xinh đẹp nhưng đúng là một tên đáng mặt quý tộc từ bé tiếp nhận quý tộc thức giáo dục liền nóng trông lớn lên sau có thể gả cho một cái càng lớn quý tộc sau đó vì chính mình trượng phu tiến hành khăn tay ngoại giao dùng phương thức như vậy gánh chịu một gia đình bên trong tương đối quan trọng nhân vật lấy được bản thân một mẫu ba phần đất đáng tiếc thiên ý chê người tường vi nữ sĩ vừa mới trưởng thành, sau lưng g i a tộc liền không giải thích được đắc tội một cái siêu phàm giả sau đó cứ như vậy không giải thích được bị giết cả nhà chỉ có lúc ấy ra ngoài du lịch nàng may mắn trốn qua một kiếp tên k i ê n siêu phàm giả cũng bởi vì vượt qua h ư n g tuyến xúc phạm một ít thế lực lợi ích bị người thuê cường đại thợ săn truy sát kết cục sau cùng mặc dù cũng không có c h u y ệ n tới thế nhưng tên điên c ủ a siêu phàm tồn tại lại cũng chưa từng xuất hiện có can đảm khiêu chiến giai cấp thống trị danh giới cuối cùng tìm đường chết hành vi mang tới kết cục không thể nghi ngờ mà ở một lúc sau lúc ấy còn ngây thơ vô tri tưởng vì nữ sĩ gặp đ á n ngộ tự nhiên là khổ tình kịch bên trong tam đại cô bắt đại di ra s Dùng do, đường hoàng lý do, ăn đủ loại lý c ắ p tường nữ vi sĩ h ẳ n là có đ ư ợ c tài s ả n c ũ n g may, n hai ữ n này nông thôn đến g g cái i hỏa cũng không cũng b ế trăm có mức càng phải hay không quá ỡ hoặc tám c phong l à việc mươi cái n ba sóng tộc, hắn ngầm lâu l mãnh tương tài tự ứng sản nhiên liệt n g ư trải qua gia tộc đột nhiên xuất hiện thai họa ngập đầu từ nông thôn đến các lộ thần tiên mưu đoạt gia sản cùng với những cái này thất đại cô bác đại di cũng chính là thân thích bị đi ngang qua quý tộc đóng gói mang đi kinh lịch bởi vì mấy cái trùng hợp kết hợp với nhau cho nên có cuối cùng một phần tài sản có thể thở dốc tưởng vi nữ sĩ rất nhanh ở đoạn thời gian này bên trong để cho mình trở nên thành thục trở nên cường đại lên đã từng cái kêu hoạt bác hiếu động thanh thuần khả ái tưởng vi nữ hải hoàn toàn biến mất ở thế giới này lần nữa xuất hiện thời điểm đã biến thành thành thục đ o ô n trang tràn ngập cảm giác thần bí tưởng vi nữ sĩ có người nói nàng biến mất khoảng thời gian này muốn đi nơi khác du lịch đụng phải thương hại nàng kinh lịch c ư n g giả dốc lòng dạy bảo phía dưới mới có biến hóa lớn như vậy cũng có người nói tường vi nữ sĩ vốn chính là mầm mông tốt chỉ là nguyên lai không thể bị thật tốt khai quẩn ra trải qua cái này đả kích và ngăn trở tiềm lực rốt c ụ c bạo phát ra mà đối với tần vũ mà nói nghĩ đến vị này nữ sĩ trước đó lúc giết người con mắt đều không nháy mắt bộ dáng trực tiếp đem sau lưng cách một hàng châu ngồi tên kia quý tộc đầu cho thao xuống ở đoạn kia biến mất thời gian bên trong tường vi nữ sĩ rốt cuộc kinh lịch cái gì chân tướng đã miêu tả sinh động hẳn là sát thủ huấn luyện v ậ phần bây giờ tường vi nữ sĩ có hay không khả năng chỉ là một hàng giả tần vũ suy nghĩ qua vấn đề này nhưng hắn rất nhanh liền đem vấn đề này không hề để tâm lại không đề cập tới tưởng vi nữ sĩ có phải hay không hàng giả cùng hắn không có quan hệ gì coi như thật muốn tra chuyện này tần vũ cũng không tự nhận mình có thể làm so với cái kia đặc biệt coi trọng huyết thống quý tộc càng tốt chắc chắn tất nhiên tưởng vi nữ sĩ có thể đi qua những cái kia quý tộc xét duyệt thần bí biến mất sau một thời gian ngắn lần nữa trở về hơn nữa tiếp nhận còn dư lại di sản nàng thân phận vấn đề không lớn mà những cái này mặt ngoại tình báo thoạt nhìn tựa hồ vẹn vẹn chỉ là tưởng vi nữ sĩ kinh lịch cùng với tưởng vi nữ sĩ thân phận nhưng những cái này nhìn như nông cạn tình báo c ba trận này âm mưu giống như là trong đêm tối trong lòng tất cả mọi người lan tràn âm u bao phủ tòa này thành thị không ai có thể ở lần này phá vỡ phía dưới may mắn thoát khỏi kiếp nạn những cái kia ngày bình thường hưởng thụ lấy siêu việt đãi nộ quý tộc và thương nhân tự nhiên không thể ngoại lệ đây chính là bọn họ trong tay chấp trưởng quyền lực bản thân lại không có tương ứng lực lượng bảo vệ mình quyền lợi hiểu rõ điểm này tần vũ liền một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa rộn rộn ràng ràng đám người những cái kia đại thương nhân cùng quý tộc mang theo bản thân thủ h ạ đem mình trong suy nghĩ đối tượng hoài nghi toàn bộ đều vây khốn cùng một chỗ kiềm chế lẫn nhau kết quả trừ bỏ số ít người bên ngoài những cái kia tương đối tương đối quyền cao chức trọng quyền quý ngược lại một cái đều không l y khai n g h e xong quý tộc chết nói tòa này thành thị bạo lực cơ cấu chấn động mặc áo đỏ đầu đội mũ sát đội mũ kỵ binh cầm trong tay hòa t ư ờ n g khi thế hung hăng từ đằng xa chạy đến một bên còn đi theo hai đại đội áo lam hộ vệ cùng những cái kia đại thương nhân cùng quý tộc r rất nhanh liền lấy được vi diệu cân bằng bắt đầu cặn kẽ điều tra chuyện này nguyên nhân cùng quá trình từ bọn hắn vội vã cuốn cùng sắc mặt bên trên cũng có thể thấy được những cái này ngày bình thường du sơn n g o ặ t thủy cơ hồ nhìn không ra là cái cảnh sát thành thị bảo vệ giả lần này chỉ sợ là muốn động thật sự dù sao chết mấy người bình thường cùng chết một cái quý tộc hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng c h ỉ ít đối với những cái này thành thị bảo vệ giả mà nói bọn hắn muốn vì chuyện này bận bị một đoạn thời gian vì bắt lấy gọi là hưng phạm bọn hắn thậm chí nguyện ý phong tỏa toàn bộ thành thị đem những cái tia người bình thường toàn bộ nhốt tại thành thị dần dần loại bỏ v ề p h ầ n những cái kia quý tộc và thương nhân xuất hành đương nhiên sẽ không bị ngăn cản nếu không thì những cái kia đại nhân vật dưới tay bồi dưỡng binh sĩ tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi nói đùa ở kim tiền thôi động phía dưới những cái kia binh sĩ phân phối trang bị cũng sẽ không so quan phương quân đội phải kém hơn bao nhiêu thậm chí trong đó tinh nhuệ bộ phận còn muốn so quan phương quân đội cường h á n hơn h u n g mạnh hơn nếu là tòa này trưng khí chi thành kẻ thống trị thật muốn hạn chế những cái này đại nhân vật xuất hành tự do như vậy hắn độc tài chỉ sợ cũng liền làm chấm dứt muốn hay không mấy ngày vị này cao cao tại thượng người thống trị đầu liền sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở địa phương nào đó có lẽ là treo thật cao ở cửa thành bên trên có lẽ là ở cái nào đó nhà vệ sinh hầm cầu bên trong bị người phát hiện ai có thể nói đến chuẩn đ â y mà nhìn thấy màn này thần vũ trong lòng liền biết mình cùng chuyện này chỉ sợ là kẹo không ra quan hệ có lẽ những cái này đại quý tộc cùng thương nhân sẽ cố kỵ hắn siêu phàm giả thân phận cái này thành phố bạo lực cơ cấu lại cũng không có nghĩ nhiều như vậy một phen cẩn thận một chút kiểm tra không thể tránh được nhưng hắn cũng không cho rằng chuyện này có cái đó không tốt trong lòng thậm chí bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem chuyện này xem như bản thân thủ tú dùng cương thế tư thái chinh phục cái này thành thị để cái này từ đầu tới cuối duy trì trung lập trưng khí chi thành gia nhập bản thân trận doanh dù sao phá hôi loại vật này ai cũng không ngại nhiều không phải sao t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bốn thần đồng dạng một đợt lưu loát sóng ngầm ánh liệt trưng khí chi thành so sánh toàn bộ phá toái đại lục cũng chẳng qua là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ thôi kèm theo hai đại thượng cổ chi vương đột nhiên giáng lâm nguyên bản yên tĩnh rất nhiều năm chí ít mặt ngoài từ đầu tới cuối duy trì hòa bình phá toái đại lục núp trong bóng tôi tranh chấp rốt cục triệt để bão phát ra chiến tranh số lớn chiến tranh lại xuất hiện ở mọi người con mắt nhất là nam p ư ơ n g cùng bắc p ư ơ n g hai cái rửa vào gần thượng cổ tri vương địa phương càng l à triệt để loạn thành một đoàn khắp nơi có thể thấy được nóng bỏng thiêu đốt hỏa d i ễ m cùng khói lửa cùng với bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường thi thể giống dạng này tương tự nhân gian địa ngục đồng dạng trắng cảnh liền giống như là ung thư dịch g á n g lâm một dạng hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc huyết tán ra vẹn vẹn chỉ là lơ đãng một đoạn thời gian trôi qua rất nhiều cũng không phải rất nhạy cảm đám người mới phát hiện thế giới này đã trở nên như thế thối nát cơ hội bị chiến hỏa khói lửa sưng mãn mà đang ở tần vũ hành động thời điểm làm cho trận này vỡ kịch người đề xuất một trong sinh mệnh thần đế tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi hắn cũng rất ưa thích trò chơi này hy vọng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong trò chơi ngồi ngay ngắn ở cao ngất vương tọa phía trên sinh mệnh thần đế trong miệng chậm d ã i phun ra một ngụm c h ọ c khí thời gian d à i cường độ cao bài binh bố trận nhường hắn cảm thấy toàn thân đều có điểm mọi m ệ n h so sánh với tần vũ loại kia từng bước thẩm thấu tương đối mà nói tương đối ôn hòa phong cách một tay hủy diệt qua vô số văn minh chủ đạo qua vô số chiến tranh sinh mệnh thần đế rõ ràng muốn càng thêm hung tàn cuồng bạo một điểm muốn càng thêm cấp tiến Không không h ắ chung chung so sánh với tần vũ loại kia nội tiến bộ sinh mệnh thần đế những ngày này tuy nhiên tương đối mỏi mệnh nhưng là ích lợi cũng phi thường làm người vừa lòng nhìn xem vương tọa phía dưới đầu người giang đầy cảnh tượng cảm thụ được phương xa truyền tống trận không ngừng ngày chuyển ra một nhóm lại một nhóm đại quân bộ dáng sinh mệnh thần đế trên mặt lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười ha ha Mạn mạn thôn thôn t i cái cái ba trên mặt lộ ra nồng nặc hưng phấn thân sắc đem mệnh mọi dáng vẽ quét sạch sành xanh, xanh sinh mệnh thần đế nhìn mình đại quân đã tập kết một bộ phận thật sự là có chút vội vàng không nhịn nổi trực tiếp với hắn mà nói liền là tiền tài a có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sau cùng phân thắng bại nghĩ đến nơi này hắn nhịn không được cắn cắn răng đi theo vung tay lên nhìn phía dưới vô số cứng giả trầm giọng nói chư vị nghe ta hiệu lệnh đại quân xuất phát không muốn chờ đợi thêm nữa cũng không cần kéo dài nữa thừa dịp địch nhân còn không có tập kết quân đội thừa dịp địch nhân trạng thái cực kỳ yếu ớt chúng ta đánh một đợt tập kích bất ngờ trực tiếp một đợt diệt đi đối phương hà h ổ sau đó lại nghĩ biện pháp tiêu diệt một tên k h á c thượng cổ chi vương quân đội nhớ kỹ ở bản vương chỉ huy phía dưới chúng ta đánh đâu thằng đó bách chiến bách thắng phía dưới những cái tia nguyên bản thuộc về trung lập trận danh bởi vì bị thượng cổ chi chủ danh hào hấp dẫn sau đó lại bị sinh mệnh thần đế lòng dạ lực lượng triệt đối với bọn hắn mà nói thượng cổ chi vương loại này cấp bậc tồn tại đã là cả thế gian vô địch tồn tại nghe thượng cổ chi vương mà nói tuyệt đối không sai dù sao bất kể là thượng cổ truyền thuyết vẫn là trước mắt chuyện phát sinh đều hoàn toàn chứng minh điểm này không phải sao mà đang ở dạng này cùng nhiệt cảm xúc phía dưới đại quân rất nhanh liền bắt đầu hành động thông qua truyền thống trận nhảy vọt đến phương xa hướng về nam phương cấp tốc tiến lên bởi vì trước một bước trình hợp lên đều là mạnh nhất quân đội tinh nhuệ cho nên chi quân đội này hành động tốc độ thật nhanh tuy nhiên phải chiếu cố tốc độ tương đối chậm quân đoàn hơi chậm lại một điểm tốc độ nhưng cũng là tương đối kinh người tốc độ Vẹn vẹn trong ngay chỉ là trong mắt, liền mắt, đương ã v ợ t thiên sơn và thủy, vượt qua s vạn vượt thủy, qua à nhiên vạn nếu km, đây nếu là đặt là ở c ế n tranh hiện đại b trong, đó cũng đó lấy à cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có có sự kỳ không thể tình, thời thể hắn nhiên, tưởng tượng nổi ổn Đương trụ một sợ đại, mới vũ đầu. áp l loại đáng sợ này tốc độ tiến lên không phải là không có tai h hại trừ bỏ dễ dàng tạo thành binh sĩ mọi mệnh chiến đấu lực nghiêm trọng trượt bên ngoài cũng rất dễ dàng bị tần vũ dưới tay pháp sư quân đoàn trinh sát đến không đúng tình huống sự thật cũng thực sự như thế bởi vì những cái này quân đoàn lại nhiều lần thông qua không gian khiêu dược hơn nữa không thêm vào bất luận cái gì che giấu t ầ n vũ dưới tay pháp sư quân đoàn vẹn vẹn chỉ tốn ba phút đồng hồ liền xác định bắc phương vị kia thượng cổ tri vương không biết có phải hay không trong đầu vào ít đồ dĩ nhiên hướng bọn họ phát động nhất định sẽ bại lộ tập kích tin tức này rất nhanh liền bị truyền đến tần vũ trên tay xem xong phần tình báo này về sau hắn s á c mặt lập tức trở nên tương đối cổ quái thật không hổ là một cái nhàm chán đến bạo lão ngoan đồng á một đợt lưu loắt loại chuyện này cũng nghĩ ra cũng không nhìn một chút phá toái đại lục lớn nhỏ thậm chí có thể so sánh địa cầu bên trên tất cả đại lục thêm cùng một chỗ lớn nhỏ cứ như vậy còn muốn chơi một đợt lưu loát như vậy tùy hắn đi a chương hai trăm tám mươi lăm sau cùng vương bài thật không hổ là cái bản thân tự mình kiếm chuyện vui l ù a tốt mấy vạn năm láo ngân đồng lại còn có thể chơi ra loại này thần đồng dạng thao tác cũng không nhìn một chút bản đồ lớn bao nhiêu cho dù là nhanh nhất quân đoàn nam lai bắc vãng cũng phải tốn bên trên một ngày thời gian cứ như vậy đang còn muốn chiến tranh vừa bắt đầu liền phát động một đợt lưu loát như vậy tùy hắn đi a mang trên mặt một vòng thần sắc bất đắc、dĩ. khi dễ tiểu bằng hữu cũng không phải một loại tương đối làm cho người vui mừng trò chơi thể nghiệm bất quá vì lấy được thắng lợi tần vũ hơi v i n h kiểm tra như vậy nháy mắt liền tuyển chọn tạm thời b u ô n g xuống mặt của mình thông chi một chút đi tất nhiên chúng ta vị bằng hữu này muốn cùng chúng ta chơi một đợt lưu loát vậy chúng ta liền đ ồ i bọn hắn hào hào chơi một chút mệnh lệnh tốc độ tương đối nhanh quân đoàn dùng hết lượng ẩn nút phương thức ở trên đường bố trí mai phục không cầu đại lượng sát thương địch nhân cho ta giống con lươn một dạng lau cá chỉ cần có thể đả kích suy yếu địch nhân thực lực là có thể cũng chính là chiến thuật du kích minh mạch đi đồng thời không cần quản những người này tha kế hoạch ban đầu chỉnh tự không cần loạn không nên bị địch nhân đưa vào bọn họ tiết tấu bên trong đây đối với chúng ta mà nói có thể không làm một chuyện tốt bởi vì chúng ta chỉ cần làm gì chắc đó liền nhất định có thể lấy được thắng lợi hơi trầm ngâm chốc lát nhìn xem một bên phụ trách truyền tin pháp sư quân đoàn phó đoàn trưởng được người xưng là cuồng chiến sĩ k ẹ t đi tiên sinh tần vũ trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng tất nhiên địch nhân của chúng ta đã cam chịu vậy chúng ta c h ử bỏ tiễn hắn một đoạn bên ngoài còn có thể làm gì đây mệnh lệnh pháp sư quân đoàn thành lập siêu viễn cự ly c h u y ể n thống trận làm chúng ta đem địch nhân toàn diện đánh tan thời điểm trực tiếp dùng c h u y ể n thống trận đem đại quân của chúng ta c h u y ể n thống đến bọn hắn hậu phương đến lúc đó vắt rùa trong hũ hai mặt g i á c công liền hỏi ta còn thế nào thua t e d d y trên mặt lộ ra kính nghệ thân sắc chỉ là đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ nghi ngờ hắn còn thật không nghĩ tới thượng cổ chi vương quyết sách thế mà lại đơn giản như vậy lại liên tưởng đến một tên khác thượng cổ chi vương thần đồng dạng thao tác t ấ d ỉ trong lòng không khỏi tuân g a nghĩ hoặc chẳng lẽ hai vị này thượng cổ chi vương tuy nhiên có được lực lượng cường đại trên thực tế đầu g ó không dùng được. Ba nhưng mà, đúng lúc này, t d mới p h á t h i vũ tựa mắt trầm ổn hồ là đã nhận ra cái gì đã nhận ra hắn cái này pháp sư quân đoàn phó đoàn trưởng đều không phát hiện được sự tình cho nên hắn đang diễn trò nghĩ tới đây tất đi trong lòng nghiêm một chút biết mình rất có thể đã bị theo dõi địch nhân cũng không khả năng chỉ có mặt ngoài biểu hiện ra đơn giản như vậy lần này một đợt lưu loát tiến công rất có thể chỉ là một cái ngụy trang về phần cụ thể tác dụng kia liền là che giấu cái này ngụy trang phía dưới trần tướng địch nhân chân chính sự tình muốn làm ma tấn vũ tựa hồ đã nhìn rõ những chuyện này cùng lúc đó sinh mệnh thần đế cùng một tên hắc bảo nhân thần bí ngồi ở mật thất bên trong nơi nào còn có trước đó bộ kia còn vọng bộ dáng k h ắ p khuôn mặt là phong khinh vân đạm nụ cười hắn vươn tay ra rút lên một hạt quân cờ đem hắn bày ra ở trước mắt mình bàn cờ bên trên chật trong miệm phát ra cười khẽ ngươi cho rằng lần này hành động của ta sẽ thành công sao hắc bảo nhân lắc lắc đầu tuy nhiên thần thái có chút câu n g ệ nhưng loại thần thái này tựa hồ cũng không phải nhằm vào sinh mệnh thần đế lộ ra ngoài thần thái mà là hắn người này vốn chính là bộ dáng này trên thực tế sinh mệnh thần đế xem như thượng cổ chi vương một trong ở tên này hắc bảo nhân thần bí con mắt tựa hồ cùng người đi đường bình thường không có gì sai biệt mà nghe được sinh mệnh thần đế t r a hỏi về sau hắn chỉ là ngự khí bình tĩnh đáp lại nói ngươi biết thua ngươi biết thua rất thảm sinh mệnh thần đế thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái thâm thúy trong con mắt tràn đầy thời gian mang tới cơ chí cho nên ta sẽ thắng t cũng chính dối t n dối giả i mù. Ha ha ha Lao t g cuồng tiếu với với lắc lắc a nhao nhao bởi vì một hệ liệt này động tác áo bào đen người thần bí bại lộ khuôn mặt của mình giấu ở rộng lượng hát sắc mũ chùm phía dưới cũng không phải một tấm tóc bạc hoa dâng khuôn mặt ngược lại lộ gia dị thường trẻ tuổi trăng trẹo trên da mặt mang theo non nớt biểu tình c h ậ t nhìn đi lên áo bào đen người thần bí tựa hồ chỉ là cái không h m thế sự thiếu niên chỉ có hắn cặp mắt kia phản phất như là thôn vệ tất cả lỗ đen thậm chí có thể đem người linh hồn thôn vệ mà nếu có biết hàng cường giả thấy được khuôn mặt của hắn tất nhiên sẽ giật nảy cả mình vì sao bởi vì trước mắt người này lại chính là toàn bộ phá toái đại lục bên trên tất cả pháp sư lão tổ tông một tay tạo lập pháp, chế hệ thống, bị người tôn làm pháp sư chúa tệ địa vị gần như trí cao vô thượng tồn tại hắn vốn là chết không sai chỉ bất quá bây giờ lại còn sống bởi vì trùng hợp là hắn trở thành sinh mệnh thần đế thủ hộ giả cũng là sau cùng vương bài chương hai trăm tám mươi sáu gián điệp cùng hoạt động gián điệp song phương giao chiến một người nhìn như thô sơ giản lược chủ quan nhìn như lông tóc đại khí kỳ thực tâm như lông châu đã sớm có đ ầ y bụng ý nghĩ xấu một người giống như vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhưng trên thực tế ngay đầu tiên liền phát giác sự t ì n h có chút không đúng khác thường tất c i yêu hơn phân nửa không phải người họa tức thiên hai tóm lại sinh mệnh thần đế tuyệt không phải thiện cùng loại l ạ i sao có thể có thể làm ra hành sự lỗ mãng ngu xuẩn tiến hành chỉ sợ mỗi một cái thoạt nhìn không đúng cử động phía dưới đều ẩn giấu đi như sóng to gió lớn thâm ý sở dĩ cảm thấy có chút không hiểu ra sao thuần túy là bởi vì nhìn còn chưa đủ nhiều nhìn còn chưa đủ rộng nhìn còn chưa đủ sâu mà trong khách sạn t â n vũ cùng pháp sư phó đoàn trưởng ra sức diễn xuất rất nhanh liền đem âm thầm địch nhân cho hồ lộc tới hai người này thật đúng là thật đáng buồn bất quá bọn hắn cũng không đắc ý được bao lâu chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian ngắn thế cục liền sẽ triệt để sáng tỏ ba cái nào đó âm u xó x ỉ n h bên trong nhìn như không người trong đống rác bỗng nhiên xuất hiện mặt nước gợn sóng đồng r á n g nhiên xuất hiện mặt nước gợn sóng đồng một cái mặc trên người hắc bảo hành giả từ đó chậm rãi đi ra nhìn cái kêu làn da giống như ác ma đồng dạng con ngươi màu đen đặc đều bại lộ cái này hành giả thân phận một cái ám ảnh tinh linh du hiệp hơn nữa còn là đẳng cấp khá cao loại kia tồn tại phối hợp trong truyền thuyết tận tàng t h â n khí giảm xuống bản thân tồn tại cảm giác áo choàng cung cấp tận thân pháp thuật giới chỉ, thu liễm khí tức cầm nang quả thực có thể cho hắn triệt để biến thành một cái người trong suốt hơn nữa một cái bôi kịch độc lưới lao du hiệp liền có thể trong nháy mắt biến thành một cái hàng thật giá thật người ám sát hơn nữa còn là đại sư cấp loại kia chí ít ở tinh thần lực độ n h ạ đạt tới trình độ nhất định trước đó căn bản không có khả năng phát giác được nó tồn tại đối mặt trong tay hắn ngâm độc ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào bất quá tên này cao đẳng ám ảnh du hiệp cũng không phải đang thi hành địch hậu phá hư kế hoạch vừa vặn liền đụng phải tần vũ tồn tại thông qua đặc biệt khí thức trước tiên minh bạch tần vũ liền là một tên khác thượng cổ chi vương hán tử vừa mới bắt đầu liền tiếp thụ lấy thượng cổ chi vương cấp lệnh thậm chí còn không hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì liền bị phía trên đại nhân vật an bài đi đến tòa này trưng khí chi thành trên đường dọc đường rất nhiều địch nhân cừng giả nhưng thủy trung không có xuất thủ không tiếc lấy tiền tuyến bỏ ra thương vong làm đại giá ẩn tàng tự thân tồn tại mà cho tới bây giờ hắn rốt cuộc minh mạch bản th t một, một lần i này chiến tranh nghe nói là nam vương bắt phương hai đại thượng cổ t h i vương tiến hành một trận to lớn chiến tranh nhưng trên thực tế trong mắt của ta nam vương cùng bắt phương hai vị thượng cổ chi vương bản thân tranh lệnh thật sự là quá lớn trận này chiến tranh chỉ sợ vừa mới bắt đầu cũng liền đã kết thúc khe khẽ lắc đầu con n g ư ờ i màu đen đặc bên trong hiện lên k i n h thường dáng người cao gầy ám ảnh tinh linh du hiệp quỳ một gối xuống trên mặt đất trong tay đốt lên mấy nhánh h ư ơ n g hương thông qua phương thức đặc thù đem chính mình vừa rồi lấy được tình báo truyền ra ngoài cũng không lâu lắm quá trình này liền đã hoàn thành ám ảnh tinh linh bơi dùng một lần nữa đứng lên thần sắc cảnh giác quan sát một lần chung quanh không có nghe được động tĩnh gì về sau liền cấp tốc hướng về phía sau tới gần dung nhập trong một mảng bóng tối theo sát lấy liền hoàn toàn biến mất không gặp chỉ là không khí chung quanh tựa hộ là bóp méo như vậy n h y mắt ám ảnh tinh linh du hiệp cũng đã rời đi nơi đây đừng có gấp hắn nói đích x đã bắt đầu hơn nữa từ bắt đầu trong nháy mắt đó đã định trước kết cục đưa tay ngăn lại bản thân thủ hộ giả không cho cái này nóng nảy ra hỏa trực tiếp một mồi lửa đ e m cái k i a miệng không dừng được mắt to du hiệp tiêu h hủy tần vũ hơi trầm n g â m chốc lát cảm thụ một lần tự hồ là chuẩn bị trốn tránh tiếp tục giám sát bản thân ám ảnh tinh linh du hiệp trong l ò n g ngực kế thượng tâm đầu bắt đầu nghĩ biện pháp lợi dụng ra hòa này cho đ ị c h nhân truyền lại tin tức giả bất quá đây chỉ là một chiêu cờ hán chân chính trọng điểm có thể sẽ không để ở địa phương này hai đại thượng cổ chi vương ở giữa chiến tranh đã khai hỏa một cái như vậy tiểu gián điệp chỉ sợ cũng chỉ là một cái trong số đó. không có ý nghĩa một con cờ không đáng lãng phí quá nhiều tinh lực so sánh với những cái này tần vũ quan tâm hơn tình báo này nhân viên trong miệng nói tới thế cục sắp sáng tỏ ý tứ của những lời này hắn có thể nghe được tình báo này nhân viên chỉ sợ đẳng cấp không thấp biết rõ không ý chuyện nhưng vẫn là như vậy minh bạch thế cục sắp sáng tỏ câu nói này rốt cuộc là có ý gì bởi vì trong mắt hắn nhìn đến chiến tranh song phương vẫn là vừa mới khởi bước giai đoạn lại làm sao có thể lập tức có được kết thúc một phương khác t h lực cái này cũng không phù hợp quy tắc trò chơi hơi hơi nâng lên con mắt tần vũ nghĩ tới đây không khỏi lâm vào trong trầm tư lại thế nào kinh tế hai tục sự t ì n h nếu là phát sinh ở chiến tranh bên trong vậy liền biến đến độ có thể hiểu cái này hoặc giả liền là chiến tranh m ị lực cảm thụ được đi xa ám ảnh tinh linh du hiệp không cần tần vũ căn dặn liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa pháp sư phó đoàn trưởng cũng sớm đã sắc mặt khó coi an bài một cái nhân thủ trong bóng tối đi theo bảo đảm ở có cần thời điểm có thể trước tiên đem cái này ám ảnh tinh linh du hiệp xử lý ngăn cản đối phương tiết lộ càng nhiều cơ mật quân sự mà đi qua một phen trầm tư suy nghĩ bài trừ không khả năng phát sinh sự tỉnh nghĩ đến trạng h ư ớ n hôm nay tần vũ không thể không thừa nhận hoặc là sinh mệnh thần đế đầu vóc bị cháy hỏng hoặc là hắn khi tiến vào trò chơi trước tiên lại đụng phải nguy cơ rất lớn thông qua giải quyết đến cái này nguy cơ hắn chỉ sợ thu được không ít tích lợi trong đó liền bao gồm đầy đủ cường đại lực lượng nhường hắn có tự tin ở thời gian ngắn bên trong phát động vội vàng tiến công cơ hồ hoàn toàn từ bỏ mấy phe phòng ngự dùng phương thức như vậy đổi lấy cực tốc tiến lên chuẩn bị cưỡng ép giết tới tần vũ trước mặt dạy hắn hảo hào, hào là m người bất quá từ tình huống trước mắt đến xem sợ rằng phải bị dạy là người người cũng không phải tần vũ ngược lại là sinh mệnh thần đế là một việc bị tiết lộ ra đến thời điểm mặc kệ chuyện này lại thế nào cơ mật hắn cũng không tính là một bí mật từ ám ảnh tinh linh du hiệp trong miệng biết được trận này chiến tranh sắp nên đón biến hóa nghiêng trời lệch đất tần vũ loại bỏ rất nhiều không tình huống có thể rất nhanh liền khóa chặt sau cùng c h â n tướng nhìn thoáng qua bên cạnh mình ấy ở trên mặt không khỏi lộ ra vẻ c ư ờ i khổ nhìn đến ở trò chơi này bên trong bắt đầu ngẫu nhiên đến không sai thủ hộ giả người cũng không phải chỉ có hắn một cái a không sai tần vũ đại khái đã đ o á n được trừ phi sinh mệnh thần đế trái với quy tắc đích thân bậc t h nếu không thì muốn lấy tốc độ nhanh nhất thắng được trò chơi này hắn nhất định phải có một cái thực lực phi thường cường đại cường đại đến vượt qua cách thức thủ hộ giả sung làm tiên phong đối với điểm này, tần vũ thấu hiểu rất rõ. bởi vì hắn một bên thì có một cái thực lực cường đại thủ hộ giả thân làm cao đẳng nguyên tố tinh linh một người diệt đi một tòa thành vấn đề cũng không lớn ở hai đại thượng cổ chi vương không thể ra tay tình huống phía dưới cơ hội là toàn bộ chiến trường bên trên cao nhất cách thức tồn tại giả thiết đối phương thủ hộ giả thật là loại kia bắt đầu liền mang theo cực kỳ khủng bố thực lực chỉ bất quá trên người có tương đối lớn thai hại thủ hộ giả như vậy đối phương nhìn trước mắt làm gì không thể tưởng tượng nổi vận động hình thức cũng liền có đ án nhìn đến sinh mệnh thần đế vận khí muốn so ta càng tốt hơn hắn ngẫu nhiên đến nhân vật rốt cuộc là cái gì nhân vật đây dĩ nhiên cường đại đến làm hắn có tự tin một đợt lưu loát đầy lên ta tiểu người như vậy ra đời tự mang thai hại cũng không nhỏ không hề giống nghệ ở như thế từ vừa mới bắt đầu liền phi thường trung thành song phương thậm chí có khả năng ở vào trạng thái đối nghịch cũng thực sự là không nghĩ ra vì sao sinh mệnh thần đế gia họa kia liền nhanh như vậy giải quyết thủ hộ giả vấn đề trong lòng tự nói đồng dạng nói đối với sắp đối mặt chiến tranh tần vũ tuy nhiên đã kịp thời làm ra phản ứng nhưng vẫn là tương đối nhứt cả chứng dựa theo hắn sớm định ra kế hoạch song p ư ơ n g mặc kệ lại làm sao nói đến cùng chức triệu tập quân đội lái lên mấy ngày đại hội điều chỉnh nguyên bản bày bố hình thành tường đồng b á c h sắt đồng dạng phòng ngự sau đó lại lẫn nhau thăm dò thăm dò qua nhiều lần đều có thắng thua về sau lúc này mới bắt đầu xuất hiện chiến tranh cục bộ song phương lực lượng bắt đầu cài răng lược chém giết cùng một chỗ song phương thủ hộ giả thì là xem như tương tự hãy uy hiếp tồn tại lẫn nhau ở giữa các không gian sân bảo trí nhất định trình độ ăn ý khiến cho xem như tương tự áp trục vương bài tồn tại không đến cần thiết thời khắc tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh ra đến kết quả không nghĩ tới sinh mệnh thần đế g a hỏa này như vậy bành t r bắt đầu ngẫu nhiên đến một cái tương đối n g ư bức thủ hộ giả làm xong tương ứng thai hại về sau liền bắt đầu làm lên một đợt lưu loất căn bản liền pháp sư đoàn phó đoàn trưởng ngữ khí nghiêm cẩn nói ra tần vũ khẽ gật đầu một cái đối với mấy cái này ngược lại cũng không phải rất để ý hắn để ý hơn chính là làm sao lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi thời suy tư chốc lát hắn bắt đầu truyền đạt ba đầu một cái mệnh lệnh so sánh với trước đó loại kia mệnh lệnh càng thêm c ặ n g kẽ hơn nữa càng thêm lý trí đối với đủ loại khả năng xuất hiện tình thế đều lưu lại tương đối chỗ trống bảo đảm bất luận là xuất hiện như thế nào tình huống tần vũ đều có thể có thời gian kịp phản ứng làm ra tương ứng quyết sách đối với cái này pháp sư đoàn phó đoàn trưởng nghe được hết sức chăm chú đem mỗi cái mệnh lệnh điêu khắc ở trong đầu của chính mình dùng tinh thần lực hình thành c â u bảo đảm bản thân sẽ không nhớ sai hoặc là quên theo xác lấy liên ở tần vũ ra hiệu phía dưới triệu h o n ra bản thân người mang tin tức một cái cao ba m không x ư ơ n Sương chương t t h hai trăm tám mươi tám trung tâm quảng trường đem cơ mật quân sự dùng các loại các dạng thủ đoạn mã hóa lại nhiều lần xác định ra lệnh chính xác về sau bởi vì tần vũ trước sau biểu hiện ra trí tuệ hoàn toàn bị hắn chết phục pháp sư đoàn phó đoàn trưởng tác phong làm việc có rất lớn đổi mới cùng trước đó loại kia có chút hổ lộng tình h u ố n so sánh trở nên càng thêm cẩn thận chặt chẽ căn đoan mỗi một tia chi tiết cũng sẽ không phạm sai lầm liền sẽ tăng lớn thời gian tiêu hao nhưng ít ra hiện tại đối với tần vũ mà nói không có gì c h ỗ xấu hắn cũng lười nói những thứ này mà ở các loại các dạng quân lệnh chuẩn bị hoàn tất về sau vẻ ngoài là một là cao ba mét đạm kim sắc k h ô lâu bất kể thế nào nhìn đều càng giống là cái tay chân hoặc là triệu hoàn thu tồn tại giá hỏa phát ra khàn khàn mà chấm thấp tiếng tiêu rẽ theo sát lấy liền lần nữa tiến vào không gian thông đạo bên trong hướng về phương xa rời đi ánh mắt lộ ra một vòng vẽ đau lòng pháp sư đoàn phó đoàn trưởng tự lẩm bẩm đồng rằng nói mỗi lần đều dùng g i hỏ này đều muốn bỏ ra nhất định lần này hắn c ư n h i ê n lấy đi ta mười năm t h ọ m ệ n h hy vọng có thể vật siêu giá trị à, thật là một cái tham lam hữu đản b ậ y hạ không biết bây giờ chúng ta cần phải làm sao tần vũ liếc hắn một cái hắn như thế nào lại không minh bạch pháp sư đoàn phó đoàn trưởng trước đó lời nói tuy nhiên nghe giống như là đang tự l ầ m b ầ m nhưng trên thực tế là nói cho hắn nghe dùng phương thức như vậy đột xuất công lao của mình nhưng bây giờ b ư ớ c bách tại quy tắc trò chơi tần vũ cũng không có cái gì hảo đồ vật có thể đem ra ban thưởng cái này có phần có tâm kế giá hỏa đành phải tạm thời đem chuyện nào nhớ kỹ về sau xử lý pháp sư đoàn phó đoàn trưởng trong lòng cũng là nắm chắc điểm đến là rừng h ơ i lột hiện mình một chút công lao về sau liền không chút do dự rời đi chủ đề đem lời đề quyền chủ đạo một lần nữa n e m đến bệ hạ trong tay đối với cái này tần vũ hơi trầm ngâm chốc lát liền nói tất nhiên địch nhân ở trong tối bên trong chuẩn bị đại quy mô vũ khí sát thương vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tăng cường bản thân thực lực nếu không thì thế cục liền rất có thể chính là đối phương nói như vậy chẳng mấy chốc sẽ sáng tỏ đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải một tin tức tốt cho nên ta chuẩn bị tiếp tục lưu lại nội thành tiếp tục suy nghĩ biện pháp tranh thủ cái này thành phố trung thành không trung lập trận doanh trung thành với ta mà nói vẫn là quá mức xa xỉ vẫn là tận khả năng tranh thủ một lần bọn hắn trợ giúp ta trong m i ệ n g tự lầm bầm từng bước phân tích bây giờ xu thế nói ra về sau muốn làm sự tỉnh tần vũ rất nhanh liền dọn dẹp ra một cái vô cùng sạch sẽ ý nghĩ hắn quyết định tiếp tục lưu lại nội thành tranh thủ cái này thành phố trợ giúp hắn có thể từ trong thành phố này các nơi nhìn ra cái này thành thị ẩn chứa tương đối kinh khủng tiềm lực chiến tranh nhất là máy hơi nước phổ cập bởi vì cái này thế giới hơi nước có một loại nào đó phi thường cùng loại với ma pháp trùng kịch tính cho nên nếu như đem cái này trưng khí chi thành hơi nước đơn độc làm ra chiến tranh binh khí dùng cũng là một kiện tương đối khá vũ khí dựa theo những người khác nói như vậy cái này đại gia hỏa nhưng là một cái chiến tranh bảo lũy nếu quả như thật có thể tranh thủ được cái này chiến tranh bảo lũy quyền sử dụng coi như địch nhân có mạnh đến đâu lại như thế nào đây chiến tranh bảo lũy tăng thêm bệ ờ cao đẳng tinh linh cùng dị thế giới hát khoa k ỹ kết hợp đứng ở ma h u y ễ n đ ỉ n h phong tồn tại cùng khoa h u y ễ n đ ỉ n h phong tồn tại cường cường liên thủ liền xem như phi long kỵ kiểm tần vũ như thường có tự tin đem đối phương đánh khóc mà dựa theo kế hoạch ban đầu bọn họ là dự định ấm nước sôi đu nít xanh từng điểm từng điểm khống chế tòa này khổng lộ thành thị nhưng thế cục bây giờ đã trở nên càng nguy cấp lên nguyên bản loại kia ấm nước sôi đunnit x a n h sách l ư ợ c tự nhiên cũng liền không thông bọn hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian làm hao mòn ở chỗ này nghĩ đến đây tần vũ không khỏi hiếp mắt lại trên mặt lộ ra một vòng tạ ý tất nhiên chúng ta đã không có cái kia thời gian dùng thông thường công lược phương pháp từng điểm từng điểm đánh hạ cái này thành thị vậy liền dứt khoát sử dụng những phương pháp khác đến thôn vệ cái này thành thị a ta muốn chỉ là cái này chiến tranh bảo lũy quyền khống chế ta yêu cầu cái này chiến tranh bảo lũy nghe theo hiệu lệnh của ta phó đoàn trưởng các hạ ngươi lại qua tới ta có chút sự tình muốn hỏi ngươi song phương gian tại một k ố i nói ra thì thầm phó đoàn trưởng trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới tần vũ thế mà lại muốn ra cái này c h ú ý sắc mặt trở nên có chút c ổ quái đứng ở bên cạnh nệ ở cũng cảm thấy có chút không hiểu ra sao bởi vì hai người thỉnh thoảng đem ánh mắt đặt ở trên người của nàng tựa hồ là đang đánh cái gì lục x o á t c h ú ý thời gian dần dần trôi qua tới ban ngày đến ban đêm tinh không chiếu dọi phía dưới hơi nước một không chi thành bắt đầu tản m á t ra nhàn nhạt ánh sáng nông lung mang làm cho cái này thành thị giống như là một tòa bất giả thành cho dù là ở thâm thúy trong đêm tối vẫn là như vậy chiếu sáng rặng rỡ trung tâm quảng trường là tòa này bất giả thành hạnh tâm khu vực một t r o n tại sao phải gọi cái này danh tự không có người minh bạch dù sao quảng trường này cũng không phải rất lớn cũng xác thực không ở chính giữa tâm chỉ là đang hơi nóng chi thành nơi danh giới nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu trung tâm quảng trường danh phù kỳ thực cái này bạch trời có chút lạnh rõ ràng quảng trường nhỏ trời vừa tối đây chính là phi thường náo nhiệt vì sao đây bởi vì nơi này là toàn bộ t r ư ơ n g khí chi thành lớn nhất quỷ thị Trưng trung tâm quảng trường, cũng không phải mang ý nghĩa trung tâm quảng trường ở vào trung tâm, người chuyện, quảng cũng không mang nghĩa quảng gọi cái phải kể là vào ý ở hoặc có lẽ là chung quanh ngụ đều là quý tộc đều là quan to hiền quý cái này cũng là chuyện không thể nào bởi vì trương khí chi thành quan to hiền quý đều ở ở trong nội thành cũng chính là dưới mặt đất thành thị vô mẹ c h ị nội bộ đặc biệt địa phương an toàn trung tâm quảng trường mặc dù bị xưng là trung tâm quảng trường cũng là bởi vì nơi này căn bản liền không trung tâm xem như bản địa lớn nhất quỷ thị so chợ đen c à n g cao hơn một cấp tồn tại hàng năm phục vụ tại các lậu như quỷ xà thần lấy cái này danh tự cũng không phải là vì để mình xem rất cao lớn bên trên thuần túy chỉ là đang từ phúng tự dễ ưu dù sao giống bọn hắn dạng này tồn tại bình thường căn bản liền sẽ không bị người để ở trong mắt cũng căn bản không có người để mắt bọn hắn v ừ i vặn lấy cái trung tâm làm danh tự dùng phương thức như vậy tự mình kiếm chuyện vui đùa châm t r ọ c mình một chút cũng châm t r ọ c một lần người khác ha không phải đẹp thay đương nhiên trung tâm quảng trường chân thực ý nghĩa cũng sớm đã không người biết dù sao lúc trước chính là cái danh tự này dần dà coi như cái này danh tự có điểm lạ cũng không có cái gì chân thực ý nghĩa đại gia hỏa đều quen thuộc cũng liền cứ gọi danh tự này Mà xem nhưng b ả địa thị, lớn nhất n t quỷ u r trời â m quảng t ư n ban ngày g lúc p h thường ẻ, cơ bản không có mấy người biết trời không phương Nhưng người quản cung bản dùng đến địa phương này. cơ ế, có mấy địa vừa tối nơi này liền sẽ phi thường náo nhiệt thông hướng trung tâm quảng trường trên các con đường đều sẽ có người c h ấ n giữ cho mỗi một muốn tham gia quỷ thị người phân phát áo choàng cùng mặt nạ những vật này hoàn toàn là ngẫu nhiên trong đó chia làm mấy cái kiểu dáng mỗi cái kiểu dáng lại là đại lượng sản xuất mặt hàng chỉ cần sau khi mặt vào căn bản là không có cách phân biệt ra được ai là ai cho dù là quỷ thị quan p ư ơ n g cũng là như thế đây coi như là một loại bảo hộ thủ đoạn dùng để bảo hộ những cái kia tham gia quỷ thị người có trường bảo rộng lớn cùng mặt nạ về sau ai cũng không biết đối mặt mình đến tột cùng là ai nói không chừng liền là một cái đặc biệt hung tàn sát nhân của ma mọi người cũng sẽ tự giác không náo h sự tình không quan tâm tính mạng mình người không nhiều cơ bản cũng đã chết sạch sẽ quỷ thị phía trên c u ầ n nhân không ít giống điên c u ầ n như vậy người lại chỉ có chút ít mấy cái đi qua quỷ thị xử lý tự nhiên cũng không trở ngại dân già quỷ thị phía trên trở nên càng ngày càng an toàn mà cái này kỳ thực cũng không phải trọng điểm chẳng qua là vì đột xuất cái này phiên trợ phồn vinh hưng thịnh cho nên mới sẽ dùng nhiều như vậy độ dài lắm lời mặt trên người bạch tý người kể chuyện đứng ở đầu đường nhẹ nhàng lay động trong tay quả l ồ n g trong miệng ho khan m ấ y tiếng h á n g r ọ n một cái hướng về chung quanh vây quanh mặt nạ của mình áo choàng người thần bí nhẹ nhàng trà sát bản thân ngón tay các vị khán quan muốn biết chuyện tiếp theo làm sao còn mời khen thưởng chỉ cần có một trăm tám mươi cái tiền đồng cũng đã đủ rồi hôm nay nhưng là muốn nói ra quỷ thị thành lập mới bắt đầu cố sự rồi chương khí chi thành bên trong tiền tệ kỳ thực là một loại tiền lên giấy cũng không phải gọi là tiền đồng loại tiền tệ này chỉ ở quỷ thị trong lưu thông bình thường tình huống mà nói tương đương với giá cao nhất giá trị tiền giấy cũng chính là trăm nguyên tiền giấy người kể chuyện muốn giá cả cũng không cao lắm nhưng giá hỏa này rõ ràng không hiểu cái gì gọi là người đứng xem trạng thái tâm lý coi như trên sân mỗi người đều có năng lực cái này giá cả nhưng những cái này ra hỏa nếu như tụ tập cùng một chỗ như vậy bọn hắn mỗi người cũng sẽ không nguyện ý móc ra cái này giá cả bởi vì bọn hắn trong lòng cho rằng coi như mình không móc bỏ ra số tiền này muốn nghe cố sự này những người khác là cho là như vậy thế là liền hình thành một loại cục diện lúng túng người kể chuyện từ đầu tới đuôi đều không có đạt được bất luận cái gì một phân tiền lập tức mặt mũi tràn đầy giới cười m các vị hôm nay thoạt nhìn giá thị trường không ra thế nào tích vậy tại hạ trước hết rút lui đợi ngày mai ngày mai lại cho các vị tốt tốt bốn trăm tám mươi ba nói một chút cái này quỷ thị tồn tại một tên mặc trên người rộng lượng áo choàng nhưng còn có thể mơ hồ trong đó trông thấy cơ bắp nam tử lập tức bưu lại dùng lại k h ờ lại ngốc thanh â m nói ra không nha a đại còn muốn nghe cố sự ngươi ngược lại là nói tiếp đi a tuy nhiên gia hỏa này thoạt nhìn rất ngu bộ dáng nhưng người chung quanh lại tránh không kịp cho dù là những người kia cũng là như thế bởi vì cái này tự xưng là a đại gia hỏa thân cao gần ba mét bắp thịt cả người kết dù cho xuyên đặc biệt to lớn áo choàng vẫn là không thể tránh khỏi lộ ra một điểm làn da phía trên khắp nơi đều là vết thương đủ loại đao kiếm dấu vết đều có thể ở phía trên tìm tới dân ra liền tạo thành một tầng ô thanh sắc quang trạch thoạt nhìn liền cùng trong truyền thuyết thần thiết một dạng nhan sắc thật có thể nói là, là người ngốc có ngốc phúc rõ ràng là cái cửa hàng kết quả lại không giải thích được luyện thành một thân tương đối cường đại thực lực chỉ đi trên đường đám người đều sẽ nhao nhao tránh lui không nghĩ trực diện cái này hình người quá i thú ba nhưng mà hôm nay lại xảy ra chút ngoài ý mớn chương hai trăm chín mươi to con cùng nhỏ con ta nói người ngốc không trách ngươi ngươi ngốc còn chưa tính lại còn đi ra ảnh hưởng người khác cái này liền là ngươi sai áo trắng người kể chuyện tính tình rõ ràng phi thường táo bạo nhìn trước mắt cái kia dáng người to con q u á i nhân không chỉ không có giống những người khác như thế nhuộn bộ lưu binh ngược lại là há miệng liền quát trong lúc nhất thời hạn khí thế mười phần a đại người cũng rất n ố c lại còn thật bị hù dọa hơi kinh ngạc m h á y mắt liền vô ý thức hướng về một bên lui ra thật xin lỗi thật xin lỗi a đại sai nô、no. đợi đến áo trắng người kể chuyện từ a đại một bên đi ra bước chân không ngừng hướng về phương xa đi đến tựa hồ là muốn đi làm chuyện gì thời điểm cái này đại gia hỏa mới rốt cuộc phản ứng lại vì sao vì sao ta muốn sợ tiểu gia hỏa này đây rõ ràng dối ra một tay liền có thể bóp chết hắn trong lòng dâng lên nghi ngờ cảm xúc a đại quyết định dùng hành động nghiệm chứng bản thân ý nghĩ ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng, chừng. dĩ nhiên không chút do dự tập kích áo trắng người kể chuyện căn bản không quan tâm ra hỏa này quỷ thị quan phương thành viên thân phận so với thường nhân còn lớn hơn bắp đùi bên trên một vòng cường t r á n g cánh tay đưa ra ngoài to bằng quạt hương bổ thâm hậu bàn tay hung hăng bắt tới dựa theo t r ư ớ c kia đấu lưu lại quen thuộc a đại chuẩn bị dùng để đối phó cái này áo trắng thuyết thư người thủ đoạn liền là tự tay bóp nát đầu của hắn mọi người xung quanh thấy một màn như vậy trên mặt lập tức lộ ra đặc biệt cảm giác hưng thu ánh mắt trong bọn họ không có bất cứ người nào cho rằng a đại lực lượng không đủ bởi vì ông nghĩ như vậy người hoặc là đã trở thành một phương lớn h hoặc là đã bị cái này người ngốc đã có ngốc phúc thân thể so gấu sáng còn muốn càng cường tráng hơn quái vật mạnh mẽ bóp vỡ đầu trong mắt từ hốc mắt bật đi ra toàn bộ đại nao giống như là bột nhao đồng dạng bị bóp nát phun ra khắp nơi nhưng liền ở một khắc sau làm cho người kinh ngạc một màn xảy ra đối mặt đột nhiên xuất hiện t ậ p k ích người kể chuyện chỉ là những mày bước chân không ngừng trong tay quạt lông lại hướng về một bên c ắ t tới hắn tựa hồ là định dùng những cái kia mềm nhúng l ô ngũ v đối kháng như sắt thép bàn tay a đại không minh bạch người kể chuyện tại sao phải làm như thế nhưng cái này đại gia hỏa theo bản năng cảm giác mềm nhút lông vụ không có lực sát thương gì thế là cũng không có tránh đi đến đem bàn tay của mình thẳng tắp đưa tới muốn trực tiếp bóp nát trước mắt g i a hỏa này đầu dùng phương thức như vậy đến nghiệm chứng bản thân thực lực có phải hay không có chút bất lui nếu không thì giống như vậy cây c h ú c gầy lại thế nào dám dùng loại tia n g ự khi nói chuyện cùng hắn ba cái này quần chúng vây xem bên trong lập tức có không ít người ánh mắt phát sinh biến hóa trong đó tuyệt đại bộ phận nhìn về phía người kể chuyện đều cho rằng da hỏa này đã biến thành người chết chỉ có cực ít một nhóm người trên mặt lộ da vẻ cân nhắc liên tưởng đến trước tia cái này người áo trắng thần bí khó lường hành tung. lai lịch không rõ bối cảnh trong lòng căng thẳng có lẽ chuyện này sẽ không đơn giản như vậy tuy nhiên g i a hỏa này ở chỗ này nói một đoạn thời gian sách nhưng chúng ta cũng không biết người hào trắng rốt cuộc họ gì tên gì cũng không rõ ràng lai lịch của hắn càng không biết thực lực của nó rốt cuộc làm sao đây là một cái cẩn thận d ẽ đặt lao giang hồ trong miệng lời nói ta ngược lại không cảm thấy chuyện này sẽ có cái gì ra ngoài ý định kết cục cái này kẻ ngu si khí lực lớn bao nhiêu các ngươi cũng không phải không biết mấy năm trước hắn còn không có như vậy tráng thời điểm đều có thể cùng một đầu trâu được đọ sức khí lực hiện tại ra hỏa này càng, càng ngày càng tráng muốn nói hắn lực lượng không co tăng lên ta thậm chí có thể dựng ngược đức tức nhìn xem cái này người áo trắng dáng vẻ liền không giống như là biết võ công bộ dáng nhiều lắm cũng chính là biết một chút khinh công ở lực lượng đỏ sức lên lại làm sao có thể địch nổi kẻ ngu này đây là hai ba cái tự cho là đúng cao thủ tồn tại đi qua lý tính suy nghĩ cùng suy luận sau làm ra phán đoán dưới tình huống bình thường kết cục cũng đúng là bọn hắn trong miệng nói tới tình huống tám chín phần mười đại nhân người kể chuyện này không thích hợp hắn trên người có một k ố lực lượng thần bí ta cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái này to con nguy hiểm đối với cái này vừa vặn đi theo tần vũ sau lưng ở bên cạnh vây xem vệ ở cũng bởi vì tần vũ lộ ra cảm giác hứng thú ánh mắt nhẹ nhàng nói ra bản thân phán đoán thanh lệ lạnh lẽo cô quạnh hơn nữa tài trí giọng nữ lập tức đưa tới chung quanh những người kia chú ý bọn hắn cũng không nghĩ đến quỷ thị phía trên thế mà lại đ ố n g nhiên xuất hiện một cái như vậy thanh â m rất êm thai nữ hoa hoa bởi vì không lo lắng thân phận sẽ bại lộ cũng không cần lo lắng rời đi sau sẽ gặp phải truy sát trong đó mấy cái côn đ ổ lưu manh lập tức huýt sáo lên mấy cái kia cho rằng kết cục nhất định là to con nghiền ép vóc dáng nhỏn cao thủ sắc mặt dần dần âm trầm xuống từ đâu tới nữ hoa hoa liền đến dạo quỷ thị ngươi g i a trưởng thế hệ không dạy ngươi cái gì gọi là trời cao đất rộng sao im miệng cúc đi trong đó một cái thoạt nhìn tính tình không phải rất tốt cao thủ trong miệng càng là hừ lạnh một tiếng nói năng lỗ mãng ngược lại là một cái đi ngang qua người thần bí ngừng lại bước chân một đôi hắc bạch phân minh con ngươi bên trong lộ ra một vòng vẻ tò mò lực lượng thần bí có ý tứ chương hai trăm chín mươi một siêu việt bình phẩm nghe được bản thân cảm giác hứng thú lời nói cùng từ ngữ nguyên bản cái kia chỉ là đi ngang qua người thần bí nhất thời dừng lại bản thân vội vã bước chân dù sao hắn nghĩ muốn tìm vật kia cơ bản thuộc về có thể gặp không thể cầu tồn tại dù cho tự mình đem toàn bộ quỷ thị lật mấy lần thậm chí là đào sâu ba thước không có chính là không có không có khả năng ở đây đủ tới đi qua nhiều năm như vậy thời gian lãng phí hắn coi như là đã nhìn ra dứt khoát liền dừng bước lại trước hơi nghỉ ngơi một chút nhìn xem phụ cận phát sinh sự t ì n h nhìn xem náo nhiệt giải trí mình một chút tâm tình sau đó lại tiếp tục đạp vào hành trình ôm ý nghĩ như vậy tên này người thần bí bắt đầu dò xét vừa mới cái kia trong miệng p h u n ra lực lượng thần bí bốn chữ này nữ tử nếu như không ra ngoài ý liệu mà nói hắn cho rằng nữ tử này h ẳ n là cũng giống như mình、người. một cái nắm giữ vượt qua người bình thường tưởng tượng cơ bản bước vào siêu phàm lực lượng lĩnh vực hơn nữa có thể vận dụng thuật t h ụ hoặc là có được một hệ liệt tương đối thành thục thể hệ siêu phàm giả nhưng liền ở thần bí nhân này quan sát hệ ở thời điểm hắn lại phát hiện mình cái gì đều thấy không rõ lắm không chỉ là loại kia đơn thuần nhìn không thấu mà là loại kia hệ ở phảng phất căn bản lại không tồn tại đồng dạng ảo giác nếu không phải là thông qua mắt thường có thể nhìn thấy hệ ở tồn tại tên này người thần bí thậm chí sẽ cho rằng nơi này căn bản cũng không có người bởi vì hệ ở vị trí địa phương xác thực không có bất kỳ cái gì khí t ư c thật giống như cái này trên đầu mang theo hoàng kim đường vân mặt n Đem chung quanh trong ấ t tức toàn bộ thôn t cả khí liên bộ vệ, đối trong không khí miệng a tha, lực cùng c nguyên tố đều không bùng đều tố tạo thành một á tinh thần lực phạm vi dò xét bên trong chân không khu. T. Trong vi i bên chân không phạm khu. lực m dò mánh liệt hít vào một ngụm khí lạnh tên này đi ngang qua người thần bí không nghĩ tới bản thân chỉ là tùy tiện xem xét dĩ nhiên lại đụng phải như vậy một vị đại nhân vật vội vàng đình chỉ bản thân thăm dò thấp đầu lâu của mình lộ ra cung kính bộ dáng bảo đảm sẽ không bởi vì đại nhân vật bị xúc phạm thuận tay cho hắn một cái quỷ dị khó lường pháp thuật n h ư hắn chết không toàn thây thậm chí thì sống không bằng chết là một tên siêu phàm lĩnh vực tồn tại hắn từng có may mắn từ một nơi nào đó thu được một chút bí ẩn tri thức cứ như vậy trở thành một cái giã lộ vũ sư trong lòng tự nhiên phi thường minh bạch hắn lực lượng chỉ có thể xem như miễn cưỡng b ư ớ c vào siêu phàm lĩnh vực cùng những cái k i a người bình thường so sánh tự nhiên là tương đối ưu việt tồn tại nhưng nếu là cùng những cái k i a chân chính cường đại tồn tại so sánh kỳ thực cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt toàn bộ đều là một ánh mắt liền có thể g i ế t chết cỏ kiến chỉ bất quá trong đó con kiến trên người tương đối đặc thù có giá trị mà nói có lẽ yêu cầu chú ý thôi ba mà đối với loại này cứ cấp bậc thấp thăm dò hệ ở vốn là muốn trực tiếp đốt cháy cái này nhân loại tinh thần nhưng lại nghĩ đến mình bây giờ đi theo thượng cổ c h i vương một bên không thể giống như trước đây tùy ý làm vậy vì vậy chỉ là lông mày hơi n h í u sau đó nhỏ giọng hướng về bên cạnh tần vũ nói ra đại nhân vừa mới ta bị người dò xét tiểu gia hỏa kiên là siêu phàm lĩnh vực g i a hỏa thực lực không được tốt lắm cần ta đi giải quyết hẳn sao tần vũ nhìn trước mắt người kể chuyện nâng lên quả lông sắp cùng a đại b à n tay đ ụ n g vào đột nhiên nghe nói như thế lập tức nhữ mày không nghĩ tới lần này đi tới quỷ thị cư nhiên còn sẽ có ngoài định mức thu hoạch đột phải thế giới này nguyên sinh thái siêu phàm tồn tại tuy nhiên không gọi được cái gì cơn giả nhưng với thế giới này hiểu rõ hẳn là muốn so hắn cái này thuần túy k ả n g o ạ i lai cùng với dưới tay hắn những cái kia lão già mạnh hơn a nghĩ tới đây thần vũ liền định để hệ ở trực tiếp đem ra hỏa kia khống chế lại quay đầu nhìn xem có thể hay không thân mật giao lưu không được liền trực tiếp rút ra linh hồn rút ra ký ức cũng đúng lúc này tên kia người kể chuyện trong tay nhẹ đ ó n g quạt lông cùng thô giáp thật dày bàn tay chặng nhau làm cho người kinh ngạc một màn lập tức xuất hiện chỉ thấy cũng không biết có phải hay không hệ ở trong miệng nói tới loại kia lực lượng thần bí có tác dụng nhẹ nhàng mềm n h ũ n quạt lông tại thời khắc này cứ nhiên muốn so sắt trực tiếp cắt ra cái kia thật dày bàn tay ở phía trên lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương m á u chạy không ngừng vết thương không nói còn sinh ra một loại vi d i ệ u hấp lực trực tiếp đem bàn tay này cho gắt gao hút lại giống như là nam châm chính phủ lưỡng cực thuận thế hướng về một bên mang đi a trong đám người lập tức vang lên một mảnh xôn xao bao quát mấy cái kia tự cho là đúng cao thủ ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt kinh ngạc nhìn một màn này chỉ có số ít tầm hai ba người cũng không ngoài ý mớn bởi vì trước mắt phát sinh sự tình đã vượt ra khỏi phạm nhân có thể hiểu được phạm vi người đ a trắng lại cũng không có giải thích dự định nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người xung quanh lại nhìn hướng một cái phương hướng thời điểm hơi hơi dừng lại một chút theo sát lấy liền tự mình hướng về phía trước đi đến a đại lộ ra có trí lực chướng lại nếu là tình huống như vậy xuất hiện ở bất luận cái gì một người bình thường trên thân bọn hắn đều sẽ biết mình đụng phải tuyệt đối không thể trêu chọc cừng giả nhưng hắn vẫn cũng không cảm thấy như vậy một vừa gầy vừa lùn ra hỏa làm bị thương ta đau quá chạy thật là nhiều máu trong lòng như thế tự lẩm bẩm nói a đại trong lòng bỗng nhiên không hiểu phiến não tuy nhiên chẳng biết tại sao nhưng hắn vẫn là điên cùng hướng về người áo trắng phát ra giống to cùng công kích nhưng mà liền ở một khắc sau Người áo trắng i hào l ế chương mắt n ì n hắn, d ớ i c h ô n n hai n trăm a đoá, đoá huyên ảnh hoa sen, chín mươi hai hiểu lầm dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cấp tốc đi xa người hào trắng tần vũ có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của người này cũng không phải rất mạnh nhưng hắn tốc độ liền có chút nhanh vượt ra khỏi hắn thực lực trình độ cái này rất có thể là lòng b à n chân hắn phía dưới nô ra những cái tia hoa sen tạo thành hiệu quả cẩn thận quan sát một chút tần vũ liền thu hồi tầm mắt của mình bởi vì hắn lo lắng mình sẽ bạo lộ ra ba cái này người hào trăng thân thể tuy nhiên rất nhỏ yếu nhưng lại có được một chút đặc biệt kỳ quái năng lực cũng tỉ như nói năng lực nhận biết trước khi đi hắn hướng về bốn phía nhìn thoáng qua t ầ n vũ có thể cảm nhận được gia hỏa này ở nhìn mình phương hướng này thời điểm ánh mắt hơi dừng lại trong n g á y mắt mặc dù không có cái gì tự luyến m a bệnh nhưng là tần vũ nhìn một chút bên cạnh mình ấy ở có điểm tâm hư sờ lỗ mũi một cái kết quả phát hiện mình trên mặt mang theo mặt nạ cho nên đành phải sờ lên bóng loáng mặt nạ sau đó thu hồi bản thân tay thật không nghĩ tới quỷ quái đầu thị tàng tồn tại, rõ ràng thực lực không phải rất mạnh. Đại khái là ta một đầu ngón tay liền có thể bóp chết tồn tại, lại có thể phát giác được ta hổ không phải mạnh, khái ngọa long, vẫn còn dạng này ràng ngón liền lượng. giác là lực lại lực có có có được bóp đại kỳ rõ ệ ở lại lắc lắc đầu dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem tần vũ tiếp theo nhỏ giọng giải thích nói đại nhân ta cảm thấy g i a hỏa này vừa rồi giống như không phải đang nhìn chúng ta chỉ bất quá vừa vặn nhìn là phương hướng của chúng ta l ạ n g lẽ lôi kéo tần vũ gấp áo ệ ở chỉ một lần sau lưng cái kia tư thái cung kính người thần bí nhỏ giọng nói ra da hỏa kia hẳn không có phát giác được chúng ta lực lượng hẳn chẳng qua là phát hiện chúng ta sau lưng da hỏa kia tựa hồ là có điểm gì là lạ cho nên nói mắt nhìn cái này phương hướng nhưng lại không thể xác định rốt cuộc là ai xảy ra vấn đề cũng hoặc là nói hắn thực lực cũng không thể nhường hắn chính xác định vị đến cái nào đó tản mát ra tinh thần ba động người cho nên hắn đành phải dùng phương thức như vậy h à n g hồ nhìn thoáng qua cái này phương hướng dùng cây dọa khỉ nếu không thì vừa rồi hắn nhất định sẽ không chút do dự phát động công kích đối mặt cùng loại hình siêu phản giả nhất định sẽ cảnh giác lên không có khả năng thong dong như vậy rời đi cho nên từ trên tổng hợp lại ta thậm chí cho rằng giá hỏa kia căn bản cũng không có phát giác chúng ta tồn tại đồng thời cũng cảm giác không thấy tinh thần ba động chỉ là bởi vì giác quan thứ sáu quá nhạy cảm mơ hồ trong đó phát giác được một điểm không đúng địa phương nghe nói như thế tần vũ lập tức im lặng sờ mũi một cái hắn nhớ lại trước đó cái kia người áo trắng bộ dáng tựa hồ h ệ ở nói không sai l i ê n ở phía sau bọn họ cái kia mặt nạ người thân bí đối bọn hắn phát động tinh thần lực thăm dò về sau cái kia người áo trắng thân thể đúng là cứng ngắc trong n á y mắt chỉ bất quá rất nhanh liền thư giãn ba coi như tần vũ n g h ẹ cảm xúc quan sát bởi vì chú ý điểm không có đặt ở áo trắng người kể chuyện trên thân trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng cứ như vậy đã bỏ sót chi tiết này bất quá giờ này khắc này hơi nhớ lại một lần trước đó thấy trắng cảnh tần vũ liền có thể từ trong trí nhớ của mình. rõ ràng rút ra tương ứng một điểm đến hắn cảnh giới này cơn giả cặp mắt thấy sự vật đã không còn vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài phong cảnh càng nhiều vẫn là núp trong bóng tối chi tiết hơn nữa có thể đem mỗi một lần chi tiết thật sâu khắc sâu vào náo hải chỉ cần nguyện ý cho dù là hơn mấy v ạ n năm cũng sẽ không có chút nào phai m à u vừa mới hồi ức sự tinh liền sẽ giống như là vừa mới phát sinh qua một dạng mỗi lần chi tiết đều có thể thấy rõ ràng một lần nữa ở trước mắt tuyển chuyển m h y múa mà ở phát giác được điểm này về sau tần vũ trên mặt lập tức lộ ra bất đắc dĩ thân sắc theo sát lấy quay đầu nhìn về phía sau lưng cái tia tư thẩm ý chém chút đối với hắn mà nói tựa như phải chết cũng phải chết để mắt tối thiểu nhất không thể là quý chết nhất định phải đứng đấy chết về phần phản kháng trước mắt hai cái này người thân bí cái này tuyển hạng hắn căn bản cũng không có cân nhắc qua cho dù là hệ ờ hắn đều có thể từ trên người thật sâu cảm nhận được một loại khủng bố đến mức tận cùng cảm giác thật giống như hệ ở có thể dùng một cái đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp chết hắn húng chi là liền xem như hệ ở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đại nhân vật loại cường giả cấp bậc này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nếu không phải là cảm thấy không dám tin hắn thậm chí cho rằng trước mắt vị này thật đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới nhưng hai chúng ta mới đến còn thiếu một cái bản địa dẫn đường ngươi nếu là bản địa siêu phẩm giả ta nghĩ ngươi hẳn là đối với cái này có chút hiểu không phải sao một khác trước là bên bờ sinh tử bồi hồi một khác sau lại phong hồi lộ truyền đã chương hai trăm chín mươi ba dưới mặt đất có thể ở nguy cơ từ phía động một chút lại chết người siêu phàm thế giới bên trong một mực sống tới ngày nay hơn nữa ở bản địa kiếm ra một chút t r ò có chân chính siêu phàm lực lượng lĩnh vực từ một người bình thường thân phận một đường đi đến hôm nay từ thanh ở phương diện này làm rất tốt hơn nữa phi thường thuần t h ụ ngay song tần vũ trong miệng lời nói hắn lập tức liền biết đây là bản thân biểu hiện quá nhiều thời điểm đến nếu như nói nói vậy mà nói chỉ sợ sẽ là tử vong lập tức giáng lâm mà hắn là mạng nhỏ cơ hồ có thể bỏ ra bản thân tất cả tự nhiên không có khả năng ở chuyện nhỏ này bên trên xử lý sự vụ lập tức không chút do dự nói lên bản thân danh tự hơn nữa dùng nhún nhường thái độ biểu thị bản thân nguyện ý trở thành tần vũ người hầu không sai cũng không phải dẫn đường mà là người hầu từ thanh phi thường biết mình rốt cuộc l à như thế nào ra hỏa đối bản siêu phàm thế giới tuy nhiên hiểu rất rõ nhưng hắn biết rõ đó cũng không phải bản thân thẻ đánh bạc tuyển chọn trở thành tần vũ dẫn đường đây tuyệt đối là một chuyện ngu xuẩn không bằng thuận núi hạ lửa trực tiếp tuyển chọn trở thành tần vũ người hầu mượn nhờ t cùng tần vũ rút ngắn quan hệ không nói có lẽ về sau có thể được đến ban t h ư ở n g năm nay từ thanh đã hơn hai mươi độ tuổi này đối với đại đa số người mà nói đều là vừa v ậ n ở vào trẻ tuổi nóng tính thanh niên kỳ nhưng đối với từ thanh mà nói bởi vì hắn trên thân tu luyện công pháp có vấn đề bởi vì hắn trước kia mạo hiểm lưu lại vô số ám thương cũng bởi vì hắn thiên phú có hạn không có cách nào ở dưới tình huống trước mắt đột phá đến cảnh giới càng cao hơn cho nên ba mươi đến bốn mươi liền là hắn điểm cuối cuộc đời hắn hiện tại so với những điều kia lao nhân thậm chí còn càng khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử dưới tình huống như vậy tần vũ cùng nghệ ở xuất hiện với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một trận tai nạn đồng thời cũng là một cái chỉ cần hào h ả o nắm chắc liền có thể chim sẻ trèo lên đầu c ả n h biến vợ n g hoàng từ đó cơ hội một bước lên trời đám người ở trong quỷ thị đi lang thang có từ thanh cái này kẻ già đời dẫn đầu tần vũ cùng nghệ ở rốt cục gặp được chân chính quỷ thị ba trước đó trung tâm quảng trường là đối với tất cả mọi người mở ra chợ giao dịch cơ bản ngươi không, không phải đặc biệt mất cảm coi như ngươi là cảnh sát đầu lĩnh cũng có thể tham gia giao dịch ba còn chân chính quỷ thị kỳ thực ở vào trung tâm quảng trường phía dưới cũng liền là nội thành bên trong thông qua một loại nào đó cùng loại với thang máy kết cấu đem một chút giá cao giá trị khách hàng từ trên mặt đất đưa đến dưới mặt đất tiến vào một cái có thể sưng làm mê c ù n g phức tạp không gian bên trong đi qua lại nhiều lần khảo hạch cùng trắc nghiệm xác định khách hàng thân phận về sau quỷ thị quan phương liền sẽ phái ra nhân thủ dẫn đạo khách hàng lấy được chân chính bên trong quỷ thị âm âm bốn t hoặc lớn hoặc nhỏ bánh răng kín kẽ khảm nặng cùng một chỗ phát ra rầm rập chuyển động âm thanh kèm theo toàn bộ không gian run nhẹ nhẹ màu trắng nhạt linh khí phóng thích ra ngoài nguyên bản liền có chút nóng bức không gian trở nên càng làm cho người ta thêm bực bội cũng may thang may rốt cục cũng ngừ hai ba cái mặc trên người các màu quần áo người từ bên trong đi ra trong đó có mặt mũi tràn đầy tò mò tần vũ cùng với không nhịn được ế、e、ở so sánh với thể nghiệm lấy thăm dò cảm giác cho nên đẻ nén xuống bản thân lực lượng không có ngay đầu tiên dò xét toàn bộ chương khí chi thành tần vũ ế ở là một tên cao đẳng nguyên tố tinh linh ở thế giới này tồn tại thời gian phi thường lâu đời thậm chí muốn so dưới chân tòa này thành thị muốn so đất nước này càng thêm cổ lão nếu là đặt ở tuần hụ thần thoại thể hệ thế giới bên trong đem hắn xưng là ô gọt tuyệt đối sẽ không quá mà ở như vậy thời gian khá dài bên trong ế、e、ở đã từng cũng bị người bắt qua cũng trải qua non nớt dần dần phát triển trở thành bây giờ bộ dáng này cũng sớm đã trải qua gian nan vất vả khám phá hưng trần hiểu rõ cuộc đời ảo huyền có thể nói là triết học đại sư không đúng là đã đối với nhân loại loại này trăm ngàn năm qua không có gì biến hóa đồ chơi c h i t để mất đi hứng thú ở trong đó cũng bao gồm nhân loại kiến tạo thành thị mặc kệ lại thế nào huy hoàng dù sao qua không được mấy trăm năm mấy ngàn năm liền sẽ bị nhân loại bản thân dùng các loại các dạng lý do phá hủy thậm chí căn bản cũng không cần lý do dưới tình huống như vậy đương nhiên đối với gọi là trương khí chi thành không có hứng thú gì đối với gọi là quỷ thị cũng không có hứng thú gì ba cái trước là bởi vì h ệ ở thấy qua việc đời nhiều lắm c h ư n g khí chi thành tuy nhiên rất tinh diệu là khoa học kỹ thuật kết tinh nhưng đối với vị này đại lão mà nói cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả không cái gì đáng giá tò mò ba cái sau thì là bởi vì giống như vậy tụ hội h ệ ở tham gia rất nhiều lần đến bây giờ cũng sớm đã chẳng án nếu như không phải bắt buộc căn bản liền không nghĩ đến chỗ như vậy còn không bằng bản thân tùy tiện tìm một chỗ đi ngủ đi ba cũng tỉ như nói thủ triều sơn chỗ kia là phương viên nghìn vạn dặm lớn nhất núi lửa hoạt động cách mỗi một trăm năm phun trào một lần đều phải nhấc lên thiên địa đại nạ chương á i đối này ệ mà nói n g ợ c lại là t ư đối hai ư ở n tình, đáng g thụ sự trăm chín mươi bốn quỷ thị quản lý nhìn thoáng qua một bên không hứng lắm lễ ở tần vũ có thể cảm nhận được g i a hỏa này trong lòng không kiên nhẫn nhưng cũng may vị này cao đẳng hỏa nguyên tố tinh linh trí ít ở trước mặt hắn biểu hiện không hề giống là hắn trong tay nắm giữ năng lượng như vậy táo bạo từ thanh lo lắng để phòng liếc qua tản ra nguy cơ trí mạng lễ ở trong miệng chật vật nuốt nước miếng một cái theo sát lầy mới mang theo hai người hướng về chỗ sâu đi đến có cái này kẻ giả đời dẫn đội trên đường đi lại nhiều lần kiểm tra cơ bản có thể trực tiếp bỏ qua chắc chắn cái này quỷ thị nhân viên quản lý hẳn là minh bạch hắn thân phận chân t h ậ t là một gã chân chính siêu phẩm giả cho nên mới sẽ cho hắn đặc quyền như vậy mang theo người khác tiến vào quỷ thị thời điểm không cần phải tiến hành bất luận cái gì thân phận n g h i ệ p chứng cũng không cần bất luận cái gì nội bộ thư mời chỉ cần soát mặt liền có thể dẫn người tiến vào quỷ thị bởi vì quỷ thị nhân viên quản lý trong lòng minh bạch giống như vậy siêu phẩm giả tuyệt đại đa số đều là thiền sinh siêu phẩm hoặc là bởi vì hồi nhỏ kinh lịch đối với phảm nhân phi thường bãi xích hoặc là bởi vì tự thân năng lực cao cường miệt thị người bình thường mỗi cái đối với thế tục giới tương đối thân cận siêu phẩm giả đều là tất cả thế lực lớn nhỏ nhất định phải hết sức tranh thủ kéo nhổ đối tượng mà căn cứ vật hợp theo loài nhân di quần phân định luật để phán đoán từ thanh thân cận người bình thường như vậy bên cạnh hắn siêu phẩm giả như thế nào đi nữa cũng không đến mức là cái phản xã hội hình nhân cách coi như đối với người bình thường thế giới không thế nào quan tâm cũng sẽ không đối với người bình thường thế giới tạo thành cái gì nguy hại từ đầu tới cuối duy trì trung lập siêu nhiên tại vạn vật bên ngoài cái này cũng là vì cái gì siêu phẩm giả lại được xưng là siêu phẩm giả mà một điểm này từ thanh cũng không có nói nhưng là tần vũ thông qua cực kỳ mỹ quan sát kỳ thực chính là nhìn thấy những người khác thông qua thời điểm không i mời, a o thư có gì trả nhất định n h đặc vấn biệt quan trọng sự tình tuyệt đối không thể ngay tại lúc này q u ấ y dày hắn nghỉ ngơi nhưng lông mày của hắn rất nhanh liền thư gián ra bởi vì đẩy cửa phòng ra cũng không phải những cái kia không hiểu chuyện người là một gã sắc mặt cực kỳ ngưng trọng lão nhân gia hỏa này rất hiểu q u ý củ không đạo lý lại bởi vì chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ liền kinh động hắn vị đại nhân vật này Sẽ ra chuyện gì sao ba chẳng lẽ là hắt hổ bang những tên kia lại tới vậy xác thực cần phải cẩn thận một chút những tên đ i ê n này thế nhưng là động một chút lại sẽ ôm thuốc nổ cùng người khác đồng t uy vô tận không phải bọn hắn là vị kia đến bên cạnh hắn mang theo hai cái bằng hữu tư thái của hắn thả rất thấp thoạt nhìn giống như là hầu hạ hai người kia ông bạn già lắc, lắc đầu trên mặt ngưng trọng hơi lui không sai chính là ngươi suy nghĩ trong lòng vị kia vị kia siêu phàm g i ả các hạng t trong miệng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh đối mặt bất thình lình tin tức ủy thị nhân viên quản lý không chút do dự đẩy ra bên cạnh mình cao cấp kỹ sư ở ấm áp trên giường ngồi dậy trên mặt lộ ra thần sắc n g h i hoặc theo sát lấy cản ắ n răng cảm thấy đó là cái gia nhập siêu phàm lĩnh vực cơ hội thế là liền vung tay lên bên cạnh hai cái bảo tiêu đem hắn ý phục cầm tới giúp hắn mặc quần áo trình tề trên mặt có một cái thẹo thật dài từ khoe mắt bắt đầu dần dần lan tràn đến bên kia gương mặt khoe miệm thoạt nhìn giống như là một đầu dữ tợn ng cứ như vậy mang theo số lượng đông đảo thủ hạn đẩy cửa phòng ra đi thôi nếu là vị kia ông bạn già đến vậy chúng ta có thể tận địa chủ nếu là vị kia cho chúng ta mấy cái đồ tốt chúng ta coi như phát đạt từ thanh nhịn không được hắt hơi một cái hắn cảm thấy mình t ự hồ là bị ai ghi nhớ nhẹ nhàng trà sát cái mũi dùng chú ý cẩn thận tràn ngập nhún nhường ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh hai người nhất là hễ ở thấy hai người đối với cái này cũng không có phản ứng gì lúc này hơi nhẹ nhàng thở ra ánh mắt lộ ra nghĩ hoặc hắn thật đúng là nghĩ mãi mà không rõ lúc này sẽ có người nào suy nghĩ hắn nhưng cũng không lâu lắm từ thanh liền phản ứng lại h ắ nếu và c là y vậy, vậy không không đặt ở trước kia từ thanh cũng sẽ không đối với đãi ngộ như vậy cảm thấy ngoài ý muốn thậm chí có điểm tập mãi thành thói quen nhưng là phóng tới hiện tại sắc mặt của hắn lập tức siết chặt nếu như bị bên cạnh hai vị đại nhân này hiểu lầm cho là hắn trong bóng tối hướng mình người bảo vệ truyền lại tin tức cái kia vấn đề có thể to lắm bất kể là hắn hay là hắn cái kia lão bằng hữu cũng chính là quỷ thị nhân viên quản lý đối mặt tần vũ cùng nghệ ở loại cường giả cấp bậc này l ử a g i ậ n trong lòng đều sẽ bị đốt hầu như không còn chương hai trăm chín mươi lăm một tay d ơ gậy một tay củ cải bởi vì sớm sinh ra một loại nào đó dự cảm minh bạch quỷ thị nhân viên quản lý cũng liền là lão bằng hữu của mình rất có thể thông qua chính mình thủ đoạn biết do hắn hiện tại đã đến hơn nữa đã đang chạy đến cho hắn đón tiếp trên đường từ thanh con mắt lộ ra vẻ khổ sở sắc mặt hơi hơi xích chặt theo sát lấy liền không chút do dự hướng về tần vũ nhỏ giọng nói ra đại nhân chờ một lúc cái này quỷ thị nhân viên quản lý cũng chính là ta một cái lão bằng hưu hắn có thể sẽ đến tìm ta bình thường gia hỏa này sẽ không ở bên trong quỷ thị ngây ngô hôm nay có thể là đúng dịp vừa vặn đụng phải gia hỏa này đi tới quỷ thị bên trong kiểm kê sổ sách vừa rồi ta hát hơi một cái như ta thể chất căn bản sẽ không tự dưng phát bệnh có thể là sắp phát sinh c h u y ệ n gì hoặc là có người ở suy nghĩ liên quan tới ta sự tình mới có thể phản ứng dây chuyền để cho ta không giải thích được hát hơi một cái nhờ vào đó ta cũng liền nghĩ tới chuyện này cùng đại nhân ngài hồi báo một chút hy vọng ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm ta cái kia lão bằng hưu còn có hạn thủ h ạ cũng chỉ là người bình thường thôi ứng phó mặt khác người bình thường có lẽ còn có thể nhưng là tuyệt đối không thể đối phó đại nhân người a huống chi liền xem như cho tiểu nhân mấy vạn cái lá gan tiểu nhân cũng không dám đối với đại nhân độc thủ tiểu nhân đối với đại nhân có thể nói là trung thành tuyệt đối a lòng này nhật nguyện chứng giám mặt mũi tràn đầy to m ò dò xét tình huống chung quanh tần vũ đông nhiên nghe được chuyện như vậy khoe miệng lập tức hơi hơi run r u dậy không nghĩ tới bên cạnh cái này yếu gà thân phận địa vị có vẻ như còn không thấp đường đường một cái quỷ thị nhân viên quản lý cứ nhiên muốn tự mình ra nên tiếp án tuy nhiên ở trong đó có thể sẽ có cái gọi là bạn cũ thành phần ở bên trong nhưng là tần vũ trong lòng cũng minh bạch có thể tổ kiến ra khổng lồ như vậy quỷ thị xem như quỷ thị nhân viên quản lý tuyệt đối không phải người bình thường nếu là không điểm năng lực lại làm sao lại lấy được như thế ưu việt đánh ngộ nghĩ tới đây tần vũ đông nhiên tò mò hắn phát hiện mình tự hồ còn không biết mình cái này vừa mới nhận lấy thủ hạ rốt cuộc có được năng lực như thế nào nói đến cho tới bây giờ ta cũng không có hỏi qua ngươi năng g ư i n lực đến t ộ n cùng là cái gì trên mặt lần nữa lộ ra nét cười khổ sở đây đối với từ thanh mà nói cũng không có nghĩa là tần vũ giác quan không được chỉ có thể nói do hắn năng lực thật sự là quá yếu ba đối với tần vũ mà nói quá giấu mức không có ý nghĩa, cũng không có bị chú ý tới. ngược không không nghĩa, ý ý bị bởi tới, lại là bởi vậy đại i nhiên đi bản thân năng lực, không có toàn bộ bị thân năng không toàn tần vũ xem thấu, tuy nhiên cũng kém không đến thấu, tuy đâu. lực, có kém vũ xem đ nhân tiểu nhân sở dĩ có thể đạp vào siêu p h ả m con đường toàn bộ từ bên trên chuyển xuống một quyển sách nhỏ đó là một vị vu sư từ vu sư học đồ bắt đầu một đường thông hướng chính thức vu sư ghi lại tâm đắc thể nghiệm phía trên có quan hệ với vị này vu sư tài liệu cặp kẽ cho nên tiểu nhân mới có thể một đường tu luyện đến nay trước mắt đã coi như là nửa cái chính thức vu sư chỉ tiếp thiên phú có hạn tăng thêm thời gian trước vì thu hoạch được tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo bỏ ra quá nhiều đại giới cho nên dù cho tấn thăng chính thức vu sư vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước tiểu nhân vẫn là kẹt tại đáng chết này cảnh giới c h ọ n vẹn ba năm lâu sau khi nói đến đây từ thanh trên mặt lộ rõ ra ảm đạm đối với một cái hướng tới siêu phàm lĩnh vực hơn nữa thật nửa chân đạp đến vào siêu phàm lĩnh vực người dạng này thể nghiệm ngược lại là nhất tra tấn người sự tỉnh gặp hắn bộ dáng này tân vũ lập tức mừng tỉnh đại ngộ tình cảm liền là một cái tiền kỳ của chiến sĩ làm nhiều hậu kỳ thân thể theo không k ị p lại không tiền mua sắm các loại các dạng dược vật chữa trị chính mình thân thể hơn nữa không có gì đặc biệt như bức thiên phú cho nên đành phải kẹt tại bình cảnh gần như sắc muốn bỏ đương nhiên gọi là pháp sư cùng vô sư tuy nhiên đến cuối cùng trăm sông đổ về một biển tiền kỳ cuối cùng vẫn là có chút khác biệt ba cái sau càng thiên hướng về thực chiến cái trước càng thiên hướng về nghiên cứu khoa học chuyên tâm tìm tòi nghiên cứu thế giới này chân lý vị trí ngược lại không thế nào am hiểu thực chiến mà cái này đối với tần vũ mà nói kỳ thực không có gì khác biệt nhìn trước mắt từ t h à n h hắn hơi trầm ngâm chốc lát thầm nghĩ lấy ra hỏa này dù sao cũng bản thân thu hoạch cái thứ nhất thủ hạ hơn nữa xác thực xuất sắc liền cho hắn tốt một chút thôi sử dụng hết đại bổng õ thủ hạ sau đó mới dùng cụ cải buộc chặt thủ h ạ đây mới là dần, dần chinh phục lấy được ư ợ t h n g cổ c h i v ư ơ nói g c như t a cuối cùng con n vậy nháy mắt quả là, từ thanh lập tức xứng sờ ngay tại chỗ không nghĩ tới trên trời cư nhiên rơi xuống lớn như vậy một khối đế bánh hạnh phúc đến đột nhiên như thế nhường hắn đều phản ứng không kịp ê ở đối với cái này ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý mớn Dấu chương hai trăm chín mươi sáu đột phá bình cảnh lấy được tần vũ mệnh lệnh lợi dụng bản thân thân làm cao đảng nguyên tố tinh linh lực lượng hệ ở cũng không có sử dụng bản thân thể nội năng lượng chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái từ thanh mi tâm ba tấc đầu không khí hơi phóng xuất ra bản thân khí tước hơn nữa đem hắn lưu lại ở từ thanh chiến thân chung quanh hỏa nguyên tố phần tử lập tức nóng nảy bắt đầu giống như là trở về nhà hài từ một dạng điên cuồng tràn vào từ thanh thể nội hơn nữa cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn ở tinh thần lĩnh vực phương diện từ thanh tu vi nói cao không cao nói thấp cũng không thấp dùng để thăm dò ngoại giới vẫn là non nớt một điểm nhưng nếu như chỉ là dùng để dò xét tự thân tình huống đã dư xài hắn cảm nhận được thể nội cấp tốc g i a tăng hỏa nguyên tố lực lượng lập tức bị giật nảy mình còn cho là m ì nơi h là n nào đắc tội trước mắt hai vị này đại lao muốn bị hai vị này đại lao đốt sống chết tươi kết quả không nghĩ tới những cái này trước kêu tụi cảnh bất vân căn bản không nghe hắn chỉ huy dựa vào hắn lực lượng cũng vô pháp thuần lực, dị ngoãn, trong h phục hỏa chi nhiên u nguyên ầ n lực, tố t dĩ ở nên thường dàng n dị dịu g a n o trong ã n hắn ở thể cơ đủ lúc o trong trong Trong ạ mạch i kinh tẩu, thay trị thương thế bên trong cơ thể. hắn bên chữa cơ du l nhất thời từ thanh chỉ cảm giác trong cơ thể mình từ bên trong ra ngoài tản mát ra cảm giác ấm áp cảm giác mình giống như là giữa mùa đông đi tới bên cạnh lò lửa một bên cả người thoải mái không muốn không muốn so tắm suối nước nóng còn muốn dễ chịu không ít cảm giác này cũng không lâu lắm liền đã biến mất nhưng là từ thanh cũng sớm đã thỏa mãn hơn nữa hắn phát hiện mình hiện tại thần thanh khí sảng sáng mắt a i mẫn mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương tạm thời còn làm không được nhưng trên thực tế đã không sai bị lắm ba loại này khỏe mạnh cảm giác so với ta lúc còn trẻ còn tốt hơn trong miệng phát ra không có gì sánh kịp rung động thở dài từ thanh cái kia còn có thể không biết bản thân đây là sự thực đ ộ n g phải trên trời rơi xuống đến đĩa bánh cũng không quản mọi người xung quanh có thể hay không căng tới ánh mắt lộ vẻ kỳ quái ân đoán rõ ràng hơn nữa kích động trong lòng hưng phấn không thôi hắn dĩ nhiên trước mặt mọi người quỳ d ạ p xuống đất thành tâm thành ý hướng về trước mắt tần vũ cùng lệ ở dùng sức dập đầu ba cái trực tiếp đem s á t thép mặt đất đều đập ra một cái hố nhỏ trên mặt cao su mặt nạ và mẹo dù cho hắn thân làm siêu phàm giả thân thể độ cứng trên chắn cũng đầy là v vết thương thì là ở hỏa nguyên tố tinh linh sinh động phía dưới cấp tốc khép lại hai vị đại nhân ân tái tạo tiểu nhân khó có thể báo đáp chỉ có dân g ra bản thân tất cả mới có thể báo đáp hai vị đại nhân ân tình từ hôm nay trở đi mặc kệ hai vị đại nhân muốn nhỏ lên núi đao vẫn là xuống biển lửa vào địa ngục vẫn là đánh thiên đường tiểu nhân sẽ không tiếc tuyệt đối không nói hai lời chỉ đâu đánh đó nói cái gì tại a đối với cái này tần vũ hài lòng gật đầu một cái xem ra chính mình yêu cầu hệ ở cho ra hỏa này một chút chỗ tốt xác thực đáng giá nhìn từ thanh hiện tại bộ kia hận không thể đem mình tấm mốc ra cho bọn hắn nhìn xem đến cùng phải hay không đặc biệt trung thành bộ dáng tần vũ trong lòng liền đã minh bạch bản thân chỉ sợ đã thu hoạch một cái cuồng nhiệt người theo đuổi chỉ cần không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý m ớ n ta có thể một mực bảo trì cường thế địa vị gia hỏa này liền sẽ đối với ta trung thành tuyệt đối tuy nhiên không có tác dụng lớn nhưng một ít ta không thuận tiện xử lý chuyện nhỏ có lẽ có thể giao cho gia hỏa này trong lòng tự lẩm bẩm đồng dạng đưa cho từ thanh tương ứng định vị tần vũ khẽ vứt cảm đứng lên đi lòng trung thành của ngươi sáng ta thấy được về sau không cần lại đi đại lễ như vậy bị người thấy được ảnh hưởng không tốt từ thanh lập tức liền đứng lên mang theo hai người tiếp tục tại quỷ thị trong cốt l ó i đi dạo chỉ bất quá so sánh với trước đó ân cần thái độ bây giờ trở nên càng thêm nhiệt tình rất nhiều trước đó như ẩn như hiện sơ lược địa phương cũng bắt đầu cặn kẽ nhất nhất giới thiệu có thể nói là thật đem mình đối với cái địa phương này tất cả biết toàn bộ nói ra hết thằng đến cuối cùng ba người đi tới phòng đấu giá phía trước từ thanh nhìn thoáng qua nơi xa tựa hồ có người ních lại gần tạm thời không có để ý chỉ là hướng về tần vũ nói ra đại nhân đây chính là quỷ thị toàn cảnh nếu như ngài còn muốn đối với cái này thành thị có hiểu nhiều hơn vậy ta đề nghị ngài đi tham gia siêu phà giả tụ hội siêu p h à m giả tụ hội chính là từ thực lực tương đối cường đại siêu p h à m giả xem như người dẫn đầu khai triển siêu p h à m giả tụ hội chỉ có hàng thật giá thật siêu p h à m giả mới có thể tham dự trong đó một dạng dùng để giao dịch riêng phần mình trong tay vật phẩm bù đắp nhau tình báo loại hình đồ vật tự nhiên cũng đang giao dịch phạm trù bên trong tân vũ n h u mày đối với loại này siêu p h à m giả tụ hội h ắ n trước kia tham dự qua tương tự tụ hội nhưng bây giờ lại không có trong lúc nhất thời thật là có tốt một chút kỳ nắt trên phiến đại lục siêu phạm giả tụ hội như thế nào quan cảnh đây mà từ thanh trong miệm nói tới cường đại siêu phạm giả trong c lòng suy tư tham gia siêu phàm giả hội nghị có thể hay không tăng tốc bản thân kéo tìm trung lập trận danh kế hoạch mặt ngoài chú ý lực lại đặt ở phụ cận đi tới nhân thân bên trên tần vũ nhìn trước mắt vẻ mặt mặt sẹo dáng người khôi ngô thoạt nhìn tựa như thủ lĩnh hình đậu xám chỉ là cái này hình thể đối với người bình thường liền tràn ngập lực uy hiếp nam nhân thơi hơi hơi nhữ mày người chính là người nào nhìn thoáng qua một bên mặt mũi tràn đầy hèn mọn cung kính hơn nữa cao su trên mặt nạ có một nơi lom xuống từ thanh trong lòng minh bạch trước mắt hai vị này đại lao chỉ sợ đều là siêu p h à m trong lĩnh vực cứng giả không khỏi khẩn trương lên quỷ thị nhân viên quản lý chật vật mất nước miếng một cái liền ở bất chi bất giác trên trán cư nhiên đã bài tiết ra mùa hôi l ạ n h t r u n g quanh hắn thủ hạ vẫn không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cũng đã lộ ra cung kính nụ cười vừa dùng bởi vì vết sẹo trên mặt trở nên vặn vẹo kiếm giữ tận nụ cười rất cung kính hướng về tần vũ một bên nhỏ giọng nói ra đại nhân ta là cái này quỷ thị nhân viên quản lý nếu như ngài có gì cần mời cứ nói với ta ta nhất định sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngài tần vũ lập tức n h u mày xem ra là một đưa tiền đến cái kia cũng không cần phải cho người ta sắp mặt nhìn đưa tay không đánh người mặt tươi cười không phải sao nhưng hắn vẫn là không có lộ ra cái gì tốt sắp mặt lấy xuống trên mặt mình mặt nạ tiện tay bóp trực tiếp đem cái này cao xù mặt nạ hóa thành bụi tần vũ mang trên mặt lãnh đạo thần sắc d i ễ n cổ không gợn sóng đôi mắt đánh giá trước mắt cái này c ò n ngươi đột nhiên co lại nam nhân nói ra liền bằng ngươi năng lực lại có thể cung cấp cho ta cái gì trợ giúp a a ta xưa nay sẽ không lấy không người khác đồ vật ổn định giá giao dịch là bức thư của ta nếu ngươi thật có thể cung cấp thứ ta mớn có lẽ ta có thể vì ngươi biết trên người ngươi á n thương cùng với trợ giúp ngươi tiến vào siêu p h à m lĩnh vực cũng không phải là cái gì vấn đề lớn Quỷ thị nhân viên quản lý nghe nói như thế thì còn đến đâu lập tức cảm xúc bành trướng không có bởi vì chính mình tiểu tâm tư bị nhìn xuyên thất kinh ngược lại là mặt mũi tràn đầy cùng nhiệt nói ra còn mời ngài cứ việc phân phó khe gật đầu một cái tần vũ đối với trước mắt giá hỏa này phản ứng còn tính là hài lòng sau đó liền phun ra một nhóm lớn từ ngữ tất cả đều là một chút đặc biệt chủ của thiên tài địa b ả o những thiên tài địa b ả o này ở ngoại giới phi thường phổ biến đối với tần vũ mà nói cũng không phải thứ chân quý gì hắn không gian chữ a vật bên trong chất đống giống như núi tài liệu ba sở dĩ sẽ yêu cầu những vật này thuần túy là thăm dò một lần nát trên phiến đại lục vật chủng cùng ngoại giới so sánh rốt cuộc có cái gì quá lớn khác biệt kết quả không ngoài sở liệu sinh mệnh thần đế tuy nhiên ở mức độ rất lớn tham khảo ngoại giới tài liệu dùng bản thân chứng kiến hết thể cấu trúc thế giới này nhưng bởi vì hắn chứng kiến hết thệ cũng đã là vô số năm t r ư ớ c lao bàn bản cho nên tần vũ trong miệng những cái này cơ sở thiên tài đ ị u b ả o bao quát từ thanh ở bên trong trừ bỏ hệ ở trên mặt lộ ra rất như có điều suy nghĩ t h ầ n sắc bên ngoài những người khác vẻ mặt một bước những cái kia cổ quái kỳ lạ dược thảo danh tự những cái kia thiên hình vạn trạng tài liệu tên đối bọn hắn mà nói giống như là thiên thư một dạng khó nhớ n g h e xong thật dài báo giá toàn bộ đại nào c h ố n g rỗng trừ bỏ một đống lớn tối nghĩa khó hiểu tên bên n g o à i căn bản liền cái gì cũng không có điều này nói do cái gì bọn hắn cũng không cho rằng tần vũ như vậy đại nhân vật sẽ có cái kia thời gian r ồ i đến hoạt động đùa dỡn bọn hắn như vậy thì giải thích bọn hắn cảnh giới trước mắt cùng tần vũ so sánh thật sự là t r ê n lệch quá lớn trong đầu của bọn họ siêu p h à m lĩnh vực thông thường cùng tần vũ cũng hoàn toàn kết nối không lên cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy lúng túng tình huống vị thị nhân viên quản lý dù cho đ ặ t quyết tâm dù cho bỏ ra bản thân những năm này tất cả t à i phú cũng phải đổi lấy một cái tiến vào siêu p h à m lĩnh vực cơ hội nhưng lại phát hiện dù cho bản thân những năm này một mực tính nhắm vào thu thập siêu phạm lĩnh, lĩnh vực tin tức đối mặt tần vũ loại này cấp bậc siêu cấp từng giả vẫn là quá trống không bất lực bởi vì căn bản không thuộc về cùng một cảnh giới căn bản không thuộc về cùng một cái thế giới thậm chí ngay cả mảy may điểm giống nhau đều không có không phải là bởi vì một ít ngoại ý muốn nguyên nhân dẫn đến tần vũ cùng nghệ ở thân phận bại lộ bao quát từ thanh ở bên trong trên sân hiệu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hai người trong lòng thật sâu minh bạch giống bọn h ắ n dạng này t ầ n g chót người sĩ căn bản không có khả năng tiếp xúc đến hai vị trí đầu người mà nhìn thấy trước mắt cái này tên mặt thẹo cũng chính là quỷ thị nhân viên quản lý trên mặt biểu tình tần vũ trong lòng mắc cỡ nhìn đến sinh mệnh thần đế cái tên đó tri thức xác thực đã quá hạn c h ỉ ít ta báo những cái này tài liệu toàn diện không có bởi vì những cái này tài liệu có phổ biến tính bình thường đến dạng liền xem như người bình thường cũng rất dễ dàng tiếp xúc đến cho nên tần vũ nhìn thấy trước mắt da hỏa này phản ứng trong lòng lập tức mắc cỡ trên thế giới này khẳng định không tồn tại những cái kia bản thân quen thuộc cơ sở thiên tài đ i ề u b ả o mà ở cái này sóng thăm dò về sau tần vũ cuối cùng nói ra bản thân chân thực đu cầu để trong lòng đã lâm vào tuyệt vọng cùng h ỏ n g mất ủy thị nhân viên quản lý phong hồi lộ truyện trên mặt một lần nữa bình phong lộ ra nụ cười đương nhiên nếu như ngươi không có những thứ này mà nói cũng không cần gấp chỉ cần có thể cung cấp đầy đủ thú vị manh mối cùng tình báo cái này với ta mà nói cũng rất có giá trị đến lúc đó ta sẽ từng cái xác nhận hơn nữa thăm dò sau đó cho ngươi tương ứng phản hồi hai câu này giống như là đất bằng lên kinh lôi ở quỷ thị nhân viên quản lý trong đầu tán loạn nhớ tới đoạn thời gian trước bản thân lấy được tình báo hắn lập tức không chút do dự đem đ i ề u tình báo này nói ra xuyên 298, trùng hợp sau lưng ẩn tỉnh. xin lỗi tôn kính đại nhân trong miệng ngươi nói tới những cái này tài liệu ta cơ hội là liền nghe đều chưa nghe nói qua cũng căn bản không biết nên làm sao thu thập trên mặt lộ ra vẻ khổ sở thân sắc quỷ thị nhân viên quản lý rõ ràng không nghĩ tới bản thân năng lực ở siêu phàm lĩnh vực cư nhiên yếu kém tới mức này tần vũ trong miệng nói tới tài liệu nghe lên quá huyền diệu nhưng hắn ủy thị tuy nhiên ở tình báo phương diện phi thường phát đạt lại căn bản chưa nghe nói qua những cái này tài liệu tất nhiên liền dành tự đều chưa nghe nói qua lại làm sao có thể có được tương ứng tài liệu đây về sau nếu có cơ hội bước vào siêu phàm lĩnh vực nhất định muốn nghĩ hết biện pháp thu thập siêu phàm lĩnh vực tin tức bởi vì ở siêu phàm lĩnh vực bên trong mỗi cái tin tức đều là có giá trị trong lòng như thế âm thầm nghĩ tới Quỷ、thị nhưng â thân thân n viên quản bản nhanh liền khôi phục tỉnh、táo. nhớ tới bản thân đoạn thời gian hơi khôi tới thời thu cảm lý thập chút phục một rất táo, t xúc, r ớ c hoạch cái thu một t quái i kỳ tức, con mắt con chuyển n hơi hơi đ ộ nếu h ư n n g như là kỳ quái tin tức mà nói đoạn thời gian trước ta một cái đặc biệt cao cấp tuyến nhân cho ta truyền đến một cái rất kỳ quái tin tức sau đó hắn liền triệt để mất đi liên hệ có lẽ tin tức này có thể thỏa mãn ngài có ý tứ dùng sinh mệnh đổi lấy tin tức sao cao cấp tuyến nhân chắc chắn thực lực không thấp coi như thế cũng phải dùng bản thân sinh mệnh đổi lấy tin tức nhìn đến cái này tin tức có thể sẽ phù hợp yêu cầu của ta ngươi lại nói là được tần vũ nhữ mày nhìn thoáng qua bên cạnh n g h ở Có thể sử d ụ nếu g như mệnh đ dựa theo một dạng quá trình muốn để quỷ thị nói ra tin tức cái kia nhất định phải trả trước nhất định trình độ thù lao hoặc là tiền đặc cọc thậm chí có khả năng bởi vì tin tức tương đối mất cảm còn nhất định phải thanh toán toàn ngạch tiền thù lao mới được nếu không thì căn bản liền sẽ không cho tình báo nhưng tần vũ rõ ràng là đặc thù bên trong đặc thù trong ngoại lệ ngoại lệ hắn có thể tuyệt đối sẽ không sớm thanh toán thù lao quỷ thị nhân viên quản lý cũng không rõ ràng đến cùng như thế nào thù lao mới có thể cùng bản thân cung cấp tình báo này đánh đồng với nhau có lẽ không có cái gì giá trị có lẽ lại phi thường có giá trị ai biết được bởi vì quyền chủ động hoàn toàn không ở trong tay bản thân quỷ thị nhân viên quản lý đành phải bất đắc di phất, phất tay đem người chung quanh phiếu lui đồng thời cũng để bản thân thủ hạ lời ra dọn dẹp ra một mảnh mười mét chiều rộng không gian bảo đảm đối thoại của bọn họ sẽ không bị người khác cố ý nghe lén đi qua lúc này tiến tới tần vũ một bên ở hệ ở bất mãn ánh mắt nhìn soi mói nhỏ giọng nói nói căn cứ ta cái kia người điểm chỉ tình báo gần nhất là xanh thẳm vòng xoáy mở ra thời gian rất nhiều người thần bí cũng bắt đầu hội tụ ở phía bắc h u y ề n vũ thành bên trong tựa hồ là đang tham gia một bí mật tụ hội truyền đến tin tức này không lâu sau ta liền để cái kia tuyến nhân tiếp tục tìm hiểu kết quả không nghĩ tới tên kia c ư n h i ê n cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian không còn có hơi rủ cho một chút tin tức mà ta p h ả i không ít người đi điều tra ta cái kia người điểm chỉ tung tích kết quả lại phát hiện hắn lại là đang bước đi thời điểm không cần thật k ă n g một cái vũng nước sau đó trên người có bệnh gì chứng đ ỗ n g nhiên phát tác cứ như vậy bị một cái chỉ có rộng ba mét nửa mét sâu hố nước cho mạnh mẽ chết đ u ố i sau khi nói đến đây quỷ thị nhân viên quản lý mang trên mặt nồng n ạ c hoài nghi t h ầ n sắc cùng với không dám tin nếu không phải là gặp được cái tên đó thân thể đúng là chết đ u ố i hơn nữa ra hỏa kia trên người dấu vết có vẻ như thật sự chính là cái kia vũng nước mặt dấu vết đồng thời trên người hắn cũng không có dây rủa cùng dấu vết đánh nhau Quỷ thị quản lý người đều sẽ cho rằng là những thủ hạ của mình tiêu cực biến ác cho hắn cầm trở về một cái như vậy kỳ hoa tin tức quả thực nhường hắn hết sức phát yên may mắn vậy quỷ thị nhân viên quản lý trực tiếp đem bản thân phái đi ra ngoài mấy tên thủ hạ kia toàn bộ xử lý sạch không lưu lại bất luận cái gì đôi hồ ly theo sát lấy liền triệt để đoạn tuyệt tiếp tục đổi tra chuyện này tâm đồng thời cũng thông chi lão bằng hữu của mình từ thanh đến một chuyến muốn mời hắn nhìn xem cái kia bị chết chìm cao cấp tư nhân nhìn xem có thể hay không từ thân thể của người này bên trên phát hiện giấu với gì một cho tới bây giờ quỷ thị nhân viên quản lý vẫn là không dám tin tưởng bản thân cái kia cao cấp t ế nhân n toàn thân đều là khối cơ bắp thân cao vượt qua hai mét đi trên đường mặt đất đều sẽ đung đưa ra hỏa thế mà lại chết đuối một cái nửa mét sâu vũng nước từ thanh cũng chính là bởi vậy mới có thể vào lúc này đổi tới nơi đây mà bởi vì trước thời hạn không ít đã đến giờ đến hắn nguyên bản cũng không trông c ậ y vào lập tức nhìn thấy lao bằng hữu của mình chương hai trăm chín mươi chín kỳ lạ thi thể là một tên hàng năm ở bên ngoài du lịch chính là vu sư từ thanh bởi vì chính mình bạn cũ triệu hắn còn có lao bằng hữu ở trong thư nói tới sự tình tuyển chọn về tới cái này trưng khí chi thành bên trong bởi vì hắn là trước thời hạn tốt thời gian mấy ngày chuẩn bị trở về đến điều nghiên địa hình cẩn thận một chút chuẩn bị nhìn xem tình huống làm sao nếu như không đúng mà nói lập tức liền chạy cho nên hắn cũng không trông cậy có thể ngay đầu tiên nhìn thấy lão bằng hữu của mình kết quả vẫn thật là trùng hợp như vậy đụng phải hơn nữa thuận tiện đụng phải tần vũ cùng nể g h ở thế là sự t ì n h biến thành bây giờ bộ này đức hạnh không nghĩ tới lại còn có dạng này ẩn t ì n h dùng ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua bên cạnh tử thanh tần vũ vẫn thật không nghĩ tới mình và da hỏa này chạm mặt t r ư n g hợp sau lưng vẫn còn có dạng này ở tỉnh từ thanh cũng là bị liên tiếp trùng hợp cùng kinh hỷ làm cho đầu váng mắt hoa nghe được tần vũ muốn điều tra siêu phạm lĩnh vực tình báo một thời gian cũng là chưa kịp phản ứng c ư nhiên không có bản thân đem tình báo này nói ra lập tức dùng ảo nao ánh mắt nhìn thoáng qua quỷ thị nhân viên quản lý cái sau trên mặt cười hắc hắc mặt mũi bởi vì mặt sẹo trở nên hết sức yếu đuối nhưng hắn bản thân lại không cái kia tự giác hơn nữa còn bản thân cảm giác tốt đẹp đối với cái này tần vũ chẳng qua là cảm thấy hơi có chút cay con mắt cũng không có cớ nào để ý hắn những năm này kinh lịch nhiều chuyện như vậy cớ nào kỳ hoa đồ vật đều nhìn thấy qua mặt theo loại vật này còn tính là bình thường liền là xấu xí. So sánh với những cái này, hắn quan tâm hơn cỗ kia không hiểu ra sao chết chìm thi thể người cao cấp tuyến nhân cái nghề nghiệp này cũng không phải muốn làm coi như không điểm quá cứng bản lĩnh tuyến nhân hai chữ này phía trước cũng sẽ không có cao cấp cho nên dưới tình huống bình thường nhậm chức loại nguy hiểm này nghề nghiệp cao thủ chắc chắn sẽ không bởi vì loại này bất cần sự t ỉ n h chết đi một nửa mét sâu hố nước liền tiểu hài đều không nhất định có thể chết đuổi rơi chớ nói chi là thân thủ cũng không tệ người bình thường ta không quan tâm sau lưng của các ngươi có cái gì ẩn tình lần sau nhớ kỹ bản thân nói ra trước đã miễn cho mọi người lúng túng lên tốt vậy ta đi xem một chút đi Cổ trong h thể i cuối giác ta kìa, cùng cảm giác gia hỏa h này ặ c là đắc tội n ư i hoặc là bị mắt t thần tóm trước trước, tra loại nào đó lực lượng lý. nói lại, nói. cái ngươi rãi nào Nhưng nhìn hăng là đó cho chính các như hay bí chậm Trong kỹ Nếu điều tra liền tốt. Trong mắt lóe lên một đạo đài mang tần vũ thản nhiên nói nếu như là cái sau ta tin tưởng trên thế giới này không có cái gì lực lượng thần bí sử dụng sau có thể xóa đi tất cả dấu vết muốn tồn tại qua liền tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết chỉ bất quá muốn tìm được những dấu vết này yêu cầu đầy đủ bản lĩnh thôi hơi hơi thẳng người tần vũ tự tin nói ra mà ta thật vừa đúng lúc vừa vặn có một chút bản sự Quỷ thị nhân viên quản lý nghe nói như thế lập tức vui mừng quá đỗi hắn vốn là đau đầu thân thể kia sự tình muốn đem thứ này tiêu hủy đi nhưng lại có chút không bỏ được bởi vì khả năng này sẽ trở thành hắn bước vào siêu phạm lĩnh vực thời cơ không thể không nói cái này to con đã đem toàn lực làm đến rồi cực hạn nếu như không có mặt khác đạo đường có thể đi mà nói hắn đ ờ i này chỉ sợ cũng chỉ có như vậy cho nên hắn đặc biệt chấp nhất tại siêu phạm lĩnh vực muốn thông qua mở ra lối riêng phương thức thành tựu địa vị cao hơn mắt thấy bản thân cung cấp tin tức thành công khơi gợi lên tần vũ tò mò trong lòng ủy thị nhân viên quản lý nhịn không được nuốt nước miếng một cái theo sát lấy không chút do dự mang theo mọi người đi tới quỷ thị một cái dùng để chứa đựng thi thể phòng chứa đồ bên trong cũng không biết những người này làm sao làm được quỷ thị cao thủ không biết từ nơi nào làm đến rất nhiều khối băng mạnh mẽ làm ra không ít hơi lạnh thông qua đặc thù kiến trúc kết cấu tăng thêm phương thức đặc thù hình thành một loại tuần hoàn vi d i ệ u chỉ cần loại này kỳ lạ bên trong hệ thống tuần hoàn không bị người vi đánh vỡ như vậy trong phòng này nhiệt độ liền có thể kéo dài duy trì ở rất thấp nhiệt độ thời gian dài tới mấy canh giờ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bên trong phòng khối băng đầy đủ nếu không thì mặc kệ gian phòng này kết cấu lại thế nào đặc t chỉ sợ cũng liền lộ ra so ngoại giới nhiệt độ thấp hơn một điểm thôi ở không có ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ra chỉ tình huống phía dưới đặc biệt kiến trúc kết cấu rõ ràng không thể đem nhiệt độ xuống đến âm. kèm theo kết một tiếng phòng cửa bị đẩy ra vận động trong khe cửa lập tức đã tuân ra một loại nhạt bạch sắc vũ khí nhiệt độ t r u n g quanh đ ỗ n g nhiên giảm xuống làm cho từ thanh nhịn không được hát hơi một cái ủy thị nhân viên quản lý cũng không tốt hơn chỗ nào lông mày hơi hơi nguyên một chỉ có tần vũ cùng lễ ở đối mặt loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa không có bất kỳ cái gì phản ứng cái trước là bởi vì thực lực mạnh mẽ quá đáng thậm chí có thể làm được trong mặt trời tắm rửa mà k h ô n g t h ư ơ n g tổn đến ba ả trăm h nhục thể. â n ộ t linh ơ i xanh thẳm vòng xoáy kèm theo cửa phòng bị chậm rãi kéo ra trong phòng hơi lạnh bừng lên nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên giảm xuống từ thanh nhịn không được hát hơi một cái quỷ trong h nhân viên quản lý cũng như nghệ không phản ứng chút ị viên quản cũng Tân cùng này ứng nào, Vũ với đối cái cái lý mày. t ở ư vươn ớ c càng trực cửa là phòng tiếp tay triệt ra, đem cửa phòng triệt để k é ra, sau đó một ự a đi đầu đi thẳng về phòng í a trước. Trong p h này tình cảnh trước khi tiến vào hắn đã thông qua thần n i ệ m đại khái nhìn qua một lần kỳ thực cũng không lớn ước chừng cũng liền mấy chục mét vuông b ộ dáng chỉ có đặc biệt đặc thù thi thể nói thí dụ như quỷ thị lịch đại nhân viên quản lý cùng với một chút không kịp vùi lấp thi thể mới có thể bị cất giữ ở địa phương này tiến hành bảo trì dù sao chứng k h chi thành phụ cận nhiệt độ đều rất cao ở đâu ra khối băng muốn đem những khối băng này từ đằng xa làm đến nơi này yêu cầu tiêu phí không ít đại giới đây chính là bút số lượng không nhỏ tiền tài ba ngoại trừ thân phận đặc thù hoặc là địa vị tồn tại đặc thù bên ngoài có thể ở trong băng khố mặt ngây n g i a hỏa tối thiểu hiện tại cũng chỉ có cái kia nguyên nhân cái chết đặc biệt đặc thù người căn cứ lúc ấy nhìn thấy người này người tình báo phán đoán hắn thời điểm đó thần chí vô cùng rõ ràng chỉ bất quá giống như bỗng nhiên hoảng hốt một lần liền tiến vào vũng nước m ặ t không ngừng dãy ruộng người chung quanh nhìn hắn bộ kia tính tình thân cao một mét nhiều lại đặc biệt khỏe mạnh còn toàn thân đều là hình xăm cũng không có đi lên phụ một tay cho là hắn sẽ không xảy ra chuyện kết quả còn thật không nghĩ tới con hàng này cư nhiên cứ ư nhiên c như vậy chết b ố i mắt thấy tần vũ dẫn đầu đi vào trước quỷ thị nhân viên quản lý vội vàng theo phía sau hắn đi tới một bộ bị đông cứng to lớn bên thi thể bên trên nhìn trước mắt cái này lưu lại bực tứ c tử toàn thân đều là cơ bắp nói bản thân có được c ử nhân huyết thống đều có người tin ra hỏa cái kia mặt mũi tràn đầy giữ tận bộ dáng khoe miệng nhịn không được vỗ một cái hắn càng ngày càng không tin gọi là chết b ố i mà tần vũ ở vào trước khi tới nơi này liền rõ ràng cảm giác được thân thể này có chút bất đồng nhưng hắn vì cho chính mình chừa chút lo lắng cũng không có cố ý dò xét thằng đến đi tới nơi này thi thể một bên chỉ dựa vào mắt thường phán đoán hắn cũng có thể nhìn ra thứ này rốt cuộc là cái quái gì mậu bên trên phi lô tiểu thuyết internet thì ra là thế trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ lại tràn đầy nồng nặc hiếu kỳ tần vũ có vẻ như đã hiểu cái gì đ ỗ n g nhiên phát giác được bên cạnh hai người quăng tới tò mò ánh mắt trong miệng cười ha ha một tiếng sau đó liền bắt đầu giải thích hắn đúng là đụng phải vượt qua các ngươi tưởng tượng lực lượng cũng chính là các ngươi trong miệng gọi là lực lượng thần bí ở siêu p h à m lĩnh vực bên trong hoặc có lẽ là ở trong miệng của ta loại này lực lượng có một cái thông dụng danh tự cũng đặc biệt giản dị t i ê liền là tinh thần lực vươn tay ra chỉ chỉ đầu của mình lại chỉ một lần quỷ thị nhân viên quản lý đầu tần vũ nói tiếp mỗi một cái sinh mạng thể cũng có tinh thần lực điểm ấy không thể nghi ngờ chỉ có tử linh loại hình ra hỏa mới cùng trên đất thạch đầu trên bầu trời bay đám mây không sai bệt lắm cũng không có tinh thần lực mà có tinh thần lực của người có lẽ là tiên thiên liền tương đối cường đại có lẽ là hậu thiên đi qua rèn luyện cũng biến thành so với người bình thường càng thêm cường đại bọn hắn liền sẽ bởi vậy có được các loại các dạng siêu năng lực trong mắt các ngươi đây cũng thuộc về thần bí phạm trù bên trong nhìn thấy trong mắt mọi người lộ ra suy tư ánh mắt tần vũ cùng nghệ ơ liếc nhau một cái trên mặt lộ ra một vòng nét cười hiểu ý nhìn đến ngươi đã minh bạch là chuyện gì xảy ra không phải sao cái này đoàn người thân thể s á t thực phi thường cường tráng nhưng hắn tinh thần cũng không biết là làm cái gì dị thường yếu kém dù cho hắn đã chết mấy ngày ta cũng có thể rõ ràng cảm nhận được hắn linh tràn đầy sợ hãi toàn thân trên dưới đều là hư nhược khí tức b ậ y ngoài tuy nhiên vẫn như cũ cường tráng có lẽ lực lượng cũng sẽ không yếu bao nhiêu nhưng ta suy đoán lúc trước không lâu gia hỏa này khả năng đã h o ạ n bệnh nan y y、ấy. hơn nữa chính hắn cũng thông qua cửa ngõ nào đó biết được tin tức này bởi vậy tăng thêm gia hỏa này hỏi do một chút hắn không nên biết tình báo hắn liền thuận lý thành trương bị một ít người theo dõi trở thành một ít người trong tay khôi lôi bốn tùy ý dùng một lần có lẽ hoàn thành có lẽ không hoàn thành tương đối nhiệm vụ tiện tay vứt bỏ v ề phần là dùng phương pháp thế nào vứt bỏ chắc chắn các ngươi cũng nhìn thấy không sai liền là để ra hỏa này ở trước mặt tất cả mọi người ở dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng lấy tương đối quỷ dị phương thức bị tươi sống chết đuối dùng phương thức như vậy đến truyền bá sợ hãi đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh đặt thi thể bình đại phát ra linh tinh thanh â m tần vũ trên mặt lộ ra thần sắc tò mò hơi nhếch khỏe môi lên trong miệm tự lẩm bẩm đồng giận nói uy làm dù qua sao còn thật là khiến người ta hiếu kỷ ngươi rốt cu hễ ở trên mặt lộ ra một vòng không xác định thân sắc phản phất là nghĩ đến cái gì đồ vật lại hình như là cảm thấy mình nghĩ lầm do dự trong chốc lát nàng hơi hơi lắc lắc đầu cuối cùng tuyển chọn không đem bản thân suy nghĩ sự tình nói ra dù sao nếu như là sự kiện kia dù cho không nói qua không được bao lâu tương ứng tình báo cũng sẽ t r u y ề n đến